q một chương chín mươi bảy z l ư u sư minh mau tới cái này trên thân người khối ngọc đội này dĩ nhiên là một cái hy hữu phụ trợ tu luyện linh khí họ lý thanh niên đột nhiên cười lớn một tiếng đem giang vân bội đeo ở trên người khối kia hình dòng ngọc đội cố sức kéo một cái lấy được họ lưu thanh niên lữ quán trước mặt nghe vậy cái kia cô gái áo vàng cũng là mặt lộ kinh ngạc đi lên trước tới cái này trên thân người ngoại trừ cái ngọc đội này bên ngoài cũng chỉ có một thanh cấp tột u cùng phạm bình tinh cương trường kiếm bất quá thật là kỳ quái hắn đã có loại này quý trọng phụ trợ linh khí vậy tại sao không mua một thanh linh kiếm tới sử dụng kia họ lý thanh niên có chút quen mắt nhìn chằm chằm trong tay khối kia hình rồng ngọc bội hắn có thể rõ ràng cảm thụ được một lồn u sợ i nhàn nhạt, nhạt thiên địa nguyên khí chính không ngừng bị khối ngọc bội này hấp dẫn hướng trong thân thể của hắn chui tới quả nhiên là tốt bà bối ừ lý sư đệ ngươi làm không tệ họ lưu thanh niên nhìn khối kia hình rồng ngọc bội trước mắt sáng lời bật người liền từ trong tay của hắn cầm tới bá đạo này đi là khiến họ lý thanh niên tâm lý có chút không cam lòng bất quá bởi vì nay vị lưu sư huynh thực lực cao hơn hắn hơn cho nên hắn cũng không dám nói gì trên mặt như trước lộ g a quyến rũ cung duy dáng tươi cười cái này dĩ nhiên là một cái cao dài linh khí lưu sư thanh niên nhìn chằm chằm trong tay khối kia ôn nhuận hình dòng ngọc bội đáy mắt hiện lên một tia nóng rực tinh quang ánh mắt của hắn thế nhưng độc gác rất liếc mắt liền nhìn ra hình dòng ngọc bội phẩm cấp thế nhưng hắn nhưng không có lộ ra bề ngoài như trước vẻ mặt thản nhiên nếu như họ lý thanh niên biết khối này hình dòng ngọc bội phẩm cấp sợ là cũng sẽ không trực tiếp như vậy nói rõ được rồi lưu sư mình người này làm sao bây giờ có muốn hay không đem hắn họ lý thanh niên ánh mắt lành lạnh nhìn bên kia dưới tảng cây ngồi yên lặng g a vân giơ tay lên tại nơi cổ làm một cái xóa sạch động tác đ sau lưng hắn cái kia cô gái áo vàng nhìn thấy hắn một động tác này còn lại là n h u n m mày bất quá cuối cùng cũng không nói gì thêm thế giới này vốn là nhược nhục cường thực h ư ớ n g chi là tại l à tiêu sơn m ạ n h loại này tràn ngập sát khí đem nhược nhục cường thực tôn sùng là duy nhất pháp tác địa phương ừ đi thôi họ lưu thanh niên không thèm để ý chút nào đối với hắn khoát tay nào nói hắn bây giờ lực chú ý đều đ ỉ n h lưu tại trong tay hắn khối kia hình rồng trên ngọc bội lần này mới đến đây trong hai ngày liền gặp loại chuyện tốt này thật hy vọng nhiều tới vài lần a họ lưu sư huynh tâm lý hưng phấn nói ngay họ lý thanh niên đi tới giang vân trước mặt một thanh nhặt lên giang vân kia cắm ở bên cạnh hắn tinh c ư ờ n g trường kiếm muốn chém hạ lúc trên đất giang vân cũng đột nhiên mở hai mắt ra、Ngày. họ lý thanh niên sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi vội vàng nắm chặt trường kiếm trong tay chém xuống một kiếm bất quá hắn đã định trước bi kịch muốn chết tại kiếm của hắn hạ xuống trong nháy mắt giang vân vẹ mặt hàn khí g i ậ n quát một tiếng bá một chút liền đi tới họ lý thanh niên bên cạnh tâm tình của hắn chính không tốt rồi lại đụng tới loại sự tình này gọi hắn làm sao không giận cho nên sau một khắc chỉ thấy hắn động tác rất nhanh thiểm điện bắt lại họ lý thanh niên cổ t Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn xương cổ nghe hắn nháy thành lạnh hắn răng tiếng, sương trong Giang Vân nắp Giang Vân lạnh lùng đoạt lấy hắn trường mắt một tay tạo đoạt Sau ấy. đã đó bị lấy kèm i theo một đạo thống khổ tiếng kêu t h ả m thiết văn g lên họ lưu thanh niên cùng kia cô gái áo vàng nhất thời biến sắc cấp bách vận quay người sang tới lọt vào trong tầm mắt chỉ thấy nguyên bản ngồi ở chỗ kia bất động giang vân chính n h ấ t mặt lạnh lệ một tay nâng kiếm một tay dùng sức k h á p họ lý thanh niên cái cổ đem người sau n g ẹ n sắc mặt của bầm đen vay mắt biến thành màu đen mắt thấy sẽ không được tiểu tử đội mau bông sư lệ không thì cũng đừng trách ta không thể tức giận vị k i ê u họ lưu sư huynh thấy vậy nhất thời sắc mặt tái xanh đạo đem ngọc bội trả lại cho ta ta có thể cho các ngươi ly khai giang vân mang theo họ lý thanh niên đi bước một đi hướng hắn chỗ ánh mắt lãnh đạm h i ể u rõ nhìn người trước trong tay nắm hình dòng ngọc bội ha ha chê cười tiểu tử ngọc bội kia bản chính là ta tại sao trả lại ngươi vừa nói húng chi ngươi bất quá nạp khí tầm bậy cũng dám nói buông tha ta thật là muốn chết họ lưu thanh niên cũng nhìn giang vân tràn đầy khinh thường cười lạnh một tiếng nói nếu hắn không muốn cứu ngươi vậy ngươi phải đi chết đi nhìn thoáng qua tay phải trong đó bị tự mình bóp cổ họ lý thanh niên chỉ nghe giang v không muốn xa xa kia cô gái áo vàng nghe vậy nhất thời không gì sánh được bối rối đạo giang giác dứt lời chỉ thấy giang vân cố sức nắm chặt người sau kia tràn đầy vẻ hoảng sợ con người nhất thời cứng đờ tiếp theo từ từ khuyết tán quay lại như ném một bao rác rời một dạng giang vân tùy ý đem thi thể của hắn cho ném ra ngoài ngã nào h ở một bên tiểu tử ngươi đây là đang muốn chết họ lưu thanh niên thấy giang vân hạ thủ không lưu tình chút nào sắc mặt trở nên hắng giọng không gì sánh được l ử a g i ậ n trong lòng thượng dùng nhất thời rút ra trong tay tinh cương trường kiếm chân sau giấm một cái như một viên đạn pháo hướng phía giang vân cực nhanh chạy tới hòa chi kiếm thế. giang vân ánh mắt bình tĩnh đối v ề hô hấp giữa sẽ đến trước chân cái kia họ lưu thanh niên thấp giọng nói tiếng nói vừa dứt chỉ thấy một đạo c u ồ n g bạo nóng cháy trầm trọng uy áp từ giang vân trên người của bộ phát ra mà bị bất thình lình uy áp một sông đã đi tới giang vân đối diện cái kia lưu sư h i n h thân thể cũng chợt trầm xuống ở đây đồng thời chỉ thấy giang vân cầm kiếm tay phải hơi r u lên một đạo lành lạnh kiếm khí thất luyện trong nháy mắt đã bị huy đi ra hướng phía họ lưu sư h i n h quận sạch đi l i u sư h u n h cẩn thận kia cô gái áo vàng thấy thế thần sắc cả kinh vội vàng k h quát một tiếng cũng nâng kiếm tiến lên cắn răng tại trong điện quan g hỏa thạch đâm ra hơn mười đạo sắc bén kiếm quan g khó khăn lắm chặn giang vân một cách này mà kia họ lưu thanh niên thì là nhân cơ hội lui mấy bước kiếm thế làm sao có thể ngươi làm sao có thể có kiếm thế ngươi là ai họ lưu thanh niên vẻ mặt kinh hãi nhìn giang vân đạo bên cạnh hắn cái kia cô gái áo vàng cũng là khiếp sợ nhìn giang vân kiếm thế đó không phải là chỉ hóa dịch cảnh cường giả khả năng l ĩ n h nộ được sao chẳng lẽ người này là hóa dịch cảnh cường giả đem ngọc đ ộ i cho ta ta có thể tha các ngươi một mạng không thì chết giang vân trong lòng băng lãnh nhìn hai người bọc bội cho hắn a cô gái áo vàng có chút sợ hãi đối v ề họ lưu thanh niên nói n g h e vậy họ lưu thanh niên không nói gì gương mặt phẫn hận vẻ không cam lòng hắn biết có kiếm thế tồn tại dù cho mình là nạp khí đỉnh cũng không nhất định đánh thắng được giang vân thế nhưng hắn đ ố i trong tay h ắ n khối này hình rồng ngọc đội thực sự không muốn cho nên tâm lý nhất thời c u ố n quýt đến tự điểm h ừ giang vân thấy vậy còn lại là h ừ lạnh một tiếng kiếm trong tay phong nhất chuyển liền sai bước đi tới sư minh cô gái áo vàng thấy giang vân đi tới sắp mặt trắng nhật vội vàng cầm lấy họ lưu tay của thanh niên lay động đạo ta cho theo giang vân càng ngày càng gần trên người hắn kia cổ lạnh leo sát ý đập vào mặt họ lưu thanh niên cuối cùng vẫn cắn răng đem trong tay khối ngọc đội kia giao cho giang vân lan tiếp nhận ngọc đội giang vân lạnh lùng nhìn hắn một cái nói trong lòng không gì sánh được không cam lòng nhìn giang vân lên mắt họ lưu thanh niên cùng kia cô gái áo vàng im lặng không lên tiếng tiêu xài đến mới vừa rồi bị giang vân đánh chết họ lý thanh niên thi thể trước mặt đem hắn đang mang đi chờ hai người rời đi giang vân lại sẽ tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng vẻ lần thứ hai đem thần thức chìm vào kiếm truy trong không gian q một chương chín mươi tám thị huyết thân văn hoa thúc tiến nhập kiếm truy không gian sau giang vân liền đối về bốn phía quát to lên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng vẻ hắn nhưng mà vô luận hắn làm sao gọi cũng vẫn như cũ tu luyện không gặp hi hòa hồi phục liền ở trong lòng hắn không biết đạp thế nào đây làm lúc đột nhiên một đạo gián đoạn hư nhược thanh âm chuyển vào trong lỗ thai của hắn vân tiểu tử ta không sao chỉ là lần này nguyên thần tổn thương quá độ kế tiếp một đoạn thời gian tu luyện chuyện tình sợ là phải dựa vào chính ngươi hòa thúc ngươi không có việc gì vậy thật tốt quá yên tâm đi ta sẽ cố gắng tu luyện tinh hải hóa thần kinh cho ngươi mau chóng khôi phục nghe được hi hòa thanh âm của giang vân nhất thời vui vẻ. trong lòng một khối đá lớn một rốt cục rơi xuống ừ tốt lắm ta phải ngủ say h ả o h ả o tu luyện thủy tinh trong cung điện hi h ỏ a kia hư nhược thanh â m vang lên lần nữa sau liền yên lặng đi xuống mà giang vân cũng là hơi ra một cái khí lấy ra khối kia hi h ỏ a cho hắn lấy được huyết sắc ngọc giản vươn một luồng thần thức dò xét vào trong đó tra thoạt nhìn một khối cao to b ạ c h sắc màn sáng thượng chỉ thấy một thiên tản r a nồng nặc huyết quang kinh văn dương dương sái sái phiêu phủ ở mặt trên h u y ế thần t kinh thượng q u y ể n cấp bậc thần cấp áo ma giới đứng hàng thứ thứ sáu ma tộc huyết lang tộc trí cao truyền thừa cùng sở hữu tam c u ố n đây là q u y ể n thượng chính là ta năm đó đánh chết một vị huyết ma tộc thánh tôn sử dụng sau này siêu hồn bí thuật từ trong trí nhớ của hắn lấy được đáng tiếc bởi vì bọn họ ma tộc vì phòng ngựa truyền thừa tiết ra ngoài đều ở đây trong thần hồn đối truyền thừa công pháp nội dung bày phong ấn một khi đụng vào phong ấn mang lập tức phát đ ộ băng diệt t h ầ n hồn cho nên muốn hết ta cũng chỉ được đến nơi này huyết thần kinh quân thượng mà sau khi xem ta không khỏi vị đúng than thở người của ma tộc cường đại không phải là không có đạo lý công pháp này b á đạo không gì sánh được lấy thôn phệ vạn linh huyết dịch tới không ngừng tiến hóa tự thân huyết dịch cuối cùng ngưng luyện ra thủy tinh thánh huyết hình thành huyết thần thánh thể nắm giữ huyết pháp tắc nhất cử đột phá đến đạo thần cảnh đáng tiếc công pháp này sát y quá nặng dễ sinh tâm ma tu luyện giảm một cái sai lầm liền có thể có thể t ẩ u hỏa nhập ma đánh mất thần t r í trở thành một cái khát máu ma đầu vì vậy hậu lai nhân nếu như tâm trí không cứng nhìn bạn không muốn tu hành này trải qua thu hồi thân thức giang vân sắc mặt trịnh trọng nhìn trong tay k i ê n miếng huyết sắc ngọc giàn đạo tuy rằng cái này m a tộc công pháp thông qua thôn vệ vạn linh huyết dịch tới tu luyện nghe có chút khiến người ta dợn cả tóc gáy bất quá xem nó nội dung bên trong giới thiệu tu luyện của nó tốc độ đích thật là nhanh vô cùng nói cách khác chỉ cần có đầy đủ huyết dịch cùng lòng cường đại linh ngươi thậm chí có thể một bước tu luyện tới đạo thần cảnh giới mà thời gian cũng là giang vân hiện nay thiếu hụt nhất gì đó cho nên từ bộ công pháp kia thượng có thể thấy được khi hòa chọn bộ này công pháp luyện thể chức là vì giang vân nghiêm túc nghĩ tới cảm ơn ngươi hoa thúc giang vân ngẩng đầu tâm lý ấm áp đối về xung quanh thấp giọng dù gì nói mặc dù hắn biết hôm nay h y hòa đã rơi vào ngủ say là nghe không được hắn nói chuyện vừa lúc bên ngoài có đầu kia sừng tê g i á c lợn d ừ n g thi thể tại ta hay dùng kia trước luyện tay một chút nhìn hiệu quả làm sao nghĩ thôi giang vân ý thức khẽ động liền trở về ngoại giới trong mở hai mắt ra giang vân nhìn thoáng qua một bên kia to lớn sừng tê g i á c lợn d ừ n g thân thể sau đó liền t ĩ n h tâm chìm tức giận vận chuyển lên huyết thần kinh quyển thứ nhất công pháp dù tự mình một thân huyết dịch ngưng luyện giá hát thiết minh huyết hưu hưu trên mặt đất chỉ thấy giang vân hai tay ph k h á c một loại quái dị chỉ quyết phát ấn mà theo mười ngón tay của hắn biến ảo càng lúc càng nhanh t ừ n g đạo huyết sát huyền n g u y ệ h phù ấ n làm vô số kinh văn tại mười ngón tay của hắn giữa không ngừng hiện lên sau đó một nhập hắn quanh thân huyết mạch làm cái này huyết sát phù ấ n kinh văn dung nhập giang vân máu mạch trong bên trong chạy xuôi huyết dịch nhất thời như hỏa tinh rơi vào rồi một thùng đốt dầu trong hắn huyết dịch của cả người trong nháy mắt liền sôi t r à o một tia mắt thường có thể thấy được huyết khí ngọn lửa tại trong cơ thể hắn nhanh trong chậm rãi lan tràn ra không bao lâu hắn huyết dịch của cả người trong liền hiện đầy cái này ngọn lửa mà trong cơ thể hắn nhiệt độ cũng là thẳng tắp bay lên chỉ thấy hắn cả người ra lúc này biến hóa đến đỏ bừng nóng hổi từng cái gân xanh lộ ra ngoài hắn lúc này tựa như một cái chương chín đại tôn h ù n g bất quá giang vân cũng thần sắc chấn định không có bất kỳ vẻ mặt thống khổ vẫn ở chỗ cũ thật nhanh bấm chỉ quyết phải biết rằng muốn làm ban đầu hắn thế nhưng thể hội qua thái dương nhiệt độ điểm ấy thống khổ lại tính cái gì huyết mạch của hắn trong những thứ kêu huyết khí ngọn lửa càng tụ càng nhiều bắt đầu mánh liệt luyện hóa toàn thân hắn khí huyết nước bọn cho nên rất nhanh thì thấy bởi vì trong thân thể huyết dịch dần dần biến hóa thiếu giang vân thân thể lái chậm chậm mới g ầ y g ò dâng lên một cổ hư n h ư ợ c cảm giác từ trong không chuyển đến giang vân nhận thấy được cái này biến hóa trên mặt lộ ra lớp một cái kiên nghị vẻ không có khủng hoảng mà là tiếp tục nhắm mắt v ậ o công toàn thân huyết dịch hóa sinh p h ầ n nguyên giang vân lúc này trong cơ thể kêu huyết khí ngọn lửa tụ tập nhiều nhất địa phương chỉ thấy trái tim của hắn trong một đ o à n giống như thực chất huyết sắc h ỏ a d i ễ m thật c h ặ t bao vây lấy buồng tim của hắn nguyên lai chạy trở về huyết dịch trở lại trái tim trong bật người đã bị thiêu đốt thành một chút á t sắc bụi viên chi chi chi thanh không ngừng từ buồng tim của nó trong c h u y ề n ra kỳ quái một màn xuất hiện giang vân trong cơ lúc này chỉ có tiếng không ra rất nhanh giang vân trong cơ thể hơn phân nửa huyết dịch liền tiêu thất ở tại giang vân lòng của lòng trong bất quá trải qua đoàn hỏa diễn bị bỏng một giọt lớn bằng ngón cái hát sát huyết dịch rốt cục ngưng tụ đi ra làm cái này do hát sát huyết dịch ngưng tụ ra tới một cổ băng lánh như thiết lệnh chi khí nhất thời dọc theo giang vân kinh mạch toàn thân t r ẳ n g ra một đường mang giang vân huyết dịch dặm những thứ kia ngọn lửa toàn bộ xóa sạch diện huyết dịch của hắn tuần hoàn cũng khôi phục bình thường bất quá một cổ mãnh liệt suy yếu cảm cũng truyền vào cảm nhận của hắn trong mở hai mắt ra giang vân nhìn mình tiểu t h ụ ám hoàng g a cơ thể cùng g không khỏi thở ra một hơi dài khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ vẻ cái này huyết thần kinh quả nhiên là ma thuật công pháp còn không có luyện thành cũng đã, đã đánh mất nửa cái mạng h ắ c thiết binh huyết vậy kế tiếp liền chữ khắc vào đồ vật huyết v ă n a thân nhiệm khẽ động một giọt tản r a cứng như sắt thép lạnh leo hơi thở h ắ c sát huyết dịch xuất hiện ở giang vân tay trái lòng bàn tay hắn có chút vui mừng nhìn thoáng qua sau cái này tay phải kiếm chỉ nhất định k h ô n g chế được cái này do h ắ c thiết binh huyết từ từ biến thành một cái huyết sát huyền nguyện phù ấn sau đó giang vẫn chịu đựng toàn tâm đau đớn lệnh người sau rơi vào tay trái của hắm vào tay trái cốt trong cùng người sau hỏa tay trái đau đớn tiêu thất sau khi giang vân lau một cái mồ hôi t r ắ n g trâu nhìn lòng bàn tay trái trong cái k i a đỏ tươi huyết sắc huyền nguyện tần ký sắc mặt vui vẻ căn cứ cái này huyết thần kinh mặt trên ghi chép thiên hạ sinh linh máu cùng sở hữu sáu giai tầng theo thứ tự là hát thiết binh huyết thanh đồng tương huyết bạch ngân vương huyết hoàng kim h o à n g huyết t ử kim đ ế huyết thủy tinh thánh huyết cùng với trí cao hỗn độ n đạo huyết mà dùng cái này hát thiết binh huyết khắc thị huyết thần văn chính là tu luyện huyết thần kinh mới thành lập biểu hiện Quy một chương 99, lấy giết nuôi tu. Đi đưa đặt tới sừng tê giác Giang ngồi người trái người thi tinh tê trước mặt, tay trên thể, trong mắt sừng sổm sau rừng lợn Vân xuống, nhẹ nhàng quang lên. lóe ra ở ông một đạo đỏ sấm huyết sắc khác ở lòng bàn tay của hắn trợn hiện lên tiếp theo liền thấy kêu bay nhanh xoay tròn trong nháy mắt tạo thành một cái huyết sắc vòng xoáy một cái hô hấp giữa liền đem sừng tê giác lợn rừng một thân khí huyết thôn vệ hầu như không còn người sau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô q u á t xuống tới mà giang vân thân thể cũng thì trở nên báo mãn một ít nguyên bản tiều tụy khuôn mặt lúc này khôi phục một chút nguyên khí nhiều chút hồng nhập vẽ cái này sừng tê giác lợn rừng chỉ là cái hông thú một thân huyết dịch tinh hoa quá ít xem ra ta phải đi tìm một ít mạnh hơn yêu thú mới được nhìn trên mặt đất kia khô q u ắ p chỉ còn một chương da lông sừng tê giác lợn rừng giang vân cũng đ ứ n mày cái này sừng tê giác lợn rừng một thân khí huyết hắn luyện hóa sau này trong cơ thể bất quá mới nhiều một tia hát thiết binh huyết mà thôi dứt lời giang vân thôi khối kia lúc này đã vàng lóng ánh vàng và giòn thịt quay ăn xong sau khi trong cơ thể suy yếu cảm thắng giảm lúc này mới nâng kiếm đi hướng sơn lâm tâm h sự là tiêu sân mạch chỗ ngồi này hoán nguyện quốc nội lớn nhất nguy hiểm nhất một chỗ s ơ n mạch phương viên gần nghìn trong sơn sâu rừng rậm trải rộng vô số hung manh yêu thú cùng các loại quý trọng linh thảo linh dược mặc dù là thân là hoán nguyện quốc đệ nhất tông môn huyền kiếm cốc qua nhiều năm như vậy cũng không có thể bắt chỗ ngồi này thiên nhiên bà khố giang vân cùng nhau đi tới gặp không ít hung thú đều bị hắn thuận lợi đánh chết trong cơ thể khí huyết cũng khôi phục không ít mưu tiếng bò giống một tiếng trầm thấp có lực như tiếng hô đột nhiên từ phía trước rõ ràng chuyển đến yêu thú giang vân thần sắc khẽ động theo thanh âm nhìn về phía trước chỉ thấy hắn hai trong mắt một đạo diệt sạch hiện lên là t Phía trước nhìn g à n mét tả ư tượng như. u Cựu yêu Huyết hết thẻ cảnh nhất thời ánh hắn. phẩm thú thanh Haha, thật khổ khí không trong mắt của giác cũng lớn người. dai kim sai. vào là đê phía trước phạm vi nhìn phần cuối đang ở một chỗ s ừ n g dốc thượng chuyển động một đầu thanh sắc lưu thú giang vân trên mặt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng ánh mắt của hắn t r o n g dâng lên một cổ nóng cháy vẻ phản phất như một đầu khát máu yêu thú thấy tốt tươi huyết a n một dạng nói hắn liền vận khởi tật phong bộ đĩnh có chút g ầ y gò thân hình dưới chân lên xuống giữa mấy đạo thanh phong ẩn hiện trong vòng mấy cái hít thở ngàn mét cự ly cứ như vậy thoáng một cái đã qua sau lưng hắn mang theo từng đạo đức quảng tàn ảnh mưu tiếng bò giống kim giác thanh nhu ăn xong cơm trưa sau đang ở lãnh địa của mình nội tuần tra lúc lại đột nhiên nghe được phía sau một đạo tiếng xé gió vang lên hơn nữa kia cảm thụ được sau lưng chuyển đến một cổ mánh liệt uy hiếp cảm cho nên không do dự ngay cổ khí tức kia đến nơi này một khắc kia kia hiểm mà lại hiểm lách mình tránh ra thương bất quá kia mới vừa ổn định thân thể cũng chợt nghe đến một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên cái này là nhân loại rút kiếm thanh nhắm của kia căng thẳng trong lòng đội vàng quay đầu nhìn lại đập vào mắt chỉ thấy một đạo sáng như tuyết kiếm quang thật cao sáng lên tràn đầy hai tròng mắt của nó sau một khắc kia chỉ cảm thấy cổ mát lạnh sau đó liền thấy một cổ mánh liệt cột máu từ tự mình nơi cổ phung bừng lên mà đối diện cái kia một thân thanh y lý của người loại thiếu niên còn lại là đối về kia khoe miệng một kiểu lộ ra vẻ hư vấn sau đó liền nhanh chóng tiến lên một bước đưa tay trái ra để ở tại nó nơi cổ ông tại trước mắt của nó từ từ bị một mảnh hắc cám bao phủ lúc trong lúc mơ hồ kia thấy thiếu niên này trong tay trái xuất hiện một cái bay nhanh xoay tròn á m hồng sắc vòng xoáy mang trong cơ thể nó phún ra ngoài huyết dịch nhanh chóng nuốt sống đi vào rất nhanh trong thân thể huyết dịch không ngừng trào ra ngoài mánh liệt suy yếu cảm cùng cảm giác vô lực sông lên đầu kia nghị dây rủa thế nhưng nhưng không có phản kháng khí lực ý thức càng ngày càng mơ hồ cuối cùng trước mắt của nó hoàn toàn bị một mảnh nhìn không thấy bờ hắc cám bao phủ một cổ đến từ phản phất đến từ thái cổ hoang váng khí tức chuyển vào linh hồn của nó trong theo số lớn huyết dịch bị thị huyết thần văn luận hóa da tay của hắ thân hình gầy gò cũng dần dần khôi phục ngày xưa thon dài mạnh mẽ hơn nữa cùng so với trước kia lúc này toàn thân hắn cơ thể trở nên càng thêm bền chắc vài phần hơi bạch dưới da mơ hồ hiện lên một điểm yếu không thể tra kim loại đen sang bóng một lát sau đầu này kim g ắ c thanh n h ư một thân huyết dịch đã bị giang vân thôn vệ hoàn tất thân thể nhanh chóng khô quát hạ trở thành một t r ư ơ n g gia thú bộ công pháp kia quả nhiên lợi hại ta phải thân thể cường độ tựa hồ chiếm được một tia cường hóa giang vân hài lòng thu hồi tay trái tiếc như một vòng huyết sắc huyền nguyệt thị huyết thần văn lúc này đã biến mất ở tại trong lòng bàn tay của hắn nhìn không ra cái gì q á i trong cơ thể hắn h ắ c thiết binh huyết cũng do thì ra là một luồng g i a tăng rồi mời sợi đã có chút nửa giỏ huyết dịch hình thức ban đầu chiếu tốc độ này rất nhanh một giọt h ắ c thiết binh huyết có thể ngưng tụ ra ngay sau đó kế tiếp giang vân lại bắt đầu hắn chém giết cuộc hành trình Số sợi sau thiên tiêu, thú toàn bộ đánh chết Tổng thiết huyết tạo thành giọt thiết huyết thứ chung quanh phẩm đánh hắc binh hợp khi hắc binh Giang kiểu giai đê yêu Vân cộng ngưng luyện Dung Ngày đầu đây đem bộ ngày thứ tư, n g à y thứ năm trong c h ố p mắt một tháng quá khứ trải qua cái này một cái càng ngày không ngừng c h é m g i ế t giang vân trong thân thể một phần ba huyết dịch đã hoàn toàn biến thành hắc thiết b i n h huyết thân thể hắn cũng nhận được đại phúc độ cường hóa một thân hình dọn nước bắp thịt của từ từ bắt đầu sơ cụ quy mô nguyên lai、like、có chút bất ổn cảnh giới lúc này hoàn toàn vững chắc chân khí trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt dâng trào mơ hồ có muốn đột phá cảm giác thương rút ra trong tay mải mòn không ít tinh cương trường kiếm đứng ở một cái xanh đen cái động khẩu trước cửa giang vân thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt con kia dài hơn hai thước cựu phẩm cao da yêu thú địa thứ tích người sau hạt màu vàng hai mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm giang vân sau lưng nó trong s ơ n động một cổ nhàn nhạt mùi thơm chuyển đến ra tựa hồ là một gốc cây linh dược nguyên lai giang vân hôm nay đang tìm yêu thú liệp sắt lúc đi tới nơi này trùng hợp gặp phải sơn động này giảm một gốc cây linh dược thành t h ụ bất quá khi hắn muốn đi vào thời điểm một mực thủ hộ bội cây này linh dược cựu phẩm cao da yêu thú địa thứ tích phát hiện ngoài động giang vân ngay sau đó liền đi ra đe dọa giang vân nghĩ bức lùi hắn t, t. không ngừng phun ra nuốt vào cái này trong miệng kia tanh hôi hoàng sắc có độc nứt bọn địa thứ tích đem thuộc về cựu phẩm cao ra yêu thú k h í tức không chút nào bảo lưu p h ó n g tích h ra ngoài trực bức giang vân nó trong hai mắt tràn đầy lạnh lùng v ẻ tựa hồ nữa nói cho giang vân không đi nữa cũng không cần hận g kia sẽ xuất thủ Xuất sinh này trái lại rất thông minh a dĩ nhiên nghĩ dọa lui ta giang vân trong mắt lóe lên mỉm cười yêu thú đã mở ra linh trí phẩm cấp càng cao tư chất càng tốt kỳ linh trí lại càng cao theo như cái này thì đầu này địa thứ tích tư chất tại cùng g i a trong hẳn là coi như là thật không tệ giống giống đúng lúc này từ cách đó không xa hai cái phương hướng phân biệt chuyển đến một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng giang vân thần sắc khẽ động dụng thần thức trở về nhìn một chút chỉ thấy hai đầu cựu phẩm cao da yêu thú hướng ở đây nhanh chóng đã đi tới nguyên lai、like、kia còn có khác đ ệ n h nhân giang vân chân mày cao lại hôm nay có tam đầu cựu phẩm cao da yêu thú hắn đối phó cũng là có cái này chắc t r ở bất quá đi đầu lui ra tới cái tọa sơn quan hồ đấu nghĩ thôi hắn liền đối với kia địa thứ tích mỉm cười lắp mình lui hướng về phía xa xa tuy ý nhìn thoáng qua rời đi giang vân địa thứ tích liền ánh mắt ngưng trọng chuyển, chuyển hướng về phía mặt khác hai đầu yêu thú tới được phương hướng giống, giống. t h a n h âm càng ngày càng gần chỉ thấy hai cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong mắt nó q u y một chương một trăm cho nhau tranh đấu tt địa thứ tích nhìn phía trước đã xuất hiện ở trước mắt mình hai cái quen thuộc hàng xóm cũ hạt màu vàng con ngươi trợt co rụt lại chi trước nhỏ bậc nơi khác chi sau c u ộ n lại toàn thân cơ thể trợt co r ú t nhanh cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện hai đầu cùng là cựu phẩm cao ra yêu thú kim tình báo kim bối yêu lang sao yêu thú chỗ một cây đại thụ bên trên giang vân xem hai đầu lai g i bất thiện yêu thú chân mày cao lại không nghĩ tới cái này hai đầu bên trong đều đang là kim hệ yêu thú theo song phương vừa thấy mặt không khí trong sân nhất thời trở nên khẩn t r ư ờ n g t i ê u kim tình báo cùng kim vác yêu lang tựa hồ là biết không phải là địa thứ tích đối thủ cho nên trước đó liền kết thành đồng minh bởi vậy chúng nó hai một tả một hữu đồng thời công hướng địa thứ tích giống chỉ thấy kim tình báo đầu tiên là đại hé miệng phun ra mấy đạo rực rỡ kim quang mà một bên khác kim bối yêu lang còn lại là đối v ề địa thứ tích hung hăng huy động tia cặp kia ám kim sắc sắc bén loan đao chém ra mấy đạo hình cùng ánh n a o phối hợp kim tình báo công kích tt địa thứ tích cũng không phải cái gì nhẹ cùng hàng người chỉ thấy kia kia đầy rất nặng hạt hoàng lân giáp thiết đuôi chợ hướng quét mắt nhìn một phía bá một chút liền đem hai người công kích tào khai đi sau đó hai móng b ư ớ c lên một đoàn hoàng quang phân biệt đối về hai người trên mặt đất nặng nghề đánh ra một trường tiếp theo liền thấy một cây cây dài hơn một thước bén nhọn thạch trụ tăng tăng không ngừng từ mặt đất xông ra hướng phía kim t ì n h báo cùng kim bối yêu lang đâm tới nham thạch đ ư ợ thứ đất này đâm tích phản ứng có thể khá nhanh đối phó hai tên địch nhân cũng không hoảng bất loạn xem ra kia có thể thủ hộ đến che khuất linh dược cho tới hôm nay quả nhiên vẫn còn có chút thủ đoạn thấy địa thứ tích tại trong điện quang hỏa thạch không chỉ có đỡ được công kích của đối thủ còn x ử xuất p h ả n kích xa xa quan sát đến nơi này giang vân không khỏi âm thầm là điệu thứ tích thở dài nói vốn là muốn tới tới đất đâm tích trước người kim tình báo cùng kim bối yêu lang tại nhìn thấy địa thứ tích hai móng miêu t h ú c hoàng quang trong nháy mắt con n g ư ờ i co rụt lại khuôn mặt giữ tận tượng lộ ra một tia nhân tín hóa kinh sắc chỉ thấy chúng nó k h ô n g chế được liền muốn rơi trên mặt đất thân thể mạnh mẽ l ắ c một cái liền hướng một bên n h y tới mà ở chúng nó mới từ nguyên lai vị trí rời trong nháy mắt chỉ thấy mấy đạo bén nhọn thạch t r ù từ mặt đất vỏ ra là tả liên tiếp hướng phía sau. Kéo dài mấy chớ bi lực tan hết chỉ thấy lấy địa thứ tích làm trung tâm tại phía trước nó tả hữu hai cái phương hướng trên mặt đất sinh ra một mảnh bén nhọn thạch đâm mà kim tình báo cùng kim bối yêu lan g còn lại là đứng sóng vai nhìn chằm chằm đứng ở nơi này hai mảnh thạch đâm trung gian đối với địa thứ tích mắt lộ ra h ư n g quang ừ vội cây kia linh dược sắp hoàn toàn thành thục xa xa giang vân đ ỗ n g nhiên nhìn địa thứ tích phía sau án cái có đen sơn động chân mày cao lại đạo nguyên lai、like、đúng lúc này lúc này từ bên trong động bay ra một cổ có thể thêm mùi thơm nồng nặc mọi người đều biết đây chính là linh dược hoàn toàn thành t h ụ dấu hiệu đồng dạng nghe thấy được cái này cổ mùi thuốc còn có địa thứ tích ba người kia yêu thú. nhất là kim tình báo cùng kim bối yêu lang nhìn địa thứ tích phía sau sơn động thú mục đích trong đều là sáng lên một cổ nồng nặc nóng rực vẻ tt địa thứ tích thấy như vậy một màn nhất thời giận dữ g i ậ n y êu một tiếng hai điều chân sau cố sức đạp một cái liền hóa thành một đạo hắc ảnh nhảy lên hướng về phía hai người giữa không c h u n g kia vươn kia kia hai con mạo hiểm l ạ n h lạnh hàn quang lợi trào trụt vào hai người nơi này chính là địa bản của nó cái này hai người thủ hạ bại tướng cũng d á m hưu toàn cướp đoạt nó linh dược nàng muốn giết chết hai tên khốn kế này đất này đâm tích sợ là chúng kế trên mặt đất đâm tích nhảy lên một khắc kia giang vân khẽ lắc đầu một cái tại thẩm ngh quả nhiên sau một khắc chỉ thấy đối diện kim tình báo cùng kim bối yêu lang nhìn nhau thú mục đích trong lộ ra vẻ vui mừng tiếp theo chúng nó đồng thời làm ra động tác kim tình báo thân thể nhảy cũng thật cao nhảy lên nên hướng địa thứ tích mà kim bối yêu lang còn lại là thân thể một c n g dơ nó hai thanh đạm kim sắc loan đao thân hình khẽ động liền mang theo lưỡng đạo rực rỡ kim s ắ c lưu qua n g hướng địa thứ tích bụng của chém tới、Tt. giữa không trung địa thứ tích thấy như vậy một màn trong nháy mắt biết cùng mình liều lĩnh kia động tác t h ô n g thả không bằng đối phương hai người mau lẹ lấy trông chờ công mới là kia d ị vãng khắc địch chế thăng bí quyết hôm nay nạn dân đối hai cái đoạn địa dưới tình huống kia cái này một bỏ qua ưu thế của mình lấy mình p h ầ n đoạn công cái đó dài đó là sao mà nguy hiểm nghĩ tới đây địa thứ tích hạt màu vàng con ngươi co rụt lại sẽ quay người lui về phía sau thế nhưng vốn là cùng anh tỉnh đi tới nó phía trên tinh chuẩn rơi vào kia trên lưng đồng thời đại hé miệng liền chặt chẽ cắn ở tại nó nơi cổ kim tình báo kia một tinh tế r u ệ răng nhọn trong nháy mắt sẽ mặc thấu địa thứ tích thật dày lân giáp một nhập thân thể của nó trong phá vỡ kia nơi cổ vài g ố c tính mạch số lớn tiên huyết nhất thời xông ra một mảnh đỏ sông nhất thời từ không trung rơi tt không gì sánh được thống khổ hí một tiếng nơi cổ không ngừng tuân ra tiên huyết cùng với trong không khí nồng nặc mùi máu tươi khiến địa thứ tích thật sâu cảm nhận được khí tức tử vong chỉ thấy kia kịch liệt v ứ t động thân thể cùng sử dụng kia kia thật dài thiết đuôi nặng nghề quất vào kia sau lưng bèo cắn nó kim tình báo giống nặng như nghìn cân thiết đuôi đánh vào người thoáng cái liền đem người sau tạm phủ chấn đắc vỡ tăng ra. kim tình báo bị đau không nất một ngụm máu đen phun ra bật người liền t r ư ơ n g khai chết cắn vào miệng tiếp theo liền thấy địa thứ tích thân thể đột nhiên run lên liền đem kim tình báo cho quang đi xuống bất quá đúng lúc này kim bối yêu lang công kích cũng đến, đến rồi lúc này địa thứ tích cự địa chỉ cao hơn một thước đúng là lực cũ đã hết lực mới nhưng vẫn không sinh thời điểm chỉ thấy kim bối yêu lang thu trong mắt s á t ý lóe lên liền giơ kia hai thanh kim sắc loan đao trên mặt đất đâm tích ánh mắt đờ đ ẫ n trong từ bụng của nó hạ trợt lóe lên、Phúc. Huyết nục xé r sau lưng nó địa thứ tích thân thể to lớn trong nháy mắt bị chém thành hai nửa xa xa giang vân thấy k i a rơi đầy đất đỏ s ậ m hết dịch tâm lý trực khiếu lãng phí đây chính là cựu phẩm cao da yêu thú máu có thể cô động không ít hát thiết b i n h hết đây nên ta muốn ra sân giang vân nhìn về phía giữa sân sẽ đứng dậy thời điểm phía trước cũng dị biến n ả y xanh bá chỉ thấy vừa đánh chết địa thứ tích kim bối yêu lang còn đắm chìm trong rốt cục đánh chết địa thứ tích vui trong lúc một đạo kim sắc duệ quăng cũng đột nhiên từ sau lưng nó kéo tới bất đồng tia phản ứng liền xuyên thấu nó cái chở kim bối yêu lang thân thể rồi ngã xuống chỉ thấy một ánh mắt hung á Thật không có thầm nghĩ cái này kim tình báo dĩ nhiên là sau cùng người thắng ha h a bất quá nếu cái này kim tình báo đều biết làm bọ ngựa bộ thiền hoàng tước ở phía sau hoàng tước ta đây sẽ cái không hồ hoàng tước nâm phu nhìn thấy sau cùng cái này làm người ta ngạc nhiên một màn giang vân thần sắc cũng là không khỏi ngẩng ngơ bất quá lập tức trong mắt của hắn chính là tinh quang sáng lên nói bá dứt lời chỉ thấy hắn thân thể một túng tại đại thụ bên trên thân ảnh lõe lên rồi biến mất giống từ trước đến nay cảnh giác kim tình báo có phát giác về phía sau nhìn vừa nhìn chỉ thấy xa xa một mảnh i mắng địa cũng không có gì đồ vật ánh mắt có chút có chút kinh nghi qua lại quét một vòng kia cái này mới chậm rãi như g đầu kia cũng không biết ngay đỉnh đầu của nó bên trên một cái thanh tú thanh ý thiếu niên trường kiếm trong tay đã chặt chẽ khóa được kia q u y một chương một trăm lẻ một ngọc quỳnh quả cưỡng một đạo thanh thúy to rõ kim loại tiếng đánh đột nhiên tại kim tình báo trên đỉnh đầu phương vang lên nghe được đạo thanh â m này kim tình báo thú mục đích không khỏi co r ụ t lại chỉ cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ đỉnh đầu của nó chuyển đến nhất thời cả người tóc gãy t r ợ t nổi lên sau một khắc sẽ ra v ẻ hướng một bên này xuống bất quá không đợi kia xuất phát chỉ thấy một đạo rực rỡ nhạt bạch sắc kiếm khí trong nháy mắt phủ xuống từ nó hậu tâm xuyên qua m ạ qua để lại một cái lô máu lớn bằng nhựa chén mà kia cũng theo đạo này thấy hết phai diệt cứng ngắc ngã trên mặt đất c h ầ m r ã i đáp xuống kim tình báo trước mặt của nhìn trên mặt đất kia dại ra chỗ chống con ngươi giang vân sắc mặt bình tĩnh đưa tay trái ra đặt ở người sau sau sau sau lưng tia chính sau một khắc chỉ thấy một đạo huyết sắc huyền nguyễn tấn ký t r ợ n từ trong lòng bàn tay của hắn nổi lên chậm rãi chuyển động tản ra ám hồng sắc yêu dị h à o quang làm giang vân thôi động k i a huyết sắc huyền nguyễn tấn ký vô số đạo đ ỏ sậm tơ máu từ đó trào hiện ra sau đó hóa thành một cái đỏ sậm huyết sắc vòng xoáy cái này ám hồng sắc vòng xoáy vừa xuất hiện nhất thời liền đem kim tình báo những thứ kia từ trong cơ thể chạy ra cùng với đang ở hướng ra phía ngoài chạy huyết dịch cho một cổ nao thôn vệ vào thị huyết thần văn trong tiếp theo liền thấy kim tình báo thi thể rất nhanh khô cắt đi xuống không bao lâu là được một kiền ba ba thây khô tiếp theo không có dừng lại hắn lại tiếp tục mà đang ở hắn bắt đầu thôn vệ thời điểm tại cái động khẩu bên cạnh một mảnh bụi cỏ đột nhiên lắc lư vài cái tiếp theo liền thấy một con khả ái tiểu hắc cầu từ bên trong bò đi ra hai con sáng sủa đôi mắt nhỏ có chút sợ hãi nhìn một chút giữa sân đã không có hơi thở địa thứ tích sau kia lại tò mò nhìn một chút đưa lưng về phía kia đang ở thôn vệ luyện hóa kim bối yêu lang giang vân lướt mắt bất quá khi trong sơn động mùi thơm nồng nặc là chuyển đến nó hai mắt sáng ngời miệng nhỏ trong không tự chủ ra trắng bóng nước tựa hồ bên trong có cái gì đồ ăn ngon một dạng không do dự lập tức hưng phấn mà nhanh chân chạy vào trong sơn động còn đối với cái này một giang vân cũng không có nhận thấy được một cựu phẩm cao da yêu thú thú huyết bên trong lần chứa huyết dịch tinh hoa quả nhiên không ít dĩ nhiên ngưng luyện ước chừng hai mươi dọn h thiết minh huyết bất quá khoảng cách này thay đổi nhân viên hoàn thành đường phải đi còn rất dài à, c h ắ c không được vạn tiền bối căn dặn hậu nhân tu luyện bộ công pháp k i ê n là phải chú ý lòng yên t ĩ n h tu luyện cùng ý chí tôi luyện như vậy chỉ cần đại lượng chém giết có thể rất nhanh thu được lực lượng phương pháp tu luyện người bình thường thời gian dài trục thật đúng là sẽ tẩu hỏa nhập a giang vân dùng thần thức tham t r a một chút trong cơ thể kia nguyên bản còn dư lại hai phần ba màu đỏ trong huyết dịch lại có mười dọn biến thành năm đen chiếu sáng càng cứng tiếp theo hắn đứng dậy xong quyền nắm chặt chỉ thấy một màn màu đen kim loại sáng bóng khi hắn một phần ba bên ngoài thân tiếp theo tránh rồi biến mất giang vân giơ tay lên trung tinh cương t r ư ở n g kiếm chân m ạ i vặn một cái không chút do dự liền đối với mình con kia bị kim loại đen sáng bóng bao trùm cánh tay trái cố sức một chạm đinh một đạo hơi yếu kim loại giao kích tiếng vang lên chỉ thấy kia lạnh lóng lánh phong duệ kiếm phong mới vừa chạm tại cánh tay trái của hắn bên trên giang vân cánh tay trái hạ kim loại đen sáng bóng nhất thời hào quang lóe lên liền bộ phát ra một cổ lạnh leo sắt thép khí tức mang người sau cho dung lái đi gi giang vân trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn chỉ nghe hắn cao hứng nhìn mình trên người những thứ kia bao phủ kim loại đen sáng bóng bộ vị tự l ầ m b ầ m xem ra đang không có sử dụng kiếm khí dưới tình huống sử dụng vậy phạm binh đã đối với ta không tạo được làm thương tổn ta cảm giác được thân thể của chính mình cường độ đã s o một tháng trước gia tăng rồi gấp đôi có thừa hôm nay cái này hát thiết binh huyết thay đổi nhân viên cảnh giới ta mới hoàn thành một phần ba thì có như vậy thành quả nếu như chờ sau này toàn bộ thay đổi nhân viên hoàn thành ta lợi dụng hát thiết binh huyết đem thân thể của chính mình lộ sắc thành hát thiết chiến thể sau thân thể cường độ lại nên sẽ là rất mạnh lần này chờ cùng thúc tình ta nhất định phải hào hào cảm tạ、hắn. cho ta một bộ lợi hại như vậy công pháp dựa theo huyết thần kinh mặt trên nói mỗi loại huyết dịch ngưng luyện ra sau đều biết có đối ứng chiến thể cái này hắc thiết binh huyết đối ứng chính là hắc thiết chiến thể có người nói hắc thiết chiến thể tu thành sau này thân thể cường độ mặc dù là sử dụng kiếm khí phạm b i n h cũng không có thể thương kỳ mảy may nếu như mang hắc thiết chiến thể tu luyện đại thành ngay cả đê giai linh binh công kích cũng có thể k h i ê n h ạ mọi việc hoàn tất liền đi xem sơn động này trong rốt cuộc là linh dược gì à dĩ nhiên có thể cái này mấy đầu yêu thú trình như vậy bụi thu hồi tâm thần giang vân xoay người nhìn trước mặt cái này sâu thẳm sơn động khẽ mỉm cười nói dứt lời chỉ thấy hắn xoay người đi vào. Vừa có chút trong thông đạo hôn ám đối với giang vân mà nói càng không coi vào đâu phải biết rằng nạp khí cảnh võ giả giác quan thứ sáu thế nhưng so với thường nhân bén lệ nhiều loại địa phương này bất kỳ một cái nào thông thường nạp khí cảnh võ giả đều có thể thấy rõ ràng trong động hết thể liền chớ đừng nói chi là đã dùng thanh quan g huyền linh dịch r ử a qua hai mắt g i a vân rất nhanh tìm kia cổ mùi thơm nồng nặc quanh có khúc hiệu đi đại khái hơn ba mươi m sau rốt cục đi tới sơn động chỗ sâu nhất ngọc linh quả xa xa giang vân liền thấy sinh trưởng ở trên một tảng đá lớn kết đến t a m miếng tản r a nồng nặc mùi thơm ngát xanh ngọc linh quả cái này ngọc quỳnh q u ả chính là bát phẩm cao giai linh dược chân quý có chân bóng tinh lọc thân thể hiệu quả mặc kệ đối với nhân loại còn là yêu thú nó dược hiệu đều là làm người ta trông mặt thèm ô ô bất quá ngay hắn chuẩn bị tiến lên lúc cũng nghe được một tiếng tràn ngập tức giận non nớt thanh â m từ ngọc quỳnh q u ả bên cạnh địa trong góc phòng truyền r a ừ nghe tiếng giang vân đầu tiên là nhúm mày bất quá theo tiếng kêu nhìn lại sau một khắc trên mặt của hắn liền lộ ra dở khóc dở c ư ờ i vẻ chỉ thấy tại ngọc quỳnh q u ả bên cạnh địa trong góc phòng một con dáng điệu thơ ngây khả cúc tiểu hắc cầu đối diện đến kia tr bất quá giang vân nhìn ra được tiểu gia hỏa này bất quá là phô trương thanh thế mà thôi bởi vì hắn từ nó ánh mắt trông thấy được sợ hãi giang vân cũng không biết tiểu gia hỏa này s ợ dĩ sợ hai hắn là bởi vì kia trước khi tận mắt đến lợi hại kim tình báo bị hắn một kiếm chém giết một m à n kia đất này đâm tích trong huyệt động làm sao sẽ chạy vào một con sói con không để ý người sau kia tràn đầy cảnh cáo ánh mắt vẻ mặt mỉm cười đi tới mang người sau bế lên vớt ve trong ngực không ngừng dẫy rủa tiểu hắc c ầ u giang vân có chút không hiểu nói bất quá quản kia nguyên nhân gì dù sao cũng cùng hắn cũng không cái quan hệ nghĩ hắn liền quang h q một chương một trăm linh hai tái hiện hóa huyết ma tông nghe nói ngọc quỳnh quả đều là sinh trưởng ở ngọc khí mạch khoáng trong rửa vào đến bên trong ngọc khí tinh hoa tới phát triển bất quá nơi này chính là một cái yêu thú sơn động từ đâu tới ngọc khí tinh hoa giang vân nhìn một chút trong tay tam miếng ánh sáng màu như ngọc linh quả lại nhìn một chút khối kia sinh trưởng ngọc quỳnh quả cự thạch đạo không khỏi cau mày nói chẳng lẽ là tảng đá này có chuyện giang vân trong mắt tinh quang lóe lên đạo ta đây liền xem một chút bên trong có huyền c ơ gì dứt lời chỉ thấy giang vân buông xuống tiểu hắc cầu sau đó rút ra tinh cương trường kiếm vận khởi trong cơ thể mấy ngày nay tới giờ một mực dâng trào không nớt cựu chuyển chân khí một kiếm đối về khối này cự thạch liền nặng nề chém xuống h o a n h giang vân chém ra một đạo mấy thước dài nhạt b ạ c h sắc sắc bén kiếm khí thoáng cái liền đem khối kia thoạt nhìn cứng rắn vô cùng cự thạch cho đánh bể ra ô ô con tưởng rằng cho rằng giang vân muốn ra tay với nó chỉ thấy con kia tiểu hắc cầu kinh hô một tiếng vội vàng hướng ngoài động chạy đi đối với lần này giang vân thì không có chú ý hòn đá vỡ vụn sau chỉ thấy cự thạch bên trong dĩ nhiên lộ ra một khối ma b à n lớn lục nhã sắt trong suốt ngọc thạch tại khối ngọc thạch này thượng còn quấn vô số sợi thực vật căn tu xem kỳ hình dạng phải là cái này ngọc quỳnh quả căn tu bởi vì n à y căn tu chung quanh ngọc thạch đều biến thành bách sắc nghĩ đến chắc là bị cái này ngọc quỳnh quả hấp thu đưa đến nguyên lai、like、là một khối ngọc tinh ta nói ngọc quỳnh quả sinh trưởng cần ngọc khí tinh hoa là từ đâu trong tới có lớn như vậy một khối ngọc tinh vừa mới được rồi giang vân xem khối này t h ú lục sắc cực đại ngọc thạch c h ợ nói bất quá nếu xuất hiện ngọc tinh xem ra chung quanh đây chỉ tiếp nơi này là tại la tiêu sơn mạch yêu thú trải rộng nếu như nơi này là thanh dương sơn chúng ta đ â y giang ra trái lại sẽ thu được một khoản tài phú kinh người chỉ là đáng tiếc đối với ngọc thạch loại này phàm vật không có tu giả sẽ để ý giang vân lại quan sát một chút ngọc này tính phía sau nham bích có chút than t i ế t đạo ừ con tia tiểu lang chạy đi đâu thu hồi tâm thân giang vân lúc này mới phát hiện con kia màu đen tiểu cầu không thấy bất quá dụng thần thức theo thông đạo hướng ra phía ngoài vừa nhìn nhìn thấy cửa sơn động tràng cảnh hắn nhất thời liền nợ nụ cười chỉ thấy con tia tiểu hắc cầu chính ngồi chồm ở trước sơn động ánh mắt có chút lo lắng lại có chút sợ hãi nh Thế h nào k ô n muốn cái này sao? Một đi ra sơn động chỉ thấy Giang Vân canh động nói, hắn liền từ trong lòng lấy ra một cái ngọc quỳnh quả đối về người g đi? đi đối đối cái cởi tiểu cái Làm lấy Một cầu quả sau chỉ cửa hắc chỉ thấy thấy vầy vây tay. sao? ra ra một từ khẽ về về dự ô ô! nhìn giang vân h á i xuống ngọc quỳnh quả tiểu hắc cầu nhất thời trước mắt sáng lời vẻ mặt thương cảm giống dòm giang vân trong miệng không ngừng dầm gì gật đầu nói di ngươi tiểu gia hỏa này thật là lớn linh tính như vậy đi chỉ cần ngươi nguyện ý đồng ý theo ta đi ta đây cho ngươi một quả cũng không phải vị thường bất khả thấy vậy giang vân trên mặt nhất thời lộ ra một chút ngạc nhiên ngồi xồm x u n đối về tiểu hắc cầu nói、ô. nghe được giang vân những lời này tiểu hắc cầu ánh mắt nhất thời lạnh leo không có suy tư trong ánh mắt tràn đầy quật cường lắc đầu thấy vậy giang vân sửng sốt nhìn kia một hồi lâu sau mới cười khổ thở d à i nói đã cùng là ta không tốt ta có quyền lực gì cho ngươi buông tha tự do buông tha thuộc về của ngươi thiên đ i ệ m mà theo ta đây dù sao các ngươi lang t ộ c thế nhưng luôn luôn đem tôn nghiêm nhìn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn được rồi cái này nguy h i ể n giấc ngươi có thể phải cẩn thận một chút ta đi dứt lời giang vân liền đem cái này miếng ngọc bình quả đặt ở kia trước người của sau đó đứng dậy rời đi ở đây chỉ còn hạ một tháng hắn được nhanh lên để thăng thực lực ô nhìn giang vân đặt ở trước mặt nó ngọc quỳnh quả chỉ thấy tiểu hắc cầu nhất thời vui sướng đối về xa xa rời đi giang vân kêu một tiếng sau đó một ngụm liền đem người sau nuốt vào trong b ụ n g sau phản phất là ăn cái gì mỹ vị kẹo tiểu h ả i tử chỉ thấy tiểu hắc cầu trong mắt dâng lên một loại sâu đậm thỏa mát vẻ k i a quay đầu nhìn giang vân rời đi bóng lưng ánh mắt lộ ra một tia nhân tín hóa n u hòa vẻ cúi đầu suy tư một chút tia liền lén lút đi theo giang vân một đám v u liêm sỉ trước khi ta là như thế nào giao phó gọi các ngươi muốn một tấc cũng không rời trông nom tiểu vương tử hiện nếu như tiểu vương tử xảy ra chuyện gì các người tính là lấy cái chết tạ tội cũng khó mà tha thứ la tiêu sơn mạch trung tâm nhất một cái cả ngày lôi đ ỉ n h gắn đầy trong s â n cốc một chỗ ngăn nắp sạch sẽ xinh đẹp trong cung điện chỉ thấy một cái bộ mặt tức giận áo b à o tím lao giả đối về trước mặt hắn năm hơn hai thước cao t ử sắc cự lang mắng tiếng nói vừa giúp chỉ thấy một cổ kinh khủng t r í cực sát khí liền từ trên người của hắn b ộ c phát ra trầm trọng trí cực uy áp trong nháy mắt l ệ n h kia năm con yêu lang kéo dài biên châu lộ ra vẻ kinh hoàng vẽ chúng nó nhanh lên đối về áo bảo tím lao giả cầu xin tha thứ đại trưởng lao tha mạng bọn ta biết sai. xin hãy đại trường lão nể tình bọn ta một con đối vương thượng trung thành và tận tâm phân thượng cho chúng ta một cái cơ hội lập công chuộc tội a nghe vậy cái này áo bảo tím lao giả sắc mặt vừa chậm nhưng trên người uy áp vẫn như c ũ n ặ n g nề đặt ở chúng nó trên người tiếp theo trợt nghe áo bảo tím lao giả nói tốt ta đây liền cho các ngươi tăng ngày ba ngày sau này vương thượng xuất quan nếu như đến lúc đó các ngươi còn tìm không được tiểu vương tử vậy các ngươi liền tự mình đi về phía vương tạ tội a dứt lời hắn liền vung y tay áo mặt lạnh mặt không thay đổi hừ lạnh một tiếng ra cung điện đại ca tiểu vương tử nên phải ly khai từ điện l a n cốc đã mấy ngày chúng ta nên làm sao tìm được mới t áo b à o tím lao giả một r ờ i đi một con yêu lang liền đối về mặt khác một con càng cao to yêu lang đạo cái khác ba con yêu lang lo lắng nhìn về phía bọn họ đại ca không nên gấp gáp tiểu vương tử có vương thượng dành cho bảo vật hộ thể kia bảo vật có vương thượng khí tức chúng ta dùng huyết mạch dẫn dắt pháp có thể căn cứ những t h ứ kia khí tức tìm kiếm ra tiểu vương tử chỗ ở p h ư ơ n g vị thân là năm con yêu lang đại ca chỉ thấy con kia cao to yêu sóng c h ừ n m ặ t một chút sau liền giơ lên lang thủ đuổi về mấy người huynh đệ nói đại ca nói rất đúng dùng huyết mạch dẫn dắt thuật cái khác bên trong yêu lang n ộ nhịp gật đầu dứt lời chỉ thấy chúng nó vây cùng một chỗ vươn móng đ u ố t sói phá vỡ mi tâm của mình bài trừ một điểm như dù bị vậy huyết dịch cùng lúc đó tại la tiêu sơn mạch một cái sắt biên giới trong góc phòng một đám cả người mùi máu tươi tận trời kiếm giả c u n g kính đứng ở cả người đến huyết b à o mập to lớn trung niên cùng một cái mang thanh đồng quỷ diện hắc ý nhân trước mặt của ngươi nói mục tiêu của chúng ta là tiên chọn cái nào đây huyết b à o trung niên thần s ắ c l ạ n h nhạt đối về bên người cầm cái quỷ diện nam tử nói trước đem xích huyết hổ vương cùng thiên linh điêu bắt ta chúng nó chỉ là nửa bước yêu vương so với đạt được yêu vương cấp kia từ điện làng vương phải tiết kiệm đi không ít phiến phức quỷ diện nam vậy theo ý ngươi nói làm à ta đi tìm xích huyết h ổ vương cái tia thiên linh điêu liền giao cho ngươi đến lúc đó ở chỗ này gặp n g h e vậy huyết bảo trung niên nhàn n h ạ t gật đầu sau đó liền xoay người mang theo một nhóm người đi vào một mảnh lâm tử tia quỷ diện nam tử cũng mang theo còn dư lại kiếm giả xoay người đi hướng một hướng khác hai người một đông một tây rất nhanh thì một nhập r ầ m rạp trong rừng nếu như giang vân ở chỗ này nhất định nhận được hai người này là ai q u y một chương một trăm linh ba mưa gió đã tới đêm trước một mảnh r ầ m rạp trong núi rừng chỉ thấy năm con mi tâm đều có khắc một đạo huyết sắc lục mang tinh tử sắc yêu lang ánh mắt t lãnh ngồi trồn hồn ở đông tây nam b mà ngồi trồm hùm ở ở chính giữa đầu kia yêu lang còn lại là nhắm hai mắt cái chắn cái kia lục mang tinh tản ra một đoàn chói mắt huyết quang tại kia dưới thân dọc theo một đạo d ầ m d ạ p h u y ề n ả o lục mang tinh trận văn cùng mặt khác bốn đầu yêu lang dưới thân cũng dọc theo người ra ngoài trận văn dung hợp ở tại cùng nhau năm con yêu lang dưới thân pháp trận mới vừa một dung hợp chúng nó trên chán huyết sắc lục mang tinh sẽ cùng lúc sáng lên chỉ thấy ngồi ở bên ngoài bốn chị yêu lang khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọn bốn cổ thần thức cường đại chi lực lập tức hướng phía bốn cái phương hướng phụ tới cái này bốn cổ thần thức cường đại chi lực liền giống như dạ đạo hoàn toàn bao trùm bốn rất nhanh ba con tử sắc yêu lang liền hoàn thành chỗ ở mình phương hướng quét tìm tòi cái chán huyết sắc lục mang tinh m ở đi đại ca phía đông bắc hướng ba trăm dặm cũng không có phát hiện tiểu vương tử tung tích tây nam vương cũng không có phát hiện phía đông bắc cũng không có phát hiện ba con yêu lang xoay người lại đối về ngồi trồm hùm ở, ở giữa con kia yêu lan g nói chúng nó trong mắt đều là hiện lên một kia sốt ruột vẻ bất quá đúng lúc này sau cùng con kia yêu lan g rốt cục cũng hoàn thành tìm tòi nó mà nói nhất thời khiến chúng nó trong lòng vui vẻ đại ca ở chỗ này phía đông nam có tiểu vương tử tung tích tại phía đông nam、Tốt. chúng ta mau nhanh đi qua nghe vậy dẫn đầu con kia yêu lan g lập tức ngẩng đầu nhìn hướng hướng đông nam lạnh lùng lang mục trong hiện lên một tia như chút được gánh nặng vẻ cái khác mấy con yêu lan g cũng đều là t h ở dài m ộ t hơi hao phí chúng nó vài giọt máu huyết rốt cuộc tìm được vị này tiểu tổ tông tung tích bên kia giang vân rốt cuộc cũng phát hiện cùng sau lưng hắn con kia tiểu hắc cầu ra đi tiểu tử kia ta biết ngươi ở nơi nào bóng đêm hôm đám một mảnh thưa thất lâm trong chỉ thấy đang ở bên đống lửa nướng một con thọ rừng một cái thanh y thiếu niên đối về phía trước trong bóng tối một cái nho nhỏ bóng đen ha hả cười nói ô ô nghe được giang vân nói quả nhiên cái bóng đ chờ tới gần đống lửa cái này mới nhìn rõ nguyên lai、like、thật đúng là ngày hôm trước đây chẳng qua là tiểu hắc cầu tiểu gia hỏa này đi tới giang vân bên cạnh người sau không chút khách khí liền lần lượt giang vân ngồi xuống hai con đen sầm ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm giang vân trong tay kêu phiêu t á n trận trận mùi thịt nướng thỏ trong suốt nước bọn không ngừng tích lạc đ ố i giang vân cũng xem chưa từng xem ngươi tiểu gia hỏa này còn đây là lợi hại à theo hai ta thiên ta dĩ nhiên cũng không phát hiện nếu không phải là vừa mới ngươi n ó i bụng thanh â m của bị ta nghe được ta còn theo ta cùng làm gì giang vân một bên chuyển động trong tay nướng thọ một bên nghiêng đầu lại đối về bên cạnh hắn tên tiểu t ử nay đạo nhìn người sau kia dáng điệu thơ ngây khả cúc d á n g g i ấ p hắn cũng càng phát giác con này tiểu hắc cầu lai lịch không đơn giản có thể tại đây nguy cơ tứ phía la tiêu sơn mạch trong chung quanh du đãng còn có thể giấu giếm được thần thức của hắn đây hết thể đủ để nói do nó không đơn giản chẳng lẽ nó là nào đó chỉ thất phẩm yêu thú hậu đại giang vân tâm lý âm thầm suy tư nói ô ô bất quá không đợi hắn tới kịp suy nghĩ nhiều ngồi ở bên cạnh hắn tiểu hắc cầu cũng cắt đứt suy tư của hắn chỉ thấy kéo giang vân nhìn ngươi như thế thương cảm liền cho n g ư ơ i một khối nếu bị cắt đứt ý nghĩ của vậy không thèm nghĩ nữa nó tính là tiểu hắc cậu là thất phẩm yêu thú hậu đại thì như thế nào cùng hắn có quan hệ gì đâu nghĩ tới đây giang vân trên mặt liền lộ ra vẻ mỉm cười kéo xuống một nửa nướng thọ cho ném cho tiểu hắc cậu người sau hai mắt nhất thời sáng n g ờ i bật người hưng phấn nhào tới căn xé đừng xem tiểu gia hỏa này cái đầu không lớn ăn cái gì lúc cũng lang thôn hộ yết nửa con nướng thọ kia một hồi liền ăn xong rồi bất quá tựa hồ chưa từng ăn qua nghiện chỉ thấy kia lại mang đầu tới trông mà thèm nhìn giang vân thủ trong không ngăn baooooooo m giang vân chú ý tới kia nhìn mình kia sáng loáng ánh mắt của lại liếc mắt nhìn đã bị hắn ăn sạch nửa con nướng thỏ bất đắc dĩ cười liền đem trong tay còn dư lại nướng thỏ cũng ném cho kia lấy ra một khối vải lau miệng giang vân nhìn ăn chính vui sướng tiểu hắt cầu mỉm cười sau đó liền ngồi xếp bằng s o n g thân thể đồng thời vận chuyển lên tinh hải hóa thần kinh cùng cựu chuyển hóa nguyên công trong đầu của hắn hạ o dương tinh cô độc tản ra từng cổ một nóng hởi nhiệt lực sưởi âm hắn toàn bộ thức hải mà thần hồn của hắn thì an bình sống ở tại hạ dương tinh tinh trong tại đan điền của hắn trong một cái chậm dây chuyển động mạch sắc v tản ra nhàn n nhà h ạ t huyền ảo chi lực áp chế người sau lệnh kỳ không được chung quanh tòa khắp giang vân tâm thần trầm xuống đi tới nơi này nhìn đã khắp nơi đều bắt đầu t r à o động đích thực khí vân biển n h n g mày tuy rằng hắn hiện tại đã có thể đột phá bất quá hắn nhớ kỹ hy hòa nói với hắn từng cảnh giới đột phá trước khi tốt nhất áp chế vài lần nhiều hơn tích lũy mãi cho đến không cách nào áp chế chỉ là đang đột phá chỉ tại đây dạng thâm hậu căn cơ tích xúc hạ sau khi đột phá khả năng áp chế cùng giai vượt cấp chiến đấu Mà hắn đã ăn xong phương diện này ngon ngọt tròn nên tự nhiên sẽ không cứ như vậy đột phá ngay sau đó hắn lúc này thôi động cựu chuyển tụ nguyên công k h ô n g chế được cái k i a b ạ c h sắc vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn đem phía dưới đích thực khí v â n b i ể n từng luồng nuốt vào trong đó những thứ kia n h ạ t màu trắng chân khí bị vòng xoáy hút vào trong đó sau lập tức đang ở bên trong áp lực thật lớn dưới tác dụng bắt đầu dung hợp lẫn nhau dâng lên một luồng t ư ơ n g d u n g hai sợi tư dùng bốn sợi tư d u n g sáu sợi tư dùng tám sợi tư dung cựu sợi tư dung chỉ thấy liên tục cựu sợi chân khí trước sau bị mạnh mẽ áp suất dung hợp cùng một chỗ cuối cùng biến thành một luồng ngưng thật nồng nặc thuần trắng sắc chân khí luồng thứ nhất cựu c h u y ể n chân khí ngưng tụ thành tiếp được tốc độ nhất thời nhanh không ít giang vân khống chế được vòng xoáy tốc độ xoay tròn trợt nhanh hơn một luồng sợi tinh khiết màu trắng nồng nặc chân khí không ngừng mà từ vòng xoáy phía trên giật tán ra sau đó rơi vào rồi phía dưới khí hải trong ô, ô. bên ngoài ăn no tiểu hắc cầu đối về đang tu luyện giang vân liên tục kêu vài tiếng sau thấy người sau không phản ứng kia có chút đần độn không thú vị leo đến giang vân trên đùi tìm hai canh giờ hậu giang v â n hoàn thành cựu c h u y ể n tụ nguyên công thứ chín chuyển tu luyện đem trong cơ thể tất cả chân khí đều cựu cựu q u ý nhất nhất cử áp xúc cựu lần trước lúc này hắn bởi vì giao trái tim nghĩ đều đặt ở kiếm thuật kiếm thế tu luyện cùng áo nghĩa tìm hiểu thêm cho nên hắn cựu c h u y ể n tụ nguyên công một mực dừng lại tại bốn chuyển cảnh giới hôm nay hắn một hơi thở tu luyện tới cựu c h u y ể n cảnh giới không tiến cảm giác chân khí ngưng thật mấy lần hắn mấy ngày nay tới trong cơ thể kia cổ không đẻ nén được đột phá cảm cũng biến mất đ a n điền bên trong lại trở nên trống g i n g xem ra hắn nguyên thạch lại muốn giảm thiểu rất nhiều giang Vân cười. túi đầu nhìn thoáng qua chính ghé vào trên đùi mình ngủ say tiểu hắc cậu giang vân không khỏi ha hạ cười có cái vật nhỏ này tại bên cạnh mình tâm tình của mình cũng tốt hơn nhiều tiếp theo hắn liền từ kiếm truy bên trong không gian lấy ra hai khối hạ phẩm nguyên thạch lần thứ hai chìm vào trong tu luyện l à tiêu sân mạch tam đại yêu vương một trong xích huyết hổ vương lánh địa hổ vương lĩnh cũng tại đây trầm trầm trong bóng đêm nên đón một đám không quá hữu thiện khác h nhân q u y một chương một trăm lẻ bốn đàn thú bạo động một hổ vương lĩnh chỗ cao nhất một tòa màu máu đỏ trong đại điện chỉ thấy đang ngồi ở đại điện chủ chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi mắt hổ nam tử Đại h u y ế tuy n g ệ ý đối với chúng ổ v ư nó gật đầu một cái xích huyết hổ vương liền quay đầu lẳng lặng nhìn về phía, phía dưới nồng nặc trong bóng đêm đúng lúc này bỗng nhiên chỉ nghe một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân xuyên thấu qua bóng đêm chuyển tới ai nghe thấy trận thanh âm xích huyết hổ vương phía sau kia hai con bạch sắc yêu hổ nhất thời không gì sánh được cảnh giác đối với thanh âm đi ra ngoài phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng đạo nhân loại tiếng bước chân của chúng nó còn là nghe ra bất quá lĩnh hạ không phải là có hổ vệ tuần tra sao nhân loại thế nào đi lên tiếng nói vừa dứt chúng nó sẽ vọt vào tiến lên bất quá nhưng là bị xích huyết hổ vương cho ngăn lại vương thượng hai con yêu hổ có chút nghi ngờ nhìn về phía xích huyết hổ vương không biết vì sao hắn muốn ngăn hạ chúng nó bất quá người sau quả thực không trả lời mà là sắc mặt có chút tức giận nhìn lính hạng một trận hơi lạnh gió đêm đi ra nhàn nhạt mùi máu tươi bay vào bọn họ trong lỗ mũi khiến người sau cả người t r ợ t một cái giật mình thân thể nhất thời băng bó thật c h ặ t chúng nó nhất thời h i ể u rõ ra có cường đ ị c h tới tháp tháp tiếng bước chân càng ngày càng gần chỉ chốc lát sau chỉ thấy một nhân loại thân ảnh của xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt xích huyết hồ vương huyết nguyệt một đi tới nơi này ám hồng sắc hai tròng mắt nhìn thoáng qua đối diện cái kia dáng người khôi ngô mắt hồ nam từ nói lúc này khuôn mặt của hắn đã dùng bí thuật biến thành đến rồi hắn mình nguyên lai dáng rất là một cái sắc mặt tái nhuận văn tú trung niên vóc người của hắn cũng do giang chu hoa mập mạ biến thành bây giờ gầy không sai các hạ lần đầu tiên tới ta hổ vương lĩnh liền tàn sát thủ hạ của ta có đúng hay không quá không đem ta để ở trong mắt xin hãy các hạ cho ta một cái công đạo xích huyết hổ vương sắc mặt cực kỳ khó coi đối về huyết n g u y ệ t đạo hai người đều mặc đến một thân huyết bảo t r u n g quanh không khí có vẻ có chút quỷ dị khai báo tốt như vậy đem ngươi một phần ba nguyên thần giao cho ta ta có thể không giết ngươi cái này khai báo thế nào nghe vậy huyết nguyệt khỏe miệng một kiều đạo một chết dám đôi vương thượng vô lý như thế s i n h huyết hổ vương bên cạnh kia hai con bạch sắc y ê u h ầ nhất thời giận dữ không nói hai lời liền huy động trong tay lợi t r ả o xông về huyết nguyệt l ư i ra s i n h huyết hổ vương tức giận m á n g huyết n g u y ệ t tu v i hắn cũng không có nhìn thấu có thể thấy được đối phương rất có thể là chân chính sinh tử cảnh vương giả mà chúng nó như thế tùy tiện tiến lên hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá hắn muốn ngăn lại chúng nó nhưng vẫn là c h ậ một m bước chỉ thấy hai người đi tới huyết n g u y ệ t trước mặt tràn đầy s á t ý chém ra mấy đạo rực rỡ q u a n nhận mà bọn họ mục tiêu huyết nguyệt cũng sắc mặt bình thản nhìn người tới lấy mắt đưa ngón t r ọ ra đối về chúng nó nhẹ nhàng điểm một cái Ông, một điểm n ồ n g nặc đỏ sầm k i a máu tại đầu ngón tay của hắn trợ toát ra một đoá thạc đại huyết sắc hồng liên che ở hai người bạch sắc y ê u hổ trước mặt bất đồng người sau phản ứng liền nhất cử đem cắn nuốt đi không ngón trỏ nữa điểm hoa sen máu băng tàn biến thành một luồng sợi huyết quan g dung nhập huyết nguyệt thân thể không chung chỉ để lại một màn màu đen hạ t cát huyết chi áo nghĩa đối diện xích huyết uy vũ vương khi nhìn đến huyết nguyệt đầu ngón tay kia vòng u mang lưu chuyển huyết sắc hồng liên lúc nhất thời cả kinh trong mắt tràn đầy vẻ khó tin thế nào nghĩ c h ư a ngươi nên biết ngươi không phải là đối thủ của ta huyết nguyệt hai tay thất bại với phía sau nhàn nhạt nhìn về phía xích huy vọng tưởng mặc dù ngươi sinh tử cảnh vương giả thì thế nào ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây dứt lời chỉ thấy xích huyết hổ vương trên người b ộ c phát ra một cột như núi kiểu nặng nề u y áp nói như vậy ngươi chính là không muốn thật là đáng tiếc ta xem ngươi huyết chi áo nghĩa cũng đã đ ạ t đến cựu thành đại viên mãn đường k í n h vốn định thu ngươi lấy r a hạn g bất quá ngươi đã không muốn liền chớ có trách ta huyết nguyệt nhỏ thở dài một hơi trên mặt lộ ra v ẻ thất vọng ừ bớt nói nhảm để mặc lại cắn nuốt của ngươi huyết chi áo nghĩa ta nhất định có thể bước ra một bước cuối cùng tiến nhập vương giả cảnh đối diện xích huyết hổ vương mắt hổ trong hiện lên một tia lạnh lùng vẻ tiếng nói vừa dứt thân hình của hắn liền tiêu thất ở tại tại chỗ ha h a tốc độ còn rất nhanh huyết nguyệt thấy vậy còn lại là ung dung nhỏ cười một tiếng đạo dứt lời chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay trái ra một trường vô hướng hắn bên trái không khí thình thịch một đạo không khí tiếng nổ tung đống nhiên v ă n g lên chỉ thấy huyết nguyệt tay trái mới vừa đánh ra liền đánh vào một con đột nhiên xuất hiện trên nằm đấm mang người sau ngạnh xinh xinh đích ngăn lại mà ở quyền này đấu xuất hiện sau này xích huyết hổ vương thân hình cũng lập tức hiện ra huyết, thực. Bị huyết xích huyết hổ vương tuy rằng kinh dị huyết nguyệt thân thể chi lực bất quá hắn trên tay cũng không trần t r ở tiếp theo liền thấy quả đấm của hắn chấn động trong nháy mắt toát ra một đoạn có chứa ăn mòn hơi thở hát sát huyết quang theo huyết nguyệt tay trái lan tràn lên phía trên đi chỉ thấy cái này hát sát huyết quang nơi đi qua huyết nguyệt trên cánh tay lập tức hư thối ra hoàn g thủy dẫn ra ngoài bọc mủ từ sinh tản ra từng cổ một t á n h tuổi không gì sánh được sấm nhân huyết chi ăn mòn huyết nguyệt nhìn xích huyết hổ vương trên nắm tay hát sát huyết quang trong mắt không khỏi lộ ra một tiếng o à i ý mới vẻ bất quá tiếp theo chợt nghe hắn hử lạnh một tiếng nói chút tài mọ một cổ ngân sắc huyền quang nhất thời từ trong cơ thể hắn vọt ra mang xích huyết hổ vương hát sắc huyết quang nhất cử bị s u a tan cũng mang xích huyết hổ vương chấn lưu ra cánh tay trái của hắn thượng vừa mới những thứ kia bị ăn mòn đi ra ngoài vết thương đã ở kia ngân sắc huyền quang lưu truyền hạng trong khoảnh khắc liền khôi phục nguyên trạng làm sao có thể xích huyết hổ vương mới vừa ổn định thân hình liền thấy như vậy một màn mắt hổ trong đúng là vẻ khó có thể tin hh ắ huyết mệt thu hồi trên người lòng ngân sắc huyền quang, đối với huyết hổ vương lạnh lùng cười sau đó liền mang theo một đạo nồng nặc huyết khí về phía sau người đánh móc sau gáy một bên khác một cái nghìn trượng cao dốc đứng vách đá thượng trải rộng tất cả lớn nhỏ xào huyện chỉ thấy trên trăm con khí tức nhanh nhẹn g n g manh sắc bén t i ê n linh đ i ề u thỉnh thoảng tại đây vách đá thượng cùng phía dưới giữa núi rừng tới xoay quanh lên xuống mà ở vách đá chỗ cao nhất một cái dùng kim sắc cảnh cây dựng tinh xào xào huyện nội một gã mặc làm xa bạch y khuôn mặt đẹp nữ tử chính đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên vách đá phía dưới trong núi rừng một đám chim bay bị kinh bay một trận thanh âm v i ê n náo chuyển đến từ xa đến gần chỉ chốc lát sau chỉ thấy một đám hắc ý người đến nơi này q một chương một trăm lẻ năm đàn thú bạo động hai sáng sớm hôm sau, tại một cái hẻo lánh trong rừng, Huyết nguyệt cùng ừ hai người nam n tử mang hội h tụ đến cùng n quen t h h h công. biết n g lướt cùng mắt liền dẫn người hướng la tiêu sơn mạch trung tâm nhất phương hướng đi tới sáng sớm ánh nắng tươi sáng Làm tiểu hắc cầu từ lúc phẳng lúc、oh. phất không có nghe được giang vân nói một cái sức đang gặm trước mặt nó con kia dầu mở nướng thỏ đối với lần này giang vân không khỏi bật cười lắc đầu rất nhanh dùng cơm hoạt tất giang vân liền dẫn tiểu hắc c ẩ u bước vào sơn lâm thâm sự chỉ chốc lát sau hắn liền tìm được một con cựu phẩm cao da yêu thú trải qua một phen chiến đấu giang vân hơi chút mất điểm công phu liền đem kia giải quyết rồi đi tới thi thể của nó trước mặt giang vân đưa tay trái ra thuần thục thôn vệ lên người sau huyết dịch tới m à tiểu hắc cầu còn lại là tò mò nhìn giang vân thôn vệ con kia cựu phẩm cao da yêu thú huyết mạch bất quá nhìn thấy theo giang vân thôn vệ huyết khí càng ngày càng nhiều kia cũng cảm thụ được giang vân khí tức trong người có chút tăng cường nhất thời hiệu hai con đôi mắt nhỏ trong tích lưu lưu chuyển cái liên tục chờ giang vân thôn vệ hết con này cựu phẩm cao da yêu thú hết dịch chuẩn bị đi ôm tiểu hắc cầu rời đi nơi này đã thấy người sau sau này vừa lui đối với giang vân không ngừng hướng một cái phương hướng â ô, ô đạo tựa hồ muốn dẫn hắn đi chỗ nào ngươi n muốn làm gì thấy vậy giang vân không khỏi động tác bị kiểm hãm thân xác có chút không giải thích được nói Ô ô! thấy giang vân không cách nào lý giải tiểu hắc cầu thẳng thắn trực tiếp chạy ra ngoài cũng bay đầu về giang vân kêu vài tiếng là ý nói khiến hắn theo kia ngươi muốn mang ta đi chỗ cái này giang vân rốt cuộc hiệu rõ qua ngay sau đó lập tức liền đi theo tiểu gia hỏa này một đường quật vượt tốc độ bay mo phía trước biên chỉ để lại bôi lên ảnh cái này không khỏi khiến giang vân ở trong lòng đối tiểu hắc cầu càng thêm coi trọng bài phần bọn họ ly khai hai canh giờ sau đang lúc bọn hắn qua đêm cái kia trong rừng cũng nên đón mấy người khí tức cường đại k h á c h nhân b á một đạo kình phong đột nhiên thổi qua quát được chung quanh cây cối một trận chập trần trong rừng bụi bặm quấn lên chỉ thấy năm con hơn hai thước cao t ử sắc yêu lang đột nhiên xuất hiện ở ở đây t i ể u vương từ đây chẳng lẽ lại v a hụt một con yêu lang nhìn một chút xung quanh vắng vẻ không có một bóng người lâm tử nhất thời có chút buồn bực nhữ mũi đạo không cần lo lắng tiểu vương tử kia mới vừa đi không bao lâu chỉ định không ra cái này phương viên ba trăm dặm chúng ta nhanh lên dùng huyết mạch dẫn dắt thuật nhìn kia hiện tại ở nơi nào nơi này chính là ngoại vi có không ít người loại võ giả tại vùng này hoạt động cho nên chúng ta nhanh lên phải đem tiểu vương tử tìm được vạn nhất khiến người ta loại phát hiện tiểu vương tử h ắ n kia nguy hiểm những người đó loại thích nhất bắt chúng ta yêu thụ con nối dòng cầm buôn bán chúng ta từ điện lang tộc tôn nghiêm không cho khinh n h ậ n nhất là tiểu vương tử còn là gần nghìn năm tới chúng ta từ điện lang tộc tổ huyết nhất nồng nặc hợp bối hán có thể là chúng ta từ điện lang tộc đi ra cái này đông nam thập quốc thậm chí đông kiếm vực hy vọng hơn nữa Khi khi không không khí kia huyền tháng thượng chiến phen thương mạch nhiều phát hiện hắn, nếu để cho hắn phát hiện tiểu vương tử, vậy coi như đầu đầu cái cái hắc nhàn nhạt khí thức, đại liền cái tiêu ngoại vi, đại người tòi ai tiểu coi rồi. ngửi cái cái lại tiểu yêu sau nếu nguy đầu đầu xuất xuống cầu sau mấy này vậy này chạy băng mãng cùng vương trọng trốn sơn trường dẫn lần cũng vương Dẫn lang cũng trong còn lang ngục trồng ngưng trọng. bị một tìm một một từ trước tử, Ừ, ra cổ vẻ để đó lao là ở nghe vậy cái khác mấy con yêu mắt sói thần cũng là trong nháy mắt nghiêm túc lại nói giang vân theo tốc độ kinh người tiểu hắc cầu thật nhanh xuyên qua một mảnh phiến khu rừng rậm rạp hắn không biết tại núi tiểu khê r i ữ a nhún nhảy bao nhiêu lần từ buổi sáng giờ tị thẳng đến buổi chiều giờ thân giang vân chỉnh lại chạy tam canh giờ ngay hắn phải gọi tiểu hắc cầu dừng lại nghỉ ngơi là trước mặt tên tiểu tử kia p h á n phất đạt tới mục đích rốt cục dừng bước chỉ thấy tại phía trước nó trăm mét xa một chỗ góc vách đá phía dưới lại có một cái tản r a um tùm hàn khí hồ sâu mà ở cái này trong đầm nước dài dài vài vài c ọ tản ra vài cọn tuyết bạch sắt trong suốt hoa sen từng cổ một nhàn nhạt phía ngay cả trước đó vài ngày giang vân lấy được ngọc quỳnh quả thành thục lúc cũng không như trước người nồng nặc hương thiện nhìn hàn đàm trong g i ả i kia vài cọn thoạt nhìn cực kỳ bất phàm ưu liên giang vân n h u n g mày ở đây xung quanh a n t ĩ n h đến cực điểm không gặp có những thứ khác yêu thú thường lui tới mà ở đây lại xảy ra chiều dài cái này vài cọn linh khí giạt giả ưu liên không cần suy nghĩ cái này hàn đàm phía dưới tất nhiên cũng có một con cực kỳ yêu thú cường đại hơn nữa nghĩ đến hai ngày trước tiểu hắc cầu chạy vào địa thứ tích trong sơn động nhìn ngọc quỳnh quả nước bọn bốn phía hình dạng hán đoán g i n g đạo chẳng lẽ tên tiểu tử này là muốn khiến ta giúp nó nhưng g ĩ tới thanh tiểu vật liền đuối nói, đây đẻ hắn hắc nhỏ nặng n về g âm cầu ơ i d ẫ ta tới kia. nơi này chính n n là h vị、kia. Ô ô. ư mà tiểu hắc cầu địa trả lời cũng khiến hắn có chút không nghĩ ra chỉ thấy người sau đầu tiên là ngẩng đầu nhìn s ắ c trời một chút sau đó đối v ề giang vân gật đầu lại lắc đầu sau đó liền mang theo giang vân tìm một t ầ n nút địa phương ngồi xuống tựa hồ đang chờ cái gì giang vân biết tiểu gia hỏa này không phải là phổ thông yêu thú ngay sau đó cũng không nói gì thêm phụng bội kia thời gian từng giây từng phút giang vân kiên nhận cùng đợi không biết qua hắn đột nhiên nhìn thấy xa xa có một con cựu phẩm cao dai mang ngưu yêu thú tựa hồ nghe thấy được k i a nước trong đầm linh liên hương khí ngay sau đó từ tốn hoảng đạn qua đây đối đ ạ i nó đi tới nơi này thấy k i a tiểu đàm trong vài cọng linh liên hai con mắt trong nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng bất quá con này mang ngưu yêu thú tuy rằng thoạt nhìn đần đần nhưng mà cũng rất tinh minh chỉ thấy kia không ngừng mà tại chỗ đánh c h u y ể n chính là không đi về phía trước một bước nhưng lại mang mấy khối đá lớn liên tiếp đá vào trong đầm nước mặt tựa hồ tại kiểm tra bên trong có hay không ẩn núp yêu thú phải biết rằng kia sống cho tới bây giờ còn đột phá đến rồi cựu phẩm cao dai đó cũng không phải là bằng vào vận may. Phu phu. Phù phù. Số khối Số đ bên này giang vân vậy ngay cả tiếp theo dùng thanh quan huyền linh dịch xúc một tháng cụ bị một điểm linh mục đặc tính hai mắt giờ khắp này rốt cục phát huy tác dụng của nó giang vân xuyên tấu qua bụi có hướng phía hồ nước dưới nhìn lại tiểu đàm nhất thời bị phóng đại mấy lần sâu thẳm hồ nước phía dưới hết thể nhất thời rơi vào rồi trong mắt của hắn q u y một chương một trăm linh sáu đàn thú bạo động tam phía dưới quả nhiên có cái gì giang vân nghiêm sắc mặt cái này vừa nhìn không quan trọng chỉ thấy ưu ám hồ nước phía dưới mơ hồ có một đoàn mơ hồ bóng đen như là một con cự mãng giang vân toàn lực thôi động mình hai mắt người sau dù sao cũng là dùng nhất phẩm linh dịch rửa qua lại có thể chỉ điểm ấy công năng chỉ thấy giang vân hai trong mắt trong nhất thời diện sạch đại thịnh nguyên bản chỉ có thể nhìn đến một cái nghiêng g ó c phạm vi nhìn đột nhiên biến hóa thần kỳ một màn xuất hiện tại giang vân trong mắt tất cả hồ nước đều hóa thành một giọt giọt trong suốt thông thấu bậc nước mượn chúng nó lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau chiếu rọi giang vân phạm vi nhìn dần dần hướng g dò xét nước sâu chỗ rơi xuống đại khái ngay cự ly hồ nước hạ bảy tám m sâu địa phương theo hắn ánh mắt của hắn đ ả o q u a chỉ thấy một cái ưu ám trong góc phòng một con dài hơn mười thước thùng nước phẩm chất tuyết trắng yêu mãng lặng lẽ ngủ đông ở nơi nào nín hơi ngưng khí lạnh lùng nhìn phía trên con kia bồi hồi không tựa h ồ chỉ cần người sau càng đi về phía trước đi hai bước kia chỉ biết không chút do dự sông lên phía trước bất quá giang vân cũng phát hiện người sau lúc này trạng thái trên thực tế cũng không tốt chỉ thấy kia toàn thân trải rộng từng đạo mới vừa kết lên huyết ra vết thương hơn nữa kia còn có mấy chỗ bộ vị đều là cháy đen một mảnh mơ hồ trong máu thịt mặt lại vẫn thỉnh thoảng hiện lên một kia hơi yếu tử sắc địa lưu càng thêm thảm thiết là cái đôi của nó dĩ nhiên cắt đứt một đoạn xem thương thế này con này yêu mãng trước khi chắc là bị một con thất phẩm lôi điện yêu thú cho bị thương nặng lôi điện chi lực bây giờ còn lưu lại tại nó trong cơ thể cái này lôi điện yêu thú đối lôi điện áo nghĩa hơn nữa cái này từ sắc điện quang thế nào có điểm như là cái này l à tiêu sơn mạch giảm tử điện làng tộc trên người tử điện chi lực giang vân âm thầm suy tư nói trước khi hắn tới đến chuyển công các vậy có q u a n l à tiêu sơn mạch thư tịch tất cả đều nhìn một lần vì vậy đối với la tiêu sơn mạch vẫn tương đối hiểu rõ bất quá ngay sau đó khi ánh mắt của hắn dừng lại ở phía sau người kia tan vỡ đuôi thượng lúc sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ gãy chi trọng sinh dĩ nhiên là gãy chi trọng sinh chỉ thấy tại đây chỉ tuyết trắng yêu bận đoạn đuôi chỗ từng cây một màu hồng thịt nha tại chậm rãi ngoạn ngày chút nào không bị hồ nước băng Cường đại sinh mệnh lực. Ừ. tựa hồ cảm nhận giang vân nó g i ò m ngó tuyết trắng yêu mãng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giang vân ánh mắt thấy đối phương kia lạnh như băng xà mục đích xem ra giang vân chi rắc lỏng của đáy phát lệnh bật người thu hồi ánh mắt kỳ quái ta thế nào cảm giác có người ở dình ta huyền minh nhìn một chút xung quanh cũng phát hiện mới vừa kia cổ g i ò m ngó cảm đã tiêu thất lẽ nào là lỗi của ta biết hắn trong mắt lóe lên một tia vẻ nghi hoặc từ hai tháng trước hắn và tử điện lang vương tử xuyên đại chiến một trận bị người sau cho bị thương nặng sau khi bởi vì tử điện lang cốc của người ở bên ngoài c h u n g quanh lùng bắt hắn c ậ u thêm hắn lại nguyên khí đại thương một thân thực lực thực lực đi cửu thành cho nên dưới sự bất đắc d ì hắn liền lẩn thân tại đây chỗ hàn đàm trong khôi phục nguyên khí bất quá cũng không muốn nghĩ tử điện lang vương tử xuyên là người phương nào đây chính là la tiêu sơn mạch chân chính bá chủ và yêu t r u n g người mạnh nhất mặt khác hai đại yêu vương xích huyết hổ vương cùng thiên linh điều vương căn bản là không có pháp cùng hắn đánh lần này huyền minh thế nhưng sâu đậm cảm nhận được tử xuyên tại trên người hắn lưu lại từ điện chi lực tựa như phụ cốt chi giỏi hắn hai tháng này tới không tiếp tổn hao tự thân bản mạng nguyên khí lúc này mới xua tan tám phần m ộ ư ơ i hơn nữa hắn đuôi bị chặt đứt đi hai tháng này xuống tới hắn suy yếu ngạch không thể nữa hư lực rồi cho nên lúc này mới dùng cái này vài quặng băng phách lạnh liền tới dụ dỗ quanh thân yêu thú tới c h ầ m dai khôi phục tự thân nguyên khí nghĩ đến đây huyền minh trong mắt liền hiện lên một đạo sắc ý mà hồ nước bên trên đầu k ê man như vòng vo lâu như vậy nhìn thấy trong, đầm nước thật không có cái gì. trong mắt nhất thời hiện lên một đạo t i ế sáng liền lấy can đảm đi tới tiểu bờ đầm nhìn trước mắt kia linh lóng lánh băng phách lạnh liên trong mắt lóe lên một tia nóng cháy vẻ chất động do dự d ư ớ i còn là đưa ra cái cổ sẽ cắn hướng đi qua hồ nước phía dưới huyền mình trong mắt tinh quang l ó e lên cả người cơ thể căng thẳng tựa như một t r ư ơ n g kéo đầy dây đại cung vận sức chờ phát động ta phải nhìn cái này yêu vương thực lực còn dư lại nhiều ít thấy vậy giang vân trong mắt tinh quang l ó e lên nói đã bảo hắn từ bên cạnh nắm lên một khối miệng to như chậu máu cục đá tại nơi đầu m a n như sắp sửa đưa đầu ra trong nháy mắt đánh vào người sau trên cổ ngu tiếng bò giống sẽ m a n như há mồm đi ăn kia vài còn băng phách lạnh liên lúc cổ đột nhiên bị cái gì động tây bắn chúng sợ đến kia một trận liền lui trở lại mà ai biết kia cái này mới vừa lui ra chậm n g h e quanh một tiếng vang lên nhất thời bọt nước văng khắp nơi chỉ thấy một con cả vật thể tuyết t r ắ n g yêu mãng vạch nước ra miệng to như chậu máu một chương sẽ đem mãng nhu nước vào bất quá may mà giang vân cái này một tảng đá khiến người sao hiểm mà lại hiểm lách mình tránh ra đáng chết một đôi màu xanh x à mục đích trong hiện lên một tia tức giận huyền minh không biết vì sao đầu này cựu phẩm yêu thú vì sao đột nhiên né tránh bất quá cũng không quản được nhiều như vậy nhanh lên giải quyết cũng tốt thiếu tiêu hao chút nguyên khí của hắn dứt lời liền đại hé miệng đối về mang new yêu thú gói một đạo tuyết trắng băng khí mưu tiếng bỏ giống mang new yêu thú thật không ngờ cái này trong đầm nước lại vẫn cất giấu một con mãn g xà muốn đánh lén mình nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng trên người buộc phát ra hoàng quang hai chân giẫm một cái một trận thật dày t ư ờ n g đất nguyên bản lấy nó tính cách gặp phải loại sự tình này nhất định sẽ lập tức gật đầu bỏ chạy bất quá khi kia thấy huyền mình thương thế trên người cũng tâm lý đưa ngang một cái quyết định lưu lại giải quyết rồi h u y n mình thỉnh t ị c h cực hàn băng khí bắn tại trên tường đất người sau trong nháy mắt đã bị bị đóng băng hô hấp giữa liền đông vỡ v ụ ra chỉ là th thấy thế mang new yêu thú lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt đỏ lên liền tiến vào cồn bạo trạng thái chỉ thấy kia lần thứ hai đối về mặt đất trọng trọng một bước bốn phía mặt đất nhất thời dâng lên một cổ nồng nặc thổ hoàng sắt hào quang sau đó theo kia đi phía trước một nhảy qua cái này đất phần nguyên khí lập tức liền hóa thành một cái bền chắc thổ hoàng sắt tâm chắn xuất hiện ở kia trước mặt của cùng đạo kia tuyết trắng băng khí ẩm ẩm chạm vào nhau thình thịch một cổ mang new man yêu thú cái này tâm chắn bên trên trong khoảnh khắc liền đem tâm chắn đập ra một cái ao h ã n cùng từng đạo lớn vết dạn mang new yêu thú càng kêu lên một tiếng đau đớn không khỏi về phía sau liên tiếp rút lui mấy thước xa xa giang vân thấy như vậy một màn trước mắt nhất thời sáng ngời ngu tiếng bò giống mang new yêu thú nhìn trước mắt con này tuyết trắng cự m ạ n g anh mắt lộ ra một tia rõ ràng vẻ sợ hãi tia thật không ngờ còn cự mãng này bị thương vẫn còn có bực này thực lực tia trong lòng nhất thời bắt đầu sinh thôi ý nghĩ thôi kia đột nhiên quay đầu nhất chuyển sẽ thoát đi bất quá huyền mình cấp bách chờ khôi phục nguyên khí có sao lại khiến tia ly khai nho nhỏ cự phẩm yêu thú có thể chết tại bản vương trong tay cũng là phúc khí của ngươi còn muốn chạy trốn chết cho ta tiểu đàng bên trên huyền minh lăng không trôi nổi tràn đầy s á t y đối về man ngưu yêu thú g i ậ n quát một tiếng đạo dứt lời chỉ thấy một cổ ngang dọc vô địch bệ nghễ thiên hạ vương giả uy áp trong nháy mắt từ trên người của nó buộc phát ra bao trùm phương viên trăm mét sử dụng không gian vương giả uy áp một nhà cạnh nút trong bội có giang vân trong lòng giống như đột nhiên đẻ ép một khối trầm trọng tự thạch hô hấp trong nháy mắt bị kiềm hãm động tắc cũng là cứng đờ bất quá vạn hạnh chính là hắn trong óc ba đạo kiếm thế giống như cảm nhận được uy hiếp không hẹn mà cùng đồng thời chấn động đem giang vân trên người uy áp chi lực xua tàn lại đi mà ở bên cạnh hắn tên tiểu t ử kia cũng đối cái này vương giả uy áp một chút phản ứng cũng không có hai con đôi mắt nhỏ có chút nghi ngờ nhìn giang vân không biết hắn vừa mới làm sao vậy yêu nghiệt giang vân nhìn như không có chuyện gì xảy ra tiểu hắc cầu không khỏi ngẩng ngơ bất đắc di lắc đầu hắn có nhìn về phía đối diện trong tay cầm kiếm tay phải từ từ chặt lên giữa sân kia trốn chạy m a n nhu yêu thú cũng không có kiếm thế thủ hộ chỉ thấy uy áp hạ xuống người s a u động tác nhất thời chính là ngừng một lát cả người cứng ngắc d ừ n g ở chỗ đó ừ huyền minh thấy vậy ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường Bất quá v ẫ ngay là lập tức liền lên phi tức thân tiến lên đại i n hẽ m ệ trong nháy tại nuốt bụng. Minh được thể lúc kêu bay đến tiểu đàng trước mặt thời điểm đột nhiên chỉ nghe một đạo to rõ thanh thúy kim loại va chạm chi t h a n h từ sau lưng nó cách đó không xa chuyển đến huyền minh lạnh như băng xà đồng nhất thời co rụt lại nhìn lại chỉ thấy vừa đến tuyết trăng kiếm quan xuất hiện ở trước mắt của nó các ngươi là ai nơi này là từ điện lam cốc tự tiện xông vào người chết một cái bị một đoàn điện quang lôi vân bao trùm cửa vào sơn cốc chỗ một chỉ phụ trách thủ vệ t ử sắc cự lang mang theo mấy con hình thể nhỏ hơn màu tím n h ạ t yêu lang cao kỉnh đối về chúng nó trước mặt một nhóm nhân loại đạo xích huyết thiên linh giết chúng nó nhưng mà chỉ thấy đám người kia trong dẫn đầu hai người cũng đối về kia nhìn nhau sau đó khỏe miệng một t i ể u đạo Rõ r à n g nhân loại các ngươi đây là m u ố n chết n g h e vậy con này t ử sắc cự lang trong mắt nhất thể hiện lên một tia sắc ý sau lưng nó kia mấy con yêu lang trên người cũng là lóe ra lên một tia sáng sủa t ử sắc hồ quang bất quá kia mới vừa nói xong sau một khắc làm lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc từ đám người kia sau đi ra mà thấy cái này thân ảnh của hai người tất cả yêu lang trong mắt đều lộ ra một cổ vẻ hoảng sợ xích huyết vương thượng thiên linh vương thượng q u y một chương một trăm linh bảy đàn thú bạo động tứ xích huyết hổ vương cùng thiên linh điêu vương m ặ t không thay đổi đi tới mấy con yêu lang trước mặt hai mắt chỗ trống vô thần phảng phất t ự a n h ư hai cỗ cái s ắ c không hồn nhìn trước mặt mấy con yêu lang chỉ thấy bọn họ hai t r ò n g mắt trong nhất thời sáng lên một đạo yêu dị tử quang mau thông chi đại trường lão từ xác cự lang nhìn không đúng hai vị yêu vương Vội vàng đối nói, ai biết nói mà lưng truyền nhưng nó xong thủ hạ sau âm cùng ũ n lệnh kia hai chân sợ run vô thượng áp tại trước mặt nó g giác cảm được cổ trước c mặt ẩm ẩm hai kia hai tại áp phát sợ ra. uy vô bộ lúc đó tại tử điện lang cốc nội đang ở một gian trong cung điện tính t ỏ a áo b à o tím lao giả cảm thụ được cốc khẩu chuyển tới hai cổ tận trời khí thế nhất thời biến s ắ c vội vàng đứng lên tới bất quá quay đầu lại nhìn một chút cái kia vẫn như cũ đóng chặt mật thất cửa đá hắn n h ư ớ n g mày do dự một chút cuối cùng vẫn vội vã đi ra môn mà đang ở hắn rời đi không lâu sau phía sau hắn kia giữa mật thất đóng chặt đại môn đột nhiên được mở ra tới chỉ thấy một vị khí tức lâu dài một thân tự sát trường sam hai tròng mắt đen nhánh sáng sủa uy nghiêm nam tử từ đó đi ra ừ tử xuyên đi ra mật thất như thường lui tới liếc mắt dụng thần thức cha nhìn một chút toàn bộ t ử điện lang cốc bất quá hắn cái này vừa nhìn cả người sắc mặt của nhất thời chính là c h ậ m xuống sau một khắc chỉ thấy theo hắn thân thể nhón lên thân ảnh của hắn liền tiêu tán ở tại trong đại điện xích huyết thiên linh các ngươi đang làm gì đại trường lao tử mạc thân hóa lưu quang trong chớp mắt liền bọt tới t ử điện lang cốc lối vào đi tới nơi này chỉ thấy chung quanh đến đây ngăn chở lang vệ đang bị xích huyết hổ vương cùng thiên linh điêu vương mang theo một đám khí tức tà dị huyết y nhân loại vô tình tàn sát đến bất quá hai đại yêu vương nhưng thật giống như không có nghe được lời của hắn liếc mắt phất tay giữa liền xuyên qua một con yêu lang đầu từ chớ nhìn đến trong tộc hậu bối từng cái một ngã xuống bọn họ tiên huyết tức thì bị đám người kêu loại lấy nào đó tà công cho thôn vệ hầu như không còn dùng để huyết dịch tu luyện chúng nó từ điện lang tộc tôn nghiêm liền ở trước mặt của hắn bị sinh sôi trả đ ậ đến các ngươi một chết từ điện lôi thân trào t ử mạc vành mắt muốn liệt cả người sát ý tăng vọt không nói hai lời liền trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái tản r a khí tức hủy diệt từ sắc lôi quang cự trào hung hăng đánh về phía xích huyết hổ vương đáng người hình như có cảm giác xích huyết hổ vương cùng thiên linh đ i ê u vương đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía tử mạc bất quá đã thấy một cái hồ quang toát ra từ sắc lôi quang cự trào trước mặt c h ụ p được bọn họ tuy rằng bị huyết nguyện cùng q u ỷ diện nam tử luyện chế thành khôi lỗi bất quá vẫn còn cất giữ một tia linh tính cho nên bọn họ lúc này liền hai tay giương một cái ở trước mặt mình trống lên đỏ lên trắng nhựt hai cái ngưng thật nguyên khí con cháo mà từ k thượng đong đóm lưu truyền huyết sắc văn lộ cùng tuyết trắng văn lộ đó có thể thấy được hai vị này yêu vương tựa hồ vận dụng áo nghĩa vê n h như núi nhỏ vậy t ử sắc lôi quan g cự trào trọng trọng vỗ vào tại trước mặt bọn họ hai khối tấm chắn thượng một trận răng rắc răng rắc giòn vang lên sau người sau liền trong nháy mắt băng tàn mát tiếp theo không có tấm chắn phòng hộ kia t ử điện cự trào nhất thời sẽ vỗ vào xích huyết hổ vương cùng thiên linh điêu vương trên lồng ngực Gì! thật mạnh công kích không nghĩ tới hắn cũng là một cái yêu vương nguyên bản đứng ở một bên xem náo nhiệt huyết nguyệt cùng quỷ diện nam tử nhất thời nhứ mày nói liền thấy bọn họ thân thể khẽ động liền xuất hiện ở xích huyết hổ vương cùng người thiên linh yêu vương trước mặt quỷ diện nam tử nhìn đẻ xuống t ừ sắc lôi quang cự trào h ư lạnh một tiếng hắc b à o dưới vung tay lên một đạo tà ác lạnh leo h ắ c sắc vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện ở mang hạ xuống t ừ điện cự trào dưới mang người sau nuốt vào trong đó cái gì thấy như vậy một màn tử mạc đấy lòng trợn chầm xuống ánh mắt ngưng trọng nhìn đối diện huyết nguyệt cùng quỷ diện nam tử hắn có thể cảm giác được đối phương hai người đều sinh tử cảnh vương giả đã sớm bị diệt hóa huyết ma tông đây là muốn cho tản lại cháy sao đúng lúc này một đạo tràn đầy băng đại trường lao tử mạc nghe được đạo thanh em này nhất thời sắc mặt vui vẻ bận quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn mặt như băng sương ba mươi tuổi ra mặt t ử sam trung niên âu t r u n g quanh tử điện yêu lang nhìn thấy tử xuyên cũng đều hưng phấn m ặ t đều. đều đi ề u đ tới t r u n g quanh hắn chỉ thấy trên trăm con bát phẩm tử điện yêu lang tụ tập cùng một chỗ phá người khí thế của cùng đối diện huyết nguyệt đám người chống lại dâng lên tử điện lang vương tử xuyên đúng không chúng ta là ma tông huyết ma đường cùng ác quỷ đường, đường chủ hôm nay phụng đà chủ đại nhân mệnh lệnh mời dâng lên của ngươi một phần ba nguyên thần quy thuận ta tông sau đó hiệu lệnh ngươi sở hạt khu vực toàn, bộ yêu thú toàn bộ phát động thú trao hướng hoán nguyễn quốc huyết nguyệt nhàn nhạt nhìn đối diện t ử xuyên đạo lan bất đồng đối phương nói hết lời tử xuyên cũng lạnh lùng nói ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt kia cũng đừng trách ta huyết nguyệt nhất thời sắc mặt c h ầ m xuống trên người nhất thời t o á t ra một đoàn đồng n ạ p trí cực huyết quang sau một khắc liền x u n g tới chết tiệt tiểu tử ta nói vừa mới con mồi của ta làm sao sẽ đột nhiên lui về phía sau nguyên lai đều là ngươi dợ trò quỷ tiểu bờ đầm huyền minh chừng mắt một đôi lạnh như băng thanh sắt xà con ngươi nhìn về phía giang vân ở trong lòng tức giận nói tại kia sau lưng của thượng một đạo mấy tất sâu vết thương đang không ngừng đi xuống biên d ọ t đến tiên huyết tại kia đối diện chỉ thấy cả người đến thanh sắc bố y thanh tú thiếu niên dẫn theo một thanh lạnh lóng lánh tinh cương trường kiếm một giọt giọt máu đỏ tươi chậm rãi từ trên thân kiếm nhỏ ọ a xuống bất quá đối với cái này giang vân cũng không biết hắn nhìn huyền minh trong mắt tinh quang lóe lên không nói gì thêm cước bộ một bước liền lần thứ hai nâng kiếm sông lên phía trước đầu này yêu vương nếu như hắn có thể cắn vớt máu của nó dịch hết k h ô n đối với huyền minh phúng ra cực hàn băng khí giang vân không có né tránh trường kiếm trong tay vung lên một đoàn đỏ đậm họa diễm liền trong nháy mắt bắn ra vây một chút đánh vào kia lành lạnh cực hàn băng khí bên trên xung khắc như nước với lửa hai người gặp nhau nhất thời liền phát ra một muốn nổ tung lên vô số hơi nước tràn ngập hai hai bộ dạng để cho nhau tiêu tán thực lực của ngươi quả nhiên đã suy yếu đến rồi cực hạng yêu vương đại nhân giang vân dừng lại công kích nhàn nhạt đối về trước mặt hắn huyền minh đạo nghe vậy huyền minh nhìn giang lây di chuyển làm nhất thời ngừng một lát màu xanh xà đồng trong hiện lên một tia sắc khí nếu ngươi biết vậy không được phép ngươi chết đi cho ta băng phách hàn quang khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ thấy này tuyết trắng yêu mãng cùng giang vân rằng con mà đứng ánh mắt l ạ n h lạnh đối về giang vân nói dứt lời chỉ thấy hắn cả người buộc phát ra một cổ vô thượng vương giả uy áp hướng phía giang vân áp đi đồng thời còn đối về giang vân phun ra một đạo huyễn màu trắng rực rỡ con trụ đây là nghị cô ký trọng thi trước lợi dụng vương giả uy áp trấn áp giang vân sau đó sẽ đánh chết giang vân bất quá hắn nhưng không biết giang vân trên người có kiếm thế tồn tại h ừ giang vân thấy vậy hư l ệ n h một tiếng trên người ba đạo kiếm thế đồng thời kích phát tuy rằng xa xa không thể cùng huyền minh vương giả h uy áp so sánh mới bất quá cái này một sấp thêm d ư ớ i còn là khó khăn lắm triệt tiêu huyền minh bởi vì thụ thương xuống hàng không ít vương giả h uy áp sau đó giang vân dưới chân khẽ động tại thời điểm này liền tới băng phách hàn quang đã tới trước khi không lùi phản tiến thêm một bước n h ẹ qua đến rồi huyền minh trước mặt điều đó không có khả năng thấy vậy huyền minh trong nháy mắt kinh hay nói hắn không thể tin giang vân cái này nạp khí cảnh nhân loại tiểu tử dĩ nhiên có thể không thu hắn vương giả h uy áp bức thúc bất quá thừa dịp kia khiếp sợ thời điểm giang vân lại là nhân cơ hội phát động công kích phong hỏa liệu nguyên giang vân thần sắc không gì sánh được kiến nghị hai tay cầm kiếm trong óc phong chi kiếm thế cùng hỏa chi kiếm thế đồng thời quang mang đại thịnh chỉ thấy khi hắn một kiếm chém ra một cổ tận trời đỏ đậm hỏa sóng trong nháy mắt đã bị một trận liên miên bất tuyệt thanh phong quận sạch cái này phủ lên huyền minh thân thể chờ người sau phát hiện chỉ là nó xung quanh đã bị một trận tường ấm vây chật như nêm tối nhiệt độ nóng bỏng trong khoảnh khắc liền đem trên người của nó đốt ra từng cục cháy đen k i a trước đó vài ngày mới vừa khôi phục vết thương cũng bị tác động lần thứ hai vỡ ra tới cả người trong lúc nhất thời trở nên tiên huyết nghĩ lại chết tiệt tiểu tử ta muốn giết người ngàn dặm đóng băng tựa hồ bị giang vân chân ép chỉ thấy huyền minh liều lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng nhất thời từ trong miệng phun ra một viên mạo hiểm bung tùn hàn khí tuyết trắng viên châu yêu đan giang vân sắc mặt lập tức biến đổi cái này yêu vương là muốn liều mạng sao quả nhiên làm huyền minh một thanh yêu đan phun ra nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ thấp băng điểm một tầng tuyết bạch sắc băng xương lập tức liền lấy huyền minh làm trung tâm nhanh trong hướng xung quanh chậm rãi lan tràn ra phía sau hắn cái k i a tiểu đàm hô hấp giữa đã bị đóng băng vài thức dậy giang vân cả người cũng bị đông lên một tầng thật dày băng xương cả người cứng lạnh đứng ở chỗ đó trong lúc căn bản cũng không d u n g hắn một tia phản kháng bá đạo không gì sánh được Mà Minh khi huyền thu hồi yêu đàn, kia cả người tuyết trắng mang ra cũng trong nháy mắt biến thành màu xám trắng một thân khí thế cũng là thẳng tắp giảm xuống trọng thương giới còn muốn thôi động yêu đang công kích kia một thân bản mạng nguyên khí lúc này đã chỉ còn lại có không được một thành có thể nói là nọ mạnh hết đà đây là giang vân vì sao nói kia đây là đang liều mạng a hôn đ à n chết cho ta nhìn mình biến thành bộ dáng như vậy nó nhất thời không gì sánh được o á n độc đối về giang vân nổi giận gầm lên một tiếng sau đó chỉ thấy kia miệng to như chậu máu một chương liền hướng giang vân kích bạt tới ha hả cuối cùng vẫn không được sao hoa thúc xin lỗi v ạ nga tiền thừa bối chuyển muốn n sợ là muốn cho ư ơ i n ữ tìm một vị、so、với ta càng thêm tú của người tới tiếp nhận rồi. Người tự tới tận mắt một thoáng truy nhìn nhìn mình mãng, đầm bộ vị với Vân so sâu Con hướng ngươi rồi. ngươi hơi lại giữ Giang hiện kia của bay qua càng co càng càng cự ngực này ngày nhận gần ánh lên hắn hồi chỗ h ưu kiếm ý, ô ngay g i n nội không sánh Nga n tâm tự trách. ô! gì g được a tại lúc yêu đan sắp sửa giang vân mất hết can đảm thời điểm cũng dị biến này xanh Quy một chương 108, đàn thú to chương huyền minh đàn động, ngũ. dưới sự bất ngờ không kịp đ ề phòng người sau trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài ma chịu này lan đến giang v â n trên người b ă n g xương cũng bị những thứ kia giật tán hồ quang băng tán ra cái này cả người cầm cố vừa mất mất giang vân thân thể nhất thời chính là nhẹ một chút bất quá nhìn về phía trước cả người một mảnh cháy đen tuyết t r ắ n g yêu mãng hắn không khỏi nhướng mày hướng xung quanh nhìn lại ai vậy ra tay ồ đúng lúc này chỉ thấy một con tiểu h ắ c cẩu từ một đống trong đùi cỏ chạy ra rất nhanh đi tới giang vân bên cạnh đụng một cái giang vân ống quần hai con sáng sủa sâu sắc hiểu rõ đôi mắt nhỏ trong lộ vẻ cao ngạo vẻ ý tứ hình như là lần này ta thế nhưng cứu ngươi một mạng mà ở trên người của nó còn n ú p nhích một tia hơi yếu tử sắc địa quang cái này màu tím hồ quang nguyên lai là ngươi giang vân nhìn bên chân tiểu hắc cầu trên người những thứ kia t ử sắc hồ quang nhất thời thần sắc chấn động lộ ra gương mặt vẻ khó tin tiểu g i a hỏa này đến cùng lai l ị c gì bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều tiếp theo chợt nghe một đạo tràn đầy hoán độc ý tiếng cười điên cùng từ phía trước chuyển tới ha, ha ta còn tưởng rằng là tửa t r ờ i cũng giúp ta thật là trời cũng giúp ta chỉ cần có người ở đây tay ta xem tử xuyên còn không đem tia giọt yêu tôn máu d a o cho ta chỉ thấy phía trước bị lôi quang bổ cả người cháy đen chật vật chịu không nổi tuyết trắng yêu mãng đang nhìn giang vân dưới chân tiểu hắc cậu trong mắt lóe lên một tia tham lam ý la tiêu sơn mạch đệ nhất yêu vương từ điện lang vương tử xuyên nghe thế viền minh nói nhìn nhìn lại người sau thương thế trên người giang vân nhất thời liền hiểu rõ ra vì sao thân là cái này là tiêu sơn mạch trong vương giả một trong tuyết trắng yêu mãng sẽ phải chịu nặng như thế chế đồng thời luân lạc tới hôm nay dựa vào đánh lén tới săn bắt huyết an hạ tràng nguyên lai là bởi vì đối tử điện làng v ư ơ n g trong tay bảo vật ngư đồ gây rối do đó bị người sau cho người sau bị đả thương hơn nữa mấy ngày nay theo hắn tiểu tử kia dĩ nhiên là yêu vương c h i tử người trước đi sang một bên ta có thể đối phó kia giang vân cúi đầu, đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đối diện tuyết trắng yêu mãng nếu người sau nhận ra tiểu tử kia thân phận vậy nhất định sẽ không thả bọ đi hôm nay thực sự muốn liều chết đánh một trận ồ ồ nghe h i ể u giang vân nói tiểu hắc c ầ u có chút bận tâm nhìn giang vân liếc mắt sau đó chậm rãi lui qua một bên mà lúc này huyền mình cũng nâng lên mãn thủ một đôi tàn ra thanh sắc gú mang băng lãnh xà đồng hướng giang vân nhìn lại nho nhỏ nạp khí cảnh kiếm giả dĩ nhiên lĩnh ngộ lương trùng áo nghĩa ngươi nhất định là nào đó cái thế lực thiên tài đệ tử à, bất quá rất đáng tiếc hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ ta muốn cho ngươi biết cho dù ta người bị thương nặng h i u vương chi uy cũng là không thể xâm phạm không gì sánh được nặng n ề thanh em mới vừa vừa rơi xuống Chỉ trong h huyền minh thân thể khẽ ấ y động t nháy mắt liền đi tinh ớ g i a g Vân n trước mặt, một cổ l lạnh, lạnh hàn khí nhất Trong tinh khí thời đập vào mặt. Ừ. Trong mắt đập Ừ. quang nói lên giang vân cũng không lùi mà tiến tới kiếm trong tay phong nhất chuyển liền mang theo một đạo sắc bén kiếm khí một kiếm đâm về phía người sau bụng hắn biết bây giờ huyền minh kỳ thực đã đến là nọ mạnh hết đ à hơn nữa trên người nó vốn là vết thương buồn thịu cho nên hắn cho rằng kia nhất định sẽ né tránh nhưng mà ai biết huyền minh lần này cũng ngoài dự đoán của mọi người cùng giang vân một dạng không có né tránh tùy ý tinh cương trường kiếm đâm trúng bụng của mình、Đinh. sau một khắc một đạo thanh â m thanh thúy khi hắn bên thai vang lên làm giang vân trong tay tinh cương trường kiếm lần đầu tiên chính diện cùng yêu vương cấp bậc lân giáp cứng đối cứng giang vân nhất thời có chút hiểu ra vì sao huyền mình không n h bởi vì hoàn toàn kia không cần phải tiếp theo t r ợ t nghe giang giác một tiếng toàn bộ trên thân kiếm trong nháy mắt liền hiện đầy từng đạo vết dạ giang vân sắc mặt bá trăng nhuận một c ổ không ổn ý nhất thời xông lên đầu h ừ trước khi sơ xuất cho ngươi bị thương ta bị tử xuyên xóa sạch lân giáp địa phương không thì ngươi thật cho rằng chỉ bằng ngươi một thanh phạm b n h có thể bị thương ta quả thực ăn thịt người nói n ộ n g huyền minh đối v ề đều ở gang tức giang vân cười lạnh một tiếng sau đó mang thân một đỉnh nhất thời đã đem đâm vào bụng nó tinh cương trường kiếm cho làm vỡ nát đi không tốt trong điện quan hòa thạch giang vân vội vàng sẽ lắc mình lui về phía sau thế nhưng không đợi hắn xoay người huyền minh k i a t h ù n g nước to mang thân đã gắt gao c u ố n lấy thân thể hắn tiếng muốn giang vân trong lòng cả kinh đạo nga ô một bên tiểu hắc cầu nhìn thấy giang vân bị huyền minh c u ố n lấy thân thể khí thế trên người nhất thời m ộ t cao chỉ thấy một đạo ám tử xác thiệm điện ấn ký trên chắn nó hệ lên sau đó một đạo khí tức kinh khủng tử sắc lôi quăng sẽ thấy lần từ trên bầu trời bồ rơi xuống、ừ. một hồi nữa thu thập ngươi huyền minh nhìn liếc mắt tiểu hắc cầu sau đó ngay lần đem yêu đan phun ra lên đỉnh đầu tự sắc lôi đình hạ xuống trong nháy mắt đó một nhập giang vân giữa chân mày ầm ầm theo sát kinh khủng kia lôi đình chi lực liền không lưu tình chút nào rơi vào kia to lớn mãn g thủ bên trên giang vân chẳng biết tại sao cũng nhắm lại hai mắt hôn mê đi mau nhìn đạo kia t ử sắc lôi đình hình như là vương thượng phong ấn tại tiểu vương tử trong cơ thể sắt chiêu tại cục cự cách nơi này một chỗ không xa trên sườn núi nam con đang ở giữa núi rừng bay nhanh ghé qua tự sắc cự lang đột nhiên rừng thất đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phía dưới lâm tử bầu trời t r ậ n ngưng hiện tử sắc lôi đ ỉ n h không tốt tiểu vương t ử gặp phải nguy hiểm đi mau nhìn k i a trong chớp mắt tiêu thất tử sắc lôi đ ỉ n h năm con cự lang đồng thời thần sắc biến đổi không nói hai lời liền điên cuồng lên núi lê phật hạ chạy như bay một bên khác từ điện lang cốc bên trong kịch chiến cũng là đến gần phần cuối vê anh vê anh từ điện lang cốc phía trên trong bầu trời không ngừng truyền đến từng tiếng kịch liệt tiếng oanh m ì n h lục đạo vô thượng vương giả uy áp không chút kiêng kỵ thả ra trong vòng vương viên chăm dặm tất cả yêu thú cảm thụ được cái này vài cổ vương giả uy áp trong lòng phản phất bị đè ép một khối đá lớn đều là không gì sánh được hoảng sợ đứng lặng tại tại chỗ không dám lộn xộn mà vào thời khắc này rằng có đến trong chiến đấu tử điện lang cốc đại trưởng lao tử mạt phụ trách đối phó đã trở thành khôi lỗi xích huyết hổ vương cùng tiên h linh đ i ề u vương mà huyết nguyệt cùng quỷ diện nam tử còn lại là liên thủ vây công tử điện lang vương tử xuyên đại trưởng lao tử m ạ c là là chân tránh yêu vương cấp bậc cừng giả bởi vậy đối phó chỉ là nửa bức vương giả xích huyết hổ vương cùng tiên linh điệu vương tự nhiên không là việc khó gì chỉ thấy từ đấu vo đến bây giờ hắn đã ở phía sau người trên người hai người để lại mười mấy đạo tiên huyết mà tử xuyên tình huống của bên này cũng tuyệt nhiên tư phản chỉ thấy hắn cầm t ử điện lang cốc truyền thừa về m i n h t ử điện lôi thần thường đâm ra một cái trăm trượng lớn lên t ử điện lôi long mới vừa xé nát trước mặt bay tới một đá huyết sắc hoa sen đã bị một đạo theo sát phía sau q u ỷ dị hát sắc đao mang cho chém thành hai đoạn cũng chỉ bước mặt của hắn môn nếu không có hắn vội vàng hoành thương vừa đỡ sợ là sẽ bị người sau một chút chém thành hai k h ú c q u y một chương một trăm lẻ chín đàn thú bạo động lục ưu minh q u ỷ trạo bất quá nhân cơ hội này quỷ diện nam tử cũng thân hình lóe lên đi tới tử xuyên phía trước chỉ thấy hắn vung tay phải lên một con tản da khí tức tả á sau đó liền mang theo vô biên uy thế hung hăng trộm tới tử xuyên ừ nguyên lai là ma đạo bí thuật nhìn quỷ diện nam tử trộm tới hát sắc cốc trạo tử xuyên trên mặt lộ ra một vẻ ngưng trọng bất quá hắn cũng không chậm trễ chút nào chỉ thấy trong tay hắn tử điện lôi thần thương khẽ động một đoàn cuồng bạo lóng lánh từ sắc điện quang trong nháy mắt liền bắn ra nặng nề cùng người sau đụng vào nhau nhưng mà ai biết hắn mới vừa đâm ra một thương này chỉ thấy trước khi bị hắn đẩy lùi huyết n g u y ệ t xuất hiện ở bên người hắn hắc hắc huyết chi công x i ề n quét tử xuyên liếc mắt chỉ thấy huyết cười lạnh một tiếng sau đó liền đối về người sau chém ra một thử xuyên sắc mặt trợt biến đổi đạo kia ám hồng sắc xiềng xích một khóa lại thân thể hắn trong cơ thể hắn kia đang ở vận hành huyết dịch bật người đã bị một cổ đặc thù lực lượng bị lao lao cầm giữ ở tiến tới hắn cả người nhất thời chính là cứng đờ mà huyết nguyệt còn lại là trong mắt sắt ý lóe lên nhân cơ hội phi thân cướp tới một cái huyết sắc quan quyền nặng nề g h đánh vào tử xuyên trên n g ự của c nhất thời đã đem người sau đánh bay ra ngoài vương thượng xa xa đại trường lao tử mạng thấy vậy nhất thời biến sắc lúc này một trưởng đem đã bị hắn có nửa tàn phế xích huyết hổ vương cùng tiên linh điêu vương đẩy lui sau đó vội vàng phi thân đi qua tiếp nhận rớt xuống tử xuyên vương thượng, người không sao chứ. từ mạc mặt, mặt mũi giàn mua thượng tràn đầy vẻ lo lắng tại trong ngực hắn chỉ thấy t ử xuyên mặt tái n h ậ t hoặc ra một n g ụ m biến thành m á u đen m á u đen hơn nữa một cổ yêu dị tà ác huyết quang tại trên người hắn không ngừng lưu truyền đây là bên trong đến tộc của ta yêu tôn tổ huyết tìm được h ạ o nhi thay ta chiếu cố hắn đám người này sẽ không bỏ qua cho chúng ta ngươi đi mau lặng lẽ gỡ xuống trong tay k i ê n miếng tử kim nhẫn sau đó nhét vào đại trưởng lão tử mạc trong tay tử xuyên một bên đứng dậy vừa hướng người sau truyền tầm nói thế nhưng tử mạc nghe vậy sắc mặt trắng nhận còn muốn muốn nói cái gì đó nhưng là bị tử xuyên cho ngăn lại chỉ thấy lúc này huyết nguyệt cùng kỵ diện nam t ử lúc này cũng rơi xuống cả người sát ý lạnh thấu xương mang theo sau lưng hai đại yêu vương vây quanh đi mau tử xuyên thần s ắ c quyết tuyệt đối về sau lưng tử mạc thấp giọng nói tiếng nói vừa dứt chỉ thấy hắn nhắc tới trong tay tử điện lôi thần t h ư ơ n g thân trong nháy mắt buộc phát ra một cổ cường đại tử sắc địa quang sau đó quyết trí tiến lên bọn tới trước đi đ ỡ được huyết nguyệt đám người vương thượng nhìn tử xuyên bóng lưng tử mạc đốn lúc lão lệ tung hành người yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt tiểu hạo tử mạc biết bây giờ không phải là lúc thương cảm nếu tử xuyên làm ra tuyển chọn vậy hắn cũng chỉ có thể phục tòng mệnh lệnh ngay sau đó hắn lập tức liền thu lại tâm tình lần thứ hai thật sâu nhìn tử xuyên liếp mắt sau đó liền vẽ m ặ t quyết nhiên hóa thành lớp ư một cái lưu quang phóng lên cao trong chớp mắt liền tiêu thất ở tại xa xa chân trời thánh huyết ma liên ưu hồn minh giới huyết nguyệt cùng quỵ diện nam tử không để ý đến tử mạc rời đi bọn họ muốn là tử xuyên chỉ cần mang tử xuyên k h ô n g chế như vậy cả tòa la tiêu sơn mạch yêu thú triệu bọn họ liền hoàn thành toàn bộ kế hoạch bước đầu tiên、ừ. muốn khiến ta cũng thay đổi thành giống như bọn họ khôi l ỗ i vọng tưởng thấy huyết n g u y ệ t cùng quỷ diện nam tử trong mắt nhìn hắn kia nhất định phải được thần sắc cùng với đứng ở phía sau bọn họ ánh mắt đờ đẫn xích huyết hổ vương hai người tử xuyên nhất thời thần sắc lạnh lẽo một thương đẩy ra tất cả công kích tiếp theo liền thấy trên người của hắn khí thế trong nháy mắt điên quần mã t ă n g vọt đồng thời hắn không khí quanh thân trong một cổ siêu việt sinh tử cảnh một tầng uý áp cũng nhất thời tràn ra không tốt hắn đang thiêu đốt nội đan mau ngăn cản hắn huyết mệt cùng quỷ diện nam tử nhìn nhau sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi không gì sánh được không nói hai lời liền vây hướng tử xuyên. bay ra từ điện lăng cốc ngàn mét trên bầu trời chỉ thấy đại trưởng lao tử mạc đầu tiên là đưa ngón trỏ ra tại trên bàn tay dùng tự thân máu huyết khắc ra một cái lục mang tinh pháp trận văn lộ sau đó một thôi động trận pháp chỉ thấy một con ngựa cỡ nhỏ từ sắc con ngươi xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trên ở nơi nào tử chớ nhìn che mặt trước kia màn sáng thượng góc tây nam một cái q u a n điểm trên mặt của hắn nhất thời lộ ra vẻ vui mừng thu tay về thượng pháp trận hắn sẽ thấy lần hướng bầu trời xa xăm trung bắn nhanh đi t i ể u vương tử rốt cuộc tìm được ngươi ngươi không sao chứ giang vân chỗ ở cái kia tiểu đám chỗ chỉ thấy năm con cao to t ử sắc cự lang trong mắt tràn đầy hưng ơ phấn đối về ngồi trồn hùm ở giang vân bên cạnh tiểu hắc cầu đạo ô ô tiểu hắc cầu nhìn thấy chúng nó cũng là dị thường vui vẻ bật người liền đứng lên tới chạy đến chúng nó bên cạnh cùng người sau bắt đầu giao lưu cái này cái này đây không phải là kia huyền băng yêu mãng sao h ắ n chết như thế nào đột nhiên là một con tử sắc yêu lang tầm mắt rơi xuống giang vân bên cạnh kia cụ một thân cháy đen mơ hồ tản ra một cổ vương giả uy áp mãng trên người kia nhất thời liền kinh hô một tiếng đạo huyền băng yêu mãng nghe tiếng mặt khác mấy con yêu lang thân thể cứng đờ lập tức xoay đầu lại nhìn về phía huyền minh đã không có hơi thở bản thể thật là kia bất quá hắn chết như thế nào xem vết thương trên người hắn vết hình như là chúng ta t ử điện lang tộc c h i ê u thức tiểu vương tử là n g ư ờ i đem hắn đánh chết sao năm con yêu lang giảm lao đại xem đạo huyền minh trên người những thứ kia cháy đen cùng còn sót lại lôi điện chi lực nhất thời có chút khó có thể tin đ ố i về tiểu hắc cầu đạo Ô ô. nhưng mà tiểu hắc cầu cũng lập tức liền lắc đầu cùng mấy người giảng thuật dâng lên nguyên lai、like、là người này loại tiểu tử giúp đỡ ngươi đánh chết Bất quá tiểu quá v ư ơ nghe tử liền là n ư người như thế này. Người cũng không có thể không này, cũng vậy có cứ đ m mạng một huyền thân thể lưu cho hắn,、đây、chính là một cái yêu vương thân thể. Tiểu vương tử người luyện hóa hóa huyết đối với người có thể là phi thường có ích lợi. Nghe yêu lưu yêu Tiểu luyện yêu đây băng vương vương ngươi bên trong vương người tử là là lợi. cái có có đối ít với xong tiểu hắc cầu nói cái này mấy con yêu lang cũng cực không tình nguyện nhìn nằm dưới đất giang vân nguyên lai、like, tiểu hắc cầu nói muốn đem huyền minh thi thể đưa cho giang vân làm nắp tạng chúng nó mấy người nhất thời liền không muốn đây chính là vô cùng chân quý yêu vương thi thể há có thể cứ như vậy đưa cho một nhân loại ô ô thấy năm con tử sắc cự lang không tình nguyện hình dạng tiểu hắc cầu trong mắt cũng hiện lên một đạo kiên định ý h u đúng lúc này chỉ thấy một đạo t ử sắc lưu q u a n g từ đàng xa chân trời bắn nhanh mà đến chỉ chốc lát sau liền rơi vào ở đây đại trưởng lão thấy tử mạc từ không trung đ ắ p xuống nam con yêu lang nhất thời thần sắc vui vẻ tiểu hắc cầu cũng là trước mắt sáng ngời cao hứng ô ô kêu lên tiểu hạo ngươi không có việc gì thì tốt rồi t ử chớ nhìn đến tiểu hắc cầu sắc mặt vui vẻ lúc này bước nhanh đi lên mang người sau ôm ở trong ngực ừ đây không phải là huyền minh sao hắn chết như thế nào là bị các ngươi giết chết ta nhớ kỹ hắn lúc đó đào tẩu lúc đích xác bị thương rất nặng từ mạc chú ý tới tiểu bờ đầm thượng huyền minh kia đã không có một tia hơi thở bản thể thi thể trên mặt nhất thời liền lộ ra một tia vẻ nghi hoặc nghe được lời của hắn bất đồng năm con cự lang trả lời tiểu hắc cầu liền đem đây hết t h ả đều nói cho tử mạc nguyên lai là như vậy nói tử mạc liền thản nhiên nhìn trên đất giang vân liếc mắt mặc kệ hắn lập tức liền xoay đầu lại hướng đến năm con tử sắc cự lang đạo đeo cái này vào nhân loại mau chút theo ta đi nói xong hắn liền đem huyền minh thi thể thu vào không gian giới chỉ trong là muốn hồi lang cốc sao năm con tử sắc cự lang dặm lao đại vác giang vân đi tới tử mạc trước mặt đạo lang cốc từ mạc mặt mũi giàn mua thượng mơ hồ có chút bi thương vẻ bất q u á lại bị hắn rất tốt chỉ thấy hắn có chút mất tự nhiên nhìn một chút ôm tiểu hắc cầu một cái nói không chúng ta đi hoán nguyệt quốc hoán nguyệt quốc mấy con tử sắc cự lang tràn đầy không giải thích được là nó i chỉ thấy tử mạc ngẩng đầu lên nhìn từ điện lang cốc phương hướng trong mắt nổi lên lướt một cái trong suốt tử mạc không biết ngay hắn ngẩng đầu nhìn phía từ điện lang cốc một khắc kia một tiếng rung trời hoàn toàn tiếng nổ mạnh đột nhiên tại từ điện lang cốc nội truyền ra dĩ nhiên tự bạo thật là đáng chết từ điện lang cốc lôi vào chỉ thấy ở đây hết thể đều biến mất chỉ lưu lại một trăm mét lớn thật lớn hữu động hố bên trong động bị r ầ m rạp chẳng c h ị tử sắc lôi quang tràn đầy mà huyết nguyệt quỷ diện nam tử đ á m người còn lại là hôi đầu thổ kiểm có chút chật vật đứng ở hố động sát biên giới vẻ mặt tức giận nhìn hết thẹ trước mắt hai vị đường chủ đại nhân từ điện lang vương vừa chết cái này chúng ta nên làm cái gì bây giờ cả n g ư ờ i phẩm gây yếu huyết y thanh niên đi tới huyết nguyệt hai người trước mặt đối về hai người nói ừ chết thì chết có xích huyết hổ vương cùng thiên linh điêu vương cũng vậy là đủ rồi Vũ Minh, nếu đến trình độ này độ Thu. nửa ngày sau la tiêu sơn mạch nội hai đại yêu vương lãnh địa nội đột nhiên đồng thời truyền đến một tiếng tràn ngập vô thượng uy nghiêm tiếng giống giận dữ nghe được đạo thanh âm n à y hai cái này lãnh địa nội tất cả yêu thú phảng phất nghe được cái gì mệnh lệnh một dạng nhộn nhịp hướng phía từng người lãnh địa trung tâm chạy trốn đi cái này yêu thú là thế nào la tiêu sơn mạch nội vô số đang cùng đầu yêu thú giao thủ nhân loại tu giả nhìn nhộn nhịp bỏ lại đối thủ lên núi lê phật mạch ở chỗ sâu trong hội tụ đi yêu thú đều là lộ ra vẻ không hiểu q một chương một trăm mười thú triều chết t i ệ t thế nào xui xẻo như vậy dĩ nhiên đi tới một đám thiết tuyến xả ẩ rắn l à tiêu sơn mạch nội ngoại vây giao giới một cái trong sơ n cốc chỉ thấy mấy người thanh niên kiếm giả lưng tựa lưng hợp thành một cái cái vòng nhỏ hẹp không ngừng đối về xung quanh chém ra từng đạo sắc bén kiếm quang mang những thứ kia từ bốn phương t á m hướng nào h tới hát sắc độc xà cho nhất nhất đánh chết bất quá chính như bọn họ theo như lời nơi này là một cái ổ r á n chỉ thấy phóng nhãn nhìn lại toàn bộ bên trong sơn cốc đều b ò đầy một mảnh hát gáp áp thiết t u y ế n xà cho nên bọn họ bọn họ mới vừa giết chết một nhóm lập tức liền lại có một nhóm thiết tuyến xà vọt tới quần quận không dứt căn bản là không được phép bọn họ hướng ra ngoài biên đột phá vòng đây không bao lâu dưới chân của bọn họ liền chất đầy một đống lớn bị chém thành mấy khúc hát thiết tuyến xà nếu như giang vân ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc không thôi bởi vì bọn họ mấy người đúng là tới la tiêu sơn mạch hoàn thành nhiệm vụ trương hạ bọn họ thiên vũ huynh chúng ta làm sao bây giờ những x u ấ t sinh này cái này là muốn dựa vào chiến thuật biển người hao hết sạch chúng ta chân khí hoa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng mà từ cái chắn nhỏ g i xuống nhìn chằm chằm trước mặt r ầ m rạp chẳng trịt b ở y rắn trương hạo sắc mặt khó coi không gì sánh được hắn t r ư ờ n g kiếm trong tay khẽ động lần thứ hai s ử suất bọn họ trương ra mưa đánh bay hoa kiếm chém ra một mảnh giọt mưa chạm trong s u ố t kiếm khí trong nháy mắt mang mười mấy điều trước mặt nhào tới thiết tuyến xà cho đánh thành cái sảng mà ở dưới chân của hắn lúc này cũng đã chất đầy một tầng thật giấy thiết tuyến xà thi thể không khí t r u n g quanh trong đều tản ra một cổ nồng n ặ t mùi màu tươi bắt giặc phải bắt vua trước đây hết thể đều là cái tia thiết tuyến xà vương ở sau l ư n g thao túng chỉ cần mang tia đánh chết cái này tuyến x Tại t r ư ơ ngay hạo h p í sau, chỉ h t ấ một thân bạch giang thiên Long thần sắc nồng đậm nhìn một mắt thân thiên thần thiết tuyến xà sau trong mắt tình quang lẽ lên đạo. Tốt. bạch nhìn phía giang lông nồng bốn quang lên Ngay đạo. sắc di cái sau lẽ xà vậy trương hạo cùng giang hổ giang hàn mấy người lúc này liền không hẹn mà cùng gật đầu nhanh chóng tại từng người phạm vi tầm mắt tìm tìm ra được dù sao song quyền khó địch tứ thủ tiếp tục như vậy nữa bọn họ liền thực sự không chịu đ ư ợ c được tìm được rồi ở nơi nào không bao lâu c h nghe giang h ồ rất nặng tiếng nói vang lên mọi người tìm theo tiếng nhìn lại quả nhiên tại một chỗ sơn g ố c góc tảng đá lớn bên trên thấy được một cái hình thể đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn cùng người khác bất đồng kim s ắ c thiết tuyến x à chỉ thấy kia liền thỉnh thoảng hộp lưỡi tâm l ệ n h lùng nhìn phía giang thiên lông bọn họ bên này hơn nữa tất cả mọi người chú ý tới tại chung quanh nó tất cả hát s ắ c thiết tuyến x à đều là kinh ý chờ tại nó bên cạnh không dám lộn xộn chỉ thu được người sau mệnh lệnh l ú c mới có thể xông về phía trước các ngươi trước kiên trì một chút ta đi đem đánh chết nếu tìm được rồi phía sau mà người chủ trì kia hết thệ là tốt rồi làm giang thiên ngay tại lúc lúc này cũng đột nhiên nghe được một tiếng tản r a vô thượng uy áp hổ gầm thanh trưa từ ngân sơn lâm thâm sử truyền ra mà cảm thụ được thanh â m kia trong chuyển tới uy áp mọi người không khỏi tâm đầu nhất khiêu cảm thấy một cổ nặng nghề đồ vật rơi xuống tại trên người của mình mơ hồ gan dạ ả giận cả tóc gãy cảm giác bất quá thanh â m hạ xuống bọn họ lập tức liền từ cảm giác kia t r u n g thoát khỏi đi ra Ngậy! chúng nó làm sao vậy phục hồi tinh thần lại mọi người lúc này mới ý thức được tự mình người đang ở hiểm cảnh bất quá để cho bọn họ kinh nghi bất đ ị n h là chỉ thấy tại đây đạo giống lên một tiếng hạ xuống sau khi bọn họ trước mắt cái này thiết tuyến xà phảng phất bị cái gì mệnh lệnh thông thường nhất thời liền thay đổi thân thể một cổ não như thủy triều tuân ra ngoài cốc dẫn đầu đúng là cái t i ê u kim sắc tiểu xà bọn họ làm sao vậy thế nào vừa nghe đến cái này hổ gầm thanh rồi rời đi trong mọi người dáng người nhất to con giang hổ dẫn theo hắn c h u i này trọng có chút không nghĩ ra nhìn trong khoảnh khắc liền trở nên trống d i n g sơn cốc đạo hổ gầm chẳng lẽ là trong truyền thuyết la tiêu sơn mạch tam đại yêu vương một trong xích huyết hổ vương mà bị giang hổ cái này vừa đệ tình mọi người lại đều nghĩ tới có quan hệ cái này là tiêu sơn mạch tam đại yêu vương truyền thuyết tựa hồ bọn họ hôm nay cho ở vùng này chính là ở vào với tam đại yêu vương trong xích huyết yêu vương lãnh địa bất kể có phải hay không là chúng ta còn là rời khỏi nơi này trước ca giang thiên vũ mở miệng nói ừ chẳng nghe giang huynh nói không chừng đám kia thiết tuyến xà quên mang vật gì vậy một hồi thì có đã trở về ta nhanh đi ra ngoài không thì đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp bị đám này thiết tuyến xà cho hạ có chút sợ trương hạo xoa xoa mồ hôi trên trán nói tính là xuất đi ra ngoài trước bất quá một chỗ sơ gốc bọn họ nhất thời liền c h ấ n kinh rồi chỉ thấy xa xa nhìn lại từng nhóm một các cấp y ê u thú đều là hướng phía la tiêu sơn mạch ở chỗ sâu trong chạy đi d ầ m d ạ p chẳng chị tạo nên trận trận bụi bặm xem ra cái này la tiêu sơn mạch ở chỗ sâu trong là đã xảy ra chuyện gì chúng ta mau nhanh phản hồi t ô n g môn ta có loại dự cảm bất t ư ở n g chắc là phải có đại sự xảy ra giang thiên lông ánh mắt ngưng trọng theo y ê u thú đàn hội tụ phương hướng hướng la tiêu sơn mạch ở chỗ sâu trong nhìn liếp mắt một cổ trầm mượt khí tức khi hắn trái tim tràn mập ra mà ở la tiêu sơn mạch rộng nội vây chi đ i ệ một cái bất phẩm chỉ thấy một cái cùng mã an tướng mạo cực kỳ tương tự chính là hoa phục thanh niên thần sắc l ạ n h nhạt mang trong tay hắn trôi này kim sắc đại kiếm tắm vào dưới chân hắn đã không có hơi thở một con huyết sắc yêu h ổ đ ầ u trong ông trôi này kim sắc c ử kiếm c ắ m xuống đi vào lập tức liền xanh biến hóa chỉ thấy một tia nhạt ánh sáng màu vàng từ sau người trong cơ thể giật tán ra s ắ p nhập vào trôi này kim sắc đại kiếm thân kiếm trong một lát sau thấy không hề có một tia nhạt ánh sáng màu vàng t ừ yêu h ổ trong cơ thể toát ra mã long liền rút ra trôi này kim sắc trở nên càng thêm thuần tránh đại kiếm không hổ là xích huyết yêu hồ bộ tộc trong cơ thể ẩn mã long hài lòng nhìn một chút trong tay trôi này kim sắc đại kiếm đạo bất quá hắn vừa dứt lời cũng chợt nghe một đạo tràn ngập vô thượng vương giả uy áp hổ gầm thanh từ bên ngoài truyền vào ùng ùng chẳng ngay sau đó lại là một trận liên miên bất tuyệt phảng phất là vạn mã buôn đằng thanh â m của vang lên mã long chân mày c a o lại lúc này đi ra xào h u y ệ t ngoại dụng thần thức hướng p h ư ơ n g viên một dặm trong phạm vi quét tới tiếp theo liền thấy giữa núi rừng vô số chỉ tất cả lớn nhỏ yêu thú xuất hiện ở trong đầu của hắn mà cái này yêu thú phảng phất bị và vân vân triệu hắn đều hướng phía sơn mạch chỗ sâu một cái phương hướng chạy đi hồ vương thấy đây hết thảy mã long nhất thời sẽ biết mới vừa đạo k i a thanh â m là ai phát ra bất quá hắn cũng không biết vô duyên vô cớ vì sao xích huyết hổ vương muốn cấp bách thủ hạ chính là lũ yêu thú không được chuyện này cần báo lên tô n g môn cảm giác t r à n g diện này có cái gì không đúng mã long lúc này thân hình khẽ động liền hướng la tiêu sơn mạch bên ngoài h u y ề n kiếm cốc dám đi giống như hắn chuyện này cũng đưa tới không ít tại la tiêu sơn mạch lịch luyện hữu tâm nhân coi trọng bọn họ cũng nhộn nhịp từ la tiêu sơn mạch lịch luyện hữu tâm nhân coi trọng bọn họ cũng nhộn nhịp từ la tiêu sơn mạch trong rút l u đi ra hồi bẩm thế lực phía sau bất quá vẫn là có tuyệt đại họ tranh đoạt la tiêu sơn mạch chỗ sâu nhất một tòa bị người trẻ phách đỉnh bằng trên ngọn núi chỉ thấy huyết nguyệt cùng bị diện nam t ử nhìn một chút dưới chân núi chiếm cứ mười mấy vạn đầu không ngừng gào thét các cấp y ê u thú cùng phi hành trên không trung vô số phi hành y ê u thú không hẹn mà cùng hướng đối phương nhìn nhau bắt đầu bắt đầu giống thu ha ha bát phẩm linh dược phát ta phát la tiêu sơn mạch nội vây chỉ thấy một cái nạp khí ba tầng tán tu võ giả vẻ mặt mừng như điên từ một chỗ y ê u thú xào huyệt trong lấy ra một gốc cây linh khí giạt ráo bát phẩm linh dược bất quá đúng lúc này đột nhiên một trận ủng ùng địa trấn thanh từ la tiêu sơn mạch nội ừ cảm giác được dưới chân đại địa đang chấn động người này không khỏi sừng sốt xoay người lại vừa nhìn xa xa chỉ thấy một đám hắc gáp h á p thân ả n h xông vào tầm mắt của hắn thú, thú triều h ú t q u y một chương một trăm mười một toàn tông xuất động mau thông chi tông môn la tiêu sơn mạch trong bạo phát thú triều gia chủ không xong la tiêu sơn mạch trong địa yêu thú đột nhiên bạo động đang ở hướng sơn mạch bên ngoài và o tới chúng ta mau nhanh kêu t ộ c nhân lui lại a thú triều phát động sau không lâu sau những thứ kia còn ở lại la tiêu sơn mạch nội của người đứng nuôi chịu xào trở thành chết tại đây lần thú triều chung nhóm đầu tiên võ giả bất quá bọn hắn ở giữa cũng có rất ít một nhóm người may mắn trốn thoát bọn họ vừa ra tới liền nhanh lên đối ngoại giới t r u y ề n ra cái tin tức kinh người này nghe thấy tin quanh thân đại thế lực nhỏ đều là loạn thành h ố n loạn nộn nhịp hướng về rời xa la tiêu sơn mạch địa phương rút lui khỏi đi bọn họ không có hoài nghi tin tức này thật giả bởi vì bọn họ cũng trước liền biết được la tiêu sơn mạch nội phát sinh dị dạng tại la tiêu sơn mạch xung quanh ở lại mấy trăm năm muốn nói thú triều bọn họ tự nhiên trải qua nhưng lại không chỉ một lần cho nên kỳ thực khi biết yêu thú dị động tin tức sau một ít gia tộc thế lực lập tức lại bắt đầu chuẩn bị sau đó thú triều bạo phát tin tức chuyển đến bất quá những thứ kia sinh hoạt tại la tiêu sơn mạch xung quanh c h ấ n nhỏ thượng hoặc là người trong thôn có thể sẽ không có may mắn như thế tại nơi chút báo tin của người trốn tới không lâu sau theo chấn động đại điệu kịch liệt rung động t h à n h từ la tiêu sơn mạch truyền đến ra tiếp theo liền thấy ngàn vạn đầu yêu thú dòng thác từ sơn mạch trong dùng được ngay sau đó tại vô số người kinh sợ gọi trong một cái c h ấ n nhỏ trong khoảnh khắc ngay yêu thú dòng thác trùng kích hạ biến thành một đống tứ h bể báo hiệu bất ổn phá bích tàn viên nguyên bản mỹ lệ an bình c h ấ n nhỏ tại yêu thú dòng thác qua đi đại đ i ệ bên trên bị dính vào một tầng đỏ s ợ huyết sắc Đông. Đông. Đông. huyền kiếm cốc nội đột nhiên quanh quẩn lên chấn động gấp vang dội trung minh chi thành muốn xuất thủ sao vô luận nội môn hoặc là đệ tử ngoại môn đang nghe trận này dồn dập trung minh sau đều là thần sắc ngưng trọng ngẩng đầu nhìn phía ở vào trong sơn cốc kia tòa tùng trong mây quả nhiên trên ngọn núi quả nhiên tiếp theo bọn họ chợt nghe một đạo thanh n â m uy nghiêm từ ngọn núi kia thượng chuyển tới tất cả huyền kiếm cốc đệ tử nghe lệnh lần này la tiêu sơn mạch đột phát t h ú triệu mấy vạn yêu thú tuân gia la tiêu sơn mạch trùng quanh chế tạo chém giết chúng ta thân là hoán nguyệt quốc một thành viên có trách nhiệm giút đỡ những thư kia dân chúng vô tội chống đỡ thú một canh giờ sau khi đi trước tai nạn và rắc rối chi địa thanh âm hạ xuống tất cả huyền kiếm cốc đệ tử lập tức liền trở về trụ sở của mình trong khẩn trương chuẩn bị dâng lên một cổ cấp bách không khí nhanh chóng tại toàn bộ huyền kiếm cốc nội tràn n vào ra lần này nhờ có tiên vũ huynh nếu không phải là người sớm dẫn chúng ta trở về sợ là lúc này chúng ta sẽ chết tại nơi hàng vạn hàng nghìn y ê u thú trong miệng giang thiên lông trong viện phần chỉ thấy trương hạo mấy người đều là vươn một hơi thở cảm kích đối với giang thiên ôm q u y ề nói n nhưng mà giang thiên lông cũng không thèm để ý khoát tay h à o nói cái này không có gì chúng ta còn làm mau nhanh chuẩn bị một chút ta nhớ kỹ mang nhiều một ít cầm máu chữa thương còn có hồi phục chân khí đang lưng dược lần hành động này nguy hiểm hết sức không nghĩ qua là chúng ta còn có thể có thể gặp được bát phẩm thậm chí thất phẩm y ê u thú cho nên chúng ta phải làm cho tốt vẹn toàn chuẩn bị để phòng bất chắc ngay vậy trương hạ mấy người đều là thần sắc ngưng trọng gật đầu sau đó liền cắt từ trở lại chỗ ở của mình cầm mấy bộ đổi giặt quần áo cùng lương khô tiếp theo bọn họ liền đang đi nhiệm vụ điện bởi vì bọn họ biết giang vân không ở tông môn cho nên cũng không cách nào gọi hắn ngay toàn tông trên cửa hạ tất cả mọi người bắt đầu đi trước nhiệm vụ điện lúc trước khi chuyển ra mệnh lệnh kia tòa trên ngọn núi chỉ thấy hai vị tăng thương kim bảo lão giả ngồi ngay ngắn ở hai cái tạ đá thượng tại trước mặt bọn họ bao quát huyền kiếm cốc tông c h ủ vu tu kiệt ở bên trong tất cả trưởng lao chấp sự đều cùng kính đứng ở chỗ này hai vị sư thúc tổ toàn tông đệ tử không ở lại một người tới trông nom có đúng hay không có chút không thích hợp như vậy sợ là sẽ phải gây nên một số người mơ ước gì nga chỉ thấy một vị trưởng lão tại v u tu kiệt vừa mới đối cái này toàn tông đệ tử tuyên bố mệnh lệnh sau cũng cao mày đối về phía trước hai vị kim bảo l ã o giả nói ha hả thế nào lẽ nào ngươi tiểu tử thúi này cho là ta cùng huyền đêm sư huynh đã c h ú đáo nhìn liền cửa cũng xem không được nghe vậy chỉ thấy thân là huyền kiếm cốc hai đại thái thượng tờ giờ ư họ nờ lão một trong huyền đêm k h ẽ cười đối người sau nói này, nhị sư thúc tổ n g ư ơ i biết ta không phải là ý tứ này ta là lo lắng người trưởng lão kia vừa nghe lời này nhất thời trên mặt hiện lên một đạo h à o sắc tốt lắm tốt lắm có chúng ta ở chỗ này các ngươi không cần lo lắng các ngươi liền tận mau đi đi đi càng muộn b ì n h dân tạo thành thương vong lại càng lớn bất quá bất đồng hắn nói xong cùng chỉ thấy cùng huyền đ ê m ngồi chung một chỗ cái khác dâu tóc bạc trắng hiền lành lao giả lập tức liền khoát tay háo nói bất quá tu kia ta, ta cuối cùng cảm giác lần này đột nhiên bạo phát thú chiều có cái gì không đúng lần này các ngươi phải cẩn thận một chút nhìn trước mặt vu tu kiệt đám người huyền thanh mặt mũi giàn mua thượng cũng lộ ra một tia vẻ trầm t nghe vậy một bên tóc bạc mặt hồng hào sắc mặt hồng nhuận huyền đêm cũng là thần sắc nặng nề gật đầu yên tâm đi ta nhất định đem việc này hảo hảo tra xét một phen vu tu kiệt cung kính nhìn hai người gật đầu nói một lúc lâu sau tất cả nội đệ tử ngoại môn đều hoàn thành công tác thống kê cùng phân chia toàn bộ tông môn năm trăm n ộ i môn đệ tử hai nghìn ngoại môn đệ tử cộng phân thành hai trăm năm mươi tiểu đội một đội mười người do hai cái nội môn đệ tử cùng tám ngoại môn đệ tử cấu thành bọn họ mỗi năm tiểu đội do một vị trưởng lao chỉ huy dẫn dắt xuất phát đứng ở đầu thuyền chỉ thấy vu tu kiệt đối về phía sau phụ trách điều khi t h u y ề n đệ tử nói là là mệnh m lệnh của hắn hạ đạn tiếp theo chỉ nghe ầm ầm một tiếng chỉ thấy huyền kiếm cốc nội tam chiến thuyền thạc đại thần hành phi thuyền nhất thời từ một cái bằng phẳng trên quảng trường bay lên trời sau đó hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua hộ tông đại trận bắn nhanh hướng vương xa chân trời mà đang ở huyền kiếm cốc xuất phát thời điểm hoán nguyện quốc nội bài danh đệ nhị thiết kiếm môn cấm địa bên trong cũng đột nhiên nên đón một cái thần bí khác nhân Ú, thiết kiếm môn cấm địa nội, trong một cái góc chỉ kiếm nội, cái môn cấm góc địa không biết lần này vu phong đại nhân có ra lệnh gì muốn nhắn đ ủ sao chỉ thấy một cái hạt y lão giả không biết từ địa phương nào đi ra đi tới hắc b à o thần bí nhân trước mặt của đối với người sau thi lễ một cái đạo đương chủ muốn ta đem thứ này cho ngươi k h ẽ gật đầu hắc b à o thần bí nhân từ trong lòng lấy ra một cái mặc lục sắc kim loại bình nhỏ Ngậy! cái này là tiếp nhận hắc b à o thần bí nhân đưa tới kim loại bình nhỏ hạt y lão giả không khỏi sửng sốt có chút nghi hoặc nhìn người sau đạo đương chủ nói chỉ cần đem thứ này để vào thiết kiếm môn mọi người nước ông trong nguyện vọng của ngươi liền đ ạ thành Chỉ n g q một chương h â n i một n trăm h n một mươi hai hạ tam thành hạ tam thành la tiêu sơn mạch xung quanh phương viên ngàn dặm trong phạm vi lớn nhất một tòa thành trì hơn nữa bởi vì nơi này tiếp giáp la tiêu sơn mạch chỗ ngồi này tài nguyên phong phú bảo vật rất nhiều thiên nhiên bạc hố cho nên kỳ thành nội thương nghiệp phi thường phát đạt đông nam thập quốc các đại thương đi đều ở đây trong thiết lập có phần đường dị vạng những thứ k i u tiến nhập là tiêu sơn mạnh săn giết ma thú hoặc là tiến hành lịch luyện võ giả kiếm giả sau khi ra ngoài đều biết tới nơi này xuất thủ trên người muốn thu tài liệu cùng bảo vật bởi vậy đừng xem kia ở vào hoán nguyệt quốc biên cảnh t r i địa thế nhưng nó phồn v ì n h trình độ tại toàn bộ hoán nguyệt quốc cũng cầm cờ đi trước bất quá đã nhiều ngày để chỉnh cái hạ t ă n g thành trong nhưng là bị một loại khẩn trương trầm mượn không khí cho bao phủ bởi vì nơi này của người cũng biết ngoài trăm dặm la tiêu sơn mạch nội bạo phát một nghìn năm một gặp thật lớn thú t r i ề u hai đại yêu vương xuất lĩnh từng người lãnh địa nội địa yêu thú hướng la tiêu sơn mạch bên ngoài vọt r a chung quanh c h é m g i ế t nghe những thứ kia chạy nạn người tới nói hôm nay la tiêu sơn mạch chung quanh thành trấn đã bị yêu thú cho hủy thất thất bát bát, cho nên hạ t ă n g thành tất cả mọi người là vô cùng khẩn trương dù sao hạ tang thành cự ly la tiêu sơn mạch bất quá bất lý ở đây rất có thể chính là yêu thú mục tiêu kế tiếp nhưng mà vạn hạnh chính là ngay ngày hôm qua thành chủ đại nhân ngày hôm qua bỏ vào một cái tin tức tốt có người nói hoán n g u y ệ n quốc đệ nhất đại tông h u y ề n kiếm cốc đã nâng toàn tông c h i lực đi ở đây giúp đỡ hạ t ă n g thành chống đỡ yêu thú công kích về phần những môn phái khác cũng truyền tin xưng mang phái người đến đây tương trợ biết được tin tức này sau này thành nội tất cả mọi người an tâm xuống tới tiểu thư hạ t ă n g thành nội cửa hàng hầu như đều đi hết sạch hiện tại chỉ còn lại chúng ta năm hoa nghe nói lần này thú triều là do hai đại yêu vương phát động đây chính là hoán n g u y ệ n quốc từ trước tới nay mạnh nhất thú triều vì an toàn của ngươi chúng ta cũng rút lui cách nơi này à tới gần hạ tang thành một cái lầu các bên trên chỉ thấy một vị phấn y thiếu nữ vẻ mặt lo lắng đối về trước mặt nàng cái kia quần màu lục nữ tử nói ngay vậy tay vị lan can chính hướng phía dưới cửa thành nhìn lại quần màu lục nữ tử cũng thần sắc bình tĩnh lắc đầu ánh mắt vẫn lạnh nhạt như c ũ n h ì n chằm chằm phía dưới nói ngươi không hiểu chỉ cần huyền kiếm cốc xuất thủ hạ tang thành liền không có việc gì hơn nữa ngươi không cảm thấy hiện tại chính là ta môn nam hoa cửa hàng ở chỗ này phát triển tốt kỳ n g ộ sao chỉ cần chúng ta nam hoa cửa hàng thừa cơ hội này tại hạ tang thành trong mắt của tất cả mọi người tạo một cái đồng cam cộng khổ tiến tối hài lòng hình tượng chờ thú triều đi qua chúng ta nam hoa cửa hàng tại đây hạ t ă n g thành danh khí chỉ biết nhất cử vượt lên trước cái khác cửa hàng đến lúc đó những thư kia rời đi cửa hàng còn muốn trở về liền khó khăn p h â n y thiếu nữ nghe xong lời này tựa hồ nhớ ra cái gì đó chỉ thấy nàng trong hai mắt nhất thời phủ lên một đoàn mông lung hơi nước nhìn quần màu lục nữ t ử vậy có chút g ầ y g ò thân hình trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ đau lòng đạo thế nhưng tiểu thư tính là ngươi nữa cố gắng thế nào có mấy người kia ở gia tộc vô luận của ngươi công tích bao lớn đến lúc đó trình báo đạt tới tộc trong hội nghị cũng không ngoài là một câu hời hợt biểu hiện không tệ mà thôi hơn nữa cái ước định k i a ngươi là không có khả năng hoàn thành đó cũng không nhất định không thử một chút làm sao sẽ biết kết quả m u ố nam n cây dâm b ụ t ta gả cho một cái ta không thương của người dùng của ta c h u n g thân hạnh phúc để đổi lấy bọn họ nếu nói che lấp k i a tuyệt đối không thể có thể phân y thiếu nữ tiếng nói vừa dứt hạng chỉ thấy kia quần màu lục nữ tử nhất thời liền quay người sang tới thanh n â m lánh m ặ c vô cùng đối v ề người sau nói mơ hồ có thể thấy được của nàng một đôi trong đôi mắt đẹp để lộ ra lớp một cái vẻ kiên định nếu như giang vân ở chỗ này nhất định sẽ nhận được vị này quần màu lục nữ tử chính là cùng hắn tại nam hoa phòng đấu giá từng có gặp mặt một lần n a m cây dâm bụt ngay hai người nói chuyện thời điểm phía dưới cửa thành cũng lần thứ hai nên đón một nhóm chạy nạn người mà ở cái này nhóm chạy nạn người đội ngũ thật dài cuối cùng chỉ thấy một chiếc cũ nát xe ngựa tại ven đường ngừng lại tiếp theo liền thấy một cái khí độ bất pháo bào tím lao giả từ xe trên giới tới sau đó cả người phẩm còng xuống áo tang lao ông cùng mang theo một cái bảy tám tuổi nữ đồng cũng từ xe trên d ư ớ i tới ân công đây là hạ t ă n g thành trên xe vị tiểu ca này ngài cứ yên tâm giao cho ta、à. áo tang lao ông vừa xuống xe liền đ ộ i vàng đối về người trước cung kính thi lễ một cái đạo Tốt, vậy là ngươi nhiều phí tâm nơi này là một ít ngân lượng coi như làm của ngươi t h ù lao à, chờ một chút đến rồi bên trong t r ư ớ c tìm cái tìm cái chỗ nghỉ ngơi nghe vậy cái này tự ý láo giả nhàn nhạt, nhạt gật đầu sau đó chỉ thấy hắn từ trong lòng ngực móc ra một bao tiền bạc đưa tới áo tang lao ông tay của trung đa tạ ân công bắn cho Lao ô n ừ ta khai báo chuyện của ngươi nhớ cho kỹ kia bình đan dược mỗi ngày này hắn một những chuyện khác liền không cần ngươi quan tâm là từ y lão giả lần thứ hai đối lao ông dặn dò một lần sau liền hướng trái ngược hướng đi ra ngoài rất nhanh thân ảnh của hắn liền tiêu thất ở tại lao ông trong tầm mắt ra ra ấn công vì sao đi hắn thế nào mặc kệ trên xe vị kia ca ca đợi tử y lão giả đi xa s a u l o ông trong tay n ắ m cái k i a vẻ mặt đồng chí chi khí nữ đồng nghi ngờ hỏi hướng lao ông đạo ha hả ấn công có thể là có chuyện gì muốn làm a tốt lắm bảo nhi chúng ta vào thành áo tang lao ông hiền hòa đối về cậu bé tới nói tiếp theo hắn mang theo xe ngựa mang theo cái tia nữ đồng từ từ lái vào hạ tam thành tiểu thư chúng ta trở về đi k i a la tiêu sơn m ạ c h xung quanh còn có một chút người bị vây khốn ở các nơi rơi là tả thôn chân trong h u y ề n kiếm cốc trạm thứ nhất, nhất định là những địa phương kia bọn họ không thể nhanh như vậy liền chạy tới lâu các bên trên tiểu ngọc nhìn thân ảnh cô đơn nam cây dâm bụt không khỏi thở dài một hơi đạo ngươi nói đúng là ta sốt u ruột tất nhiên như vậy kia hãy đi về trước ca nhẹ nhẹ gió lạnh thổi qua gương mặt vén lên và i nhu thuận tóc đen nhìn phía xa từ từ mọc lên ở phương đông ánh sáng mặt trời nam cây dâm bụt trong mắt lóe lên vẻ vẻ vẻ vẻ đạo nói xong nàng liền quay người sang tới tại tiểu ngọc cùng đi đi xuống thang lầu nàng không biết ngay nàng xoay người một khắc kia một chiếc cũ nát xe ngựa cũng chậm rãi xử t i ề n đến tại bên trong xe lẳng lặng nằm một cái tướng mạo thành, khuôn mặt đã hơi lộ ra thành thục thanh y thiếu niên hạ tang thành bên ngoài chỉ thấy gần nghìn danh thành vệ quân tổng số trăm tên đã nhiều ngày tới chỗ này võ giả đang ở gia c ố đến tường thành độ dày mà hạ t ă n g thành bách tính thì tự giác ở ngoài thành giúp đỡ thành vệ quân bố trí công sự phòng ngự cùng bề dập hôm qua thành chủ đã ban hạ mệnh lệnh hạ t ă n g thành nội tất cả võ giả cùng kiếm giả giống nhau chờ đợi thành chủ phủ điều khiển cộng đồng nên phải đối với lần này thú c h i ề u nếu như tại trước đây những thứ kia võ giả khẳng định không ai sẽ nghe người thành chủ này lệnh bất quá hôm nay cũng bất đồng bọn họ biết một khi yêu t h ú đến mang hạ tang thành chỗ ngồi này phương viên ngàn rằm nội lớn nhất thành chỉ công phá vậy bọn họ cũng thì xong rồi hạ tang từng là bọn hắn h ô m nay duy nhất có thể dựa vào địa phương. Ngay tăng thành trọng nhật như đồ thời điểm tại ly. Quy một chương mạng. không Hắn ngủ. không hắn Nhi ngày nay ngươi có thể không thể quấy nhiều hắn phải nhường hắn nghỉ ngơi không. Gia Gia, mang ngươi ăn một chút gì ca ca sao sao Ha ha, ca ca ly. Quy mấy quấy hạ trách thời thức hải chứ. chỉ thể thể phải thật tại đại đại liệt một một mệt tốt biết làm là quá được cự có mực có việc liều điểm mỏi. đồ Bảo có vì ừ bảo nhi đều nhanh chết nói đây chi nha cửa phòng bị đóng lại tới cái này ưu tính trong phòng của chỉ thấy một vị thanh ý thiếu niên hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường trên người của hắn mơ hồ có một cổ lạnh lẽo khí tức nhập vào cơ thể ra n h ư không phải của hắn trong ngực còn đang hơi phập phồng sợ rằng tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn đã chết thiếu niên này không là người khác đúng là trước khi té xịu tại la tiêu sơn mạch giang vân h ư tiểu tử khác từ chối thần hồn của ngươi cường độ tuy rằng viễn siêu thường nhân dĩ nhiên có thể so với hóa dịch trung kỳ bất quá đáng tiếc tại bản vương trước mặt tính là ngươi là thần hồn của đa nguyên cảnh cường độ cũng chỉ có một con đường chết một đạo thanh â m lệnh lèo giang vân trong óc quanh quần dựng lên chỉ thấy một quả trải rộng vết dạn g bạch sắc yêu đan tản ra một cổ bệ n g h ệ hàng vạn hàng nghìn vô thượng vương giả huy áp ngạo nghệ treo ở giang vân thức hải bên trên không ngừng mà hướng phía trong một cái góc chính đang khổ cực chống cự hỏa diễm tinh thần phun ra từng cổ một tuyết bạch sắc cực hàn bằng khí một con đường chết thật là c h ê cười t h â n hồn của ngươi cường độ thật là vương giả cấp bậc bất quá bây giờ suy yếu tới trình độ nào ngươi cùng ta đều biết muốn đoạt xa ta tuyệt đối không thể có thể cùng lắm thì ta tự bạo bản mạng tinh thần tới cái đồng quy vô tận giang vân cũng lạnh lùng đối tại huyền minh dưới sự công kích hắn đã kiên trì hai ngày lúc đầu huyền minh yêu đan vừa tiến vào góc của hắn hắn chỉ biết tính toán của đối phương ngay sau đó đã qua một phen sinh tử giao phong giang vân liên tiếp tự bạo tự mình khổ tâm n g ư n g tụ phong hỏa hai đại kiếm thế lúc này mới bị thương nặng huyền minh khiến người sau thần hồn lực lượng tổn hao nhiều người cũng dám uy hiếp ta、Tốt. ta ố t t ngược muốn nhìn hai chúng ta là ai trước hao hết thần hồn chi lực ngay vậy yêu đan trong huyền minh nhất thời liền giận không kềm được đạo nghị kia đường đường một giới yêu vương đã từng la tiêu sơn mạch đệ nhất bá chủ huyền băng linh giao thứ mười ba thay con nối dỏng dĩ nhiên luân lạc tới bị một cái nạp khí cảnh t i ể u từ uy hiếp tình trạng đây tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất xỉ đủ tính là l i ề u mạng cảnh giới rơi xuống nguy hiểm hắn cũng muốn gạt bỏ giang vân dứt lời kia chỉ thấy t r ậ n không chế được yêu đan phi gần đến giờ hạo dương tinh bầu trời đối với giang vân phun ra từng cổ một càng thêm cuộn trào mãnh liệt cực hàn băng khí muốn l i ề u mạng sao hạo dương tinh bên ngoài hừng hực tiêu đốt viêm dương chi h ỏ a tại đối phương t r ậ n tăng cường hàn khí trùng kích dưới bật người liền yếu đi, đi xuống ở vào hạ o dương tinh nội bộ giang vân thần hồn cũng cảm nhận được ngoại giới kia cổ lạnh như băng hàn ý bất quá sau một khắc giang vân làm kích phát hạ o dương tinh nội tích xúc thần hồn chi lực nguyên bản bị áp chế viêm dương chi hỏa sẽ thấy lần một cao mang cực hàn băng khí cho chắn mười thước ở ngoài tuy rằng giang thần hồn của vân chi lực so r a kém huyền minh bất quá hắn hạ o dương tinh thế nhưng do thuần tránh viêm dương chi lực cố động huyền minh cực hàn băng khí cùng so sánh căn bản cũng không tại một cấp bậc cho nên này kéo dài hai người liền cho nhau rằng có x u n g tới mà cái này kéo dài dựa vào có chính là nội tình huyền minh cùng giang vân sau cùng ai thắng ai thắng ngay trong óc giang vân cùng huyền minh đau khổ chống lại thời điểm cái kia áo t a n g lão giả mang theo cháu gái của hắn về tới gian phòng đi vào trong phòng cái kia kêu, kêu bảo nhi nữ đồng ăn mặc một thân vải thô chế tiểu hoa áo giữ lại hai căn bím tóc một tung vừa nhảy chạy tới giang vân bên giường có chút tò mò nhìn cái này tham ngủ đại ca ca không nghĩ ra vì sao hắn không trả không tỉnh bảo nhi ngươi rời một cái băng đến trong viện hôm nay thái dương không sai khiến đại ca ngươi ca phơi nắng phơi nắng áo t a n g lão ông theo sắt mà tiến đến sau này thấy ghé vào giang vân trước giường nữ đồng không k h i hiền hòa đối người sau vẫy vây tay đạo phơi nắng hào hào bảo nhi, cũng muốn phơi nắng. kỳ hỉ tiểu cô nương nghe được cấp cho giang vân phơi nắng nhất thời thật hưng phấn cười chạy đến bên cạnh bàn hai cái tay nhỏ bé lôi kéo một cái hồng tất cái ghế hướng ngoài cửa trong tiểu viện lôi đi ra ngoài mà lao ông đây là có chút cật lực c o n g giang vân từ trong nhà ra tới đưa hắn bỏ vào tiểu cô nương kéo đi ra ngoài ghế trên ra ra cái ghế này cho ngài đem giang vân cất xong sau áo tang lao ông không khỏi nhỏ ra một cái khí giữa lúc h ắ n đang lau lau mồ hôi trên trắng lúc tiểu cô nương lại kéo ra khỏi một cái ghế ha ha nhà của ta bảo nhi thần oan tới ra ra cùng bảo nhi cùng nhau phơi nắng áo tang lao ông nhìn lại nhất thời nhất thời liền vui m nói hắn liền ôm lấy nàng ngồi xuống ghế ánh mặt trời ấm áp n g h i ê n g chiếu vào trên khuôn mặt truyền đến một cổ ấm nữa cảm rất đột bảo nhi thích d i vương áo tang trong ngực lão giả cùng cùng ánh mắt hiếp thành một tháng răng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng p h á t p h á t rất là đáng yêu rất nhanh tại ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống áo tang lão giả và bảo nhi đều b u ồ n ngủ nổi lên khổ tới bất qua áo tang lão giả không biết hắn cử động nay cũng tại giang vân nguy cơ sinh tử thời khắc cứu hắn một mạng trong óc theo thời gian từng giây từng phút trôi qua huyền minh rằng có không giới giang vân bắt đầu lộ ra xu hướng suy tàn hạo dương tinh viêm dương c h i hỏa dần dần trở nên nối nghiệp vô lực tại cực hàn chi khí dưới sự công kích bắt đầu kế tiếp bại lui trong chớp mắt cực hàn băng khí đã đem viêm dương c h i hỏa áp chế đến rồi hạo dương tinh một thước trong p h ạ m vi giang thần hồn của vân cũng bắt đầu trở nên hư hào có tán loạn s u thế hạo dương tinh phía trên vết thương buồn thiu yêu đan bên trong huyền minh nhìn đã rõ ràng không địch lại mình giang vân nhất thời lộ ra một k i a vẻ buông lỏng chớ nhìn hắn chiếm thượng phong nhưng chỉ có kia tự mình biết mỗi rằng có một dây mình yêu đan tinh hoa chỉ biết tồn th bởi vì k i a minh bạch nếu như mình không có bỏ qua bản thể tất nhiên sẽ thua bởi từ xuyên ngãi con cùng t i ể u tử này tay của trong hôm nay tuy rằng có thể sẽ thu vi đại lui thế nhưng chỉ cần có thể đảm bảo ở tính mệnh k i a làm theo có thể đông sơn tái t h ở i nhân k i a trong tay còn có một cái k i a một mực không thôi vận dụng thánh vật xem ra là nhất định năm tại đây đầu yêu vương trong tay một cổ manh liệt cảm giác hôn mê cùng cảm giác vô lực do y ế u đến cường bắt đầu ở giang vân trong đầu xoay quanh hạo dương tinh viêm dương chi hỏa cũng bị bức bách đến rồi hạo dương tinh biểu mặt phòng thủ phần thế tràn ngập nguy cơ cảm giác được đây hết thể giang vân đáy lòng hiện lên một tia vẻ không cam lỏng ngay hắn ch hắn trong thần hồn nguyên bản lờ mờ không ánh sáng hôi s ắ c hình cầu ân ký cũng đột nhiên kịch liệt chấn động tản mát ra một t r ậ t chói mắt kim quang đây là xuyên t h ấ u qua cái này kim s ắ c hình cầu ân ký một cái tới tinh không xa xôi trung hỏa diễm tinh thần hình ảnh rõ ràng xuất hiện ở cảm nhận của hắn trong giang vân nhìn hình ảnh trong tại vô tận trong tinh không chậm d ã i chuyển động hỏa diễm tinh thần trên mặt đ ô n g nhiên lộ ra v ẻ kích động ha ha t r ờ i không kế ta viêm dương tri lực thuần dương nguyên dịch hết thể cho ta đến đây đi trong lòng vốn là tắc hy vọng tri hỏa lần thứ hai hừng hực bút cháy lên chỉ thấy giang vân không e rẻ ha, ha cười lớn một tiếng nói tiểu t ử này nói cái gì nữa còn muốn sắp chết d â y r ù a huyền minh mắt thấy hắn cực hàn chi khí sẽ đem k i a n h ạ t ngọn lửa màu vàng triệt để tiêu diệt ai biết giang vân một tiếng này cùng sau khi cười xong k i a viêm dương chi hỏa trong nháy mắt một cao xanh xanh để ở cực hàn băng tức giận trung kích đại lục thiên kiếm bên trên tinh không xa xôi chung thái dương nội bộ chỉ thấy khối kiêm màu bạch kim lăng hình tinh trụ thượng một cái hôi sắt hình cầu ấn ký bỗng nhiên chấn động xung quanh đầy dây những thứ kiêm màu bạch kim dịch thể trung nhất thời liền bay khỏi một g ọ t đi ra sau đó chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh thái dương biểu mặt đột nhiên bắn một chương một trăm m ư ơ i bốn vô tình gặp được cố nhân Vừa sáng giờ tị tới gần buổi trưa trong bầu trời thái dương tản ra ánh sáng c h ó i m ắ t huy hạ t ă n g thành trung mọi người còn đang vội vã bận rộn cả người mồ hôi đ ầ m địa đang lúc bọn h ắ n m túi đầu đào móc công sự phòng ngự thêm dày tường thành thời điểm tại đỉnh đầu của bọn họ kia c h ó i mắt thái dương thượng đột nhiên hiện lên một đạo rực rỡ kim quang tiếp theo chén trà giữa chỉ thấy một đạo ngọn lửa màu vàng quang trụ xuyên tấu đại khí từ khung đính bên trên bắn nhanh mà đến bá một chút hoa phá trường không lóe lên rồi biến mất tiêu thất ở tại hạ tang thành nội một chỗ nhà dân trong thuần dương chi khí tại thành chủ phủ nội một vị đang ở dựa bàn viết đồ cầm y nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy một đạo kim quang t ừ trên trời r á n g x u ố n g rơi vào rồi một mảnh nhà dân trong cầm y nam tử thần s ắ c chút ngưng lúc này ra r a n h à đại nhân giữ ở ngoài cửa hai tên vệ binh nhìn thấy thành chủ đi ra lúc này cung kính đối về người sau hành lễ nói nhanh đi kêu mấy vị khách khanh cầm y nam tử không nói hai lời liền vội vội vàng vàng đối về người sau nói một câu đạo là hai gã vệ binh thấy thành chủ như vậy biết chắc là xảy ra không được đại sự cho nên không dám chậm trễ lập tức liền hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài giống như hắn đang ở nam hoa cửa hàng trong nghỉ ngơi nam cây dâm bụt đ ỗ n g nhiên thần sắc k h ẽ động bật người liền đứng dậy liền ra gian phòng hướng phía đỉnh đầu t i ê n không nhìn lại chỉ thấy một đạo ngọn lửa màu vàng quang trụ tại trước mắt lóe lên rồi biến mất liền tiêu thất ở tại phụ cận một mảnh nhà dân trong ở đây lại có người có thể từ trong tinh không triệu hoán thuần dương chi lực không biết là bảo vật còn là bí thuật nam cây dâm bụt một đôi xinh đẹp tú mục trong hiện lên một chút ngạc nhiên tiểu thư bên ngoài xảy ra chuyện gì sao lúc này thị nữ tiểu ngọc từ bên trong gian phòng đi ra không khỏi có chút nghi ngờ nhìn về phía nam cây dâm bụt đạo nàng vừa mới cũng cảm không biết tiểu thư phản ứng là không cùng đạo này khí tức có quan hệ nhưng mà nam cây d â m bụt cũng không trả lời lời của nàng chỉ thấy nàng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm một mảnh thông thường tiểu trạch nhìn một lát sau ánh mắt của nàng liền như ngừng lại trong đó một tòa tiểu tòa nhà thượng ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến nhìn giang vân chỗ ở cái kia tòa nhà nam cây d â m bụt trong mắt tinh quang lóe lên cho phấn y thiếu nữ bỏ lại một câu không nghĩ ra nói sau liền bước nhanh ra ngoài ai tiểu thư chớ nhanh như vậy chờ ta một chút cùng lúc đó tại hạ tăng thành thật là tốt mấy chỗ địa phương còn có mấy người cũng phát hiện giang vân triệu hắn tới viêm dương chi lực chỉ thấy bọn họ nhìn trên bầu trời vừa mới chợt lóe lên ngọn lửa màu vàng quang trụ trong mắt đều là lộ ra một tia vẽ tham lam có thuần dương hơi thở viêm dương chi lực cái này có thể là đồ tốt ta nếu như có thể đang đột phá đan nguyên lúc dùng kia rèn luyện mình nguyên đan nhất định có thể kết xuất thượng phẩm nguyên đan giang vân không biết hắn cử động này cũng đưa tới hạ t ă n g thành nội tất cả hóa dịch cảnh cường giả chú ý bất quá bây giờ đang đứng ở đường danh sinh tử hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy trong óc ngay giang vân chân nếu không gánh được thời điểm chỉ thấy một đạo thiêu đốt kinh khủng nhiệt độ tại huyền minh kia kinh nghi bất định trong ánh mắt tầm ầm đánh vào ả m đạm vô cùng hạo dương tinh bên trên lệnh người sau kia hầu như sẽ bị cực hàn băng khí triệt để đông diệt viêm dương c h i hỏa lần thứ hai tràn đầy thiêu n ư t ra đồng thời cái này đạo ngọn lửa màu vàng trong cổ sáng mặt mang theo một giọt màu bạch kim thuần dương nguyên dịch cũng lộ ra ngoài đó là thuần dương nguyên dịch huyền minh nhìn hạo dương tinh bên trên lơ lương thuần dương nguyên dịch nhất thời sắc mặt của biến một đoạn đến từ huyết mạch chuyển thừa ký ức trợ hiện lên tại nó trong đầu không hề nghĩ ngợi kia lập tức liền khống chế được một số gần như nghiền nát yêu đ a n hướng là biện chạy ra ngoài giang vân tràn đầy sát ý nhìn cấp tốc lui về phía sau huyền minh tức giận nói huyền minh làm cho hắn liên tiếp tự bạo tự mình khổ tâm ngưng tụ phong hỏa kiếm thế thủ này có thể nào không báo nói chỉ thấy hắn thần thức khẽ động trong nháy mắt dẫn đốt hạo dương tinh phía trên thuần dương nguyên dịch v a n h một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên sau một khắc chỉ thấy một đoàn trói mắt kim sắc hỏa sóng kèm theo một cổ kinh khủng trí cực nhiệt lực nhanh chóng tịch q u y ể n giang vân toàn bộ thức hải nguyên bản vậy sẽ phải bay đến thức hải cựa ra huyền minh cũng tới không kịp né tránh đã bị phía sau cấp tốc vượt qua kim sắc hỏa hải cho l ư t vào Không, một lát sau chợt nghe trong biển lựa truyền đến yêu đan tiếng vỡ vụn cùng huyền minh không cam lòng têu thảm thiết cùng lúc đó huyền minh khí tức cũng tiêu tán không gặp giang vân biết đối phương rốt cục đã chết bất quá tại trên mặt của hắn cũng không có lộ ra một tia v ẻ buông lỏng bởi vì hắn hiện ở tránh diện lâm đến một cái càng thêm vấn đề đau đầu hạo dương tinh nội bộ giang thần hồn của vân cũng đang chịu đựng bốn phía không ngừng gọt tới thuần dương chi lực bởi vì này lần không có h y hòa giúp đỡ cho nên thuần dương nguyên dịch tan ra sau kỳ tích chứa bảng bạc t h u ầ dương chi lực thật giống như một đám t h i cơ ngựa hoang không bị khống chế cấp tốc lao ra giang v Mà ngoại h ậ giới chỉ thấy giang vân trong thân thể tản ra cực hàn băng khí đột nhiên bị một cổ từ mi tâm chạy ra kim sắc cực nóng khí lưu bá đạo vô cùng cho xua tan đi sau đó từng cổ một nóng hổi khí tức liền thay ban đầu cực hàn băng khí không ngừng từ trong cơ thể hắn t r u y ề n ra nhiệt độ chung quanh thoáng cái cao lên thế nào nóng như vậy cái gì cái này cái này là chuyện gì xảy ra bị giang vân trong cơ thể tản ra c u ồ n c u ộ n n h i ệ t ý cho g i ậ t mình tỉnh giấc áo tang lão ông vừa mở ra mắt liền gặp được bên cạnh nằm ở ghế trên cả người đỏ bừng tản ra nóng h ổ i nhiệt độ giang vân hắn tiêu thương lão trên mặt của không khỏi lộ ra một tia không gì sánh được thần sắc lo lắng ân công đem vị tiểu ca này giao pho cho hắn nếu như vị tiểu ca này xảy ra chuyện gì vậy muốn chờ ân công trở về muốn hắn giải thích như thế nào ra ra đại ca ca hắn làm sao vậy vừa mới hắn như vậy lạnh thế nào trở nên nóng như vậy tiêu bảo nhi tiểu cô nương cũng là tỉnh lại bị áo t ă n g lào ông ôm vào trong ngực nàng tò mò nhìn lúc này giang vân đạo như vậy bảo nhi ngươi ở chỗ này chờ ta đi cho đại ca ngươi cà tìm đại phu tới áo t ă n g lão giả đem tiểu cô nương bỏ trên đất nội tâm vô cùng nóng này đối v ề người sau nói tốt đúng lúc này tiểu trạch bên ngoài tới hai vị nữ tử tiểu thư ngươi xác định ngươi không nhìn lầm chính là chỗ này phấn y thiếu nữ tiểu ngọc nhữ đôi mi thanh tú nhìn về phía trước mặt nàng chỗ ngồi này kỳ mạo xấu xí phổ thông nhà dân đạo theo ta xem một chút xe biết nam một cần mỉm cười sau đó liền đi vào n g hai h vị cô nương tìm ai áo tàng lao ông vội vội vàng vàng đi tới cửa lại cùng nam một cần đi chạm c h á n thấy hai vị cô nương này y đến bất phàm không giống người thường hắn liền nói hỏi ừ nghe vậy nam một cần ấy n ấ y cười vốn muốn hỏi áo tàng l o ông có thấy hay không một đạo kim quang hạ xuống bất quá sau một khắc làm ánh mắt của nàng rơi ở trong sân một trương hồng ghế ánh mắt của nàng nhất thời sáng n ờ i ta tìm hắn bỏ lại một câu nói nam một cần cũng nhanh bước đi tới Gì? đây không phải là cái kia lam diệp thành tiệu từ sao nam một c ẩ n đi theo phía sau và phấn y thiếu nữ cũng nhìn thấy giang vân không khỏi ngạc như nói các ngươi quen nhau vị tiểu ca này mặt dỗ lao ông nghe được lời của hai người có chút không dám tin tưởng đi theo đó là tự nhiên bất quá ta rất kỳ quái hắn tại sao lại ở chỗ này được rồi hắn làm sao sẽ biến thành cái dạng này đi tới giang vân trước mặt nhìn hắn đỏ bừng nóng cháy thân thể phấn y thiếu nữ không khỏi c a o mày nói một bên nam một c ẩ n nghe vậy cũng là nhìn về phía áo tang lào ông Ngậy, là như vậy nhìn một chút nam một c ẩ n hai người nhìn nhìn lại cho mày hôn mê bất tỉnh giang vân áo tang lào ông suy tư một chút liền đem tiền căn hậu quả nói cho các nàng hắn hiện tại có nguy hiểm tánh mạng chúng ta cần dẫn hắn đi vào trị liệu như vậy đi nếu như ngươi lo lắng ngươi có thể theo ta cùng đi nam một c ẩ n mỉm cười đối về áo tăng lào ông đạo t ỷ t ỷ các ngươi muốn dẫn đại ca ca tới chỗ nào hiện tại giang vân bên người bảo nhi nhìn nam một c ẩ n cùng p h ấ n y thiếu nữ đạo ha h a t ỷ t ỷ muốn dẫn đại ca ca lấy đi một cái có thật nhiều ăn ngon địa phương ngươi và r a r a cùng đi có được hay không nhìn bảo nhi ngây ngô manh g i n g dấp p h ấ n y thiếu nữ tâm lý vui vẻ ngồi sổn người xuống méo n é o nàng đỏ t h ư n g t h ư n g khuôn mặt nhỏ nhãn đạo thật vậy chăng vậy nhanh lên một chút dẫn chúng ta đi thôi bảo nhi vừa nghe hai con đôi mắt nhỏ nhất thời sáng lời thực sự ha h a mọi người nghe vậy đều là không khỏi cười thành chủ đại nhân cái này phiến tòa nhà tìm khắp lần không có phát hiện người khả nghi một k h ắ c đồng hồ sau chỉ thấy mấy người thực lực cường đại hóa dịch trung kỳ cường giả mang theo một đội thành vệ quân đến nơi này đem bốn phía phòng ở điều tra xét một lần sau sau đó hồi bẩm một vị cầm ý trung niên đạo kỳ quái thuần dương khí t ứ c rõ ràng ở nơi này trong lần thứ hai dụng thần thức quét một lần xung quanh cầm ý trung niên t r o mày đạo thế nào la thành chủ các ngươi cũng không có tìm được kia triệu hoán viêm dương tri lực của người sao xem ra hắn trái lại thật thông minh tiếng nói của hắn vừa chợt nghe một đạo tiếng cười to từ đường phố góc văng lên theo thanh â m nhìn lại chỉ thấy n g ũ đạo nhân ảnh từ đó đi ra q u y một chương một trăm mười lăm trị liệu nguyên lai、like、là mấy vị thế nào yêu thú này lập tức sẽ lại tới các ngươi không hào hào chuẩn bị một chút sao chúng ta nhưng là phải nên đón một cuộc các chiến la đông bình nhìn đi tới hắn trước mặt mấy khuôn mặt quen thuộc không khỏi mịt cười mấy vị này đến hắn kia không ngạc nhiên chút nào dù sao bọn họ đại nạn cũng đều là không xa hôm nay tại hạ tang thành phát hiện có thể triệu hoán viêm dương chi lực của người bọn họ tự nhiên muốn liều mạng tranh thủ một cái ha hả cái này cũng không nhọc đến la thành chủ phí tâm chúng ta đã sớm bố trí thỏ bất quá la thành chủ ngươi thật không có tìm được người kia tung tích sao chúng ta tâm lý có thể vội vã đây nghe vậy chỉ thấy năm khuôn mặt thương l á o khí tức suy bại hoa phục l á o giả cũng không thèm để ý chút nào lắc đầu hai mắt như trước nhìn chằm chằm la đông b ì n h nói nguyên lai、like、bọn họ đều là cái này hạ tang thành mấy đại gia tộc trung trên danh nghĩa đã qua thế trước một đời tộc trưởng hoặc là trưởng lão bọn họ phần lớn đều là bởi vì tuổi già sức yếu tiềm năng hao hết cộng thêm lo lắng đột phá đan nguyên cảnh thất bại nguy hiểm cho nên liền tự nguyện đem mình tuyết giấu đi tới làm tự thêm gia tộc chuẩn bị ở sau sử dụng ai có thể nghĩ nguyên bản thọ nguyên mang tận bọn họ nhưng ở mới vừa mới phát hiện giang vân triệu hoán tới viêm dương c h i lực như vậy cũng tốt so sánh với thiên đột nhiên cho trong sa mạc kia sắp gặp thử vong người trước mặt thả một chén nước một dạng giang vân đạo này viêm dương c h i lực nhất thời liền giấy lên trong lòng bọn họ xanh hy vọng cho nên trước tiên liền chạy tới chỉ là đáng tiếc lại bị người đoạt trước một bước là m ũ không dám nói dối các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy ta cũng vậy mới mang người tới được cho nên mấy vị lão tiền bối thực sự xin lỗi bất quá nếu có phát hiện l à mộ nhất định sẽ trước tiên thông chi các vị tiền bối dù sao chỉ cần các ngươi ở giữa có một người đột phá đến đan nguyên cảnh chúng ta đây sau này chiến thắng yêu thú tỷ lệ thì có lớn vài phần không phải sao la đông bình nhìn mấy người n g h e m mặt nói ừ tốt lão hủ mấy người liền tin tưởng la thành chủ mà nói vậy chờ ngươi có phát hiện xin hãy sớm cho kịp báo cho biết chúng ta cáo tử năm lão giả nghe xong lời này không khỏi hài lòng nhìn la đông bình gật đầu dứt lời liền thấy bọn họ thân thể khẽ động hóa làm vài đạo lưu quang bay lên trời sau đó bắn nhanh hướng bất đồng phương hướng chúng ta đi mấy người sau khi rời đi la đông bình nhỏ không thể tra xét hướng phía phía sau hắn cái khác bí ẩn góc nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra một tia lãnh sắc tựa hồ phát hiện cái gì bất quá hắn lại cũng không nói gì sau đó liền dẫn người rời đi ở đây hoàng minh bọn họ giống như cũng không có tìm được người nọ ừ như vậy cũng tốt không thì đến lúc đó liền không nhất định có chúng ta phần không nghĩ tới hạ tang thành mấy cái này gia tộc lao già kia đều còn chưa có chết chúng ta về trước đi xem bọn họ một chút hướng đi lại nói tốt một bên khác nam một cận cũng đem giang vân mang về nam hoa cửa hàng bên trong tiều ngọc ngươi nhanh đi đem ở đây tồn kho băng thuộc tính linh đan đều cho ta man tới một bên chăm sóc hạ nhân đem giang vân mang vào nhà nội nam một cận một bên phân phó thị nữ tiểu ngọc đạo thế nhưng tiểu thư ngươi thế nào đem hắn mang t i ế n phòng của ngươi cái này cũng bị người của gia tộc biết vậy ngươi phấn y thiếu nữ cũng n ơ ngác chỉ chỉ bị đưa vào nam một cận khuê phòng giang vân đạo ai nha hiện tại đều lúc nào còn không mau đi nghe vậy phảng phất bị trọt chúng xấu hổ chỗ chỉ thấy nam một cận nhất thời sắc mặt đỏ lên có chút xấu hổ nói khiến một cái nam tử tiến nhập vị hôn cô gái khuê phòng đây đối với một cái nữ tử mà nói thế nhưng có quan hệ danh tiết đại sự Mà nam một đem một đem lào cận phân người tăng ông ông an phen, cũng khai báo không hai khai trí cháu cho được lại phó áo báo sau ự tình n hôm y vậy để lộ đi ra ngoài. Dù sao bên ngoài những người đó ể lộ là một ngoài. ngoài người cái thì sẽ biết kia ai, i ra tra sao tòa tòa bên những cần nhà mấn như vậy bọn Dù sẽ chỉ thì họ h cứ tìm ở nguồn đến gốc chỉ biết tìm gì tới, kia tìm lưng ú c chỗ đó sẽ sao Sau không hắn này? tốt. Bất quá hắn tại quả lại l ở chỗ này? Sau lưng của hắn vị tiền bối kia chẳng lẽ không biết ở đây xảy ra thú chiều sao hơn nữa hắn vì sao sẽ chịu hoán viêm dương chi lực du n g nhập thân thể của chính mình trở lại gian phòng của mình nhìn nằm ở ở trên giường khuôn mặt thống khổ gia vân nam một cận ánh mắt lộ ra không khỏi một tia vẻ nghi hoặc vị này làm diệp thành t i ể u thiên tài thật đúng là khiến người ta nhìn không tấu đây t i ể u thư linh đan mang tới ở đây cùng sở hữu bốn loại lạnh thuộc tính linh đan đều là bát phẩm t r u n g dai cho ngươi xem một chút có ích lợi gì không hợp dùng chỉ chốc lát phấn y thiếu nữ tiểu ngọc liền từ ngoài cửa chạy vào chỉ thấy ở trên tay của nàng cầm một cái hình vương hộp gỗ mở sau b à y đặt mấy mạo hiểm hàn khí bình ngọc ừ vậy trước tiên dùng u cốc băng lan đan nhìn hiệu quả làm sao Nàng cận một tiếp hữu ậ n ngọc ở một bên xem đạo một màn này nhất thời vui mừng nói nhưng mà nàng vừa dứt lời đã thấy lại là một cổ đạo kim sắc khí lưu từ giang vân mi tâm của chạy ra hội tụ vào thân thể hắn trong nháy mắt liền đem u cốc băng lan đan dược lực cho xua tan đi thật là bá đạo viêm dương chi lực bất quá tiểu thư ngươi xem giang vân giữa chân mạnh làm sao sẽ ra bên ngoài giật tán viêm dương chi lực tiểu ngọc đôi mi thanh tú một t ú c vội vàng chỉ vào giang vân mi tâm của đạo lẽ nào hắn là đem viêm dương chi lực dung nhập thức hải nang một cận tự nhiên cũng chú ý tới giang vân trên người biến hóa này không khỏi âm thầm đoán rằng đạo kia nếu là như vậy hay dùng huyền âm dưỡng hồn đan đi thử một chút nghĩ tới đây nang liền lần thứ hai từ trong hộp gỗ lấy ra một lọ hát sắc linh đan cho giang vân ăn xong đi xuống này, có người ở giút ta cái này huyền âm dưỡng hồn đan vào miệng tan đi trong nháy mắt liền hóa thành một cổ lạnh như băng hát s á t hàn lưu từ cổ họng đi mặt hội tụ vào giang vân trong óc mà cái này cổ hát s á t hàn lưu một hội tụ vào thức h ả i bật người liền dập tắt một mảnh viêm dương chi h ỏ a nhất thời liền đưa tới chính bị chịu dậy vào giang vân chú ý của quả nhiên tạo nên tác dụng nam một cận nhìn giang vân nơi mi t â m kia cổ hướng trong cơ thể hắn không ngừng đưa vào h i ể u rõ viêm dương chi lực tại huyền âm dưỡng hồn đan dược lực sau khi tiến vào bật người liền ngừng lại không khỏi t r ớ c mắt sáng lời nàng biết mình suy đoán tiếp theo nàng lại lấy ra hai quả huyền âm dư giang vân đang đợi một hồi hậu quả đúng sẽ thấy lần nhìn thấy một đại cổ hát s á t hàn lưu xông vào nhanh chóng tiêu diệt cái này toàn bộ thức h ả i trong không gian viêm dương chi hỏa mà đã không có thức hại nội viêm dương chi lực ủng hộ nam một cận dùng số miếng u cốc băng lan đan hậu giang vân trên thân thể nhiệt độ quả nhiên nhanh chóng chậm lại thấy vậy nam một cận hơi ra một cái khí sau đó an vị tại trước giường lặng lẽ cùng đợi cách mỗi một hồi thấy giang vân mi tâm của lại muốn có viêm dương chi lực chảy ra thời điểm liền nhanh lên cho giang vân ăn vào hai quả huyền âm dưỡng h n đan về phần giang vân còn lại là ở chung quanh chậm rãi giảm bất dưới áp lực nhanh ch ngay nam một cận là giang vân chữa thương thời điểm cách hạ tăng thành ngoài trăm dặm một mảnh phế tích bầu trời đột nhiên từ đàng xa bay tới tam chiến thuyền thạc đại bạch ngọc phi thuyền ai người xem đó không phải là huyền kiếm cốc phi thuyền sao đúng vậy chính là bọn họ phi thuyền ta đã thấy ha ha chúng ta được cứu rồi chúng ta được cứu rồi này ở đây còn có người huyền kiếm cốc đại nhân xin cứu cứu chúng ta q u y một chương một trăm mười sáu tỉnh lại đại gia cẩn thận chút để n g ừ a yêu thú đang âm thầm đánh lén là la tiêu sơn mạch vòng ngoài trong một cái chân nhỏ mười cái thanh niên kiếm giả thận trọng ở chung quanh tràn ngập mông lung đám xương trong về phía trước thăm dò chỉ thấy ngay trong bọn họ đi ở phía trước nhất một cái tướng mạo giáo tốt nữ tử cũng cẩn thận vô cùng đối về sau lưng mấy người đạo xem nàng ống tay háo theo kim sắc tiểu kiếm cùng sơn cốc đồ án chỉ biết nàng là huyền kiếm cốc nội môn đệ tử mà ở đội ngũ sau cùng phương cái khác nội môn nữ đệ tử thì phụ trách thủ vệ hậu phương an t u à n thiên vũ m i n h ta cuối cùng cảm giác ở đây âm xâm xâm có chút xung quanh tựa hồ có vật gì vậy đang n ó chừng chúng ta không sai ta cũng có đồng cảm cái chấn này có điểm lạ không giống trước mấy người như vậy trong không khí nơi tràn ngập mùi máu tươi thế nhưng nếu như nói người nơi này tại thú triều trong không chết kia tuyệt đối không thể có thể đối ban ngày cũng không phải sáng sớm cái này chấn nhỏ thượng xương trắng rốt cuộc là từ lâu tới c ò n dư lại tán g o ạ i môn đệ t ừ bên trong chỉ thấy có năm người rõ ràng cho thấy một cái đoàn thể nhỏ bọn họ thành một cái nửa hình cung tản mát tại hướng xung quanh cẩn thận kiểm tra đồng thời một bên âm thầm dùng truyền âm trao đổi lẫn nhau đạo mấy người này đúng là giang thiên lông trương hạo năm người nếu không biết nguyên nhân chúng ta đây cẩn thận chút đó là có hai vị này nội môn sư tỷ ở chỗ này tính là gặp phải nguy hiểm chúng ta cũng có thể khiêng thượng một kiêng hơn n ữ a triệu trưởng lão cũng ở chung quanh nghe được động tinh hắn liền sẽ lập tức chạy tới chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì còn là an tâm cha tìm có hay không sống sót người a nghe được trương hạ o bọn họ truyền âm giang thiên l o n g không khỏi nói an ủi bất quá mặc dù đối với bọn họ nói như vậy thế nhưng hắn trong lòng cũng là người được một tia khí tức nguy hiểm nhưng mà hắn nhìn xung quanh kia nhàn nhạt sương mù màu trắng dụng thần thức thăm dò mấy lần vẫn như c ũ không phát hiện gì cái này không khỏi khiến hắn ngướng mày rõ ràng không vật gì vậy nhưng vì cái gì luôn luôn cảm giác ph cái này phế tích trong đè nặng một đứa bé không đợi hắn suy nghĩ nhiều phía trước đột nhiên t r u y ề n đến phan đình ngọc thanh â m của mọi người vừa nghe vội vàng liền nâng kiếm vào tới bọn họ đi tới sau này chỉ thấy phan đình ngọc đứng ở một tòa sụp xuống phòng ốc trước mặt ca ca tỉ tỉ van cầu các ngươi mau cứu ta một tiếng thanh â m yếu tớt c h u y ề n vào mọi người bên hai chỉ thấy tại đây đôi phế tích hạ một cái khe hở trong mơ hồ có thể thấy được một đứa bé trai bị đặt ở bên trong thấy thế giang thiên vũ mấy người lúc này xuất thủ đem những thứ kia chất đóng vật nặng cho nhất nhất rời đi đi thành công đem hải tử kia c ứ ra tới mau đưa cái này ăn phan đình ngọc từ không gian giới chỉ trong lấy ra một quả cố bổn bồi nguyên đan đi tới tiểu nam hải trước mặt này hắn n ư ớ c vào rất nhanh người sau kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn liền hồng nhẫn rất nhiều tinh thần cũng khôi phục một ít người tên là gì ở đây trước khi đến cùng chuyện gì xảy ra phan đình ngọc thấy hắn hồi phục một ít sau liền mở miệng hỏi một bên giang thiên vũ mấy người nghe vậy ánh mắt đều là nhất trọng chờ người sau giải đáp nhưng là bọn hắn không biết đúng lúc này chúng quanh nhàn nhạt xương trắng trong lại chuyển tới một trận tất tất tắc tắc thanh em hướng ở đây lén lút di động qua đây tiểu nam hải bị trương hạ ôm vào trong n ự c n g h e được phản đình、ngọc、nói phản hai ngày trước ta ở nhà chơi đột nhiên một trận xương trắng bao phủ toàn bộ c h ấ n nhỏ phụ thân mẫu thân đi ra ngoài xem cũng nữa chưa có trở về về sau khi ta nghĩ muốn đi ra ngoài lúc nhà của chúng ta phòng ở lại đột nhiên bị vô số đại chi chu cho làm sụp đổ ta đã bị đặt ở ở đây nhưng là xuyên thấu qua khe hở ta lại thấy những chi chu đó đối về trong chấn của người phun ra một đạo bạch quang sau đó bọn họ liền ngã xuống bị những chi chu đó hói tia túi thành một đoàn lôi đi chi chu những chi chu đó dáng dấp ra sao phan đình ngọc nghe vậy trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên đạo chúng nó lớn lên là tả không đợi tiểu nam hải nói xong chợt nghe một trận vang dội bỏ s á t thanh từ bốn phía trong x ư ơ n g mù ra qua đây chỉ thấy một mảnh h ắ c g á p h á p bóng dáng xuất hiện ở trong mắt của mọi người chính là chúng nó ngay đó chính là những con đ i n này mê hồn chu mọi người thấy vây quanh tới được trên trăm con trậu rửa mặt đại m a u nhung nhung hát sắc chi chu đều là thần sắc c h ầ m xuống nhất là giang thiên vũ rốt cuộc biết vì sao bọn họ tuy rằng cảm giác cái này xương trắng kỳ quái nhưng không có phát hiện bất kỳ y ê u thú gì nguyên nhân bởi vì những xương trắng này chính là mê hồn chu chuyên môn dùng để ẩn nấp thân hình dùng kỳ lạ sương mù đi ta và trương sư mọi mở đường các người đi theo chúng ta mang theo hắn xông ra phan đình ngọc rút ra trường kiếm trong tay đối với giang thiên vũ mấy người trầm giọng nói cần nghe sư tỷ phân phó giang thiên vũ chờ táng o ạ i môn đệ tử cũng nhộn nhịp rút ra trường kiếm trong tay t r ư ờ n g sư mội chúng ta đi phan đình ngọc cùng một vị khác nội môn nữ đệ tử trịnh trọng nhìn nhau tiếp theo sau một khắc liền thấy các nàng trên người đồng thời buộc phát ra một cổ khí thế cường đại trường kiếm trong tay chấn động lập tức chém ra hai đạo kiếm khí thất luyện mang phía trước chen trúc mà đến mê hồn chu một kiếm xé rách lái đi để lộ ra một đạo chỗ hồng bất quá còn không chờ các nàng hai người tiến lên lập tức liền lại bị những thứ khác mê hồn chu cho chỉ thấy chúng nó kêu m a u nhung nhung trên đỉnh đầu t á m chỉ màu máu đỏ ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời sau đó liền đối về phan đình ngọc hai người bắn ra trên trăm đạo r ầ m rạp chẳng trị bạch quang bách hoa t h ể phóng vũ yến l ự p ba phan đình ngọc hai người thần sắc lạnh leo đồng thời sự x u ấ t áo nghĩa kiếm kỹ lạ tạ một đạo mê viễn hoa mỹ màu sắc rực rỡ kiếm khí cùng một đạo vắng lặng trong suốt kiếm khí giao nhau bay ra sau một khắc chỉ thấy trên trăm đó màu sắc rực rỡ mỹ lệ đ ô n g hoa trợt tại các nàng trước mặt không c h u n g nỡ rộ ra hóa thành một đạo hoa phần liêm mạc mang mê hồn chu phóng tới bạch quan g toàn bộ cả lại mà lúc này m ặ t k h á c một đạo trong suốt kiếm khí còn lại là hóa thành một con lăng không phi yến lấy bưng thai không kịp xét đánh phần thế vọt vào trước mặt đám kia mê hồn chu trong sau đó trợt nghe đến từng tiếng xuyên qua thân thể cùng huyết dịch bắn ra bốn phía thanh nhân của không ngừng hướng phía phía trước lan trả đi đi mau phan đình ngọc ngó tại cự ly giang thiên vũ đám người vài dặm x a một cái trên đất chống tam chiến thuyền bạch ngọc phi thuyền l ặ n g l ặ n g đình ở chỗ này trên thuyền một thân tự ý vu tu kiệt hướng viễn vương nhìn một chút đệ tử trong tông tại các nơi đích tình huống sau đó liền xoay người đối cái này bên cạnh hắn chuyển công trưởng lao cho phép thần nói cẩn thận một chút cho phép thần thần tình ngưng trọng gật đầu ừ dứt lời vu tu kiệt thân thể khẽ động liền tiêu thất ở tại tại chỗ ngoài trăm dặm hạ tang thành trung tại liên tục an tam bình huyền âm dưỡng hồn đ ằ n sau trong óc giang vân cuối cùng đem kê giọt thuần dương nguyên dịch g i m tất cả viêm dương chi lực cho luyện h t h ầ n hồn của hắn lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu thậm chí còn hơi có tinh tiến hạo dương tinh lần này cũng nhân họa đắc phúc lần thứ hai trở nên lớn một vòng đường kính ngàn mét có thửa ta phải nhìn rốt cuộc là ai đang giúp ta hơi ra một cái khí giang vân ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm kích nói nếu như không có trước khi k i a cổ hát sát hàn lưu giúp hắn giảm sức ép t h ầ n hồn của hắn sợ là sớm đã bị không ngừng rũng mánh vào viêm dương chi lực cho dẫn đốt nói ý thức của hắn liền trở về trong thân thể Gì? Người đã tỉnh đã một chương một trăm m ư ơ i bảy tiểu tử k i a tạo nơi này là giang vân mở hai mắt ra chỉ thấy chung quanh r ắ c một cái trang nhã tú khí bạch sắc xa trướng mà hắn đang nằm tại đây xa dưới trướng một trường tản r a nữ tử mùi thơm trên giường lớn giang vân công tử ngươi đã tỉnh một đạo giọng ôn hòa truyền đến chỉ thấy một gã khí chất thoát tục quần mẫu lục nữ tử đang đứng tại trước giường mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn tại nàng bên cạnh thì đứng một cái bưng h ộ p gỗ phân ý thị nữ một cận cô nương tiểu ngọc cô nương là các ngươi giang đụn mây não có chút ảm đạm ngồi dậy ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn về phía hai người đạo thế nào nhìn thấy chúng ta, chúng ta cũng kỳ quái đây ngươi không phải là tại lam diệp thành sao làm sao sẽ đi tới nơi này hạ tăng thành còn làm thành bộ dáng này muốn không phải chúng ta tiểu thư cứu ngươi chỉ sợ hiện tại ngươi đã sớm chết rồi tiểu ngọc thả tay xuống trong cái bọc kia có băng thuộc tính đan d rửa hờ gỗ sau đó quyết đến miệng đối về giang vân tức giận đạo tiểu ngọc không được vô lễ n a m một cận không khỏi trách cứ người sau đạo không có việc gì ta cũng rất kỳ quái ta làm sao sẽ tới chỗ này được rồi một cận cô nương các ngươi là làm sao tìm được ta giang vân không thèm để ý khoát tay á o mà là nói dò hỏi khi hắn hôn mê trước khi hắn nhớ kỹ rõ rõ ràng r à n g hắn thế nhưng tại là tiêu sơn mạch ở chỗ sâu trong cùng yêu vương huyền m i n h quyết đầu à, hiện tại làm sao sẽ chạy đến vài trăm dặm bên ngoài hạ tang thành đây cái này cũng có chút thật bất khả tư nghị à. cái này ta cũng không rõ lắm các ngươi một chút trần t h ú c à, hắn có thể sẽ biết chúng ta chính là phát hiện ngươi là hắn cùng với ngươi nói nam một cận liền phân phó tiểu ngọc đem áo tang lào ông hai ông cháu dẫn theo qua đây di đại ca ca ngươi rốt cuộc tỉnh bảo nhi lôi kéo ra ra tay vừa vào nhà liền gặp được ngồi ở trên giường giang vân nhất thời liền ngạc nhiên nhìn giang vân đạo nguyên lai、like、là tiểu ca tỉnh hạ <Hà> h như vậy cũng tốt bằng không ta cũng không pháp hướng ân nhân khai báo áo tang lão ông thấy giang vân tỉnh lại mặt mũi g i à n n u a thượng cũng là không khỏi lộ ra vẻ vui mừng ân nhân cái gì ân nhân giang vân nghi ngờ nói Ngậy! thế nào tiểu ca ngươi không biết ân nhân sao áo tang lão ông đi tới giang vân trước giường nghe được giang vân nói nhất thời sửng sốt ân nhân chính là cái k i a đã cứu chúng ta lão ra ra à? bảo nhi nháy trong suốt mắt to đối về giang vân nói tiếp theo nàng liền đem trước khi tại trong thôn gặp phải tử ý lão giả và giang vân chuyện tình nhất nhất nói ra sẽ phát tia chấp tử ý lão giả chẳng lẽ là tiểu tử kia tục nhân ừ phải là nghe cái kia yêu mãng nói tiểu tử k i a là tử điện lang vương hậu đại không có khả năng không ai bảo hộ kia nghe xong tiền tiền hậu hậu lục soát có chuyện gì sau khi giang vân tâm l ý âm thầm suy t ư nói được rồi hiện tại la tiêu sơn mạch xung quanh tình huống làm sao huyền kiếm cốc hẳn là xuất thủ a biết rõ tự mình vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này giang vân nghiêm sắc mặt lại hỏi tới thú triều chuyện tình dù sao bọn họ huyền kiếm cốc là cự ly la tiêu sơn mạch gần nhất tông môn ra loại sự tình này huyền kiếm cốc sẽ không ngồi yên không lý đến quả nhiên tiếp theo liền thấy nam một cận khẽ mỉm cười nói hiện tại nơi đó đã bị yêu thú hoàn toàn chứng cứ v ề phần huyền kiếm cốc hôm qua đã toàn tông xuất động đi ở đây những tông môn khác cũng đáp ứng sẽ đến giúp đỡ hạ t ă n g thành chống đỡ thu triệu ngày mai huyền kiếm cốc của người hẳn là sắp đến ừ như vậy là tốt rồi giang vân như có điều suy nghĩ gật đầu bất quá hắn nhìn một chút cái này cổ kính tản ra một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm căn phòng của n h ữ n g mày liền đối về nam một cận nói một cận cô nương có thể hay không giúp ta tìm một thanh t ĩ n h căn phòng của ta muốn khôi phục một chút trong cơ thể thương thế cái này đâu có ta đây tìm bởi vì ngươi ăn bài nam một cận nhớ tới giang vân đang ngồi ở trên giường của mình không khỏi gương mặt đỏ lên lúc này hồi đáp có nam một cận cái này cự không được chén trà thời gian một gian làm sạch căn phòng của đã bị thu thập đi ra giang vân bái biệt mọi người sau đó liền đi vào phòng cái giới chỉ này là từ đ â u tới đóng cửa phòng giang vân nhìn mình trong tay trái chẳng biết lúc nào nhiều đi ra ngoài một cái nhận trao mày đạo nói hắn liền đem tia miếng có khắc có từ sắc hoa văn n h ậ n lấy xuống tới phóng ở trong tay trà thoạt nhìn vậy làm sao có điểm như là không gian giới chỉ giang vân có chút kinh nghi bất định đạo nói hắn liền thử đem thần thức dò xét đi và quả nhiên sau một khắc thần thức của hắn một va chạm vào cái này chiếc nhẫn màu tím liền lập tức bị hút vào đây là kia yêu mãng bản thể một gian phòng phòng lớn trong không gian chỉ thấy một cái cả người lân g i p trong suốt như ngọc lưu chuyển nhàn n h ạ t hàn quan g tuyết trắng cự mãng lẳng lặng nằm ở chỗ này tại trên người của nó có mấy chỗ da chóc thịt bong cháy đen vết thương tuy rằng thần hồn của huyền minh đã bị giang vân dùng viêm dương chi lực cho hủy diệt bất quá nó trong cơ thể vẫn như cũ là tràn đầy sinh cơ cùng sức sống giang vân có thể rõ ràng cảm thụ được đến trong cơ thể nó vậy còn đang chậm rãi lưu động tiên huyết quả nhiên không hổ sinh tử cảnh yêu vương thân thể tuy rằng thần hồn đã tiêu tán bất quá trong cơ thể sinh cơ vẫn như cũ như thế trần đầy giang vân nhìn huyền băng yêu mãng thân thể không khỏi t h ở d à i nói nếu như cắn n u ố t này yêu mãng một thân huyết khí hắn hát thiết b i n h huyết tuyệt đối có thể nhất cử tu luyện song thành tiểu t ử kia đa tạ ngươi từ nơi này miếng không gian giới chỉ trong thu hồi thần thức giang vân nhìn la tiêu sơn mạch phương hướng xúc động t h ở d à i nói hắn biết đây là tiểu t ử kia tại hồi báo hắn ân tình bất quá đây chính là yêu vương thân thể a xem ra cái này t ử mình ngược lại là thiếu tiểu ra hỏa kia một cái thật to nhân tình được rồi cái kia yêu mãng yêu đan còn giống như tại ta trong óc bỗng nhiên giang vân nhớ lại trước khi thần hồn của huyền minh tiêu tán sau lưu lại kia miếng yêu ngay sau đó hắn nhanh lên liền đem kia lấy ra ngoài bất quá lấy ra sau chỉ thấy cái này miếng quả đấm lớn y ê u đ a n cũng từ lâu trở nên đen tối không gì sánh được mất đi trước kia tuyết trắng tịnh lệ sáng bóng bởi vì trước khi kia tại viêm dương chi lực bị bỏng hạ y ê u đ a n bên trong lệnh thuộc tính tinh hoa toàn bộ đều bị l u y ệ n hóa cho nên mới phải biến thành hiện tại lần này rằng rớt chỉ để lại cái này rách mướp xác ngoài giang vân nhìn cái này chỉ còn lại có s ắ c ngoài y ê u đ a n không khỏi than nhẹ một tiếng cho dù là xương bá nhất phương sinh tử cảnh yêu vương thì như thế nào hôm nay còn chưa phải là rơi vào lần này hạ tràng lắc đầu bàn tay hắn chân khí khẽ động liền đưa cái này đen tôi yêu đan cho c h ấ n thành một đống một phấn bất quá ở nơi này yêu đan vỡ nát sau chỉ thấy một d ọ t tản g a vô thượng uy áp như màu đỏ hồ soàn k i ể u trong suốt hình d ò n g huyết dịch cũng lộ ra cái gì giang vân cảm thụ được cái này cổ so sinh tử cảnh vương giả mạnh hơn uy áp nhất thời sắc mặt trắng nhờ không nói hai lời vội vàng đem cái này tích huyết dịch thu nhập k i ế m truy trong không gian may là giang vân phản ứng cực nhanh mới vừa uy áp còn chưa kịp lộ ra r a n h à không thì sợ rằng còn có thể gặp phải không ít phiên p h ư c hô đó là cái gì huyết dịch giang vân không khỏi thở ra một hơi dài đạo vừa mới tại nơi cổ huy áp thoáng hiện trong nháy mắt trái tim của hắn giống như bị người đột nhiên nặng nề ôm đùm ở cảm giác kia cực kỳ kinh người kinh khủng đến cực điểm ừ đây là một d ọ t yêu tôn cảnh giới băng giao tinh huyết xem hơi thở của nó chắc là trước khi muốn đoạt xá của người cái k i a yêu vương tổ tiên giang vân tiếng nói vừa dứt chợt nghe một đạo thanh âm đ ạ m mạc khi hắn bên thai vang lên mà nghe thấy c giang vân thân thể đầu tiên là chấn động tiếp theo trong mắt của hắn nhất thời liền lộ ra một tia cùng hỉ hoa thúc q một chương một trăm mười tám hát thiết chiến thể hoa thúc ngươi đã tỉnh giang vân vẻ mặt mừng như điên về tới kiếm truy trong không gian chỉ thấy một cái bạch tý trung niên có chút mệnh mọi ngồi ở thủy tinh cung điện trong trên một cái ghế nhiều hứng thú nhìn trong tay hắn một d ọ t tỏa ra trầm trọng uy áp hình d ò n g hết u y dịch đối với khiến giang vân hoảng sợ thật lớn uy áp tựa hồ tại người này trước mặt cũng không coi vào đâu hắn chính là mới vừa rồi thức t ì n h k hi hòa thả tay xuống chung kia d ọ t hình d ò n g hết u y dịch k hi hòa mỉm cười nhìn giang vân đạo lần này thật đúng là phải cảm tạ ngươi cái này dọn thuần dương nguyên dịch giảm đại bộ phận thuần dương chi khí đều bị ta cho hấp thu cho nên ta đầy khả năng nhanh như vậy khôi phục lại ta đã nói kia dọa thuần dương nguyên dịch vì sao bị dẫn đốt sau thả ra thuần dương chi khí thế nào không giống lần trước như vậy lợi hại ta lại vẫn có thể miễn cưỡng trèo chống hạo dương tinh tiến hành thốn vệ nguyên lai là đại bộ phận bị ngươi cho hấp thu đa tạ hòa thúc lại giúp ta một lần không thì ta đây lần thực sự liền chết toan chết thuồng nghe vậy giang vân không khỏi xấu hổ cười nói ừ minh minh trong tự có định số ngươi thân là đệ tử của chủ nhân tương lai là muốn người lãnh đạo tộc đối kháng ma tộc thiên đạo tự nhiên là sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết đi bất quá sau này nghìn vạn không thể như thế liều lĩnh khi hòa nhìn giang vân liền bộ dạng đối với mình h ậ đối một d sau này ta tuyệt không như vậy lỗ mãng giang vân tâm lý ấm áp khẽ gật đầu có hi hòa bên người chẳng biết tại sao hắn cảm giác bình tĩnh rất nhiều được rồi hòa thúc ngươi nói cái này tích huyết dịch là yêu tôn cảnh băng giao tinh huyết cái này là thật sao dứt lời giang vân lại xem nhìn về phía hi hòa trong tay k i a d ọ t trong suốt trong sáng hình dòng huyết dịch không sai đây chính là một d ọ t yêu tôn cảnh băng giao tinh huyết tuy rằng so già kém chân long máu huyết bất quá đối với hôm nay ngươi tới nói ngược lại cũng là cực kỳ chân quý bà bối đối tu luyện của ngươi huyết thần kinh giúp đỡ cực đại bất quá bây giờ ngươi có cái tia yêu vương thân thể Cắn n u ố tiếp máu của cũng cũng n theo lại cùng h ngươi hỏa hàn huyên một lát sau giang vân liền từ kiếm truy trong không gian lui đi ra trong cơ thể hắn những thứ kia bị viêm dương chi lực tổn thương kinh mạch còn không có chữa trị nếu không phải tại qua trước khi tới hắn đã phục vụ nam một cận đã cho hắn nuôi mạch linh đan hắn hiện tại sợ là ngay cả bước đi đều là chắc trở đến cực điểm bất quá may là h ắ c thiết binh huyết đối thân thể tẩm bổ cường hóa tác dụng tốt chỉ cần hắn đem huyền minh bản thể trung huyết dịch cho luyện hóa trên người của hắn cái này thương thế liền tự nhiên mà vậy khôi phục nghĩ tới đây hắn đã đem huyền minh bản thể từ kia miếng không gian giới chỉ trong lấy ra ngoài người sau dài hơn mười thực thật lớn yêu thân bị bỏ sau thoáng cái liền đem cả phòng cho c h i ế m cứ một cổ vương giả vô thượng uy áp cũng cùng trong nháy mắt c h à n g ra bất quá lần này giang vân không có để ý bởi vì hi hòa đã xuất thủ cho phòng này bày ra kết giới cho nên người bên ngoài là dò xét cha không đến tình h u ố n nơi này cùng thường ngày giang vân tìm một chỗ vết thương sau đó liền đem tay trái đẻ lên chạm đến đến lạnh leo m ã n g thân sau một khắc giang vân liền thúc giục huyết thần kinh một cái thạc đại huyết sắc vòng xoáy trong nháy mắt hình thành giang vân tay phải kiếm chỉ nhất định vận khởi một đạo màu trắng sắc bén kiếm khí cố sức mang đạo này đã khép lại vết thương cho lần thứ hai năm tới một cổ nồng đặc á m hồng sắc huyết dịch nhất thời liền phún ra ngoài giang vân lập tức khống chế được huyết sắc vòng xoáy mang những huyết dịch này n ư ớ c vào hấp lực cường đại không ngừng mà từ m ạ n trong cơ thể lấy ra đến huyết dịch nữa chuyển hóa thành một d ọ t d ọ t hát thiết binh huyết trong c h ư ớ c mắt giang vân trong cơ thể liền lại thêm hơn mười g ọ t hát thiết binh huyết đồng thời giang vân thân thể thân thể cường độ đã ở rõ rệt tăng cường đến trong cơ thể hắn những thứ kia thương thế đã ở những học sinh mới này thành hát thiết binh huyết tầm bù hạ dần dần khôi phục thời gian từng giây từng phút trôi qua yêu mãng thân thể thật nhanh khô q u ắ t đi xuống mà giang vân trong cơ thể lại như một cái không đ á y yêu mãng huyết dịch của cả người đã bị hắn cắn n u ố t hơn phân nửa chỉ thấy lúc này ở trong cơ thể hắn tất cả huyết dịch đều đã bị hoàn toàn thay thành hát thiết binh huyết, huyết, kinh, thiết binh huyết thay đổi nhân viên tu luyện song thành bước tiếp theo ngưng tụ h giang vân hít sâu một hơi trong mắt tinh quang thoáng hiện chiến thể ngưng tụ so với việc thay đổi nhân viên liền giản đơn nhiều hắn chỉ cần đem hát thiết binh huyết thẩm thấu đến toàn thân cơ biểu với cốt cách kinh lạc là thân thể mặc vào một tầng hát thiết chiến ý là được rồi nghĩ giang vân đã bắt đầu rồi đi động hắn từ từ k h ô n g chế được trong cơ thể dâng trào nặng nề hát thiết binh huyết một chút xu í hướng về toàn thân các nơi thẩm thấu đi hai canh giờ sau yêu mãng trong cơ thể còn thừa lại huyết dịch cũng bị giang vân thôn vệ luyện hóa mà trong cơ thể hắn từ cốt cách kinh lạc đến cơ biểu bộ lông lúc này đều dính vào một tầng nhàn nhạt kim loại đen sang bóng từ xa nhìn lại lúc này giang vân tựa như một cái sắc thép i ê u khắc ra tay của hắn bên trên hiện lộ đến rõ ràng kim loại tính chất cảm thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm thử xem lực phòng ngự thế nào hi hỏa còn lại là tại kiếm truy trong không gian khẽ cười nói ừ giang vân từ dưới đất đứng lên thân tới h â n t tay phải kiếm chỉ nhất định liền đối với mình trong ngực trọng trọng điểm tới đinh một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm v ă n g lên chỉ thấy giang vân trên ngực hắc quang lóe lên đầu ngón tay hắn kia xóa sạch bạch sắc kiếm khí trong nháy mắt đã bị băng tẩm mát tại thêm hai thành lực giang vân trước mắt sáng lên nói mới vừa công kích hắn khiến cho bốn thành độ mạnh yếu cũng như trước không thể tại lồng ngực của hắn lưu lại một đạo vết tích thậm chí hắn đều không có cảm giác gì cái này không khỏi khiến hắn hưng phấn không hiểu hắn muốn nhìn một chút bộ này thần cấp ma tộc công pháp phòng ngự mạnh nhất điểm mấu chốt rốt cuộc là nhiều ít hugh nói chỉ thấy hắn lần thứ hai nhắc tới một đạo sắc bén kiếm khí điểm vào trong ngực bất quá lần này trái lại không có lập tức bị băng tà mát hơn nữa giang vân cũng cảm thấy ngực đau xót như bị kim đâm một chút đợi giang vân lấy ra kiếm chỉ vừa nhìn chỉ thấy cái kia bị điểm chúng địa phương chỉ là có điểm đỏ mà thôi ngay cả ra hỏa h thanh âm của văng lên như vậy không có việc gì sao giang vân m ư ớ mày ngươi thử một chút thì biết hì hỏa cũng nói câu khiến giang vân im lặng mà nói được rồi nếu như vậy vậy thử xem nếu hì hỏa đã nói như vậy giang vân cũng không nữa sợ hai rụt rè chỉ thấy thần sắc hắn chút ngưng hít sâu một hơi sau đó liền mang theo một đạo rực rỡ bạch sắc kiếm khí lần thứ ba nặng nề g h điểm vào lồng ngực của hắn bên trên ê n Đông.、Một、tiếng chầm một tiếng đánh văng Một chầm một l Giang Vân thấy thế ấ y giang vân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười ngay cả hắn có thể so với nạp khí cảnh tột cùng một kích cũng không thể thương tổn được tự mình nói cách khác hắn bây giờ lực phòng ngự đã có thể khiêng hạ hóa dịch sơ kỳ công kích đương nhiên điều phỏng đoán này thật hay giả còn cần chờ chính hắn tại trong thực chiến đi khảo chứng q một chương một trăm mười chín yêu thú đ ụ c kích được rồi vân tiểu tử ngươi không phải là với các n g ư ơ i tông môn nữ nhân kia còn có một chàng sinh tử đâu sao các ngươi bây giờ còn chưa có tỷ thì à. kiếm truy trong không gian hi hòa trợt nhớ tới giang vân tựa hồ còn có một chàng ước chiến ừ còn không có bất quá tính tính thời gian tỷ t h í thời gian cũng không còn nhiều làm phải đến giang vân đứng dậy ý thức k h ẽ động liền biến mất trên người màu đen kia kim loại s á n g bóng vậy ngươi thật tốt tốt chuẩn bị một chút hiện tại ngươi đã không có kiếm thế một khi chống lại một cái hóa dịch cảnh cường giả nghị t h ă n g sợ là không dễ dàng hi hòa thanh âm của nhỏ bé nhỏ bé vang lên nghe vậy giang vân trên mặt nhất thời lộ ra một k i a khổ sở há chỉ là không dễ dàng sợ là ít ỏi khả năng chiến thắng bởi vì theo kiếm thế tự bạo hắn tân tân khổ khổ tìm hiểu phong c h i áo nghĩa cùng hỏa c h i áo nghĩa cũng đều tiêu tán nếu không phải lần này chiếm được huyền minh yêu thân hoàn thành hắc thiết chiến thể tu luyện mặt khác còn hết ý chiếm được một giọt yêu tôn cảnh băng giao tinh huyết coi như có chút thu hoạch không thì hắn thật là mớn chửi ma nó dù sao không có phong c h i áo nghĩa cùng hỏa c h i áo nghĩa chuyển hóa hắn mấy chiêu áo nghĩa kiếm kỹ căn bản là không phát huy ra uy lực không may giang vân cha nhìn một chú ngay sau đó hắn liền đem l ự c chú ý chuyển rời đến trong phòng huyền băng yêu mãng kia đã khô q u ắ t nằm qua yêu trên người bởi giang vân lấy ra chỉ là máu của nó dịch cho nên trên người nó lân giáp gân c ố t và vân vân cũng không có chịu ảnh hưởng chỉ thấy người sau một thân lân giáp như trước trong suốt như ngọc tản ra nhàn n h ạ t cực hàn băng khí nếu có luyện khí sư ở chỗ này nhất định sẽ sợ h ã i than phát cuồng bởi vì yêu vương trên người tài liệu thế nhưng đỉnh cấp tài liệu luyện khí tuyệt đối có thể luyện chế ra tốt nhất địa khí vân tiểu tử đưa cái này yêu vương yêu thân giao cho ta à Ta, ý ý ta yêu yêu c ngay, ngay vậy giang vân nhất thời vui mừng nói nói hắn liền đem yêu thân đưa vào kiếm truy trong không gian được rồi hòa thúc ngươi cũng tiện thể đến đem bên trong hai quả kia linh quả cho ta tinh luyện một chút đi mới vừa đem huyền băng yêu mang yêu thân đưa vào kiếm truy không gian giang vân đột nhiên nhớ lại tự mình trước đó vài ngày lấy được ngọc quỳnh quả còn đang kiếm truy trong không gian tồn phóng ngay sau đó liền nói với hi hòa ừ yên tâm đi được rồi ngươi bây giờ là tại nơi cái nam hoa cửa hàng trong a ta cho ngươi liệt một ít tài liệu ngươi đi cho ta tìm tới hi hòa tùy ý lên tiếng sau đó liền lại cho giang vân nói một chuỗi giải khoáng thạch kim loại tên không thành vấn đề ta vừa lúc muốn đi thấy một chút một cận cô nương giang vân nhìn một lần trong đầu những tài liệu kia tên sau đó liền đẩy cửa ra đi ra ngoài kể từ hôm nay mãi cho đến thú chiều kết thúc ta nam hoa cửa hàng nội vật phẩm giống nhau an tám gậy bán ra là t i ể u thư giang vân công tử tới tại một cái thị nữ dưới sự hướng dẫn giang vân đi tới một cái nhà lầu các bên trên chỉ thấy nam một cận đang cùng một cái trung niên quản sự khai báo sự t ì n h n g ư ờ i đi xuống trước đi thấy giang vân qua đây nam một cận mỉm cười lúc này lệnh cái kia quản sự lui xuống thương thế nhanh như vậy liền khôi phục giang vân công tử quả nhiên không có người thường nhìn thấy giang mây trôi hơi thở hòa hoãn đi lại cường kiện không có ngày hôm qua mới vừa thức tỉnh dường như phù phiếm nam một cận không khỏi trước mắt sáng lên nói ha h a cái này còn phải đa tạ một cận cô đường được rồi tiểu ngọc cô nương đây hôm nay nàng thế nào không cùng với ngươi giang vân đi lên t r ư ớ c tới đối v ề nam một cận cười n h ạ t một cái nói ta để cho nàng đi xử lý một ít cửa hàng chuyện vật thế nào giang vân công tử tìm ta thế nhưng có chuyện gì không nam một cận tò mò nhìn về phía giang vân ừ ta là nghĩ biểu đạt ta lòng biết ơn nó chỉ thấy hắn từ kiếm truy trong không gian lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho nam một cận đây là nam một cận tiếp nhận cái này hộp gỗ vừa mới bắt đầu còn có chút không giải thích được bất quá chờ nàng mở ra vừa nhìn sau một khắc chỉ thấy thần sắc của nàng rồi đột nhiên biến đổi chỉ thấy trong tay nàng hộp gỗ vừa mở ra một cổ nhàn nhạt vương giả uy áp cùng cực hàn băng khí trong nháy mắt tràn ngập ra đây là yêu vương trên người lân phiến nam một cận nhìn thoáng qua hộp gỗ bên trong lẳng lặng thịnh phóng đến mười mấy miếng tuyết bạch sắc ngọc chất lân phiến lập tức liền đem hộp gỗ hợp thượng sau đó khó có thể tin nhìn về phía giang vân đạo không sai giang vân nghiêm mặt nói không được giang vân công tử của ngươi phần lễ vật này thực sự quá quý trọng một cận không chịu nỗi xin h ã y thu hồi nam một cận trong mắt lóe lên một tia v ẻ g i a n g co cuối cùng vẫn đem trong tay hộp gỗ đưa về phía giang vân đây chính là yêu vương trên người tài liệu có thể luyện chế địa khí thế nào một cận cô nương lẽ nào cho là ta giang vân mệnh ngay cả cái này lân phiến cũng không bằng、sao. giang vân cũng không có nhận kia hộp gỗ mà là sắc mặt trầm xuống đạo、này. không phải như thế giang vân công tử c h ớ nên hiểu lầm thấy giang vân tựa hồ sinh khí nam một cận vội vàng mở miệng giải thích vậy ngươi hãy thu a hơn nữa ta còn có việc xin ngươi rút một tay giang vân thấy nam một cận kia nóng nảy rán dấp nhất thời liền nở nụ cười được rồi giang vân công tử có chuyện gì cứ nói đừng n g ạ i chỉ cần ta có thể làm đến ta nhất định toàn lực tương trợ nam một cận cười khổ một tiếng liền đem cái kia hộp gỗ thu vào không gian của mình trong giới chỉ ta cần mấy thứ này ngươi xem ngươi có thể làm cho điều sao giang vân liền đem hi hòa nói với hắn cái nào tài liệu tên lấy nhất nhất cùng nam một cận đạo đi ra sau khi nghe xong chỉ thấy nam một cận đôi mi thanh tú cao lại tựa hồ đang suy tư cái gì một lát sau chợt nghe nàng hồi đáp ừ mấy thứ này chúng ta trong phòng kho trên cơ bản đều có bất quá hỏa nguyên tinh đồng cùng thiên tuyết t ạ m ti tạm thời không có tổn chữ có thể dùng xích dương thiết cùng bằng chu tia thay thế sao có thể chứ giang vân còn lại là hỏi hướng kiếm truy trong không gian hi hòa đạo miễn cưỡng có thể bất quá số lượng tận lực nhiều hơn một chút ta trước khi nói với ngươi vài thứ kia vốn là thứ phẩm hai thứ này canh kiếm truy trong không gian khi hỏa có chút bất m a n ý đạo ừ tốt hơn nhiều thiếu nguyên thạch giang vân hài lòng gật đầu giang vân công tử thật biết nói đùa chỉ bằng ngươi cho ta những thứ kia yêu vương lân phiến cũng đủ để mua gấp mười lần mấy thứ này cái này liền khi chúng ta quả đáp lệ à chúng ta nam hoa cửa hàng rất thích ý có như ngươi vậy lấy một vị bằng hữu nam một cận cũng ngọt ngào cười nói vậy đa t ạ g i a n g vân ôm cười nói tiếp theo nam một cận liền phân phó hạ nhân đem những tài liệu kia cho giang vân đưa qua mà giang vân có gì nàng hàn huyên một phen sau cũng ly khai ở đây cái này giang vân dĩ nhiên lấy được yêu vương lân phiến hơn nữa như vậy hoàn trình c h ư ớ hắn bị thương chẳng lẽ cũng là bởi vì con này yêu vương nam một cận thật sâu nhìn giang vân đi xa thân ảnh chỉ thấy trong mắt của nàng đ ỗ n g nhiên hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị bên kia h u y ề n kiếm cốc đã ở tìm tòi một lần la tiêu sơn mạch xung quanh sau liền mang theo những thứ kia bị bọn họ liền đi ra ngoài còn sót lại người ngồi thần hành phi thuyền cấp tốc hướng hạ tang thành tới rồi mà ở bọn họ sau khi rời đi không lâu sau lưỡng đạo tản ra vương giả huy áp thú giống liền từ la tiêu sơn mạch vòng ngoài trong rừng truyền ra nghe t h ấ lưỡng đạo thanh â m nguyên bản chiếm giữ tại các nơi thành trấn g ặ c yêu thú dòng thác nhất thời tựa như bị cái gì chỉ lệnh thông. thường đồng thời hướng phía hạ tang thành chạy như bay trên bầu trời một mảnh hắc g á p tháp phi hành yêu thú cũng theo chúng nó đang đi đi huyết hồn quỷ kiếm ở đây liền giao cho các người cũng đừng để cho ta môn thất vọng bởi vì đàn thú tuân gia l à tiêu sơn mạch mà trở nên vắng vẻ vô cùng trong núi rừng chỉ thấy huyết hồn cùng quỷ diện nam tử đối về bọn họ hai người thủ hạ đạo hai vị đại nhân yên tâm đi thôi chúng ta tất nhiên không phụ đại nhân nhờ vã chỉ thấy hai cái phân biệt mặc hắc y cùng huyết y thanh niên cung kính đối về huyết nguyện cùng quỷ diện nam tử nói sau lưng bọn họ đã biến thành cái khôi lỗi xích huyết hộ vương cùng thiên linh điệu vương ánh mắt đờ đấm đứng ở nơi đó hộ vệ bọn họ. Ừ. Nhớ h kỹ q một chương một trăm hai mươi thú lâm dưới thành hưu la tiêu sơn mạch vòng ngoài bầu trời chỉ thấy một đạo lóng lánh hồng lam hát tam sắc lưu quang cấp tốc bay qua trong khoảnh khắc liền tiêu thất ở chân trời v ư tu kiệt nhìn phía dưới hôm nay tịch liêu không tiếng động r ầ m rạp sơn lâm không khỏi cho mày bọn họ huyền kiếm cốc rõ ràng cùng t ử điện lang vương tử xuyên đặt thành qua hiệp định yêu vương không được phát động thú triệu bất quá hôm nay hai đại yêu vương đồng thời phát động thú triệu hắn có thể không tin tử xuyên không phải không biết bởi vì xích huyết hổ vương cùng thiên linh đ i ề u vương tuy rằng tên là la tiêu sơn mạch tam đại yêu vương một trong bất quá trên thực tế chúng nó cũng nghe lệnh với tử xuyên cho nên hắn được đi trước tìm tử xuyên hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra vương giả tốc độ phi hành rất nhanh cho nên chỉ chốc lát sau hắn sẽ đến từ điện lang cốc bầu tr khi hắn thấy phía dưới kia đã biến thành một cái cự hố t ử điện l a n g cốc cùng với cự hố nội tùy ý trồng chất vô số t ử điện yêu lang thi thể v u tu kiệt sắc mặt của trận biến đổi không nói hai lời hắn lập tức liền từ không trung rơi xuống đây là tử xuyên tự bạo tạo thành v u tu kiệt khó có thể tin nhìn trước mặt hắn cái này ngàn mét lớn cự hố hơi thất thanh nói từ nơi này cự hố trong giật tán khí tức bên trong hắn có thể cảm giác được rõ ràng đáy hố kia đến từ tử xuyên khí tức quen thuộc tử xuyên la tiêu sơn mạnh mạnh ấ t yêu vương cái này sinh tử cảnh một tầng tử điện áo nghĩa đạt được nhất chuyện cảnh vô thượng vương giả ngay cả h hôm nay dĩ nhiên cứ như vậy chết ở lãnh địa của mình nội còn bị người khác ép tự bạo cái này làm sao không khiến hắn cảm thấy kinh khủng rốt cuộc là ai làm vu tu kiệt thân sắc trầm trọng hắn rốt cuộc biết vì sao kia xích huyết hổ vương cùng tiên linh điêu vương là lại đột nhiên không để ý tử xuyên ước thúc phát động thú triều đây là hết thẻ đều là bởi vì có người ở âm thầm thao túng ngay sau đó vu tu kiệt liền lộ ra thần thức ở chung quanh lưu lại chiến đấu rất vết tích trong tỉ mỉ cảm ứng hy vọng có thể tìm được người khí thức bất quá hắn nhất định là vô dụng công bởi vì huyệt bọn họ đã sớm đem hết thẻ thuộc về bọn họ vết tích đều cho la dù sao một khi tấn chức vương giả công kích của bọn họ trong chỉ biết tẩn chứa từng người vương giả huy áp cho nên sinh tử cảnh tu vi trở lên cường giả đang chiến đấu sau đều biết quét tức chiến trường xử lý hơi thở của mình để tránh khỏi lưu lại mối h o ạ những n người này đến muốn làm gì vu tu kiệt nhìn xung quanh trước mắt vết thương từ điện lam g ố c sau l ư n g trực cảm đến một trận rét run một cái so thực lực của hắn còn mạnh hơn yêu vương cứ như vậy nói không sẽ không có hơn nữa nhìn tình huống nơi này người tới còn không chỉ là một mà là một đám đông nam thập q u ố c lúc nào xuất hiện như vậy một cái thế lực cường đại lại đang chút bất chi bất giác liền đã khống chế toàn bộ la tiêu sân mạch ngẫm lại cũng làm cho người sợ bất quá nghĩ tới nghĩ lui hắn đều nghĩ không ra đông nam thập quốc trong sẽ có thế lực t i a nguyện ý làm như vậy đối với mình chuyện không có lợi cho nên ở chỗ này chầm tư một lát sau vu tu h kiệt liền lần thứ hai phi thân lên hóa thành một đạo tam sắc lưu qua n g hướng phía hạ xuống sơn mạch bên ngoài bắn nhanh đi trong c h ố p mắt liền phế bay ra ngàn mét rất nhanh thì biến mất ở chân trời đám mây trong hạ tăng thành nội giang vân đem nam hoa cửa hàng của người đưa tới tài liệu đều giao cho hy hoa sau chính hắn cũng bắt đầu rồi một lần nữa tìm hiểu áo nghĩa quá trình tiến nhập kiếm thần bức họa giang vân lần thứ hai đáp xuống một viên ẩ n chứa h ỏ a chi kiếm ý thái dương tinh thượng bởi vì cũng có t r ư ớ c tìm hiểu kinh nghiệm làm làm cơ sở cho nên rất nhanh giang vân trong óc liền lần nữa tụ tập được một chút xíu xích hồng sắc huyền ảo h ỏ a quang sau nửa canh giờ hắn rốt cục mang trước khi tìm hiểu tam thành h ỏ a chi áo nghĩa lần thứ hai ngưng tụ đi ra hơn nơi trải qua lần này tìm hiểu hắn đối h ỏ a chi áo nghĩa lĩnh nộ cũng sâu hơn một bước trong đó đốt phần áo nghĩa tựa hồ lại có chút cảm nộ mới lấy này n ó i theo hắn phong c h i áo nghĩa cũng rất nhanh lần thứ hai bị ngưng tụ đi ra bất quá đối với kia tự bạo rơi kiếm thế hắn cũng không biết nên làm sao hạ thủ khôi phục ngưng tụ mà lúc này hi hòa lại đang vì hắn luyện chế phòng ngự linh ý đi y không có thời gian trả lời vấn đề của hắn cho nên hắn chỉ có thể tạm thời trước đem khôi phục kiếm thế chuyện tình gác lại xuống tới đem lực chú ý đặt ở tự thân thực lực để t h ă n g thượng thừa dịp lúc này không có chuyện gì khác giang vân lần đầu tiên cho mình làm một cái từ đầu đến chân trải vớt sợi tu vi phương diện trước mắt hắn là nạp khí tầng bảy cựu chuyển tụ nguyên công cũng tu luyện đến thứ chín chuyển hắn hiện tại một thân chân khí cô động độ viễn siêu thường nhân mà kiếm của hắn thuật tu vi cự ly nhân kiếm hợp nhất cảnh giới cũng chỉ thiếu chút nữa về phần thân thể cường độ phương diện hắn hôm nay mới vừa mượn huyền băng yêu mãng một thân yêu huyết ma huyết dịch của cả người đều đổi thành hắc thiết binh huyết cũng sửa thành hắc thiết chiến thể hắn bây giờ thân thể cường độ có thể so với hóa dịch sơ kỳ kia mới vừa trải qua tiên tiên phong hỏa cấp sạch lệ nhất gia linh thân bất quá hắn tại thần hồn phương diện tu luyện nhưng là bị kéo xuống rất nhiều mặc dù có tinh h ả i hóa thần kinh bộ này thần cấp công pháp nơi tay nhưng là bởi vì giang vân trước khi đem tu luyện trọng tâm đều đặt ở đ ề t h ă n g thực lực rõ ràng nhất k i ế m thuật chân khí phương diện cho nên cái này mới đưa đến hắn lâu như vậy tới nay thần hồn tu vi đều không có gì tiến bộ mang m ấy thứ này cẩn thận gỡ một lần sau giang vân mà bắt đầu an bài tự mình kế tiếp tu luyện mục tiêu chân khí tu luyện không nóng n ả y có vu sư minh khối ngọc đội kia tại ta hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện cho nên vẫn là tiếp tục tác chế kiếm thuật tu luyện tuy rằng cự ly nhân kiếm hợp nhất chỉ kém lâm môn một c ước nhưng là muốn đột phá còn phải dựa vào cơ duyên hiện tại không gấp được về p h ầ n huyết thần kinh mới vừa luyện thành hát thiết chiến thể thì càng không cần suy tính hôm nay hắn mới vừa tu thành hát thiết chiến thể tiếp theo t ầ n g thanh đồng tương huyết vậy đúng không là một con yêu vương huyết dịch liền có thể giải quyết vấn đề cho nên rất rõ ràng kế tiếp hắn chủ công phương hướng chính là tinh hải hóa thần kinh phen này trải vớt sợi qua đi g i a n g vân ý nghĩ của nhất thời rõ ràng rất nhiều ngay sau đó hắn liền lặng lẽ đi tới đỉnh bên trên một ngay ngắn ở một cái bí ẩn trong góc phòng ngũ tâm hướng nguyên n g a đầu ngày rằm l ạ n g lẽ vận khởi tinh h ả i hóa thần công hấp thu trên bầu trời thái dương chiếu xuống dằng một luồng sợi thật nhỏ viêm dương chi lực hắn biết trước khi bởi vì mình triệu hoàn thuần dương nguyên dịch đã khiến cho tòa thành này trong một ít người chú ý của cho nên hắn hiện tại chỉ có thể lấy phương thức này tới hấp thu viêm dương chi lực la thành chủ còn không có t r a được sao hạ tăng thành thành chủ phủ bên trong phòng khách chỉ thấy hơn mười vị khí tức c ư ờ n g đại hóa dịch cảnh cường giả sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm chủ tọa phía trên vị kia chừng bốn mươi tuổi cầm ý trung yên những thứ này đều là ngày hôm qua phát hiện giang vân triệu hoán viêm dương chi lực những người đó không có một cái lao ông cùng một cô bé nhi người như thế tại hạ t ă n g thành nội nhiều không kể x i ế t nhất là hai ngày này còn có nhóm lớn chạy nạn người đi tới nơi này người bảo ta làm sao cha vì chống đỡ gần đến thú chiều chúng ta thành chủ phủ đã bận rộn quá chuyện này các ngươi h ỏ i tôn dương tống t a m gia các vị tiền b ố i mới đúng bọn họ điều tra có thể so với chúng ta chăm chú nhiều nghe vậy hạ t ă n g thành thành chủ la đông bình còn lại là c a o mày nhìn mọi người một cái nói mọi người tại đây nghe được lời này nhất thời liền đưa mắt nhìn sang ngay trong bọn họ kia năm khuôn mặt thương lão khí tức suy bại hoa phục lao giả cảm thụ được người chúng quanh chuyển tới ánh mắt bất thiện cái này ngũ vị lao giả còn lại là cười khổ một tiếng nói la thành chủ nói đùa nếu như chúng ta biết người kia hạ lạc còn chạy ở đây để làm chi chúng ta chỉ là muốn trên người của hắn viêm dương chi lực tới trùng kích đan nguyên cảnh mà thôi phải biết rằng thời gian của chúng ta thực sự không nhiều lắm chúng ta hao tổn không tưởng vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn một tia đột phá đan nguyên cảnh kỳ ngộ cứ như vậy từ chúng ta trước mắt chạy đi không được nghe được lời này t r u n g quanh những người đó trên mặt nhất thời lộ ra một tia v ẻ giận dự đạo rõ ràng ngay tự mình m í mắt dưới có thể hết lần này tới lần khác tự mình còn bất lực loại cảm giác này thật đúng là để cho bọn họ khó chịu đa nguyên chủ tọa bên trên la đông bình nhớ tới tạc đạo kia s ẹ t qua chân trời viêm dương chi lực đ á y mắt cũng là không khỏi dâng lên l ư ớ t một cái nóng r ự c v ẻ hắn cũng là hóa dịch hậu kỳ lập tức liền phải đối mặt đột phá đan nguyên cảnh vấn đề cho nên hắn và những người này tâm tình là giống nhau chỉ là làm người đứng đầu một thành có ít thứ là không thể biểu lộ ra khởi bẩm thành chủ vừa mới ngoài ba mươi dặm khói báo động truyền tin huyền kiếm cốc chư vị đại nhân đã sắp đến chúng ta nơi này đúng lúc này đột nhiên chỉ thấy một gã thành chủ phụ vệ binh tiến đến bẩm báo nói cái gì huyền kiếm cốc của người sắp tới đây chẳng phải là nói thú chiều cũng sắp tới trong phòng khách những người này nhất thời chính là mặt liền biến s ắ c nói lúc này viêm dương chi lực chuyện tình đều bị bọn họ để qua sau đầu thú chiều mới là hiện nay trọng yếu nhất sự tình viêm dương chi lực không chiếm được bọn họ nhiều lắm chính là chậm d ã i chờ chết hoặc là sau này khả năng chết ở kia không biết ngưng đan lôi kết giới thế nhưng nếu như lần này thú chiều chống đỡ không được vậy bọn họ lập tức sẽ chết tới s a o kia chư vị giống như ta cùng nhau trước đi n ê n đ ó n a la đông bình trong lòng cũng là chấn động nhỏ ra một hơi thở đứng dậy giọng nói trầm trọng đạo phải làm như vậy mọi người tại đây gật đầu đồng nói rất nhanh hạ t ă n g thành nội tất cả mọi người nhận được thông chi huyền kiếm cốc người sở hữu sắp tới thú triều lập tức sắp đến tất cả võ giả đều tự phát tụ tập đến rồi cửa thành xa xa nhìn bầu trời xa xăm lặng lẽ cùng đợi giang vân công tử lần này chống đỡ thú triều ngươi sẽ tham dự sao đứng ở nhà mình lầu các bên trên nam một cận có chút ngạc nhiên đối về bị tự mình gọi tới giang vân đạo nàng bên cạnh phân y thiếu nữ cũng là nháy đôi mắt to sáng ngời nhìn về phía giang vân tự nhiên muốn tham gia bởi vì ta cũng là huyền kiếm cốc đệ tử hôm nay ta tông môn trên giới đều để chống đỡ thú triều ta có thể nào trốn tránh bất chiến giang vân nhàn nhạt nhìn phía dưới cửa thành tụ tập hơn một nghìn danh võ giả kiếm giả đạo cái gì ngươi cũng là huyền kiếm cốc đệ tử thị nữ tiểu ngọc trận mắt hốc mồm d ò m giang vân có chút hoài nghi bởi vì nàng nhớ ký cự ly huyền kiếm khai sơn thu đồ đệ còn có đã nhiều năm thời gian giang vân làm sao có thể gia nhập huyền kiếm cốc bất quá nam một cận cũng tựa hồ nhớ ra cái gì đó chỉ thấy nàng thử thăm dò hỏi hướng giang vân đạo giang vân công tử chẳng lẽ ban đầu ở làm diệp thành giúp đỡ của ngươi vị tiền bối kia chính là huyền kiếm cốc nga nguyên lai、like、nói là như thế này bị nam một cận cái này vừa lệ tình thị nữ tiểu ngọc nhất thời liền nhớ lại lúc đầu giang vân tại đấu giá hội thượng nói qua sau lưng của hãn vị k i a thần bí vạn đại sư bọn họ tới bất quá giang vân cũng không trả lời vấn đề của nàng mà là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về vết phương nam một cận cùng phấn ý thiếu nữ tiểu ngọc theo giang vân tầm mắt nhìn lại quả nhiên chỉ thấy ở chân trời phần cuối tam chiến thuyền bạch sắc cự thuyền chính hướng ở đây cấp tốc bay tới hô cái này tốt lắm huyền kiếm cốc của người thứ nhất ta liền an tâm nhiều thị nữ tiểu ngọc thấy huyền kiếm cốc cái này tam chiến thuyền thần hành phi thuyền nhất thời lộ ra một tia vẹ b u n g lỏng không chúng nó cũng tới nhưng mà giang vân cũng ánh mắt chút ngưng gắt gao nhìn chằm chằm viễn phương k i a bằng phẳng đường chân trời đạo、này. nam một cận cùng thị nữ tiểu ngọc hơi sừng sờ có chút không rõ giang vân chính là lời nói bất quá một lát sau làm một cái thật dài hát tuyến xuất hiện ở chân trời thượng các nàng trong nháy mắt liền đã hiểu uy một chương một trăm hai mươi mốt khiến ta thể hội một lần chiến đấu chân chính a hứa sư h i n h những x u ấ t sinh này theo kịp tốc độ thật đúng là mau a huyền kiếm cốc thần hành phi thuyền thượng chấp pháp đường đường chủ la o í c h đối về chuyển công trưởng lao cho phép thận sắc mặt nặng nề đạo chỉ thấy sau lưng bọn họ vài dặm bên ngoài trên bầu trời một mảnh hắc gáp áp phi hành yêu thú đang ở thật chặt theo bọn họ mà trên mặt đất cũng là theo tới một chút cũng không có số khí thế hung hăng cuồng b ã o yêu thú nhanh hơn tốc mau chút chạy tới thành nội cho phép thận ánh mắt bình tĩnh nhìn phía sau chạy tới yêu thú cũng không nói gì thêm chỉ là dục gia tốc hành xử muốn chiến đấu phi thuyền bên trên đông đảo đệ tử nhìn phía sau kia hhh á gáp bảy thú cũng không có lộ ra sợ vẻ trái lại nội tâm có chút kích động bất quá tại trong một cái góc đang ngồi giang thiên vũ mấy người lúc này cũng gương mặt lãnh sắc chỉ thấy bên cạnh bọn họ có một người chính cười lạnh nhìn bọn họ hắn không là người khác đúng là trước khi cùng bọn họ từng có đụng chạm mạ an nguyên lai không khéo chính là trước khi tại giang thiên vũ bọn họ hết cứu người trở lại phi thuyền thượng sau vừa vận đụng phải mạ an cùng thủ hạ của hắn nếu như chỉ là như vậy bọn họ ngược lại cũng không thèm để ý có thể làm bọn hắn không có nghĩ tới là mạ an cho ở tri tiểu đội kia hai cái nội môn đệ tử d mà nhìn thấy giang thiên vũ mấy người sau mã an cũng không biết nói với mã long chút gì người sau nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn bọn họ liếc mắt sau đó đối v ề mã an gật đầu nội môn dẫn người tại bọn họ bên cạnh ngồi xuống vừa lúc giang thiên vũ cái này đội phan đình ngọc sư tỷ cũng là thập đại kiếm hiệp trên bảng bài danh thứ tám cực giả cho nên hai người liền nói chuyện với nhau phan sư muội nói lâu như vậy năm người kia đi tới ta đây nhỏ đội làm sao ta khiến chúng ta trong tri đội ngũ này năm người đến của ngươi tiểu đội t r o n g coi như là làm trao đổi mã long đối v ề phan đình ngọc truyền â m nói cũng chỉ, chỉ giang thiên vũ năm người chỗ ở vị trí phan đình ngọc quay đầu lại nhìn một chút cùng mã an đối diện mặt lộ lãnh s ắ c giang thiên vũ mấy người trong lòng nàng thoáng cái liền hiểu nàng biết chỉ sợ là mấy vị này sư đệ đắc tội vị này mã sư h i n h đệ đệ hôm nay bọn họ ở chỗ này gặp mã long đệ đệ hắn tự nhiên muốn tiếp theo ca ca tay của tiến hành trả thù xin lỗi mã long sư h i n h ta và mấy vị này sư đệ trước khi phối hợp cũng không t ệ lắm cho nên cũng không cần trao đổi chờ chút sẽ nên đón một hồi á c chiến mã sư h i n h còn là nhiều suy tính một chút thế nào bảo hậu người bên cạnh không bị thương a phan đình ngọc mỉm cười liền luyện cự mã long yêu cầu sau đó bất đồng hắng nói cái đa tạ tỉ. sư p h a ngay Đình n ọ c s u cùng kia nói kia m ấ câu cũng không có c không dùng vậy, vậy giang thiên vũ không hẹn mà cùng gật đầu tiếp theo liền an tâm điều trị khí tức dâng lên mà bên kia m ã an thấy vậy trên mặt nhất thời liền lộ ra một k i a khó coi vẻ lúc này có chút không cam lòng đối v ề mã long truyền âm n ó i đại ca cái này phan đình ngọc quá không biết phân biệt tìm cơ hội ngươi nhất định phải hào h ả o giáo hơn nàng chuyện này ngươi không cần phải để ý đến hào h ả o điều tức lần này thú triều thanh thế lớn đến lúc đó ta không nhất định lo lắng ngươi mã long lạnh lùng nhìn thoáng qua đối diện phan đình ngọc sau đó liền đối về mã an nói hừ mã an có chút không cam lòng nhìn giang thiên vũ đám người h ừ lạnh một tiếng liền không nói gì nữa chỉ chốc lát sau thân hành phi t u y ề n sẽ đến hạ tang thành bầu trời rơi xuống thành nội một chỗ to lớn trên đất trống mọi người từng cái một cái đều từ trên thuyền đi xuống vị nhân hạ t ă n g thành thành chủ la đông bình dẫn dắt thành nội mọi người bãi kiến huyền kiếm cốc chư vị trưởng lão không biết với tông chủ là vị nào la đông bình mang cái này hạ t ă n g thành nội tất cả hóa dịch cảnh cường giả vội vàng đi ra phía trước cung kính đối về cho phép thận chờ đông đảo trưởng lão hành lên ó i tông chủ hắn đi la tiêu sơn mạch sau đó sẽ bất quá yêu thú ngay chúng ta phía sau đại gia chuẩn bị chiến đấu à cho phép thận đối hạ t ă n g thành nội mọi người trầm giọng nói nghe vậy ở đây tất cả hạ tang thành người đều là thần sắc c h ú ngưng vê anh đang khi nói chuyện chỉ thấy một cổ cường đại yêu khí xa xa từ ngoài thành chuyển đến thành chủ đại nhân không song thú chiều tới trên tường thành mấy nghìn danh thành vệ quân đột nhiên đối v ề thành nội mọi người q có lớn cái này mọi người nghe vậy n ộ n nhịp biến sắc xin hãy trưởng lão chỉ thị la đông bình trái lại còn trầm trụ khí đối v ề cho phép thận lần thứ hai ôm q u y ề nói n ừ cho phép thận nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau đó nói các ngươi hạ t ă n g thành thành vệ quân liền phụ trách phối hợp chúng ta thần hành phi thuyền tới ứng phó bầu trời phi hành yêu thú về phần những võ giả khắc kiếm giả giống như chúng ta huyền kiếm cốc đệ tử cùng nhau đối phó trên mặt đất những thứ kia yêu thụ a là nghe vậy la đông bình lúc này liền bắt đầu sau đó nhanh chóng đi xuống chỉ huy ra bước đầu tiên hạ t ă n g thành nội ba thành vệ quân toàn bộ leo lên tường thành phụ trách sử dụng triều đình đặc biệt vì bọn họ phối trí to lớn nô máy cùng hai mươi môn đê giai chiến tranh linh khí hồng ý đại pháo tia tam chiến thuyền thần hành phi thuyền cũng lần thứ hai thăng lên trên cao về phần còn thừa lại những hạ t ă n g thành đó v õ giả kiếm giả thì là theo chân huyền kiếm cốc đệ tử toàn bộ ra hạ t ă n g thành tại cự ly ngoài thành mấy ngàn thước địa phương bày ra t r ậ n thế lẳng lặng cùng đợi phía trước vài dặm bên ngoài đang ở cấp tốc chạy như bay đến yêu thú trong lúc nhất thời một cổ cấp bách không khí nhanh chóng bao phủ toàn bộ hạ tang lúc này hạ t ă n g thành nội mấy vạn dân chúng bình thường đều là tự phát tại từng người trong nhà lặng lẽ đối v ề thần tượng phật đà là mọi người cầu khẩn dâng lên cựu tiểu, tiểu thư ngài thế nào còn ở nơi này gợi còn là nhanh lên đi xuống đi ở đây không an toàn tại cự cử ly cửa thành một chỗ không xa lầu các thượng chỉ thấy nam hoa cửa hàng một vị quản sự nóng nảy chạy tới đối về nam một cận nói đúng vậy tiểu thư đi xuống đi ở đây cự cử ly cửa thành quá gần tránh không được sẽ bị liên lụy chúng ta hay là trước ly khai à. thị nữ tiểu ngọc cũng là thúc giục mặt cười thượng lộ ra một tia hao sắc một cận cô nương ta cũng nên đi ngươi tốt hơn theo tiểu ngọc cô nương tìm chỗ địa phương tạm lánh một chút đi nhìn thấy đã xuất hiện ở phạm vi tầm mắt giảm yêu thú dòng thác giang vân cũng xoay người lại nói với nam m ụ c cận tốt bất quá xin hãy giang vân công tử nghìn vạn cẩn thận nam m ụ c cận đối với giang vân nhẹ nhàng mà gật đầu sau đó liền theo vị kia quản sự đi xuống thang lầu hạ t ă n g bên ngoài trên bầu trời chỉ thấy kia lên không lên tam chiến thuyền thần hành phi thuyền kỳ hai bên thân tàu cùng chiếc bong tàu đ ỗ n g nhiên răng rắc một tiếng k é t ra lộ ra một loạt t ả n gia băng lãnh khí tức hát sắc pháo khẩu mà theo phương xa yêu thú dòng thắt càng ngày càng gần chỉ thấy cái này pháo khẩu trung đột nhiên tụ tập được một đoàn tràn ngập hủy diệt chi khí hỏa diễm hào quang đồng thời khí tức càng ngày càng mạnh đồng thời tại hạ phương trên tường thành trên trang tòa trang bị đầy đủ tinh cương mũi tên nỗ máy cùng hai mươi môn đê gia chiến tranh linh khí hông ý đại pháo cũng đều nhắm ngay bầu trời xa xăm đến đây đi khiến ta thể hội một lần chiến đấu chân chính giang v â n ánh mắt kiên nghị nhìn phía kia đã gần ngay trước mắt yêu thú dòng thác hơi nỉ non một tiếng nói dứt lời chỉ thấy hắn từ kiếm truy trong không gian lấy ra một thanh lần trước tại phong ma chi địa lấy được tinh cương trường kiếm sau đó liền thả người nhảy xuống lầu cát ngay giang vân rơi xuống đất lúc yêu thú đại quân rốt cục đi tới hạ tang thành phía trước phóng thần hành phi thuyền bên trên rồi đột nhiên vang lên truyền công trưởng lao cho phép thận kia thanh em trầm thấp Quy một chương 122, chiến! Vâng! Vâng! V tại cho phép thận ra lệnh một tiếng sau khi nhất thời liền từ kia tam chiến thuyền thần hành phi thuyền bên trên hát sắc pháo trùng bắn ra không chút lưu t ì n h tại ngàn mét bên ngoài kia phiến đông nghị phi hành yêu thú đàn trong n ộ n nhịp muốn nổ tung lên những phi đó n h ấ t kháo tiền thiên nhã tước thiên ma t h i ế u c h ờ yêu thú đứng m ũ i chịu s à o lập tức đã bị một đoàn đoàn tràn đầy khí tức cùng bạo h ỏ a diễm đám mây n u ố t mất đi vào tại trong trước mắt đã bị bên trong nhiệt độ nóng bỏng bốc hơi lên thành từng sợi khói xanh Chiếm chiếp. nhưng mà những thứ kia yêu thú chịu này một cách chẳng những không có bị k i n h sợ trái lại bị kích phát ra hung tàn bản tính chỉ thấy chúng nó hai mắt nhất thời trở nên đỏ như máu không gì sánh được điên cuồng mà h í đến hướng phía hạ tăng thành bên này vào tới giết cho ta trên thành tường la đông bình đối về thủ hạ chính là thành vệ quân tức giận nói là tiếng nói vừa dứt chỉ thấy trên trăm tòa trang bị đầy đủ tinh cưng ơ m g i tên nô máy cùng hai mươi môn đê giai chiến tranh linh khí hông y đại pháo đồng thời phát động công kích hiu hiu hiu chỉ thấy vô số cây lớn bằng cánh tay tinh cương m ũ i tên lóng lánh lành lạnh hàn quang trong nháy mắt bay ra hóa thành một trận r ầ m rạp chẳng t r ị thép thương vũ t i ễ n hôn tạ mang theo kia hai mươi môn hồng y đại pháo bắn ra nhiệt độ cao h ỏ a cầu trực tiếp đón nhận bay tới đông đảo yêu thú lần thứ hai bắn chết trên trăm con phi hành yêu thú mà tam chiến thuyền thần hành phi thuyền thượng hát sắc pháo cũng chứa đầy năng lượng lần thứ hai đối v ề đàn điệu kích bắn ra trên trăm đạo hỏa diễm lư u quang thả người nhảy đi tới b ầ y thú phía trước chỉ thấy vua hạo nhiên cầm trong tay mình cao gia linh binh bội kiếm trong nháy mắt chém ra một đạo t h a n h khiết bạch sắc kiếm quang nhất cử chém giết hướng hắn phi pháp mà đến mười mấy chỉ c ử u phẩm cao gia y ê u thú cũng ngựa này lại hấp dẫn một đám y ê u thú hướng phía xa ra chạy đi hắn chi tiểu đội kia những người khác thì là nhân cơ hội từ sau phương đi theo tiến hành hợp vây mấy người các ngươi qua bên kia cho ta là cùng lúc đó những tiểu đội khác giảm nội môn đệ tử cũng đều n ó i theo vua hạo nhiên đem những thứ kia y ê u thú lấy từng nhóm một phương thức phân biệt dẫn dắt rời đi, đi. v ề phần tất cả trưởng lão cùng chấp sự còn lại là vọt vào bảy thú trong phụ trách đánh chết những thứ kia thực lực có thể so với đan nguyên cảnh t h ấ t phẩm yêu thú ưng ưng tiếng nổ mạnh lên đỉnh đầu phía trên truyền đến nhìn những thứ kia cả người cháy đen yêu thú thi thể không ngừng mà từ thiên không rơi xuống giang vân trong mắt tinh quang lóe lên cũng lập tức nâng kiếm xông tới hi hỏa nói qua kiếm thế chính là kiếm giả trong lòng đối kiếm chấp nghiệm cụ thể hiền hóa cho nên hắn suy đoán nếu như hắn muốn một lần nữa ngưng tụ kiếm thế như vậy hắn đối kiếm trong tay chấp n i ệ m cường độ nhất định phải muốn vượt lên trước lần trước mà muốn đánh vỡ cực hạn chỉ thông qua chiến đấu tới thực hiện. Ngao. giang vân một vọt vào bảy thú trong bật người liền bị mấy con cựu phẩm đê d i a i tật phong yêu lang cho vây quanh ở cũng đ ạ i hé miệng đối về hắn h o ặ ra mấy đạo đ ạ m thanh sắc phong nhận đối với lần này giang vân cũng không thèm để ý chút nào chỉ thấy chân hắn đạp tật phong bộ thân hình thoát một cái lại tránh được cái này vài đạo cấp thấp phong nhận công kích cũng xuất hiện ở cái này mấy con tật phong yêu lang phía sau cưỡng kèm theo một đạo thanh thúy lợi kiếm ra khỏi v ỏ thanh rồi đột nhiên văng lên chỉ thấy giang vân xoay người lại một chạm một đạo sáng như tuyết kiếm quang hiện lên nhất thời chỉ thấy kia ba con tật phong yêu lang lang thủ trong nháy mắt liền thật cao bay làm xong khi hắn làm xong động tác này trong nháy mắt chỉ thấy một con thiết lông ưng từ hắn mới vừa vị trí trợt lóe lên h ừ giang vân lạnh lùng nhìn con kia bay đi thiết lông ưng l ư ớ c mắt sau đó lại xoay người lại nâng kiếm đâm về phía phía trước mấy con cựu phẩm cao g i a yêu thú bích hải vô nhai trên bầu trời chỉ thấy truyền công trưởng lão cho phép thận dơ lên cao hắn lục q u a n g kiếm nông lùng t r ư ở n g kiếm sắc bén đối về chung quanh trên trăm con điên c u ầ n vây công hắn đê dài thiên linh điêu bất ngờ chém ra một mảnh lục sắc kiếm khí đại dương mênh nông thoáng qua giữa đã đem mấy ngày này linh điêu cho kéo vào trong đó sẽ thành từng cục mơ hồ không do huyết đủ. Thu. Thấy thủi hạ cùng ủ a xa nhau mình toàn bộ bị cho phép thận một kiếm chém giết. Cách đó không xa một mực âm thầm chỉ huy một con thất phẩm sớm làm mắt kiếm hình toàn thận không con thiên linh điêu nhất thời liền cả người sát ý bước lên, hướng cho phép thận phi nhau tới. Đã sớm biết ngươi con này làm thịt lông xuất sinh ở nơi nào cho quỷ. Tứ hải vô lượng. Cho phép thận trong mắt sát ý trợt lách người hình khẽ động lần nên thượng cho phép cách chỉ huy thất thời cho phép phi thịt cho hải Cho phép lách khẽ thứ hai giết, sát tới. biết xuất Tứ sát trợt bộ bị bước cả cứ. c điêu giờ liếu đó Đã vô quỷ. ý ý ở dở lúc đó tại các nơi trên chiến trường linh dược các m ộ c nói trưởng lão nhiệm vụ đường tồn càng dài hàng người cũng đều tại ám sát đến bọn họ bốn phía cao gia yêu thú cứ như vậy do mọi người tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến khó khăn lắm chặn lại quần c u ộ n không ngừng đánh thẳng tới yêu thú g i n g t h á c bất quá bởi hai phe tỷ lệ sắp tới vừa so sánh với hai mươi tranh lệch thực sự quá lớn bởi vậy một lúc sau thương v o n g tự nhiên là tránh không khỏi vô luận là huyền kiếm cốc còn là hạ t ă n g thành tại chiến đấu rằng có chung không ngừng mà có người bị chết nhìn xung quanh đồng bạn liên tiếp chết thảm t ạ i yêu thú vây công g i ớ i tại sống còn to lớn hạ vô luận là huyền kiếm cốc của người hoặc là hạ tang thành của người có thật nhiều đều ở trong chiến đấu đột phá nếu như bọn họ sau cùng có thể sống được tới có thể trận chiến đấu này đối với bọn h chỉ thấy hai cái dấu ở một đám đê dài trong yêu thú của người loại thân ảnh ngồi ở hai con bạch sắc hóa đá mánh voi ma mút trên lưng của nhàn nhạt nhìn phía trước tình hình chiến đấu huyết hồn đại ca người xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu kia vu tu kiệt đến bây giờ còn không có tới cũng không biết đi nơi nào một thân hắc y quỷ kiếm đối về bên cạnh hắn huyết y thanh niên nói vu tu kiệt tới hay không đều không sao cả chỉ cần đường chủ bọn họ tại h u y ề n kiếm cốc chuyện bên kia hoàn thành chúng ta nhiệm vụ lần này liền hoàn thành huyết y thanh niên ánh mắt bình thản nhìn về phía trước đang cùng yêu thú kịch chiến mọi người nói ừ cũng không biết quỷ ảnh bọn họ làm sự tình thế nào đang tiếp hiện tại chúng ta ma tông tích xúc lực lượng còn chưa đủ không thì chỉ bằng vào lúc này đây cái này hoán nguyệt quốc chính là của chúng ta quỷ kiếm nhìn chằm chằm hạ t ă n g thành ánh mắt loé r a đạo ma tôn đại nhân cùng đà chủ đại nhân mong muốn có thể không đơn giản chỉ là cái này một cái hoán nguyệt quốc bọn họ muốn là cái này toàn bộ đông nam thập quốc hiện tại thời cơ chưa tới cục cũng không có bố trí xong cho nên hiện tại chỉ có thể là đang âm thầm một chút xíu làm hao mòn như huyền kiếm cốc loại này các quốc gia lãnh tụ tông môn thực lực đến lúc đó một khi thời cơ thành thục chỉ cần đà chủ đại nhân bọn họ phủ xuống đông nam thập quốc một tịch trong lúc đó cái này đông nam thập quốc l ạ có thể cho chúng ta nắm trong tay nói huyết y thanh niên trong mắt liền lộ ra một tia của nghiệt vẻ tựa hồ nhìn thấy gì đúng vậy đợi ta ma tông trọng lâm đại điện lại có thể quá năm vậy sung sướng quỷ kiếm cũng ánh mắt nóng cháy đạo ngoài trăm r ặ m một đạo tam sắc lưu quan g cấp tốc hướng phía hạ tăng thành bên này bắn nhanh mà đến chúng nó đã đi hạ tăng thành vu tu kiệt nhìn phía dưới lúc này hoang vắng vô cùng phế tích cùng chấn nhỏ nhất thời sắc mặt trầm xu ố nói g n dứt lời hắn lập tức liền đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n hướng phía hạ tăng thành rất nhanh bay đi q một chương một trăm hai mươi ba thị huyết kiếm thế cũng không biết bên ngoài thế nào n a m hoa cửa hàng trong phòng dưới đất nam một cận nghe kia từ đỉnh đầu vài thước bên ngoài trên mặt đất chuyển tới trận trận pháo minh thanh không khỏi đôi mi thanh tú cao lại đạo tiểu thư yên tâm đi sẽ không có sự mặc kệ nói như thế nào huyền kiếm cốc đều là hoán nguyện quốc đệ nhất tông môn co sinh tử cảnh vương giả tòa trấn cái này thú t r i ề u bọn họ mới có thể ứng phó tới thị nữ tiểu ngọc thấy nam một cận tựa hồ có chút bận tâm ngay sau đó liền nói chấn an nói hy vọng a nam một cận nhỏ k h ẽ thở dài một cái đạo không biết sao trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một đạo thanh ý h i thân ảnh zết hạ tang thành bên ngoài bảy thú trong chỉ thấy giang vân lúc này chính nhất người một kiếm không ngừng địa hướng phía bầy thú ở chỗ sâu trong chém dứt đến tay nâng kiếm rơi tiên huyết về r a đến không hết cựu phẩm yêu thú liên tiếp bị hắn chém rụng tại d ư ớ i kiếm không khí chung quanh trong tràn ngập một cổ nồng nặc mùi màu tươi mây tụ tàn m á t gió nổi mây phun phi mây di chuyển thanh phong phất diện phi hỏa lưu tinh từng chiêu từ lâu đạt tới đại thành kiếm thuật bị giang vân nối liền s ử x u ấ t đám chìm trong huyền diệu không linh cảnh giới hắn thân cùng kiếm hợp kiếm tùy tâm động trong tay hắn tinh cương trường kiếm cũng bởi vì cực nhanh kiếm tốc t r ò nên n chỉ xem tới được một mảnh mông lung kiếm v a n g chỉ thấy hắn tiện tay chấn động mấy đạo mờ ảo mây trôi bắn ra trong nháy mắt lại xuyên qua mấy đầu yêu thú mi t â m của trong không khí lần thứ hai nhiều một luồng mùi máu tươi nhưng mà giang vân người ta buồn nôn nồng nặc mùi máu tươi cũng chẳng những không có cảm thấy một tia khó khỏe trái lại còn nghĩ tr chỉ thấy ra tay của hắn dưới lưu chuyển một tầng sáng rõ kim loại đen sáng bóng tắm không khí chung quanh d ằ m nồng nặc huyết xương giang vân cả người đều phá lệ phấn khởi huy kiếm huy kiếm một loại không rõ s u n g động xông lên đầu trong tay tinh cương trường kiếm như khu cánh tay dùng phảng phất cùng mình dung vi liễu nhất thể đến từ trong kiếm cảm giác hưng phấn rõ ràng chuyển vào trong lòng của hắn làm giang vân đánh chết yêu thú càng ngày càng nhiều tâm thần của hắn thật chặt cùng trường kiếm trong tay liên hệ ở tại cùng nhau một cổ đối huyết dịch cường liệt khát vọng cảm nhất thời vọt vào đầu góc của hắn không ngừng mà thúc giục hắn tiến hành chấm giết vừa mới cho nên lập tức liền vận chuyển lên tinh hải hóa thần công tới mượn hạo dương tinh bên trong viêm dương chi lực chống đỡ kia cổ mê h o a c ả m bất quá nếu thân ở tại bảy thú trong kia kiếm trong tay hắn liền tự nhiên không thể đính trị chém giết vẫn còn tiếp tục mùi máu tơi càng ngày càng đậm trong đầu hắn c á i kia g ụ c cảm càng ngày càng mạnh hơn nữa tựa hồ vì cho giang vân một điểm chỗ tốt khi hắn thức hải trong một cái góc đông nhiên mọc lên một tia kỳ lạ ba động tiếp theo một đạo vô hình huyết sắc vòng xoáy liền đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại đến cực điểm tràn ngập khát máu ý vô thượng kiếm thế uy áp bắt đầu ở cái này huyết sắc vòng xoáy trung tâm ngưng tụ lần trước ngưng tụ kiếm thế lúc cái loại này một kiếm nơi tay có thể chiến bắt hoang vô hạn hào hùng lần thứ hai s ô n g lên đầu bất quá cùng lần trước hắn là dựa vào trong lòng thề sống chết thủ vệ người nhà bằng hữu kiên định tín nhiệm mới ngưng tụ mình đạo thứ nhất kiếm thế xưng là thủ hộ kiếm thế cũng không quá đáng thế nhưng lần này cái này càng cường đại hơn tràn ngập sau đó cắn nuốt hết bọn họ t i ê n huyết người trở nên càng mạnh một đạo cùng nhiệt tín n i ệ m không ngừng mà dưới đáy lòng vang lên đánh thẳng vào giang vân lý tính phòng tuyến nhìn trước mắt cái này hùng tàn yêu thú đang nghe trong cơ thể phấn khởi hát thiết binh huyết cùng người trước không ngừng mà dưới ảnh hưởng giang vân trợn cắn răng một cái hung hãn triệt bỏ đối với k i a cổ chém giết xung động chống đỡ Vậy anh. tại giang vân bông u tha chống cự trong nháy mắt k i a cổ cùng nhiệt tín n i ệ m lập tức liền bọt vào giang vân lòng của trung hoàn toàn chiếm cứ tâm thần của hắn、giết. hai mắt trở nên đỏ như máu không gì sánh được trong tay trái thị huyết thần văn cũng quan mang đại thịnh tuân ra một tia đỏ s ậ m huyết quang trong nháy mắt bao lấy trên tay hắn trôi này t ì n h cương t r ư ờ n g kiếm chỉ nghe giang vân tràn đầy s á t ý g i ậ n quát một tiếng sau đó liền hai tay cầm kiếm xoay người lại nhất chuyển trực tiếp đâm vào từ sau lưng của hắn kéo tới đầu kia thiết bối hùng ngực thân kiếm huyết quang lóe lên trong nháy mắt đã đem đầu này thiết bối hùng một thân huyết dịch cho thôn vệ không còn người sau nhất thời liền biến thành một khô q u á c thi thể v ề phần cái này bị cắn nuốt hết huyết dịch còn lại là tại hô hấp giữa đã bị giang vân trong cơ thể hắt thiết binh huyết cho luyện hóa chung i ế m được những h y ế t dịch à y tầm bộ i người liền a n Vân trong g thể bật cơ quanh y n đến sàng một cổ k h o của ắ cái khắc u t s vòng xoáy chịu ảnh hưởng này vòng chịu một đạo mơ hồ huyết đạo kiếm rãi đầu chậm ra, trên người của. Lan ra. Trung bênh cái khác khu yêu thú thấy vậy nhìn về phía giang vân ánh mắt của trong nhất thể hiện lên một tia vẻ sợ hãi lúc này sẽ nghĩ mọi nơi thoát đi nhưng mà ở phụ cận đây phụ trách chỉ huy cái này cựu phẩm yêu thú một con bát phẩm hóa đá yêu tượng còn lại là ở phía xa hướng về phía chúng nó nổi giận gầm lên một tiếng tựa hồ tại mệnh lệnh chúng nó tiếp tục công kích ngay sau đó cái này cựu phẩm yêu thú liền kiên trì lần thứ hai chen trúc đến từ bốn phương tám hướng hướng giang vân nào tới hoặc là đại hé miệng đối về giang vân phun ra các loại h ỏ a cầu phong nhận các loại công kích phong hỏa liệu nguyên tâm thần bị kia mãnh liệt k h á t máu s á t ý che đậy giang vân đối với cái này công kích cũng xem cũng không nhịn liền huy kiếm chém ra hắn mạnh nhất áo nghĩa kiếm kỹ sau một khắc chỉ thấy một đạo quần quận hòa sóng tại một trận thanh sắc quần phong dưới sự thôi thúc lấy giang vân làm trung tâm lăng không ngưng hiện sau đó liền điên quần mà hướng phía bốn phía quận sạch đi về phần những thứ kia yêu thú phát ra công kích còn không có tới gần liền cái này c ổ hòa sóng cho nước vào mà chúng nó cũng cũng không có chạy thoát chỉ thấy chúng quanh mười mấy con yêu thú đều rơi vào giang vân chiêu này phong hòa liệu nguyên dưới nhiệt độ cao l i ệ t hòa sen lẫn sắc bén thanh sắc phong nhận quận sạch mà qua chỉ thấy tại chỗ để lại đầy đất yêu thú thi thể vị tiêu h u n h đệ thật là mạnh thật là lợi hại kiếm thuật xem ra hắn cũng là huyền kiếm cốc đệ tử cách đó không xa một ít hạ tăng thành võ giả. kiếm giả đều bị giang vân một kiếm này hấp dẫn lực chú ý khi bọn hắn thấy bất quá mới nạp khí cảnh giang vân lại có thể một kiếm chém giết nhiều như vậy yêu thú đều là không khỏi sợ hai than nói bất quá rất nhanh bọn họ liền lại tập trung tinh thần đối kháng khởi liêu chung quanh yêu thú mà giang vân kiếm trong tay phong nhất chuyển cũng lần thứ hai bắt đầu rồi kia làm hắn thoải mái vô cùng chém giết cuộc hành trình tại trong đầu của hắn hắn mỗi đánh chết một đầu yêu thú đạo kia huyết sắc kiếm ảnh đường v i ề n liền rõ ràng một phần trên người của hắn kia cổ khát máu sắt ý cũng liền càng thêm nồng nặc may là bởi vì giang vân địa phương sở hơn nữa giang vân điên cuồng đánh chết y ê u thú cử động rơi vào những người khác trong mắt khiến người ta kính nể không gì sánh được giang vân phối hợp bên cạnh trương hạo phất tay một kiếm chém g i ế t đã bị phan đình ngọc bị thương nặng bắt phẩm y ê u thú giang thiên vũ tại xoay người kiếm lơ đãng thấy được xa xa một người vọt vào bảy thú trong chém g i ế t giang vân trong mắt hắn nhất thể hiện lên vẻ vui mừng Quy một 124, đợt thứ hai yêu yêu một Minh Làm đột đợt thứ thú Thiên thận thứ thú Trương chương Cẩn cạnh hai những Hạo nhiên ngần Bên gì ra kia Vũ giang thiên vũ cũng chưa nói cho hắn biết giang vân cũng tại chuyện nơi đây để tránh khỏi hắn phân tâm dứt lời hãy cùng hắn lần thứ hai cùng chung quanh những người khác hợp thành một cái nghiêm mật trận thế mang mấy trăm đầu yêu thú đều vây vây ở trong một cái góc đồng thời đánh chết hướng bọn họ vọt tới cựu p h ò n g c h u n g đê ra yêu thú mà nội môn kiếm hiệp trên bảng có bách hoa kiếm danh hiệu phan đình ngọc còn lại là cùng một gã khác nội môn nữ đệ tử phụ trách đánh chết bên trong cao giai yêu thú bất quá bởi vì chung quanh yêu thú thật sự là nhiều lắm bọn họ mới vừa đánh chết một bộ phận không biết từ nơi này liền lại vọt tới một nhóm lớn như vậy cường độ cao chém giết tiếp thực lực cao tới đâu cũng sẽ không chịu nổi cho nên khi bọn họ phát hiện thể lực dần dần tiêu hao thời điểm liền dần dần hướng hạ t ă n g thành v ớ i lui bởi vì ở cửa thành phụ cận hạ t ă n g thành thành vệ quân bố trí rất nhiều b y rợp dựa vào cái này b y rợp bọn họ chí ít có thể đạt được điểm hòa h o a n thời gian tới dùng đan d ư ợ c khôi phục chân khí trong cơ thể và vân vân về phần trên bầu trời tình hình chiến đấu thì bởi vì có tam chiến thuyền thần hành phi thuyền hung mạnh hỏa lực á p chế t r ò nên n nếu so với trên mặt đất tình hình chiến đấu phải tốt hơn nhiều những phi đó đi yêu thú đã bị bọn họ tiêu diệt gần một phần ba lui về sau vậy cho các ngươi thêm thêm c h ú t liệu ở vào yêu thú đại quân hậu phương huyết hồn cùng quỷ kiếm nhìn về phía trước đã chậm ra hướng hạ t ă n g thành lui về phía sau huyền kiếm cốc mọi người trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh nói tiếp theo liền thấy bọn họ đối sau l ư n g xích huyết hổ vương cùng thiên linh điệu vương ra lệnh khiến lợi ở chỗ này gần vạn chỉ bát phẩm yêu thú cùng gần trăm chỉ tác phẩm yêu thú cũng xông tới gi chỉ thấy cái này một sóng toàn bộ do bát phẩm đã ngoài yêu thú tạo thành yêu thú đại quân phát ra từng tiếng rung trời gầm rú thật nhanh hướng hạ t ă n g thành ở đây chạy tới chỉ chốc lát sau liền làm ù mặt đất rung động thanh đi tới trong tầm mắt của mọi người chết tiệt nhiều như vậy bát phẩm yêu thú mau lui lại mọi người thấy vậy đều là biến sắc nhộn nhịp chuyển hướng hạ t ă n g thành nội thối lui đại ca chúng ta cũng mau nhanh lui về trong thành a hỗn loạn bầy thú ở giữa m ạ an một kiếm chém rất muốn đánh lén mình một đầu cựu phẩm đê ra yêu thú sau đó liền thần sắc lo lắng đối về cách đó không xa đang ở đánh chết một đám yêu thú mã long đạo một bên mã long vị hôn thê vương diễm cũng đôi mi thanh tú một đám nhìn về phía người sau các người đi trước không cần phải xen vào ta cái này bắt phẩm yêu thú còn không làm gì được ta cũng không quay đầu lại đối v ề mã an mấy người nói một câu tiếp theo liền thấy hắn thả người nhảy vào gần đây t r ă m đầu yêu thú trung tâm thiên tử giận dữ phục thi thể trăm vạn vẻ mặt uy nghiêm đối về chung quanh đông đảo yêu thú hét lớn một tiếng mã long trong tay trôi nảy kim sắc đại kiếm bên trên nhất thời liền bạo phát ra một cổ tận trời kim sắc cường quang cũng tại đỉnh đầu của hắn trong nháy mắt hóa thành một tôn người khoác kim giáp uy nghi hàng vạn hàng nghìn biệt thế thần hoàng bọn ngươi g i m phạm ta uy tội kh một thanh âm vang lên triệt thiên địa không tình cảm chút nào uy nghiêm phần tiếng vang lên chỉ thấy cái này tồn kim giáp thần hoàng trong tay cầm cùng mã long giống nhau như lúc kim sắc đại kiếm đối về bốn phía yêu thú chính là chém xuống một kiếm vê anh thần hoàng xuất thủ quả thật là phong vân biến sắc chỉ thấy thoáng qua giữa phương viên trăm mét nội tất cả kim phần nguyên khí liền đều bị dẫn dắt mà đến hóa thành trên trăm đạo kim quang rực rỡ sắc bén kiếm quang sau đó không có một tia dừng lại sẽ cùng lúc bắn nhanh xuống rậm rạp chẳng trị kiếm quang trong nháy mắt đã đem cái này phương viên trăm mét nội tất cả yêu thú đều bao trùn đại ca mã an lần thứ hai lo lâu lắ các người đi về trước đi ta ở tại chỗ này phụng bồi hắn vương diễm nhìn phía trước đứng ở mấy trăm cụ y ê u thú trong thi thể mã long trên mặt lộ ra một chút xi、si、mê vẻ quay đầu lại đối mã an mấy người nói một câu sau nàng cũng cầm kiếm hướng mã long châu đó vào tới mã sư huynh chúng ta rút lui trước ca hạ phi đám người giục mã an đạo ai đi mã an nhìn thoáng qua một kiếm đánh chết mấy trăm con yêu thú mã long cắn răng còn là theo chân hạ phi bọn họ nhanh chóng ly khai ở đây không chỉ là bọn hắn cái này phiến trên chiến trường hóa dịch cảnh giới của người đều lục tục lui lại đến rồi hạ tang thành trung là mã long hắn đây là muốn ở bên n ở t r o không sao tính n một cái c h bầy thú r ư ờ n Đông g ư n g c h trong một vị dáng người khôi nô g mặt chữa điển thanh niên còn lại là hư lạnh một tiếng hai tay cầm kiếm hướng mặt đất trợn cắm xuống sau một khắc chỉ thấy phương viên năm mươi m nội đại điệu bên trên đột nhiên hoàng quang lóe lên tiếp theo vô số bén nhọn thạch đâm liền trong nháy mắt dưới đất c h u i lên mang một con chỉ phản ứng không kịp nữa yêu thú cho đâm thành cái sản g một màn này kinh ngạc đến ngây người c h ù n g quanh mấy vị nội môn đệ tử đây là kiếm hiệp bảng bài danh đệ thập vị hậu thổ kiếm trần kiếm nam sư minh rất lợi hại tại hướng ta phát ra khiêu chiến sao chiến trường phía nam một cái xích mi nam tử ánh mắt ngưng trọng nhìn thoáng qua mã long t r ỗ ở phương hướng trong mắt lóe lên như có vẻ suy nghĩ bất quá lập tức chỉ thấy khỏe miệm hắn lộ ra một tia cờ nhạt chỉ thấy tại tay phải hắn chung c h ô i này trong suốt như hồng ngọc ba t h ư ớ c trên trường kiếm một đoàn ngọn lửa nóng bỏng rồi đột nhiên sinh thành v u ồ n chán phất tay chém ra một đạo tản ra quần quận hàn khí kiếm khí thất luyện mang phía trước nào h tới mười mấy con yêu thú trong nháy mắt đông lại bạch tuyết t ì n h nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua chiến trường các nơi dâng lên mấy cổ cường đại kiếm thế sau đó liền xoay người lại bước liên tục khẽ động tiếp tục huy kiếm đâm về phía chung quanh những yêu thú khác ở vào chiến trường phía trước nhất vũ hạo nhiên thấy vậy còn lại là mỉm cười thân hình khẽ động liền giơ kiếm chém ra một đạo hào quang vạn trượng thánh khiết vô cùng hạo nhiên kiếm khí. một kiếm mang bên cạnh hắn sau cùng mấy con bát phẩm cao ra yêu thú chém thành hai đoạn lúc này những thứ kêu bát phẩm yêu thú cùng thất phẩm yêu thú tạo thành đại quân cũng rốt cục toàn bộ đến nơi này lúc này khắp trên chiến trường cũng chỉ còn lại có hóa dịch c ả n h trở lên cực giả không đúng còn bao quát đến còn có một cái n ạ p khí cảnh của người không đi hắn là giang vân hứa sư huynh kia thiết kiếm phái chờ tông môn không phải là đáp ứng sẽ đến viện trợ sao vì sao hiện tại chậm chạp không thấy người của bọn họ tiếp tục như vậy chúng ta huyền kiếm cốc nhất định sẽ thực lực đại tổn chất pháp đường đường chủ la í c h trưởng lão bay đến cho phép thận bên cạnh trao mày đạo không cần chờ Ta đã s ớ khiến họ những vậy, thiết phái kiếm xúc sinh này kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta cho phép thận hư lạnh một tiếng dứt lời khí tức trên người liền không ngừng kéo lên càng ngày càng mạnh Cuối c thực ù thực ngay vậy các nơi trường lao chấp sự nhìn trong bầu trời tản ra nhàn nhạc vương giả uy áp cho phép thận xửng suốt một chút lập tức liền hiểu hắn nói ý tứ ngay sau đó chỉ thấy bọn họ sắc mặt trầm xuống khí tức trên người cũng nhộn nhịp tăng vọt không hề ngoại lệ hơn mười danh trường lao chấp sự không có một không phải là đan nguyên cảnh tông sư đây là huyền kiếm cốc thực lực thật là mạnh mẽ nhiều như vậy đan nguyên cảnh tông sư bọn họ hóa dịch cảnh đệ tử cũng có nhiều như vậy nhân vật lợi hại qua nga đúng không hổ là chúng ta hoán nguyệt quốc đệ nhất tông môn kiểu cái gì thiết kiếm phái kém xa thấy huyền kiếm cốc mọi người thực lực hạ t ă n g thành võ giả đều là thần s ắ c chấn động cho phép sư bá bọn họ muốn xuất thủ vu hạo nhiên cảm thụ được đỉnh đầu kia nhàn nhạt vương giả huy áp trong mắt tinh quang lóe lên đạo vị này cho phép sư bá có thể nói là tông môn nội gần với phụ thân hắn tồn tại ừ hơi thở này sinh tử cảnh v ư giả yêu thú đại quân hậu phương làm cho phép thần uy áp chuyển đến huyết hồn nhất thời thần sắc căng thẳng không phải là t uy rằng có đủ một điểm vương giả uy áp thế nhưng cự l i chân chính vương giả cảnh còn kém xa lắm ta đoán không sai người này chắc là đan nguyên cảnh tột cùng cờ ư n giả g quỷ kiếm còn lại là lắc đầu nói không phải là l á tốt rồi ta còn tưởng rằng hiện tại sẽ phái hai người bọn họ đi tới đây trước hết khiến cái này thất phẩm yêu thú đổi bọn họ chơi à, hiện tại hai vị đường chủ hẳn là đến huyền kiếm cờ huyết hồn nghe vậy hơi thở phào nhẹ n h ó n nói quỷ kiếm thuộc các quỷ đường phụ thuộc ma tộc u minh quỷ tộc nhất mạch cho nên đối với khí cơ nhạy cảm nhất lời hắn nói hắn tuyệt không hoài nghi. q u y một chương một trăm hai mươi lăm yêu vương hiện thân Gì? người kia là ai hắn thế nào không được nạp khí cảnh mọi người đi tới trên tường thành sau này lại phát hiện phát hiện tại hạ phương bảy thú trong vẫn còn có một người nữa cùng đàn thú chém g i ế t đến chậm hắn bây giờ muốn đi lên cũng đã chậm ai hiện tại những thứ kêu bát phẩm yêu thú cùng t h ấ t phẩm yêu thú đã qua tới cửa thành đã bị đóng ở hắn không có cơ hội trừ phi chư vị trưởng lao cùng hóa dịch cảnh trở lên cường giả đi qua cứu hắn bất quá yêu thú nhiều như vậy bọn họ làm sao sống đi trên thành tường trương hạo mấy người vừa nhìn thấy giang vân kia quen thuộc bóng lưng nhất thời không khỏi kinh hô hắn thế nào không được phía dưới nguy hiểm như vậy trương hạo đám người đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn giang vân thiên vũ nếu không chúng ta đi xuống đi đem giang vân cấp cứu trở về giang hàn từ trước đến nay thiếu khuyết biến hóa trên mặt cũng có lộ ra vẻ lo lắng không được nhưng mà giang thiên vũ cũng cau mày cự tuyệt nói vì sao giang hàn giọng nói bị kiềm h a m gương mặt không thể tin được đạo thiên vũ thiếu tộc trường chúng ta thế nhưng cùng tộc h u y n h đệ vì ngươi hắn không tiếp đắc tội lão nhân chặt đức mạ an một cánh tay hôm nay hắn gặp phải nguy hiểm ngươi dĩ nhiên không đi cứu hắn đây là thân là thiếu tộc trường ngươi phải có trả lời sao ta không phải là không nguyện cứu hắn mà là ngươi xem hiện tại phía dưới cửa thành đ ạ phong bế yêu thú đã đi tới dưới thành nếu như chúng ta lúc này mở cửa thành ra đó không phải là tương đương với mang yêu thú thả đi vào sao hơn nữa nhiều như vậy b ắ t phẩm yêu thú sợ là chúng ta còn không có thấy giang vân liền đã chết ngươi hiểu chưa giang thiên vũ thần s ắ c lệnh leo đối về giang hàn khi trách vậy ý của ngươi là muốn chúng ta cứ như vậy nhìn giang vân chết ở trước mặt của chúng ta nghe vậy giang hàn nhưng là có chút tức giận tốt lắm tốt lắm không muốn xảo phía dưới có nhiều như vậy sư phụ huynh sư tỷ bọn họ chỉ cần thấy được giang vân liền nhất định sẽ cứu hắn vàng giang vân thực lực nói vậy kiên trì chốc lát cũng không thành vấn đề hơn nữa hắn cũng không nốc hắn ở lại nơi đó so sánh với có nguyên nhân của hắn một bên trương hạo nghe đối thoại của hai người liền đi ra khuyên nghe được trương hạo lời này giang hàn không nói gì thêm mà là đều qua một bên hướng phía phía dưới giang vân nhìn lại tại t ư ơ n g thành một bên khác hạ phi cùng mã an cũng nhìn thấy hãm sâu với đàn thú trong giang vân vừa nhìn thấy giang vân mã an cựu hận trong lòng lập tức đã bị điểm n ấ t lên sắc mặt nhất thời trở nên không gì sánh được khó coi mã sư minh cái này mối thủ của ngươi không cần báo tiểu tử kia chết chắc、rồi. hạ phi xem xét liếc mắt giang vân phụ cận đông đảo yêu thú lúc này cười lạnh nói ừ không chết ở trong tay ta trái lại tiện nghi hắn mà an hung tợn nhìn giang vân nói các vị đều chuẩn bị cho tốt không chỉ có muốn phòng bị phía dưới yêu thú công tới còn phải coi chừng bầu trời phi hành yêu thú đánh lén lúc này thành trên lầu la đông bình còn lại là đối về tại thành trên lầu mọi người nhắc nhở ừ mọi người nghe thấy đều là lặng lẽ gật đầu chỉ thấy xa xa cho phép thận chờ đông đảo trưởng lao đã dẫn đầu sông về đám tia thất phẩm yêu thú bích thủy kiếm triều đeo trên người, người một cổ hơi yếu vương giả chỉ thấy cho phép thận cả người b ư ớ c lên vạn trượng bích lục huyền quang sau đó theo hắn dơ kiếm đối về phía trước mấy con thất phẩm yêu thú ra sức một chạm vê anh một tiếng dường như muốn thôn vệ thiên điệu biển gấm âm hưởng triệt tại đây phiên dưới bầu trời đang lúc mọi người rung động trong ánh mắt sau một khắc chỉ thấy một đạo nghìn trượng cao lục sắc kiếm khí sóng chiều trong nháy mắt tại cho phép thận d ư ớ i kiếm n g ư n g hiện ra sau đó liền trợt rơi xuống mang kia mấy con thất phẩm yêu thú bao quát cùng sau lưng bọn họ một đám bát phẩm yêu điệu nuốt mất đi vào Thu. Thu. một mảnh gào thảm để tiếng kêu từ kia phiến sóng c h i ề u trung chuyển ra một lát sau đợi kiếm khí sóng c h i ề u tiêu tán chỉ thấy không trung trị để lại một mảnh phiến nồng nặc huyết xương cùng hai con cả người huyết đ ụ c mơ hồ lung lay sắp đổ hiểu rõ thất phẩm kim vũ chuẩn mà cho phép thận thấy vậy thân hình khẽ động mang theo lưỡng đạo rực rỡ kiếm quang liền từ chúng nó bên cạnh trợt lóe lên chẳng lẽ đây chính là ta môn huyền kiếm cốc lục đại hạch tâm truyền thừa một trong bích hải sinh triều kiếm rất nhiều ngoại môn đệ tử đều là vẻ mặt hưng phất huyệt thủ viện sanh triều sinh kiếm t h á i ngọc vạn kim thể phi tinh truy nguyện bộ bạch đà thiên long trưởng đều là huyền cấp cao dài vô thượng công pháp uy lực cực kỳ cường đại cũng là tất cả bái nhập huyền kiếm cốc người kỳ vọng có một ngày có thể tu luyện vô thượng công pháp bất quá có người nói chỉ đạt được đan nguyên cảnh hoặc là tân chức đệ tử nòng cốt người mới có thể tu luyện những công pháp này mà hôm nay huyền kiếm cốc những trưởng lão này chấp sự đều là đan nguyên cảnh thực lực theo như cái này thì bọn họ hẳn là đều biết một môn trong đó công pháp quả nhiên làm cho phép thận xuất xuất thủ t r ư ớ c tiêu diệt một đám y ê u thú sau khi các vị trưởng lão cũng n ộ n nhịp xử x u ấ t từng người uy lực tuyệt mạnh công kích trong đó có không ít người xử x u ấ t lục đại hạch tâm trong truyền thừa công pháp chiêu thức đương nhiên càng nhiều hơn hay là bọn hắn tự mình lĩnh ngộ tự nghĩ ra chiêu thức hơn nữa uy lực của nó cũng một điểm cũng không yếu tuy rằng không bằng cho phép thận chiêu đó bích thủy kiếm hơi ẩm thế rộng rãi thế nhưng nhất chiêu trong lúc đó cũng là có thể đánh chết một mảnh bát phẩm y ê u thú ngay cả một ít t h ấ t phẩm y ê u thú cũng không dám cứng rắn k i ê n công kích của bọn họ v ậ phân hóa dịch cảnh đông đạo nội môn đệ tử cùng hạ tăng thành hóa dịch đương nhiên so với việc trước khi đánh chết cựu phẩm yêu thú bọn họ thời khắc này áp lực để thăng vô số lần bởi vậy không bao lâu liền đã có người tại đáp ứng không xuể đàn thú công kích dưới nga xuống còn có rất nhiều người vết thương trên người cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều bất quá đúng lúc này cự ly hạ tăng thành mười dặm bên ngoài trên bầu trời một đạo tam sắc lưu quang từ hạ xuống sơn mạch bên kia hướng phía ở đây bay nhanh bắn nhanh mà đến vu tu kiệt rốt cuộc đã tới ừ yêu thú hậu phương lớn ngay vu tu kiệt tiến nhập cái này mười dặm trong phạm vi trong nháy mắt đó thủ vệ tại huyết hồn cùng q u kiếm bên cạnh hai đại yêu, vương trong con nhiên hiện lên một tia yêu dị tử quang h u y ế thoại âm rơi xuống chỉ thấy hai đại yêu vương trong mắt kia yêu dị tử quang nhất thời đại thịnh trên người cũng dâng lên một cổ cường liệt trí cực sắc ý sau đó liền thấy bọn họ thân thể khẽ động liền bay lên không bay lên xuất lĩnh xung quanh còn dư lại đông đảo yêu thú đồng thời xông về hạ tăng thành mà huyết hồn cùng quỷ kiếm hai người còn lại là gọi hai con hình thể to lớn thiên linh đều i t r ở bọn họ thăng trong mây tiêu hướng phía rời xa hạ tăng thành phương hướng bay đi một lát sau liền hoàn toàn biến mất đó là hạ tăng thành bên này trước mặt mọi người người nhìn thấy tản ra vô thượng vương giả v y áp xích huyết hổ vương cùng thiên linh đ i ề u vương xa xa mang theo còn dư lại yêu thú hướng bên này qua đây đều là không khỏi sắc mặt đại biến xuống vương những thứ kia yêu thú còn lại là tại cảm thụ được vương khí tức sau toàn bộ đều tự giác tụ tập trung một chỗ xếp hai cái trận thế cùng đợi hai vị vương lớn phụ xuống về phần huyền kiếm cốc mọi người cũng lập tức tụ tập ở tại cùng nhau hứa sư huynh chúng ta nên làm cái gì bây giờ tông chủ còn chưa trở về cái này hai đại yêu vương chúng ta căn bản đỡ không đ a chỉ thấy linh d ư ớ cát linh minh cát nhiệm vụ đường chấp pháp đường mấy vị các chủ đường chủ mang theo đông đảo trưởng lão đi tới cho phép thận bên cạnh chung quanh đông đảo nội môn đệ tử cùng hạ tăng thành hóa dịch cảnh cường giả cũng theo sau trên mặt mọi người đều là lộ ra một tia lo âu nồng đậm vẻ cho phép thận ánh mắt lạnh như băng nhìn một chút kia xích huyết hổ vương cùng thiên linh điệu vương hít sâu một hơi đạo chớ không có cách nào khác không thể bông tha dũng giả thắng chuẩn bị đi giết giết giết ngay tại lúc bọn họ nhìn hai đại yêu vương tâm tình trầm trọng thời điểm một đạo điên c ù n g mà thanh âm của cũng đột nhiên từ phía trước chuyển đến mọi người n h ư ớ n g mày tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một cái thanh ý thiếu niên xung quanh bao phủ một tầng đồng nạc huyết khí cả người sát ý dày đặc đang điên c ù n g đánh thẳng vào kia đã tụ tập ở cùng một chỗ bầy thú gây nên một mảnh rối loạn vô số bát phẩm yêu thú liên tiếp hướng hắn phát động công kích nhưng là của hắn thân thể l ự c phòng ngự cũng m á y rất mạnh những thứ kia công kích rơi vào trên người của hắn cũng không có tạo thành một điểm thương tổn giang sư đệ giang vân nhận thức giang vân vu hạo nhiên cùng vương diễm bật người liền nhận ra hắn hạo nhiên hắn là ta tông đệ tử cho phép thận có chút tò mò nhìn phía trước tựa hồ đã rơi vào trạng thái điên cuồng giang vân đạo là hắn là chúng ta ngoại môn đệ tử giang vân vu hạo nhiên trịnh trọng gật đầu một cái nói bất quá hắn tâm lý lúc này lại là dị thường n g h i hoặc hắn không biết giang vân hôm nay tại sao phải như vậy đi đem hắn đổi về thành nội ạ hắn đ o á n chừng là chiến đấu quá lâu vượt qua thân thể hắn cực hạn lâm vào vong ngã chi cảnh loại trạng thái này tuy nói đối với chúng ta cực kỳ hữu ích đáng tiếc là ở trường hợp này vũ hạo nhiên gật đầu lúc này liền thả người bay vùn vụt đi qua diễm nhi hắn chính là chặt đức mã an cánh tay người kia trong đám người trong mã long cao mày hướng vương diễm truyền tâm nói ừ chính là cái này tiệu tử hắn còn theo ta định ra rồi cuộc chiến sinh tử lại nói tiếp tỉ thí thời gian ngay vài ngày sau vương diễm khẽ gật đầu đạo phải không nghe vậy mã long liền không hề nhìn thêm giang vân bởi vì đối với loại này không biết tự lượng sức mình của người hắn luôn luôn không thích giang vân trong óc tại nơi cái trong góc phòng chỉ thấy một đạo tràn đầy kinh khủng khát máu s á t ý yêu dị kiếm ảnh một điểm cuối cùng đường viền cũng ngưng luyện đi ra đến tận đây s á t lục kiếm thế thành giết tại s á t lục kiếm thế ngưng tụ thành công trong nháy mắt giang vân ở sâu trong nội tâm còn sót lại một điểm thanh minh tựa hồ cũng cảm thấy khi hắn nỗ lực nghĩ muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể lúc lại phát hiện vô luận hắn cố gắng thế nào cũng khu không tản được quanh quẩn ở trong lòng kia cổ cùng nhiệt sắc ý thật xin lỗi giang sư vũ sư m i n h giang vân sửng sốt đây không phải là vu hạo nhiên sư m i n h thanh âm của sao nhưng mà bất đồng hắn suy nghĩ nhiều sau một khắc hắn chỉ cảm thấy cổ t r ậ t đau x ố t sau đó ý thức liền lâm vào một mảnh trong bóng tối ngoại giới chỉ thấy vu hạo nhiên từ phía sau lưng đem giang vân kích choáng váng sau khi liền khiêng hắn thả người bay lên chỉ c h ố c lát sau liền rơi vào trên thành tường q một chương một trăm hai mươi sáu vương giả trở về giang vân thấy giang vân bị vu hạo nhiên đưa lên tường thành giang thiên vũ mấy người đi nhanh lên tiến lên đây các ngươi là giang sư đệ bằng hữu vũ hạo nhiên nhìn thấy giang thiên vũ mấy người qua đây ngay sau đó liền mở miệ hỏi đúng vậy, sư Minh. Chúng ta cùng hắn là cùng tộc cứ yên tâm đem hắn giao cho chúng cung chiếu của Vũ nhiên cũng có cho hắn hắn Hàn kính Hạo Nhiên phiền hắn. Hạo Nhiên không nghĩ nhiều hắn, thả người, ngài yên Giang nói. người môn liền đem Giang Vân liền giao cho hắn, sau đó liền lại thả người giao giao ta tâm ta Tốt, sau bay là làm lại à. đối vậy suy đem đem đó về Vũ Vũ xa u ố n g Dù s o yêu này nguy huống nhiều vương đã hiện thân tình huống lúc này, chính trực thời khắc nguy cấp hắn không dám làm nhiều dừng đã thời khắc lại. trực lúc làm cấp dám xa xa trong góc phòng là m ã an nhìn thấy vu hạo nhiên xuất thủ đem giang vân đưa khi trở về s ắ c mặt của hắn bật người liền trở nên hắn giọng không gì sánh được vì sao tại sao muôn cứu hắn Từng cổ một n cổ m hai t trong vẻ phẫn hận lòng ở du đại, đại yêu vương mang theo nặng nề vương giả uy áp phủ xuống tại đây phiến chiến trường sau nhất thời liền đối về tất cả yêu thú phát ra mệnh lãnh đạo giống tiếng nói vừa dứt toàn bộ yêu thú đại quân lập tức liền đồng loạt hướng phía hạ t ă n g thành vào tới hai đại yêu vương cũng là mang theo hơn mười chỉ thất phẩm yêu thú hướng phía cho phép thận bên này kéo tới cùng bọn họ giao thủ về phần những h o a dịch cảnh đó trở lên huyền kiếm cốc đệ tử cùng hạ t ă n g thành cường giả còn lại là bị quần trào mãnh liệt yêu thú đại quân cho đánh tứ tán chia lịa đại ca cứu ta sư đệ cẩn thận phía sau ngàn vạn đầu yêu thú một cầm g i ữ mà lên đi trong khoảnh khắc liền có thật nhiều người bị đàn thú nuốt mất đi vào công kích nghìn vạn không thể để cho cái này yêu thú công phá cửa thành trên thành tường la đông bình cũng sắc mặt kịch biến vội vã chỉ huy thành vệ quân phân biệt công kích bầu trời phi hành yêu thú cùng với phía dưới hướng cửa thành bên này kéo tới yêu thú mà lên vương tam chiến thuyền thần hành phi thuyền cũng là hỏa lực toàn bộ khai hỏa không ngừng mà bắn nhanh ra từng đạo ngọn lửa cùng bạo lưu qua n g hiệp đồng thành vệ quân tiến hành công kích bất quá ngay cả như vậy vẫn có số lớn yêu thú đột phá hỏa lực phong tỏa xông qua đây trên thành tường chỉ thấy hơn mười con mắt thần hung lệ thiết lông ư n g dẫn đầu đi tới trước mắt mọi người cẩn thận la đông bình sắc mặt trắng nhật lúc này nói nhắc nhở mọi người nói đáng tiếc vẫn là chậm một b Chỉ h t ấ Lad ông bình dẫn quát một tiếng lúc này cầm lấy bên cạnh bày đặt một thanh sừng tê giác đại cung rút ra mấy con phiến thiết lông ưng hiu hiu hiu sau một khắc chỉ thấy tam điểm hàn quang lóe lên rồi biến mất bắn hướng thiên không trong ngày mắt liền đánh chúng trong đó ba con thiết lông ứng lúc này chung quanh cái khắc thành vệ quân cũng đều nâng cung kéo t i ệ n mất một phen công phu sau mới đưa cái này hơn mười chỉ thiết lông ứng đánh chết nhưng mà tiền viện nấu cơm tiêu diệt hậu viện liền lại cùng bước lên khói chỉ thấy phía dưới tường thành lúc này đã hội tụ hơn ngàn con yêu thú chúng nó chính đang không ngừng công kích tới đ ạ i môn cung tương thành tuy nói kia cửa thành là do mấy vạn cân tinh đồng đúc nóng mà thành t ư ờ n g thành trước đó vài ngày bọn họ cũng cố ý dùng cứng rắn nhất thanh n a m thạch dày hơn rất nhiều thế nhưng tại đây chút yêu thú phát ra các loại nguyên lực công kích dưới phát ra t h ù n g t h ù n g chi thanh còn là làm cho mọi người kinh hại không thôi hơn nữa có một chút giỏi về leo lên viên hầu loại hoặc là đẳng loại yêu thú còn theo hai mươi mấy thước cao t ư ở n g thành leo lên mặc dù bọn hắn trước sau đều bị nơi này mọi người cho phát hiện đánh chết nhưng mà theo phía dưới càng ngày càng nhiều yêu thú phá tan đến từ phía trên hỏa lực cắt chế trong n g á y mắt liền lại có gần vạn chỉ yêu thú đi tới dưới thành về phần nguyên bản những t h ứ k i a thành vệ quân bố trí các loại bảy dập lúc này cũng bị số lớn yêu thú thi thể nhồi mất đi tác dụng chuẩn bị ném mạnh có gỗ thạch đầu la đông bình lần thứ hai đối về trên tường thành hiệu rõ mọi người ra lệnh lúc này ở dưới thành những thứ kia y ê u thú đã bắt đầu trở nên có tổ chức chỉ thấy chúng nó ở giữa những thứ kia thổ hệ y ê u thú chế tạo ra từng cây một lớn thạch trụ mà những thứ kia một hệ y ê u thú còn lại là tại đây chút thạch trụ trong lúc đó túi thượng một thành giày sợi dây chỉ chốc lát sau chúng nó cũng đã xây dựng một cái cơ đài bên kia phía dưới trên chiến trường tất cả hóa dịch c ả n h cường giả cũng đều lấy ra từng người áp đáy hòm bản lĩnh chật vật của mọi người nhiều bát phẩm yếu thú vây công giới kiên quyết đến nhưng mà so với việc bọn họ cho phép thận trở chư vị trưởng lao chiến đấu cũng càng thêm gian nan. chỉ thấy xích huyết hổ vương cùng thiên linh điệu vương lúc này đều biến thành bản thể mang theo thủ hạ chính là thất phẩm yêu thú cùng bọn họ chiến thành một đoàn thế nhưng đối mặt hai vị nửa bước yêu vương cương đại công kích không ít người đều bị thương thu phá không trường minh một tiếng trong bầu trời chỉ thấy kia thiên linh điệu vương trong mắt yêu dị t ử mang đột nhiên một thịnh tiếp theo liền thấy kia hai cánh hợp lại sau đó liền đối về cách đó không xa một vị đang cùng một con thất phẩm thiên linh điệu run dày trung niên chấp sự bỗng nhiên chém ra lưỡng đạo sắc bén t r í cực bạch sắc c ô n nhận không tốt phó sư đệ mau tránh linh dược các một ngôn trưởng lao thấy thế nhất thời mặt liền biến sắp nói cái gì nghe được một ngôn trưởng lão nhắc nhở vị này phó tính chấp sự nhìn lại chỉ thấy lưỡng đạo giao nhau b ạ c h sắc quang nhận trong chớp mắt đã đi tới trước mặt của hắn nguy cơ sinh tử trong lúc đó vị này phó tính trưởng lão không có suy nghĩ nhiều lập tức liền đem bội kiếm đón đỡ với trước ngực Vâng! vỡ vang vị lưỡng đạo mánh bạch sắc quang nhận nặng nghề chạm ở phía sau người trong tay này đê giai huyền binh bên trên. thân tan tiếng lên này tính nặng nghề đụng giai Kìa khắc kèm phía sau tay Sau ca đạo đê đã bạch chạm theo uy thấy một một một chỉ phó chút bá bị sắc sát ở trôi mà vừa mới vị này phó tính chấp sự đối thủ con kia t h ấ t phẩm thiên linh đều thấy cơ hội này cũng lập tức liền xuống tới phó sư đệ mọi người đều là kinh hô một tiếng đạo bọn họ lúc này đều bị một con yêu thú c u ố n quít lấy cho nên không cách nào tiến lên thi lấy vị i thủ liền ở trong mắt bọn hắn bi thống vạn phần nhìn vị kia phó tính chấp sự một vị cho là hắn sẽ chết thảm với yêu thú chi thủ lúc đột nhiên chỉ nghe một tiếng quen thuộc tiếng hét phẫn nộ từ bầu trời xa xăm trung chuyển đến làm thịt lông xuất sinh muốn chết h u đang nói mới vừa vừa rơi xuống chỉ thấy một đạo tràn đầy thuần khiết vương giả uy áp tam sắc kiếm quang từ phương xa chân trời kéo dài qua mà đến tại nơi chỉ t h ấ t phẩm thiên linh điêu đến phó tính chấp sự trước mặt thời điểm từ sau đó tầm chỗ trợt lóe lên mang theo một chủ nồng nặc đỏ sẫm huyết xương tông chủ tất cả đều là đưa mắt nhìn về phía vừa mới kiếm quang bắn nhanh tới phương hướng chỉ thấy một vị bao vây lấy hồng lam hát tam sắc lưu quang tử y trung niên trong thời gian ngắn liền từ chân trời bay nhanh tới thật tốt quá tông chủ đại nhân đến rồi cái này chết tiệt yêu thú chết chắc rồi trên thành tường tất cả ngoại môn đệ tử đều là hưng phấn mà nhìn đi tới trên chiến trường chúng ta vội vàng đem giang vân đưa đến trong thành a h ắ n hiện tại chỗ đang hôn mê ở tại chỗ này không thích hợp giang hàn nhìn thấy tông chủ trở về nhất thời không khỏi thở dài một hơi ừ trương hạo mấy người cũng đều tán đồng gật đầu đi thôi bất quá chúng ta phải nhanh lên một chút giang thiên l o n g nhìn thoáng qua bị vây hôn mê ở giữa giang vân liếc mắt cũng vớt cảm nói mã sư minh bọn họ mang theo tên tiểu tử kia đi xuống chúng ta nếu không hạ phi nhìn giang hàn đám người c o n giang vân hạ tường thành liền đối về mã an thấp giọng nói đi không cần suy nghĩ mã an cũng biết giang thiên vũ bọn họ mang giang vân sẽ thành nội để làm chi tất cả mọi người ở chỗ này đối kháng thú chiều cho dù chết vài người cũng không ai lưu ý như vậy báo thủ đại thời cơ tốt hắn làm sao có thể bỏ qua cho nên hắn lập tức liền mang theo hạ phi mấy người đi theo người chung quanh lúc này lực chú ý đều ở đây trở về vu tu kiệt trên người trái lại không ai chú ý tới bọn họ dị thường cử động thành nội nam hoa cửa hàng trong phòng dưới đất một canh giờ trước làm nam một cận cảm thụ được ngoại giới chuyển tới hai cổ nửa b ư ớ c vương giả huy sau trong lòng của nàng mà bắt đầu có chút bất an dâng lên nhất là vừa vu tu kiệt trở về lúc t ỏ ra chỗ thuần khiết vương giả uy áp càng lệnh nàng bức thiết muốn biết ngoại giới tình hình chiến đấu tiểu ng ta muốn nhìn bên ngoài tình hình chiến đấu như thế nào nam m ộ c cận rốt cục ngồi không yên trực tiếp đứng lên tới đối v ề một bên tiểu ngọc nói một câu sau liền đẩy ra cửa mật thất đi ra ngoài ai tiểu thư bên ngoài nguy hiểm tiểu ngọc thật không ngờ nam m ộ c cận nói đi là đi lúc này liền lo lắng đuổi theo q u y một chương một trăm hai mươi bảy theo đôi ngụy trưởng lão chúng ta còn phải ở chỗ này chờ đợi sao hai canh giờ trước người của chúng ta nhận được tin tức hai đại yêu vương đã hiện thân nếu như chúng ta đi qua quá muộn sợ là sau cùng sẽ cùng huyền kiếm cốc bên này kết làm thủ a mặc kệ nói như thế nào bọn họ đều là hoán nguyện quốc đệ nhất tông môn có thể là có thêm ba vị vương giả toa trấn trận này thú triều tính là chúng ta không giúp bọn hắn cũng không gây thương tổn được hắn môn nguyên khí đúng vậy ngụy trưởng lão các ngươi thiết kiếm phái có một vị sinh tử cảnh vương giả toa trấn dám có thể không nhìn huyền kiếm cốc mệnh lệnh nhưng là chúng ta mấy nhà đều là bác phẩm cựu phẩm tiểu tông môn cũng không dám thực sự đem huyền kiếm cốc vào chỗ chết đắc tội à, ngài cho cái thống khoái mà nói ngài nếu là không đi chúng ta đây liền tự mình đi qua tại cự ly hạ tang thành ngoài mấy trăm dặm trên bầu trời chỉ thấy một chiếc màu đen thần hành phi thuyền chính huyền phu tại không trung mà ở cái này thần hành phi thuyền bên trên vùng nhỏ trên tàu bên trong chỉ thấy hơn mười vị đan nguyên cảnh tông sư cường giả chính tụ tập ở chỗ này vây bắt một vị hạt ý láo giả có chút vội và nói ha h a nếu chư vị đều đem nói được phân tường này chúng ta thiết kiếm phái cũng không ngơ ngác thời gian ta đây phải đi phân phó đệ tử r a tốc trước tiến hành rồi a hạt ý láo giả nhìn mọi người cười n h ạ t một cái nói dứt lời chỉ thấy hắn đi ra ngoài chỉ chốc lát sau mọi người liền cảm thấy toàn bộ thân tàu chấn động sau đó tốc độ đột nhiên tăng thật nhanh h Chỉ hoãn thời gian dài như vậy hẳn là đã đạt đến đại nhân yêu cầu của bọn họ a sau khi ra lệnh h ạ y lão già phi thuyền khoang điều khiển hướng phía hạ tăng thành phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua sau đó thấp giọng dù gì nói dứt lời khỏe miệng của hắn chỉ thấy khỏe miệng của hắn lần thứ hai hơi n h t lên c h ấ p hai tay đi vào trong khoang thuyền không ai chú ý tới khi hắn kia thật dài y tay áo kế tiếp mặc lục sắp kim loại bình nhỏ bị hai tay của hắn thật chặt toàn tại trong lòng bàn tay hạ tăng thành nội giang hàn đám người cóng giang vân nhanh chóng hạ thành lâu sau đó liền hướng thành nội đi, đi bọn họ không biết đang lúc bọn hắn mới vừa đi ra không x ừ đi ma an cười lạnh một tiếng lúc này liền mang theo hạ phi cùng mặt khác hai người thủ hạ vội vã đi theo liền ở cách nơi này không xa kia tòa thuộc về nam hoa cửa hàng lầu các bên trên chỉ thấy nam m ụ c cận đột nhiên mang theo thị nữ tiểu ngọc đi lên tiểu thư không muốn mang ở chỗ này nhanh lên đi xuống đi vạn nhất có mấy con t h ấ t phẩm yêu t h ú xông vào thành nội làm sao bây giờ thị nữ tiểu ngọc tràn đầy ư u hoán đối về nam m ụ c cận nói vừa dứt lời trên thang lầu lại chuyển tới một trận van g r ộ i t h ù n g t h ù n g t h a n h lúc này nam hoa cửa hàng nội mấy vị quản sự cũng đều theo sau cựu tiểu thư ngài chợt nghe mà nói nhanh lên đi xuống đi mấy vị này quản sự cũng vẻ mặt đau khổ khẩn cầu nam một cận đạo ta có hóa dịch hậu kỳ tu vi cho dù có yêu thú x o n g lại các ngươi cũng không cần phải lo lắng nhưng mà nam một cận cũng không thèm để ý bỏ lại một câu sau đó liền nhìn về tường thành phương hướng chỉ thấy trên thành tường mọi người chính đang toàn lực công kích tới từ đối diện phi pháp tới cùng với từ trên mặt đất leo lên thành tường yêu thú mà ở càng xa xa trên chiến trường h u y ề n kiếm cốc t r u n g chư vị trưởng lão còn lại là tại t r u n g quanh vây rết đến thất phẩm yêu thú vệ phân xích huyết hổ vương cùng thiên linh điệu vương còn lại là đang bị một cái uy nghiêm áo bảo tím nam từ xuất thủ c ả lại đồng thời người sáng suốt cũng nhìn ra được hai đầu yêu vương tại nơi cái áo bào tím nam tử dưới sự công kích hoàn toàn rơi vào hạ phong tam sắc kiếm quang chẳng lẽ hắn chính là huyền kiếm cốc tông chủ v u tu kiệt n a m một cận tại nhìn thấy v u tu kiệt trong tay bắn ra tam sắc kiếm khí sau khi nhất thời có chút hơi kinh ngạc nói nàng mặc dù có thể liếc mắt liền nhận ra thân phận của v u tu kiệt là bởi vì tam hóa kiếm khí quyết chỉ huyền kiếm cốc nhiều lần đảm nhiệm tông chủ mới có nó hoàn chỉnh bản công pháp mà huyền kiếm cốc truyền công các nội bên trong đưa chỉ là nó hơn nửa quân mặt h ô i so sánh với so với mặt khác ngũ m u n có công pháp hoàn trình hạch tâm tr Khi không kiếm phá cảnh nhiên chọn một môn chỉ quấn nội dung công pháp, cho cho huyền thể pháp chỉ lịch nhâm thái người đi nội tới đột đan một tự trung xuất trưởng thượng tờ của nửa nay, nguyên môn quấn dung công nên môn công này môn cùng cốc có sẽ xử ừ cái kia không phải là giang vân sao hắn làm sao vậy nam một cận nhìn thấy vu tu kiệt sau chỉ biết trận này thú chiều không bao lâu chỉ biết lui đi cho nên trong lòng của nàng nhất thời liền an định xuống tới ngay tại lúc nàng ánh mắt chuyển động giữa cũng đột nhiên thấy được con giang vân hướng thành nội đi giang hàn đám người làm sao vậy t i ế u thư tiểu ngọc nhìn thấy nam một cận bỗng nhiên nhướng mày xem liền tiến lên hỏi các người đi theo ta nam một cận khi nhìn đến giang hàn đám người đồng thời tự nhiên cũng phát hiện cùng sau lưng bọn họ m ã an đám người là người đều có thể nhìn ra được đi theo m ã an bọn họ không an hảo tâm gì cho nên nam một cận không do dự lập tức liền mang theo người hạ đi v â n v â n chuyển qua góc tiến nhập kia chống trải đường phố giang thiên vũ mơ hồ nghĩ phía sau tựa hồ có người ở theo dõi bọn họ ngay sau đó hắn lúc này để mọi người ngừng lại làm sao vậy trương hạo cùng giang hàn giang hổ mấy người câu là có chút không hiểu nhìn hắn đạo mà giang thiên vũ còn lại là không nói gì chỉ thấy hắn thần tình đồng đậm quay người sang tới mạ an trương hạo mấy người cũng theo quay người sang tới bất quá khi mấy người khuôn mặt quen thuộc tiến nhập tầm mắt của bọn họ bọn họ đều là sắc mặt trầm xuống chỉ thấy tại đối diện m ã an mấy người vẻ mặt cười n h ạ t đi lên ngươi muốn làm gì trương hạo nắm thật chặt trường kiếm trong tay đối về m ã an lạnh lùng nói đem tiểu t ử này giao cho ta các ngươi có thể l y khai m ã an nhàn nhạt đối về giang thiên vũ mấy người nói chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm giang vân v ề phần đối giang thiên vũ mấy người bọn hắn còn lại là xem cũng không nhìn một bộ hoàn toàn không để vào mắt g i dấp khẩu khí thật là lớn ta ngược muốn nhìn chúng ta không giao ngươi giống như nào giang thiên vũ vẫn nhớ ba tháng trước hắn bị mạ an đánh bại một m à n kia hiện tại thực lực của hắn cũng tăng lên tới đến rồi nạp khí tầng bảy hắn một cách tự tin đánh bại bây giờ mạ an một bên trương hạo cùng giang hổ mấy người nghe vậy đều là tinh thần chấn động hai tháng này tới giang thiên vũ bế quan ra sau vẫn tại cùng bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ cho nên giang thiên vũ để thắng tới nạp khí tầng bảy thực lực đại tiến sự bọn họ tự nhiên cũng biết hắc hắc tiểu tử ngươi nghĩ rằng ta cánh tay phải đoạn qua một lần liền thực sự biến thành phế nhân sao tốt ngươi đã muôn muôn chết vậy hãy để cho ta đưa các ngươi đoạt đường mạ an cười lạnh nhìn giang thiên vũ một cái nói dứt lời chỉ thấy hắn trong nháy mắt rút ra bên h ồ n g trôi này đê giai linh kiếm sau đó đối với giang thiên vũ đâm ra một đạo thức dài kiếm khí đối với lần này giang thiên vũ còn lại là hư lạnh một tiếng cũng trong nháy mắt rút ra trường kiếm đỡ được mã an một cách này sau đó thủ đoạn run lên hắn vậy đẩy ra người sau trường kiếm đồng thời kiếm phong nhất chuyển liền theo người sau lúc này mở rộng ra cửa trước một kiếm đâm về phía mã an trong ngực có ý tứ mã an cười lạnh một tiếng lơ đ ệ n h cước bộ một thắt thân tử một nghiêng liền khó khăn lâm tránh ra một kiếm này lần trước cùng giang thiên vũ đã giao thủ sau hắn chỉ biết giang thiên vũ kiếm thuật tu vi không kém Lưu Hình. thoại âm rơi xuống chỉ thấy mạ an kiếm trong tay chiêu nhất thời biến đổi hơn mười xóa sạch sương m ụ thanh sắc kiếm quang rồi đột nhiên tự t r ư ờ n g kiếm của hắn bên trên bắn ra từ bốn phương tám hướng đâm về phía giang thiên vũ lại là một chiêu này giang thiên vũ sắc mặt trầm xuống lần trước hắn chính là thua ở mạ an một chiêu này dưới lần này hắn vô luận như thế nào cũng không có thể thua ở mạ an chính là thủ hạng h ĩ chỉ thấy hắn giận quát một tiếng trong nháy mắt giơ kiếm nghiêng c h ặ m ra Bá. một đạo mang theo âm lanh iu làm kiếm khí thất luyện từ giang thiên vũ trên trường kiếm bắn ra sau một khắc chỉ thấy đạo kiếm khí này thất luyện trên không trung một quyển lập tức liền hóa thành đàn rậm rạp chẳng trị lam sát hải ngư đánh phía ma an một chiêu này đến từ hắn lần trước tại c h u y ể n công các chọn lựa kia bộ hoàng cấp đê d à i kiếm thuật thâm hải du ngư n g kiếm đồ d u n g công lưới nhưng mà ma an đối với lần này cũng gương mặt không thèm chỉ thấy hắn trường kiếm run lên những thứ kia thanh sắc kiếm quang lập tức liền hội tụ giao nhau ở tại cùng nhau ngưng tụ thành một chương tính g i i mười phần kiếm khí lưới lớn nhất cử mang giang thiên vũ những kiếm đó ngươi nghĩ rằng ta tại huyền kiếm cốc chính là dựa vào đại ca của ta mới lẫn vào đi xuống sao hôm nay ta liền muốn nói cho ngươi thân là huyền kiếm cốc đệ tử không có một là dựa vào quan hệ vào lưu hình đối với giang thiên vũ lần thứ hai cười lạnh một tiếng chỉ thấy hắn cánh tay phải chấn động phía trên kia rừng kiếm khí cá lội lưới t r ậ n co rụt lại tại đem những kiếm đó khí cá lội cương t á i đồng thời biến hóa nhanh chóng lần thứ hai hóa thành một con kiếm khí huỳnh trùng sau đó bắn nhanh hướng giang thiên vũ cái gì mới vừa hết thệ đều bất quá là xoay người giữa chuyện tình mà thôi mã an kiếm chiêu đột nhiên biến hóa khiến giang thiên vũ trăm triệu không có dự liệu được chính như mã an nói làm từ giang vân mang mã an đánh bại sau tại giang thiên vũ trong mắt mã an chính là một cái dựa vào đại ca của mình uy danh l a n lộn đến bây giờ thế nhưng lúc này hắn thực sự nhận thức đến tự mình sai rồi Thiên vũ Minh Vũ c h ư ơ n g hạ o mấy người đều là biến sắc bọn họ chẳng ai nghĩ tới mã an dĩ nhiên trong nháy mắt liền hoàn thành hai cái kiếm chiêu tự do chuyển đổi đang lúc bọn hắn muốn xông lên phía trước giúp đỡ giang vân lúc đột nhiên một đạo khí tức viễn siêu mọi người sắc bén lục sắc kiếm quang từ chúng nó phía sau chợt lóe lên đánh vào sẽ đâm chúng giang thiên vũ cái kia kiếm khí huỳnh trùng ai kiếm khí huỳnh trùng không có lực phản kháng chút nào bị đạo kia lục sắc kiếm quang cho kích t à n mát mà an nhướng mày nhất thời nhìn về phía kiếm khí phóng tới phương hướng hắn ngược muốn nhìn là ai muốn hỏng chuyện tốt của hắn Quy một chương 128, yêu vương tự bạo. giang thiên vũ bị đạo này đột nhiên xuất hiện kiếm khí cấp cứu xuống tới ngay sau đó nhanh lên liền lui về phía sau trở lại đi tới mọi người bên cạnh mà lúc này chỉ nghe một trận vội vã tiếng bước chân của từ bọn họ phía sau chuyển đến mọi người nhìn lại chỉ thấy một vị dáng người hiệu điệu đầy bụng thư hương chi khí quần m ẫ u lục nữ tử mang theo một cái phấn y thị nữ cùng mấy vị trung niên nam tử từ đ ằ n g xa đi từ từ qua đây không cần phải nói đoàn người này nhất định là nam một cận các nàng đẹp quá một cái nữ tử mọi người nhìn thấy nam một cận đi tới đều là không khỏi trước mắt sáng ngời n ộ n h ị p ở trong lòng âm thầm thở dài nói đa tạ cô nương mới vừa ra tay t ư ơ n g tr đợi được nam một cận đi tới mấy người trước mặt một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm s ử tử nhào vào mọi người chóp m g u i càng làm cho mấy người tâm thần một trận chập trờn mà giang thiên vũ nhãn lực không kém nhìn ra vừa mới chính là vị này quần mậu lục nữ t ử xuất thủ cứu hắn cho nên hắn lập tức liền đối về nam một cận thi lễ một cái đạo không cần c à m tạ giang vân làm sao vậy nam một cận không thèm để ý chút nào khoát tay háo sau đó nhìn tại giang hàn trên lưng ngất đi thôi giang vân đạo cô nương ngươi nhận thức giang vân trương hạo nhất thời không khỏi nhìn nam một cận kinh ngạc nói một bên giang thiên vũ của người nghe vậy cũng vạn phần kinh ngạc bọn họ kỳ quái Ý theo giang vân cái loại này vô luận thấy ai đều không thích cùng nhân chủ động tiếp lời tính cách làm sao có thể sẽ nhận thức như vậy một vị cô gái xinh đẹp hơn nữa lại để cho nàng đối với mình như vậy quan tâm tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được không được chờ hắn tỉnh lại nhất định phải hào hào hỏi một chút hắn chúng ta rất sớm liền biết ta vừa mới ở trên lầu thấy các ngươi bị những người này theo dõi giang vân lại bị các ngươi con g cho nên liền tới xem một chút các ngươi đem hắn giao cho ta à ta là ở đây nam hoa thương hành người phụ trách nam một cận nghe vậy không khỏi thở phào n h ẹ n h ó m nói nguyên lai giang vân chỉ là đã hôn mê không có gì đáng ngại là tốt rồi Ngày, nam hoa thương hành tốt bất quá chúng ta được lưu lại một người chiếu cố hắn mọi người vừa nghe tên nam hoa thương hành một chút suy tư liền gật đầu đồng ý đạo đối với nam hoa thương hành bọn họ có thể không xa lạ gì nghĩ ban đầu ở lam diệp thành bên trong liền có một phụ thuộc với nam hoa thương hành nam hoa phòng đấu giá cho nên bọn họ đối với cái này tại đông nam thập quốc tiếng tăm l ừ n g l y hiểu rõ cửa hàng vẫn là vô cùng tin tưởng bởi vì bọn họ danh dự một mực phi thường tốt hơn nữa nhìn nam một cận nhìn giang vân ánh mắt của đích thật là cùng giang vân biết. vàng không nàng cũng sẽ không đặc biệt tới thay bọn họ giải vây không thành vấn đề nam một cận nợ nụ cười hớn hở đạo mã sư huynh chúng ta nên làm cái gì bây giờ nữ nhân này là nam hoa thương hành nhìn bộ dáng của nàng là muốn bảo hộ tên tiểu tự kia đối diện hạ phi lén đối về mạ an truyền tâm nói bởi nam một cận bọn họ cũng không có t ậ n lực hạ giọng cho nên vừa mới bọn họ nói mạ an bọn họ đều nghe được đi mã an sắc mặt hắn giọng nhìn giang hàn trên lưng hôn mê giang vân một cái nói hắn không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên nửa đường tuân ra một cái nam hoa thương hành thật là ghê t ẩ m bây giờ đối với phương người đông thế mạnh cho nên hôm nay hắn muốn thửa cơ hội này đánh chết giang vân đó là tuyệt chuyện không thể nào ừ mã an bọn họ đi bắt nạt kẻ yếu gì đó giang hổ có chút chán ghét nhìn rời đi màn nờ đám người một cái nói đi thì đi a giang thiên vũ sâu đ ậ m nhìn mã an đi xa bóng lưng liếc mắt sau đó liền xoay người lại đối v ề giang hàn đạo ngươi liền lưu lại chiếu cố giang vân a chờ hắn tỉnh lại phòng trường t ú triều cũng lui đi、Tốt. giang hàn không có chối từ trực tiếp đáp ứng. vậy phiên phức cô đ ư ơ n g chờ thú chiều kết thúc chúng ta trở lại đón hắn giang thiên vũ đ ố i về nam một cận lần thứ hai bái tạ một tiếng sau đó liền mang theo trương hạo bọn họ cũng ly khai ở đây đi thôi nam một cận mang theo giang hàn xoay người về tới nam hoa thương hành tròn mà lúc này n g o à i thành chiến đấu cũng từ từ tiến vào sau cùng kết thúc công việc giai đoạn n g o à i thành trên chiến trường chỉ thấy lúc này phần lớn thất phẩm yêu thú hầu như đều bị cho phép thận trợ chư vị trưởng lao đánh chết mà hai vị yêu vương cũng là tại vũ tu kiệt bén nhọn công kích dưới thẳng rơi hạ phong cả người mình đầy thương tích nhìn thấy tông chủ bên này không cần giúp đỡ cho phép t h ậ t bọn họ liền bay về phía cửa thành châu đó giúp đỡ la đông bình bọn họ thủ thành có cái này hơn mười vị đan nguyên cảnh tông sư hiệp trợ những thứ kia nguyên lai khí thế hung hăng yêu thú chỉ chốc lát sau điên cùng mà dáng vẻ b ệ vệ đã bị đè ép xuống ha ha huyền kiếm cốc chư vị trưởng lão xin lỗi chúng ta tới chậm ngay tình thế một mảnh tốt thời điểm chỉ thấy phương xa chân trời đ ỗ n g nhiên bay tới một chiếc màu đen thần hành phi thuyền tiếp theo liền thấy một đám người từ phi thuyền thượng thả người bay tới rơi ở cửa thành hạ vậy thật là, là làm phiền n g u y ê môn bất quá các ngươi hay là đang một vừa nhìn a nơi này có chúng ta huyền kiếm cốc như vậy đủ rồi. linh minh các các chủ trần kiến trưởng lão nhìn thấy thiết kiếm phái hạt y lão g i ả đám người lúc này đến cũng mặc không thay đổi nói trước khi tình thế nguy cấp thời điểm không đến hiện khi tiến vào kết thúc công việc giai đoạn mới đến cái này không rõ ràng muốn tới quét gió thu sao lần này thú t r i ề u bọn họ huyền kiếm cốc cũng không biết tổn hại hại chết nhiều ít đệ tử ngụy c u n g ngọn núi bọn họ nghĩ đến chia một chén s u ố t bọn họ tuyệt đối không cho phép ha h a trần trưởng lão bọn ta thật là bởi vì một sự tình lam c h ế mãi thanh cách tông trở tông môn trưởng lão nghe vậy đều là mặt lộ cười khổ nói lần này thật không hẳn là nghe thiết kiếm phái nói à cái này khen ngược bị huyền kiếm cốc cho ghi hận đối với lần này t r u n g quanh huyền kiếm cốc mọi người còn lại là không có phản ứng bọn họ tiếp tục chém giết đến bốn phía yêu thú sinh tử cảnh vương giả cảnh giới này một ngày nào đó ta cũng sẽ đ ạ tới t không chung kia chiến thuyền màu đen thần hành phi thuyền bên trên chỉ thấy thiết kiếm môn vị kia hạt y trưởng lão cũng không có cùng những tông môn khác trưởng lão một dạng một đi tới nơi này liền rơi xuống mà là bình tĩnh dừng lại tại thuyền bay bên trên nhìn xa xa đang cùng hai vị yêu vương kịch chiến vu tô kiệt đám ngu xuân này thật là tự đòi mất mặt tiểu sáu phát động phi thuyền thượng tháo mặc kệ nói như thế nào chúng ta thiết kiếm phái nếu chú ý tới phía dưới lung túng mọi người ngụy c u n g ngọn núi trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ trâm trọng sau đó hắn lại xoay người lại đối về phi thuyền thượng một gã thiết kiếm môn đệ tử nói là ra mệnh lệnh đạt sau khi không bao lâu chỉ thấy chiếc này thần hành phi thuyền trước b o n g tàu cùng thân tàu hai bên cũng ly khai tới lộ ra từng hàng ngăm đen phá quản nhìn lên dáng dấp cùng huyền kiếm cốc trái lại độc nhất vô nhị h ừ thấy thiết kiếm phái thần hành phi thuyền cũng phát động công kích cho phép thận lạnh lùng nhìn thoáng qua liền không để ý tới nữa giống thu chiến trường hậu phương chỉ thấy xích huyết hổ vương cùng thiên linh đều trong mắt yêu dị t ử mang lần thứ hai một t h ị n h nổi giận gầm lên một tiếng liền rút đi hình người dùng bản thể cùng vu tu kiệt chiến đấu chúng nó tự hồ không đúng lắm cùng hai đại yêu vương chiến đấu thời gian dài như vậy vu tu kiệt trong lòng sự nghi ngờ càng phát ra dày đặc chắc hắn cũng theo chân bọn họ đánh nhau mấy lần giao t ế khi hắn nhận thức trong hai đại yêu vương đều là rất tôn trọng thế nhưng h ô m n a y bọn họ lại trở nên điên cùng như vậy nhìn thấy hắn một câu nói cũng không nói liền trực tiếp tiến hành công kích đây là đang quá mức quỷ dị nhất là bọn họ trong ánh mắt kia đoàn tử quang khiến hắn cảm thấy có loại không nói ra được từ sơ cả Đang khi nói chuyện khi h c ừ thấy hai đại yêu vương như vậy liệu mạng nhằm phía hắn vu tu kiệt nướng mày bật người cũng cảm giác ra không thích hợp lúc này sẽ lắc mình né tránh ngay tại lúc lúc này đã thấy cái này hai đầu yêu vương trên người khí tức rồi đột nhiên bạo tăng dĩ nhiên trong nháy mắt liền vượt qua nửa bức vương giả sơ kỳ tiến nhập chân chính vương giả cảnh đồng thời theo hơi thở bạo t ă n g chỉ thấy bọn họ trên người phân biệt bốc lên một cổ nồng nặc h u y ế t quang cùng chói mắt b ạ c h mang không tốt nhìn thấy hai đại yêu vương trên người biến hóa này vu tu kiệt nhất thời biến sắc hắn đương nhiên biết chúng nó mới ngay sau đó không chút do dự hắn liền tận trời bay lên lúc này toàn bộ trên chiến trường của người cũng cảm nhận được hai đại yêu vương kia đột nhiên thẳng tập bay lên khí tức cường đại đó là cho phép tận đám người trong lòng căng thẳng một cổ dự cảm bất hảo nhất thời lòng đầy bùng đầu bọn họ vội vàng chuyển người qua tới hướng phía vu tu k lưỡng đạo chấn triệt thiên điệu kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên chỉ thấy tại v u tu kiệt mới vừa phi thân lên trong nháy mắt xích huyết hổ vương cùng thiên linh điều vương sẽ cùng lúc muốn nổ tung lên lưỡng đạo tràn đầy khí tức hủy diệt hỏa diễm phong bạo đồng thời phóng lên cao mang v u tu kiệt nuốt mất đi vào cái này lưỡng đạo hỏa diễm phong bạo từ xa nhìn lại tựa như hai đoá xinh đẹp mây nấm chỉ bất quá một đoá, là đỏ như máu mà mặt khác một đoá còn lại là bạch sắc mà thôi phu thân tông chủ hạ tang thành bên này v u hạo nhiên cùng cho phép thật đám người nhìn thấy v u tu kiệt bị mây nấm nuốt vào đều là không khỏi thất thanh kêu lên huyền kiếm cốc các đ ở đây hạ t ă n g thành người cùng những tông môn khác trưởng lão cũng gương mặt khó có thể tin lẽ nào cho r ằ n g vương giả cứ như vậy chết đi yêu vương tự bạo vu phong đại nhân thật là hào thủ đoạn thiết kiếm môn phi thuyền bên trên chỉ thấy hạt y lão giả nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa kia hai đoá tản ra khí tức hủy diệt mây nấm khỏe miệng một kiểu đạo vê anh đang khi nói chuyện chỉ thấy phía trước bụi bẩm c u ấ n lên yêu vương bạo tạc đưa tới kịch liệt k í n h phong cũng thổi qua đây q u y một chương một trăm hai mươi chín quy tông tông chủ hắn không có sao chứ trên thành tường trương hạo sắc mặt tái nhật nhìn về phía trước kia đoàn ngạn thước cao hai l u ồ n họa diễn mây nấm đạo tông chủ sinh tử cảnh vương giả thế nhưng trải qua vô cùng kinh khủng mường sinh tử kiếp vô thượng cường giả nghĩ đến điểm ấy bạo tạc hẳn là chỉ có thể đối tông chủ tạo thành một điểm bị thương ngoài ra mà thôi giang thiên vũ cũng sắc mặt trắng n h ậ t nhì n mấy nấm đạo tông chủ nhất định không có chuyện gì tường đạo thanh nhâm kiên định nhanh chóng tại trên tường thành chư vị huyền kiếm cốc đệ tử giữa vang lên nam hoa thương hành nội mới vừa đem giang vân sắp đặt tại trong một gian phòng nam một cận cùng giang hàn đột nhiên cảm thấy mặt đất run lên tiếp theo bên thai biên truyền đến một tiếng nổ thật to thành hai người đều là nhướng mày hướng ngoài phòng đi ra ngoài đó là vừa tới đến, đến ngoài phòng nam một cận cùng giang hàn chỉ thấy lưỡng đạo tràn đầy khí tức hủy d i ệ t hỏa diễm mây nấm sông thẳng tới chân trời xem ra là kia hai đầu yêu vương tự bạo chỉ là không biết với tông chủ có sao không nam một cận đôi mi thanh tú khẩn thúc đạo tự bạo n g h e vậy giang hàn sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi hắn đã sớm nghe nói qua đan nguyên cảnh trở lên cường giả tại nguy cơ sinh tử thời điểm có thể tự bạo tự thân nguyên đan tới cùng địch nhân đồng quy vô tận kỳ tự bộ bi lực thường thường cũng không có so cường đại cho nên đối với tay trừ phi có tốc độ cực nhanh có thể thoát đi tự bạo ảnh hưởng phạm vi không thì bất tử biết trọng thương cho nên có thể như lúc này bọn họ tông chủ nguy hiểm hoàn、cảnh. nghĩ tới đây giang hàn liền đối với nam một cận nói nam cô lương giang vân trước hết giao cho ngươi ta đi ra xem một chút Tốt. nam một cận khẽ gật đầu đạo ngoài thành làm kia hai đoá hỏa diễm mây nấm dần dần tiêu tán tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần ánh mắt sáng quắc ngắm hướng tiên h không đang mong đợi cái thân ảnh kia xuất hiện lần nữa ngay cả nghỉ chân tại thiết kiếm môn phi thuyền thượng hạt y lão giả cũng hít mắt nhìn về phía dần dần tán đi mây nấm từ dưới đi lên một chút hóa thành khói xanh tán đi đợi hai đoá mây nấm tiêu tán hai phần ba lúc huyền kiếm cốc sắc mặt của mọi người càng ngày càng tái nhận mà thiết kiếm môn phi thuyền thượng cái kia hạt ý láo giả trong mắt tiêu ý cũng càng ngày càng đậm bất quá sau một khắc thần sắc của hắn liền cứng lại rồi tông chủ là tông chủ ha ha hắn không có việc gì trên tường thành mọi người bỗng nhiên hưng phấn mà chỉ vào bầu trời xa xăm hưng phấn kêu lên xa xa kia sau cùng một phần ba mây nấm tan hết chỉ thấy một cái lóng lánh tam sắc lưu qua nguyên lực vòng bảo hộ lộ ra quang cháo bên trong đúng là vu tu kiện tông chủ phụ thân cho phép thận cùng vũ hạo nhiên đám người thấy thế sắc mặt vui vẻ bật người liền bay đi bảo vệ đến vũ hạo nhiên chậm rãi rơi xuống phụ thân ngươi không sao chứ vũ hạo nhiên khẩn trương nhìn về phía lúc này có chút tinh thần m ệ hoại vũ tu kiệt đạo cho phép thận chờ chu vị trưởng lão cũng quan tâm nhìn hắn không có việc gì bị chút nội thương nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe vũ tu kiệt thật sâu ra một cái khí cường đánh tinh thần đạo vậy là tốt rồi mọi người thấy vũ tu kiệt chỉ là trên y phục có chút cháy đen cũng không ngoại thường cũng liền âm thầm thở ra một hơi thật là lớn vận may cái này chưa thực sự thiết kiếm môn phi thuyền thượng h ạ t y lão giả mang đây hết thể đều thu hết đáy mắt trong mắt nổi lên một k i a ánh sáng l ạ n h đạo lúc này dưới t h à n h yêu thú nhìn thấy vương thượng tự bạo sau này bật người liền bay đầu cấp tốc ly khai ở đây chỉ chốc lát sau tất cả yêu thú liền rút lui mà nhìn thấy vu tu kiệt được đám người hướng ở đây đi tới h ạ t y lão giả trên mặt bật người liền lộ ra một k i a cung kính dáng tươi cười từ phi thuyền thượng rơi xuống với tông chủ không có sao chứ mới vừa rồi h ù chết ta chờ h ạ t y lão giả đi tới vu tu kiệt đám người trước mặt thở ra một cái thật dài đạo sau lưng hắn mặt khác mấy tông trưởng lão cũng cung kính đối về vu tu kiệt thi lễ một cái. ừ làm tạ ơn các vị trưởng lão quan tâm bất quá hôm nay với nào đó bị chút nội thương cần phải đi bế quan đ i ề u tức một phen sẽ không cùng các vị h à n huyên hứa sư m i n h cái này trên chiến trường yêu thú thi thể đã làm phiền ngươi xử lý một chút ta vu tu kiệt nhàn nhạt đối về hạt y lão giả đám người gật đầu sau lại cùng bên cạnh cho phép thật nói một câu tiếp theo ngay vu hạo nhiên làm bạn hạ ly khai ở đây、này. hạt y lão giả đám người làm sao sẽ không rõ vu hạo nhiên ngụ ý ngoại trừ hạt y lão giả ở ngoài trên mặt của bọn họ đều lộ ra vẻ lúng túng cùng vẻ c ư ờ i khổ đây rõ ràng chính là lại nói không có ý tứ nơi này yêu thú thi thể cùng các ngươi không có nửa lông tiền quan hệ cho nên một bên lệnh mau đi đi c h ư vị trưởng lão hạ tang thành la thành chủ liền ở phía trên có cái gì các ngươi phải đi tìm hắn à, ta còn muốn bận xin lỗi cho phép thận cũng ôn hòa bỏ lại một câu sau đó liền mang theo các trưởng lão khác mệnh lệnh tất cả huyền kiếm cốc đệ tử bắt đầu ở trên chiến trường công việc lưu bụng lên thậm chí la đông bình còn chủ động điều một nghìn thành vệ quân tới giúp đỡ huyền kiếm cốc của người chỉnh lý yêu thú thi thể dù sao hôm nay tràng diện này nếu như không có huyền kiếm cốc của người giúp đỡ bọn họ chỉ sợ bọn họ đều phải bồi hạ tang thành cùng nhau ngã、xuống. cho nên la đông bình cùng hạ t ă n g thành cừng giả cũng không có nói ra muốn chia cắt cái này yêu thú thi thể các loại yêu cầu ngụy trưởng lão chúng ta làm sao bây giờ thanh cách tông trở tông môn chư vị trưởng lão xấu hổ vạn phần đứng ở cửa thành chỗ hướng về hạt y lão giả nói làm sao bây giờ tự nhiên là dẹp đường trở về phủ thế nào ngươi là nghị ở chỗ này mất mặt cột còn chưa đủ sao hạt y lão giả mặt mang trâm trọng nói dứt lời chỉ thấy hắn thân thể khẽ động bay lên trời rơi vào thiết kiếm môn phi thuyền bên trên thế vậy cái này các tông trưởng lão không khỏi mặt mang cười khổ nhìn nhau sau cũng theo bay đi tới Tự làm bậy khi ô không n sống bọn họ lúc này g thể tâm họ h lúc lý cực p ả là thư vị. Lúc này hạ tăng thành nội, làm này thành thành tư tăng thú triều cư vị. nội, nội dân nghe nói hạ bọn ị đánh đều đường thoáng cái liền đều vui mừng từ các cáo liền mừng nhà trong viện ra tới, nảy lên đường phố lớn tiếng hoan hô chạy nhanh tuyên hạng dâng phố hô chạy lui, lên. vui tới, Khi từ ra b hắn từ một ít tham dự chiến đấu thành vệ quân cùng võ giả kiếm giả trong miệng biết được lần này hung hiểm trí cực thú triều sau khi huyền kiếm cốc cứu vạn dân với nước l ử a t r o n g cao to hình tượng liền vững vàng tại trong lòng bọn họ dựng đứng mà nam hoa thương hành cũng bởi vì tại đây chàng thú triều trong giảm giá tiêu thụ mọi người cần đang hắn dược linh b i n h tại hạ t ă n g thành dân chúng trong lòng hào cảm lần thăng có không ít gia tộc m ì n h s á c biểu kỳ sau này tại hạ thương thành nội chỉ mua nam hoa thương hành gì đó thiểu thư ơ n g n g ư ơ i thật là lợi hại thật cùng ngươi nói một dạng hạ t ă n g thành những gia tộc kia thế lực cùng võ giả kiếm giả đều biểu kỳ sau này tính là những thứ kia rời đi cửa hàng rồi trở về cũng sẽ không mua cùng bán ra cho bọn hắn đồ thị nữ tiểu ngọc mặt cười hưởng đỏ từ bên ngoài chạy vào không gì sánh được hưng ơ phấn mà đối về nam một cận đạo phải không tốt nhưng mà nam một cận sau khi nghe phản ứng cũng không có như vậy đại mà l à mỉm cười làm cho một loại cực kỳ lạnh nhạt cảm giác được rồi ngươi nữa nói cho lý quản sự một tiếng đã nói nếu như huyền kiếm cốc của người tới chúng ta nam hoa thương hành sau mua chữ vật linh khí lúc không muốn trào giá rất cao không sai biệt lắm là được tựa hồ nhớ ra cái gì đó nam một cận đột nhiên xoay người lại đối điều này thị nữ tiểu ngọc nói vì sao chữ vật linh khí vốn là vô cùng chân quý chúng ta nam hoa thương hành siêu tập cũng không dễ dàng như ngươi vậy bán nếu để cho người của gia tộc đã biết còn không được càng làm ngươi hai năm qua công tích biến mất một ít tiểu ngọc vẻ mặt không muốn đạo ngươi biết cái gì còn không mau đi nam một cận nhất thời g ọ n nói nghiêm túc đạo tốt lắm, tốt lắm. nghe lời ngươi là được nhìn thấy nam một cận cái này nghiêm túc hình dạng tiểu ngọc bật người liền gật đầu nói nói xong cũng xoay người đi ra ngoài lúc này ở sát vách không xa một gian xương p h ò n g tròn g chỉ thấy giang vân l ặ n g lặng nằm ở trên giường hai mắt nhắm n g h i ề n trầm trầm ngủ mê man lúc này ý thức của hắn tràn đầy mệt m ỏ i phiêu đãng tại một mảnh trong bóng tối vô thận ha ha vân tiểu tử đến xem mạc cho ngươi luyện chế linh y ỉ đột nhiên chỉ thấy giang vân ngực bạch quang lại lên tiếp theo một cái khí độ bất p h à m bạch ý trung niên sẽ cầm một bộ linh lóng lánh bạch sắp y sam xuất hiện ở trong phòng ngạch tiểu tử này tại sao lại nằm xuống quên đi hay là chờ h khi hỏa sau khi đi ra đi phát hiện đang ở trên giường ngủ mê man không khỏi nhướng mày có chút đần độn không thú vị đạo tiếng nói vừa dứt chỉ thấy thân ảnh của hắn tiêu thất ở tại trong phòng nửa ngày sau yêu thú thi thể bị huyền kiếm cốc thanh lý hoàn tất toàn bộ rót vào không gian chữ vật trong huyền kiếm cốc đệ tử cũng tại nghỉ ngơi một chút sau chuẩn bị ly khai đà tạ nam cô đ ư ơ n g chờ giang vân tỉnh lại chúng ta nhất định đem việc này báo cho biết hắn nam hoa thương hành nơi cửa sau giang hàn trương hạo giang thiên vũ mấy người đối về đi ra đưa nam một cận khác cung kính thi lễ một cái sau đó liền vẫn còn đang ngủ say giang vân lý khai ở đây tại chỗ nam một cận nhìn ghé vào giang hàn trên lưng lẳng lặng mê man giang vân cùng hắn kia thanh tú mà lại kiên nghị gương mặt của trong lòng đống nhiên nổi lên một tiếng nói không rõ không nói rõ cảm giác tiểu thư hồi ai chúng ta cũng nên đi lão ra ngày sinh sắp tới chúng ta lấy được gom góp thọ lễ thị nữ tiểu ngọc từ cửa sau đi ra nhìn thoáng qua rời đi giang vân sau liền xoay người lại đối về nam một cận đạo ừ nghe vậy nam một cận phục hồi tinh thần lại khẽ gật đầu sau đó nàng liền xoay người lại đi vào cửa sau q u y một chương một trăm ba mươi minh tu s ạ đạo làm hạ tang thành bên này thú chiều lúc kết thúc lúc này huyền kiếm cốc bên ngoài cũng nên đón hai vị lai giả bất th toàn thân khí tức ẩn nấp chỉ thấy một cái huyết y trung niên cùng quỷ diện nam tử thận trọng đi tới một chỗ ẩn nút trong góc phòng đi thêm về phía trước đi liền tiến vào huyền kiếm c ấ c hộ tông kiếm trận phạm vi đem ma tôn đại nhân cho cái này t r ư ơ n g phá cấm phủ lãng phí ở cái này không minh kiếm trận thượng thật là làm cho đau lòng người a n g h e đà chủ đại nhân nói phủ này thế nhưng có thể không nhìn tam phẩm một cái bất luận cái gì trận pháp nhìn một chút trước mặt tầng kia do vô số như ẩn như hiện trong s u ố t kiếm khí tạo thành kiếm trận màn sáng chỉ thấy huyết nguyệt một mặt đau lòng nhìn quỷ diện nam tử từ trong lòng lấy ra khối kê phản văn luận lờ từ sắc ngọc phú đạo chờ một chút cũng đừng làm cho bọn họ cũng đừng làm cho bọn họ nhìn ra kẽ hở tới ta tiến bảo Quỷ diện nam tử không lạnh không nhạt nói một câu sau đó liền thôi đ ộ n g ngọc trong tay phủ tôn ra một đoàn mông lung tử quang bảo vệ thân thể của chính mình một bước bước vào kia kiếm khí l ạ n h lạnh không minh kiếm trận trong khiến người kinh dị tại đây đoàn mông lung tử quang thủ h ộ hạ quỷ diện nam tử làm qua ra những thứ kia kiếm khí bén nhọn toàn bộ tự động tránh lui ra không có gây nên kỷ phản ứng của hắn hhh nên ta đợi quỷ diện nam tử sau khi tiến vào chỉ thấy huyết nguyệt khạc đúng cười sau đó từ trong lòng lấy ra một cái tả khí lành lạnh hát sắc có dối ăn bá mã tô tốc b i ê n sân chỉ thấy huyết n g u y ệ t đem điều này con dối ném về phía không trung sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối với người sau đọc lên mấy cái này tối nghĩa khó hiểu kỳ quá âm tiết vê anh làm huyết n g u y ệ t nghiệm xong cái này âm tiết sau một khắc chỉ thấy màu đen kia con dối hai mắt đột nhiên sáng lên một đạo yêu dị tử mang ngay sau đó một đạo kinh khủng thần niệm trong nháy mắt liền từ kỳ trong cơ thể tô tỉnh lại thuộc hạ huyết n g u y ệ t cung nên ma tôn đại nhân thấy thế huyết n g u y ệ t lúc này liền quỳ gối quỳ xuống đất cung kính vô cùng hành lê nói ừ đứng lên đi con dối kia yêu dị từ sắt hai trong mắt nhàn nhạt quét huyết nguyệt một cái nói đang khi nói chuyện chỉ thấy cái này cụ hắt sắc con dối ố quang lóe lên một trận vặn b ẹ o biến hóa sau khi hóa thành một cái một vị anh tuấn nam t ử áo đen đa tạ ma tôn đại nhân huyết nguyệt lần thứ hai thi lễ một cái lúc này mới đứng dậy đây là cái kia huyền kiếm cốc sao coi như không tệ có hai vị sinh tử cảnh vương giả toa c h ấ n thực lực cũng còn không kém một cái tầng hai một cái ba tầng thanh niên áo đen vẻ mặt bông u lọng lộ ra thần thức hướng huyền kiếm cốc nội quét một chút sau đó có chút ngoại ý muốn nói ừ huyền kiếm cốc trung tâm kia toàn ú i cao bên chị thấy huyền thanh cùng huyền đêm đồng thời mở ra hai trong mắt. sắp mặt ngưng trọng nhìn phía huyền kiếm cốc bên ngoài một nơi ngay vừa mới bọn họ đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại thần thức chi lực mang toàn bộ huyền kiếm cốc đều quét mắt một lần có người đến còn là một nhân vật lợi hại sư m i n h ta đi ra xem một chút huyền đêm vẻ mặt ngưng trọng nhìn huyền kiếm cốc bên ngoài lúc này h u y ế t n g u y ệ t bọn họ địa phương sở tại đạo người ở chỗ này chờ xem trọng nhà thì tốt rồi ta đi xem là được nhưng mà huyền thanh cũng t r ị n h trọng lắc đầu nói nói hắn liền đứng lên tới sau đó thân hình kẽ động liền hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài di chỉ đi ra một cái thật đúng là phiền phức chờ một chút người đi đem cái khác cũng dẫn qua, đây. Nhìn thấy chỉ huyền thanh qua đây. nam tử áo đen tuấn giật quả thực không giống khuôn mặt của nam nhân thượng lộ ra vẻ kinh ngạc đạo là huyết nguyệt cung kính gật đầu ông vừa dứt lời liền thấy trước mặt bọn họ trận pháp màn sáng đột nhiên tự động nứt ra rồi một vết thương tiếp theo một vị khuôn mặt thương lão là... nhưng là lại ẩn chứa lạ là... uy nghiêm ý kim bảo lão giả đi ra nhị vị tới ta huyền kiếm cốc có gì phải làm sao huyền thanh nhìn nam tử áo đen cùng huyết nguyệt hai người một cái nói đối với huyết nguyệt hắn liếc mắt một liền thấy sau khi ra ngoài người là một vị sinh tử cảnh một tầng vương giả thế nhưng đối với nam tử áo đen hắn cũng một chút cũng nhìn không thấu cho nên hắn liền đưa ánh mắt đặt ở nam tử áo đạo ta cần mượn mạng của n g ư ơ i dùng một lát nam tử áo đen nhìn huyền thanh cười nhạt một cái nói dứt lời chỉ thấy hắn thân thể khẽ động một đạo hóa thành một đạo hát quang đánh về phía huyền thanh một g i â y kế tiếp liền xuất hiện ở huyền thanh trước mặt của tốc độ của hắn cực nhanh chỉ gọi huyền thanh tâm lý không gì sánh được hoảng sợ bất quá vạn hạnh chính là huyền thanh còn đứng ở không minh kiếm trận bao phủ trong phạm vi cho nên trong điện quan hỏa thạch dí niệm của hắn khẽ động chung quanh hàng vạn hàng nghìn kiếm khí bật người ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái dậy kiếm t u ẫ n vê anh nam tử áo đen một quyền nặng nề đánh vào huyền thanh trước mặt cái kia kiếm phất thượng chỉ nghe một tiếng răng rắc nổ người sau đã bị vỡ nát lái đi mà kiếm thuẫn sau huyền thanh cũng bị nam tử á o đen một q u y ề n này mánh liệt tác dụng chậm cho đẩy lui mấy thước xa ha ha trở lại nam tử á o đen thấy vậy còn lại là vui vẻ cười không nói hai lời liền lập tức vọt vào kiếm trận trong chỉ thấy trên người của hắn rồi đột nhiên bốc lên một đạo xông thẳng tới chân trời kinh khủng khí thế sau đó tay phải vừa lộn liền đối v ề huyền thanh đánh ra một đạo mang theo vô biên uy áp tử sắc t ử t r ư ờ n g không tốt huyền thanh sắc mặt cứng nở một kích này xa xa vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng đã đạt đến sinh tử cảnh tầng năm cường độ công kích Bọn hơn ọ h u y k i mười vạn đạo kinh thiên động địa kiếm ngân vang thanh từ huyền kiếm cốc trung phóng lên cao chỉ thấy cả tòa không minh kiếm trận hơn mười vạn đạo kiếm khí toàn bộ cấp tốc vận chuyển từng đạo tản ra sắc bén kiếm ý trong suốt kiếm khí lập tức đã đem huyền thanh tre trở ở tại trong đó cũng vận dụng kiếm trận chi lực đưa hắn chuyển rời đến xung quanh đi trận pháp ở chỗ sâu trong huyền thanh vẻ mặt ngưng trọng đối về nam tử áo đen đánh tới tử sắc cự trưởng kiếm chỉ trọng trọng một điểm đạo hugh h u g theo hắn cái này ra lệnh một tiếng chỉ thấy nam tử áo đen phía trước mấy nghìn đạo sắc bén kiếm khí bật người liền hội tụ thành một cái kinh khủng kiếm mãng quay đầu hướng phía hắn đánh ra đạo kia tử sắc cự trưởng bắn nhanh đi Vâng! một tiếng vang thật lớn qua đi kia tử sắc cự trưởng lòng bàn tay thoáng cái đã bị nảy trong suốt kiếm mãng cho động thủng một l ỗ lớn sau đó văng tung cái ra kiếm trận ha h a thú vị tốt bản tôn liền nhìn trận pháp này đến cùng có thật lợi hại nam tử áo đen thấy huyền thanh thôi động những kiếm đó khí mang mình cự trưởng đánh tan đầu tiên là sừng sốt sau đó nhất thời liền cười ha ha dâng lên tiếp theo liền thấy hắn khí thế trên người lần thứ hai Trước mặt của huyền thanh ánh mắt lạnh lùng hắn lần này điều động hơn vạn đạo không minh kiếm khí đúng sau khi ngưng tụ thành một đạo trăm mét cự kiếm hung hăng đâm về phía người sau mà giữa hai người lần này tranh đấu còn lại là khiến trận pháp ba động không ngớt đi theo nam tử áo đen sau lưng h u y ế t nguyện thừa dịp mới vừa rồi huyền thanh điều động kiếm khí cơ hội thân hóa huyết quang thoáng qua giữa liền xuyên qua kiếm trận tiến nhập huyền kiếm cốc cũng hướng phía huyền kiếm cốc tàng bảo khố bắn nhanh đi ừ nguyên lai、like、có là cái chủ ý này ừ một đám bọn đạo trích hạng người trận pháp trong chú ý tới h u y ế t nguyện động tác huyền thanh bật người liền hiệu đám người kêu ý đồ đến nguyên lai、like、là muốn thừa dịp cháy nhà cất của q một chương một trăm ba mươi mốt hoạt động bí mật ừ trên ngọn núi đang ở cao mày nhìn huyền thanh cùng nam tử áo đạo đen chiến đấu đ ỗ n g nhiên nhìn thấy huyền ế xa xa dạ tay phải vừa lộn lấy ra một thanh tản g ra trận trận uy áp hôi sắc trường kiếm sau đó đối về trước mặt huyền dạ chém ra một đạo trăm trượng lớn lên rộng rãi kiếm khí do huyết chỉ nhìn thấy huyền dạ chém tới đạo kiếm khí này huyết n g u y ệ hét sắc mặt căng thẳng lúc này liền ngừng thân hình sau đó nhanh chóng đối về người sau điểm ra một cây huyết sắc cự chỉ đỡ được huyền dạ một kiếm này bích thủy kiếm triều huyền dạ đi tới huyết nguyệt trước mặt lần thứ hai đối về người sau s ử suất một cái cực mạnh kiếm thuật nhấc lên một đạo nghìn trượng cao sóng biết k i ế m khí sau đó ầm ầm đập hướng về phía huyết n g u y ệ t hoa sen máu ma hải huyết nguyệt thần sắc trịnh trọng lên vội vã đánh ra một mảnh sinh trưởng vô số huyết sắc ma liên b i ể n máu chắn trước người hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian lúc này huyền kiếm cốc trung tâm kia tòa trên chủ phong chỉ thấy một cái quỷ diện nam tử lén lút âm thầm vào kia tòa xanh vàng rực rỡ trong đại điện quỷ diện nam tử vũ phong đi tới đại điện sau trực tiếp liền đi lên nhất phía trên tông chủ tọa ỷ c h â đó cựu long đạo châu hẳ lạnh như băng thanh đồng quỷ diện hạ chỉ thấy vu phong tại cẩn thận quan sát một chút cái này lương ghế sau tinh xảo bích họa sau gật đầu một cái nói tiếng nói vừa dứt chỉ thấy hắn lần thứ hai lấy ra cái kia phạm văn lượn lờ tử sắc ngọc phụ sau đó lại một lần nữa thúc giục kia một đoàn ngông lung tử quang bao phụ tại trên người của mình chỉ thấy vu phong thử thăm dò đưa ngón tay ra tiếp xúc đụng một cái trước mặt hắn cái này trương tinh xảo uy vũ bích họa đ ổ án ông một đạo kim sắc ba quang n ộ n nhạo lại đi chỉ thấy ngón tay của hắn vừa đụng đến vách tưởng t ư n h ư đưa vào trong nước một dạng không có đi vào thấy vậy vu phong trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên sau đó cả người liền toàn bộ nhảy vào. vậy mà lúc này ngoại giới chiến đấu vừa mới bắt đầu một nhập bích họa phía sau không gian sau khi trước mắt hào quang lóe lên hắn liền đi tới một cánh rừng bầu trời hướng về bốn phía nhìn lại chỉ thấy ở đây không gì sánh được k i ê n tĩnh thế nhưng vu phong cũng cảm thấy một tia sắc khí lạ tạ tường đạo yếu không thể nghe thấy thanh n â m của từ phía dưới trong rừng rậm chuyển vào hắn bên hai cái này không khỏi khiến vu phong sắc mặt chút ngưng lúc này lộ ra thần thức hướng xuống dưới phương quất tới h u h h u h h u thân thức của hắn mới vừa gia nhập phía dưới sâm trong chung chỉ thấy vô số điều xanh mượt xúc tua trong nháy mắt từ mặt đất thổ nhưỡng bên trong chui ra hướng ph thấy do cái này xuất thủ nguyên lai là vô số dây leo vu phong thần sắc chút ngưng không chút do dự liền xoay người bay lên không cần phải nói ở đây tất nhiên có điều này vô cùng lợi hại cây loại yêu thú tuy rằng nơi này yêu thú không có vượt lên trước vương g i ả cảnh bất quá đối với loại sinh mạng này lực cực mạnh cây loại yêu thú người bình thường gặp phải đều biết xa xa né tránh bởi vì tất cả yêu thú chủng loại chung là thuộc loại này yêu thú khổ sở nhất quấn bất quá còn không chờ hắn xoay người chỉ thấy phía dưới một cây dây leo đã thật chặt quấn lấy hắn hai chân ghê t ở m vu phong ánh mắt lạnh lẽo hắn tới đây hơn là tới tìm tìm món đồ kia hiện tại cũng không thời gian ở chỗ này nghĩ tới đây chỉ thấy tay phải hắn ngang trời một chảo một con tản r a khí tức tà ác hát sắc cốt chảo trong nháy mắt lăng không ngưng hiện sau đó liền một thanh x é rách c u ố n lấy hắn những thứ kia dây leo cũng mang những thứ khác dây leo cho cả lại t hư lệnh một tiếng vu phong một thanh kéo trên người những thứ kia tan vỡ dây leo sau đó liền nhanh chóng xoay người ly khai ở đây anh hắn vừa ly khai đạo kia u minh quỷ chảo liền bị phía dưới chen trúc mà đến dây leo cho đánh bể bất quá tại phát hiện thú săn đã sau khi rời khỏi chỉ nghe một đạo tiếng giống giận dữ vàng tiếp theo liền thấy phương viên ngàn mét trong rừng rậm vô số cây xanh mượt dây leo phía đ ô n gây bắc hướng, chắc là chỗ hướng, trong lòng là tìm tìm cái cái l đó. Từ ra m ộ thởm cái á t ắ ặ t k i ế người này làm sao sẽ lợi hại như vậy không minh kiếm trận trong huyền thanh nhìn không ngừng hướng hắn đến gần nam tử áo đen mặt trầm như nước đạo khi hắn lần lượt công kích mãnh liệt dưới coi như là tử lôi tông vị kia hắn cũng một cách tự tin cho đối phương tạo thành bị thương nặng thế nhưng lúc này người này vô luận hắn thế nào công kích đối phương giống như là có thân thể bất tử một dạng cả người không có một chút vết thương không minh vạn kiếm lưu huyền thanh trên người sát ý loay lên nhất thời hét lớn một tiếng sử suất cái này không minh kiếm trận t r u n g cực sát chiêu một trong ngâm vô số bén nhọn kiếm ngân vang thanh lần thứ hai quanh quẩn tại toàn bộ huyền kiếm sơn cốc tạo thành một cái xem không tiến sờ không được âm sát công kích xa xa huyền dạ cùng huyết nguyệt cũng nghĩ mà thai đau xót nếu như thường nhân ở đây sợ chết trong, trong nh sư minh bên kia đến cùng gặp cái gì đối thủ dĩ nhiên khiến hắn đều xử x u ấ t trung cực sắc chiêu một kiếm bức lui huyết n g u y ệ t huyền dạ nhìn phía sơn môn chỗ lúc này gió nổi mây phun không minh kiếm trận cao mày đạo ha ha c ù n g ta đối chiến lại vẫn dám phân tâm người hay là trước quản đ ạ i h ã nhở tường như mình a huyết nguyệt nhìn thấy ma tôn đại nhân bên kia tình thế không sai không gọi đối về huyền dạ khẽ cười một tiếng nói nói vụt lôi ra một cái huyết sắc xiềng xích vứt hướng huyền dạ ừ chúc tay mọn nhìn thấy huyết nguyện chiêu này huyết chi gông xiềng kẹo tới huyền dạ khinh thường nhìn thoáng qua cục lần nữa nâng kiếm x u n g tới một à h u y ề h chiêu này có chút ý tứ nam tử áo đen lần này đối với chiêu này không minh vạn kiếm lưu rốt cục lộ ra một tia vẽ trịnh trọng bất quá hắn cũng không có tranh né chỉ thấy trên người của hắn rồi đột nhiên bốc lên một đoàn n ồ n g nặc tử ngọn lửa màu đen cũng hóa thành một cái kiên cô chung hình khí cháo đưa hắn vững vàng bảo vệ ở tại đây đạo màu tím khí cháo thượng hiện đầy các loại tản da nguyên thủy cùng giá hơi thở t r a n h vẽ nhưng lại minh khắc rất nhiều khó có thể hiểu phong cách cổ xưa p h ả n văn trong đó ở nơi này trung tre bốn cái phương hướng các viết một cái huyền ảo viết kép p h ả n văn đáng tiếc những văn tự này cũng không phải là đại lục thiên kiếm t r ò nên n ở đây không ai đọc được thế nhưng nếu như hi hòa ở chỗ này nhất định sẽ đọc được bốn chữ này địa thủy hòa phong ha hả tìm được rồi tia chỗ trong không gian tại một cái rách nát thanh đồng trong đại điện chỉ thấy vu phong trong mắt tràn đầy hưng phấn nhìn chỗ ngồi này thanh đồng trong đại điện thần tượng trong tay gỡ xuống một khối nghiền nát hát s ắ c thủy tinh cánh hoa sau đó liền lập tức mang k i a thu vào không gian giới chỉ. tiếp theo thân hình khẽ động liền ra đại điện hóa thành một đạo lưu quang bay về phía xa xa trên cao b á một lát sau kia tòa chủ phong trong đại điện chỉ thấy tông chủ l ư n g ghế sau bích họa từ quang lóe lên không vu phong thân ảnh của liền hiệa ra theo đường cũ trở về vu phong lén lút ly khai cái này tòa chủ phong lúc này phía ngoài không minh kiếm trận đã khôi phục nguyên dạng cho nên mượn phá cấm phủ hắn lặng lẽ ly khai ở đây giống như huyết nguyệt đồ vật đã tìm được tại trước khi rời đi hắn cho nam tử áo đen cùng huyết nguyệt đồng thời truyền tấm nói ừ nhận được tin tức sau huyết nguyệt cùng hắc y trong mắt của nam tử đồng thời hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị tốt một cái huyền kiếm cốc quả nhiên lợi hại đại ca chúng ta đi huyết nguyệt cố ý lộ một sơ hở khiến huyền dạ tại cánh tay hắn thượng chém một kiếm ngay sau đó hắn liền ở trong mắt huyền dạ vẻ mặt tái nhận cả người tiên huyết nhễ ngại cuốn quýt chạy ra ngoài huyền kiếm cốc sơn môn không minh kiếm trận ở giữa chỉ thấy huyền thanh cùng nam tử áo đen mặt đối mặt đứng chung một chỗ lúc này nam tử áo đen chung hình khí cháo tại trước ngực của hắn kia một khối bị huyền thanh nắm một thanh kiếm ý lành lạnh trường kiếm phá khai rồi một cái động lớn cũng đâm xuyên qua thân thể hắn mà huyền thanh cũng bị người sau một trường đánh vào trên lồng ngực đại ca đi mau đây là huyết n g u y ệ t xông vào đối về nam tử áo đen hét lớn một tiếng đạo chúng ta sẽ gặp lại nam tử áo đen ánh mắt mang theo vẻ hài lòng đối về huyền thanh nói tiếng nói vừa dứt chỉ thấy hắn sau này chợt lui một bước ngạnh xinh xinh đích đem huyền thanh đâm vào trong cơ thể hắn trường kiếm rút đi ra ngoài sau đó liền đầu cũng sẽ không theo huyết nguyện hướng phía ngoài cốc bắn nhanh đi、Phúc. tại nam tử áo đen tay của huyền thanh nhất thời sắc mặt đỏ lên phun ra một n g ụ m máu đen liền lùi mấy bước mới vừa rồi sử dụng kiếm trụ sở ổn định thân hình mà lúc này hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn hai người nhanh chóng rời đi sư minh người làm sao vậy huyền dạ theo sát phía sau chạy tới vội vã đỡ huyền thanh vẻ mặt vội vàng hỏi không có gì chỉ là chung người nọ một trường chờ một chút trở lại khu trừ người kia chân khí thì tốt rồi huyền thanh có chút hư nhược lắc đầu nói tốt lắm chúng ta cái này trở lại ta chữa thương cho ngươi huyền dạ nghe vậy không khỏi thở dài một hơi sau đó liền dẫn huyền thanh trở về ngọn núi cao nhất ma tôn đại nhân ngại không có sao chứ tại cự ly huyền kiếm cốc ngoài mười mấy dặm một cái hẻo lánh giữa núi rừng chỉ thấy trước huyết nguyệt đám người chính ở chỗ này nghỉ ngơi không có việc gì đồ đâu nam tử á o đen không thèm để ý phất phất tay nói nói cái k i a sỏ xuyên qua bộ ngực hắn thông tấu kiếm động h ắ t quang lóe lên không giữ quy tắc ở tại cùng nhau nhìn không ra một k i a vết thương ở chỗ này vu phong vội vàng đem kia đoá màu đen cánh hoa lấy ra ngoài đưa cho hắn tốt kế tiếp phải đi tiếp theo địa phương a tiếp nhận cánh hoa nam tử á o đen tuấn giật gương mặt của thượng bỗng nhiên nhiều một nụ cười thỏa mãn đạo là huyết tiếp theo nam tử áo đen mang kia cánh hoa dung nhập mình thân thể sau khi sẽ thấy lần biến trở về cái kia hát sắc con dối tiếp theo chỗ thiên l ạ c quốc mang con dối thu vào không gian giới chỉ, huyết nguyệt cùng v u phong nhìn nhau đạo q u y một chương một trăm ba mươi hai h u y ế t băng linh y ỉ cảm giác không gì sánh được v ê n phải giang vân trong bóng đêm cũng không biết ngủ say bao lâu bất quá khi hắn kia thật sâu cảm giác mệt mỏi như thủy triều dần dần t ố i lui một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn vị sư huynh này ngươi đã tỉnh một đạo ngạc nhiên giọng nữ đột nhiên chuyển vào giang vân bên hai mở hai mắt ra giang vân chỉ thấy một cái niên kỷ mười tám cựu thiếu nữ tới trước m nơi này là n huyền g theo kiếm chúng ta gọi môn linh dược ca người thiếu nữ kia có chút kỳ quái nhìn giang vân nói kia hạ tang thành thú chiều kết thúc giang vân nghe vậy sửng sốt nói tự nhiên kết thúc không thì các ngươi tại sao trở về tốt lắm ngươi đã tỉnh k i a liền rời đi à ở đây giường ngủ thiếu cũng không thiếu người trên ở bên ngoài đây người thiếu nữ này có chút kỳ quái trắng giang vân một cái nói ừ đa tạ cô nương nghe vậy giang vân đối về nàng ô quyền sau đó liền đi ra ngoài thật đúng là đã trở về gia linh dược các nhìn xung quanh k i a mây mù mờ ảo tú lệ cảnh sắc giang vân không khỏi có chút kinh ngạc nói vân tiểu tử người r ố t c ụ c tình khi hòa thanh âm của đột nhiên quanh quẩn tại giang vân đầu góc khiến chính hướng dưới chân núi đi đi giang vân bước tiến chợt ngừng một lát hòa thúc giang vân sắc mặt vui vẻ lập tức trả lời đạo. ừ của ngươi linh y ta cho ngươi l u y ệ n chế tốt lắm trở lại ta cầm cho n g ư ơ i xem hy hòa thản nhiên nói ừ giang vân vừa nghe trước mắt nhất thời sáng ngời tốc độ dưới chân rồi đột nhiên nhanh hơn chỉ chốc lát sau liền trở về hắn t r ú c viện hòa thúc ra đi giang vân trở lại t r ú c phòng lập tức liền không kịp chờ đợi đối về hy hòa nói quả nhiên tiếng nói vừa dứt chỉ thấy trước ngực của hắn bay ra một đạo bạch quang hóa thành hy hòa g á n g dấp chỉ thấy tại hy hòa tay của trung bày đặt một bộ tản r a nhẹ nhẹ hàn khí bạch sắc y sam cho chức nhận chủ sau đó sẽ mặc vào thử xem nói hy hòa liền đem bộ quần áo này ném cho giang vân đa tạ giang vân n h ế t miệng cười liền nhận lấy bộ quần áo này sau đó liền phá vỡ n g ó n trỏ bài trừ tam giọt tám hồng sắc máu huyết phân biệt giọt rơi vào bộ này linh ý tam cấu thành bộ p h â n thượng một cái chính là bên ngoài cái này dùng huyền băng yêu mãng nội ra ngoại ra những tài liệu khác làm thành bạch sắc y sam cái khác chính là do huyền băng yêu mãng một thân lân giáp chế tạo thiếp thân nội giáp còn có một cái chính là dùng huyền băng yêu mãng đại gân luyện chế tuyết bạch sắc g a y lưng giang vân tại tiếp xúc được bộ quần áo này trong nháy mắt liền cảm nhận được một cổ u lanh ý bất quá nhận chủ sau khi chờ hắn đổi lại bộ này linh ý ỉa tia cổ hàn ý lập tức hơn nữa bởi vì n à y bộ linh y này đây huyền băng yêu mãng một thân tài liệu làm chủ thể linh y bản thân không thể tránh khỏi mang vào có huyền băng yêu mãng cùng bẩm sinh tới hàn ý cho nên giang vân sau khi mặc vào cả người đều tản ra một cổ nhàn nhạt lanh ý có thể dùng hắn nhìn qua có vẻ lạnh kiên quyết trầm t ĩ n h rất nhiều càng thêm làm hắn kinh ngạc chính là cái này thân linh y mới vừa mặc vào lúc thoạt nhìn còn có chút rộng thùng t h ì n h bất quá chờ hắn bó buộc tốt đ a i l ư n g chỉ thấy toàn bộ y phục đầu tiên là linh quang lóe lên sau đó liền tự động biến hóa nhỏ đi rất nhiều sau khi biến hóa nhỏ bé thuyền tại trên người của hắn vừa vặn thích hợp hắn kêu thon dài dáng người triển lộ không bỏ sót. Ừ. không sai không sai cái này từ cuối cùng cũng có điểm kiếm thần đệ từ p h o n g phạm hi hòa vui mừng quan sát một chút thời khắc này giang vân chỉ thấy giang vân thay linh y sau khi cả người khí chất trên người quả nhiên thoáng cái liền đề cao rất nhiều bất quá cái này cũng cũng không hoàn toàn là mặc quần áo này công lao chủ yếu vẫn là bởi vì giang vân trước đây không chú ý y phục cho nên hôm nay cái này hơi một sửa chữa liền làm cho một loại t r ư ớ c mắt sáng ngời hiểu rõ cảm giác hóa thúc bộ này linh y là cấp bậc gì cũng không thể được biến hóa nhan sắc ta không quá ưa thích b ạ c sắc giang vân nghe vậy không thèm để y cười mà là tiếp tục hỏi có thể ta gia nhập tất h thải linh kim chính là vì cái này hi hòa gật đầu một cái nói đến liền đem sử dụng bộ này linh ý phương pháp nói cho giang vân quả nhiên đệ xuống hi hòa nói phương pháp ý hắn niệm khẽ động trên người hắn cái này trắng đoán phiêu giật y sam liền lập tức biến thành thanh s ắ t được rồi hoa thúc bộ này linh ý là cấp bậc gì tên gọi là gì tóc d à i xoa vai giang vân nhìn một thân tiêu sái thanh s ắ t y sam lần thứ hai đối về hi hòa hỏi thấy giang vân nhắc tới cấp bậc hi hòa nhất thời liền có chút không hài lòng nói bởi vì phối liệu phẩm cấp quá thấp hoàn toàn theo không kịp chủ phẩm cho nên bộ này linh ý chỉ là huyền cấp cao giai về phần tên sau ta tùy ý lấy một cái đã bảo b ă n g h u y ễ n linh i à. b ă n g h u y ễ n linh ia tên rất hay giang vân mừng rỡ thở dài nói kế tiếp giang vân sửa sang lại một phen tâm tình sau chậm nhớ tới tự mình trong óc đạo kia quỷ dị huyết sắc kiếm ảnh không chuẩn sắc mà nói là kiếm thế làm sao vậy tựa hồ i nhìn thấu giang vân tâm lý có việc h i hòa liền nhìn về phía giang vân đạo là như vậy giang vân trầm tư một chút đã đem ban đầu ở hạ t ă n g thành trên chiến trường phát sinh biến cố nói cho hắn cái gì ngươi mang đạo kia kiếm thế phóng xuất khiến ta xem một chút ngay vậy hi hòa nhất thời sắc mặt căng thẳng đạo giang vân không nói hai lời liền thôi động thành lập trong óc đạo kia tản ra khát máu sát ý huyết sắc kiếm ảnh vê anh làm giang vân thôi động đạo kia huyết sắc kiếm thế trong nháy mắt một cổ cùng n h i ệ t khát máu sát ý liền từ giang vân trên người của tán phát ra rồi hơn nữa khi hắn quanh thân một thức trong phạm vi rõ ràng có thể thấy được một đạo huyết sắc ba quan g từ giang vân trong cơ thể tản ra mà ở trong óc giang vân thôi động đạo này huyết sắc kiếm thế sau lúc đầu kia cổ quen thuộc đối chém giết cùng tiên huyết cùng nhiệt cảm trong nháy mắt lại xông lên trong đầu của hắn chỉ thấy hắn hai trong mắt trong nháy mắt lại biến thành đỏ như máu chết tiệt mơ tưởng nữa không chế ta giang vân vệ ở trong lòng mạnh mẽ áp chế kia cổ khát máu s á c ý trong đầu của hắn chỉ thấy đã có ngàn mét phương viên hạ o dương tựa hồ cảm nhận được huyết sắc cùng giang vân tranh đấu sau cả vật thể chấn động liền bộ phát ra một đạo ngay thẳng thuần dương chi khí đánh phía thất h ả i trong góc phòng đạo t i a tả dị huyết sắc kiếm ảnh vây anh bị hạ o dương tinh đạo này thuần dương chi khí b a n chúng huyết sắc kiếm thế bên trong lẩn chứa khát máu s á c ý bật người tựa như gặp khắc tinh thông thường nhanh chóng từ giang vân trong lòng lui đi lần t h ứ hai quy về ý lặng mà giang vân ánh mắt của cũng lần t h ứ hai quy về tình thanh minh bộ công pháp này lúc đầu vạn tiền bối không phải là cũng từng tu hành qua sao hắn có hay không xuất hiện qua loại tình huống này còn có cái này huyết sắc kiếm thế rốt cuộc là cái gì kiếm thế ta thế nào ta cảm giác trước khi cô động kiếm thế cộng lại cũng không có kiếm như vậy cường đại giang vân sắc mặt có chút tái nhật đạo vân tiểu tử ta không biết nên như thế nào giải thích với ngươi có thể nói ngươi là may mắn nhưng là là cực kỳ bất hạnh h i hòa phức tạp nhìn giang vân qua một lát mới nói một câu khiến hắn nghe không rõ q u y một chương một trăm ba mươi ba oán giận hòa thúc ngươi nói rõ một chút cái gì gọi là đã may mắn cũng là cực kỳ bất hạnh ta thế nào nghe không hiểu nghe vậy giang vân không khỏi nhúng mày đây là ý gì thật sâu nhìn giang vân lên mắt hi hòa khé thở dài một cái đạo ngươi cái tình huống này lúc đầu chủ nhân cũng đã gặp qua bất quá khi lúc hắn từ lâu đột phá thần thoại cảnh nhiều năm tâm cảnh cao xa không ngươi có khả năng bằng được thế nhưng ngay cả như vậy hắn lúc đầu cũng thiếu chút nữa không khống chế được kia s á t lục kiếm ý s á t lục kiếm ý lẽ nào ta đây đạo kiếm thế chính là s á t lục kiếm ý tiền thân s á t lục kiếm thế n g h e đến đó giang vân trong lòng chợt vừa nhảy tiếp theo hắn cứ tiếp tục nghe hi hòa giang đạo kiếm ý kiếm thế cũng p h n có đẳng cấp từ thấp đến cao lần lượt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm. nhưng ư n g ngưng tụ đạo kia lấy thủ hộ là tín n i ệ m kiếm thế chính là thuộc về thượng phẩm kiếm thế tương lai phát triển tiềm lực đối ứng chính là thượng phẩm thủ hộ kiếm ý thủ hộ kiếm vực cùng với thần quốc nhưng là muốn muốn mượn kia tiến thêm một bước mở kiếm giới cũng hầu như không có khả năng mà siêu phẩm kiếm ý còn lại là bất đồng nếu như ngưng tụ ra siêu phẩm kiếm ý lại là có thêm ngũ thành có thể có thể mở ra chỉ trong truyền thuyết hóa đạo cảnh kiếm tổ mới có thể mở đi ra ngoài kiếm giới một khi mở thế giới giới thành công như vậy mở người liền có hầu như viễn siêu thần nơi tuyệt hào cường giả thọ mệnh trở thành một giới chúa bọn họ sẽ không bắt được đột phá hóa đạo kỳ ngộ rất không xảo cái này huyết thần kinh nhận chứa chém giết ý chí chính là thuộc về siêu phẩm hơn nữa nó đột phá phương pháp cực kỳ giản đơn chính là chém giết không ngừng mà chém giết bởi vì chúng ta thiên hoang giới trong còn không có chúa tể tồn tại cộng thêm chủ nhân tự thân vài đạo siêu phẩm kiếm ý lại lâm vào bình cảnh rất khó tiến thêm một bước cho nên lúc ban đầu chủ nhân tại ngưng tụ ra s á t lục kiếm ý sau khi tự nhiên là không gì sánh được vui vẻ về sau hắn ngay ma tộc c h i n chiến trường tiến hành rồi lần lượt tàn sát mà sắt lục kiếm ý phát triển tốc độ đích sắc mau kinh người vô ích bao lâu chủ nhân liền diễn nhưng mà phải chết là lúc này s á t lục kiếm ý hỏng một mặt liền hiện lộ ra hắn sẽ thỉnh thoảng che đậy chủ lòng của người ta thần khiến chủ nhân s á t ý quá lúc đó may mà chủ nhân mấy vị bạn tốt nhiều lần tương trợ hắn mới không có làm ra cái gì không cách nào v ã n hồi chuyện tình tới về sau chủ nhân suy nghĩ thật lâu còn là tự hành tan hết s á t lục kiếm ý cho nên ngươi minh bạch ta vì sao nói như vậy à bởi vì ngươi đạo này kiếm thế chính là s á t lục kiếm ý tiền thân dứt lời khi hỏa thần sắc có chút nghiêm túc nhìn về phía giang vân hắn muốn nhìn một chút làm g i a vân biết cái này sau này sẽ làm sao làm là hiện tại liền lập tức tản mất sắt lục kiếm thế còn tiếp tục tu l lẽ nào s á t lục kiếm thế liền thực sự không cách nào khống chế sao giang vân nghe hi hòa nói như thế tự nhiên cũng h i ể u s á t lục kiếm thế phát triển tiềm lực hơn nữa siêu phẩm s á t lục kiếm thế cũng xác thực so cái này vậy kiếm thế lợi hại nhiều lắm cho nên trong lòng hắn thân phận quân ít ngưng tụ kiếm thế cũng không phải là nói ngưng tụ liền ngưng tụ liền chớ đừng nói chi là là cao cấp nhất siêu phẩm kiếm thế cái này nghe vậy hi hòa không khỏi nhúm mày chỉ thấy hắn suy nghĩ hồi lâu mới ngẩng đầu đối với giang vân nói thiên địa vạn vật đều không phải là đơn độc tồn tại ngay cả thế giới cùng phát tác đạo tác đều có thể bị người khống chế vậy chớ đừng nói chi là cái này sát lục kiếm ý chỉ bất quá ta nghĩ muốn khống chế nó là cần phải hao phi cực lớn công phu đáng tiếc năm đó chủ nhân không có làm được đây cũng là hắn cuộc đời một đại chuyện ăn năn một trong thân là nhân tộc kiếm thần lại là không thể điều khiển một đạo kiếm ý thậm chí còn bị kia ảnh hưởng điều này làm cho chủ nhân có một đoạn thời gian rất dài đều cực kỳ không g a tâm một đại chuyện ăn năn sao nếu bạn tiền bối không có làm thành đem vậy hãy để cho ta đi thử một chút ta giang vẫn n h ĩ non một tiếng sau đó chỉ thấy hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang thần sắc kiên nghĩ nói、ừ. thấy vậy hy hòa d ư ớ i đáy lòng không khỏi âm thầm đối giang vân gật đầu giang vân ở đây không đúng lúc này đột nhiên một đạo thanh â m vang r ộ i từ trúc bên ngoài viện chuyển đến là hắn giang vân dụng thần thức đ ả o qua bật người thấy được đang đứng tại trúc ngoài cửa giang hàn đi thôi đối với giang vân nói một tiếng hy hòa liền về tới kiếm truy trong không gian tiếp theo giang vân liền triệt bỏ bao phủ sân cảnh giới phát trận sau đó mở ra cửa phòng đi ra ngoài ngươi thật đúng là đã trở về ta đã nói sao đi linh dược các không tìm được ngươi vậy ngươi nhất định là đã trở về giang hàn đi vào trong sân thấy giang vân từ t r ú c phòng trong đi ra trên mặt hiếm thấy lộ ra một k i a hộ i ý nụ cười nói giang hàn tộc hình thế nào chỉ một mình ngươi thiên vũ huynh mấy người bọn hắn đây giang vân cũng mỉm cười đi tới người sau trước mặt đạo nghe được giang vân đề cập giang thiên vũ giang hàn sắc mặt của nhất thời có chút lạnh lùng tức giận nói ngày hôm qua trương gia gửi thư nói là cho hắn trương huynh cho phép một môn hôn sự muốn hắn trở về một chuyến về phần giang thiên vũ bọn họ thừ tại nhà mình trong v i ệ n bế quan tu lợi đây giang vân không có nghe được giang hàn trong lời nói đối với giang thiên vũ trâm trọc mà là cười ha, ha một tiếng đạo tu luyện tốt biết chăm chỉ tu luy ừ cái gì chăm chỉ chỉ là nhận thức được cùng của ngươi trên lệnh mà thôi tự cho là thực lực tăng lên sẽ không cô an nguy của ngươi cùng con ngựa kia an so kiếm muốn chứng minh tự mình sau cùng nếu như không phải là nam cô nương sau cùng xuất thủ tương trợ chúng ta cũng phải xong đời đối với giang vân nói giang hàn cũng mặt lệnh suy cười một tiếng đạo ừ đến cùng làm sao vậy được rồi ta còn không có hỏi ngươi làm sao ngươi biết ta tại linh d ư c cát lần này giang vân rốt cục nghe được giang hàn đối với giang tiên h vũ bất mãn bất quá hắn đối với giang hàn nói cũng nghe được dối tinh dối mù cái gì tự cho là đúng thế nào còn có mã chuyện nam cô nương là ai ra đây hai ã y cùng n g ư tốt ngày này g h n đi à trừ n hắn ra thường xuyên đi lên xem một chút giang vân bên ngoài giang thiên vũ bọn họ cũng không lộ diện sự tỉnh toàn bộ nói cho giang vân n g h e x o n giang g hàn tràn đầy oán tức giận nói giang vân trầm mặc hồi lâu phía sau nhất mới cởi nhạt đứng dậy v ô v ô người sau b ả vai nói hắn thân là giang gia thiếu tộc trưởng có một số việc tự nhiên là muốn lo lắng nhiều một chút v ề phần cùng mã an so kiếm đây cũng là nhân c h i thường tình ngươi suy nghĩ một chút trước đây hắn thân là gia tộc bọn ta đệ nhất thiên tài trong lòng ngạo khí tự nhiên vẫn phải có từ hắn ở gia tộc năm thử trung bị ta đánh bại tuy rằng hắn biểu m ặ t không nói thế nhưng ta biết tâm tình của hắn nhất định không dễ chịu thế nhưng ngại vì mặt mũi rồi lại không chỗ hướng người nói hết hôm nay vào tông môn ta lại đánh bại đánh bại ngựa của hắn an trong lòng hắn cái này kết tự nhiên càng lúc càng lớn. thực lực tăng lên muốn đánh bại đối thủ cái này không gì đáng trách chúng ta cho nhau thông cảm là được ừ dù sao cũng ta liền không thích hắn kia phó hình dạng đều là cùng tộc người hôm nay lại rời xa gia tộc còn không biết đoàn kết thân là thiếu tộc trưởng không vì gia tộc trong gia thiên tài vui vẻ trái lại âm thầm tự mình phân cao thấp muốn siêu việt đối phương làm người ta không thích giang hàn cũng như t r ư ớ c bướng bình đạo t h ế vậy giang vân trên mặt nhất thời lộ n ở một nụ cười khổ không được biểu tình cái này trương đĩnh cũ kết bởi vì trong nhà liền có một cùng giang thiên vũ v ậ thân nhân a q một chương một trăm ba mươi b ố chiến、thiếp. được rồi diễm nhi ngươi không phải nói cùng cái kia ngoại môn đệ tử có một hồi cuộc chiến sinh từ sao khi nào thì bắt đầu nội môn một tòa biệt h i nội chỉ thấy mã long nhìn xa xa mây mù lượn quanh ngọn núi thản nhiên nói sau lưng hắn vương diễm chính chỉ huy hai người thị nữ điều phối linh trà hậu tiên ta đã khiến tiểu đệ đi cho cái kia giang vân hạ chiến thiếp vương diễm không thèm để ý chút nào trả lời một câu đạo ừ bất quá ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh xuất ngươi không phải nói vũ hạo nhiên đối với hắn thật quan tâm sao đảm bảo không được vũ hạo nhiên sẽ cho hắn một ít chuẩn bị ở sau cho nên đối với thượng hắn nghìn vạn muốn xuất ra toàn lực cùng hắn t đến lúc đó ta sẽ biết đi để người vu hạo nhiên đến lúc đó quáy dày t ỷ thí tiểu tử kia chặt đứt tiểu đệ cánh tay vậy hay để cho hắn dùng m ệ n h tới còn mã long thần s ắ c lệnh léo đạo、Tốt. ta ố t t nghe lời ngươi ngươi nói làm như thế nào ta liền làm như thế đó cảm giác được mã long trên người hơi thở biến hóa vương diễm thả tay xuống chung trà cụ đi tới người sau bên cạnh ôm cánh tay phải của hắn khẽ cười một tiếng nói ngoại môn mã an từ vương diễm chỗ đó phải tới chiến thiếp sau liền mang theo hạ phi mấy người khí thế hung hăng hướng phía giang vân chỗ ở trúc viện chạy tới bất quá ở nửa đường thượng cũng không khéo đụng phải mấy người, người quen di đây không phải là mã an sao ngươi gấp gáp như vậy muốn làm gì trong tay ngươi vật này là chiến t h ế p a tại sao là nghĩ lần trước bị cái kia người mới đánh bại lần này cần tìm về chàng từ sao chỉ thấy cả người phẩm hợp to lớn thanh niên vẻ mặt cười ha hả chắn ma an trước mặt bọn họ tại bên cạnh hắn còn có còn song song đứng hai người khác một người trong đó cái đầu cao gầy y đến văn nhã rất có dáng vẻ thư sinh chất mà tên còn lại còn lại là một thân vải thô áo tang nói năng thận trọng làm cho một loại trầm m u ộ n cảm giác ba người cứ như vậy mang trước mặt đường cho cả lại tống thế long ta không có tâm tình ở chỗ này cùng các ngươi mỏm m m phiến thức tránh ra ma an nhìn ba người không khỏi chân mày vận một cái g i ọ n nói trầm trọng đạo đã không có trước khi đối giang vân bọn họ lúc nói chuyện kia cổ khinh thị cùng không thèm phía sau hắn hạ phi đám người vừa nhìn thấy ba người cũng hơi biến sắc mặt tống thế long vương sa đàng thanh sơn ba người này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này hôm nay cuối năm ngoại môn đại bị gần bắt đầu bọn họ thân là ngoại môn mười cường tuyển thủ lúc này không hẳn là giao trái tim nghĩ đều đặt ở đại so với phía trên sao thật sâu nghi hoặc ra hiện tại trong lòng của bọn họ ư hỏa khí còn thật lớn thế nào ta hỏi ngươi nói ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy ngươi biết tính cách của ta ngươi không trả lời ta, ta sẽ không cho ngươi đi mập tống thế long nghe vậy cũng đối về mạ an không thèm để ý chút nào đĩu n ô i đ ngươi nhìn tống thế long như vậy vô lại dán dấp mà an nhất thời sắc mặt trầm xuống bất quá hắn biết cái này cũng đích thật là cái tên mập mạp này phong cách cho nên h ừ lạnh một tiếng sau hắn liền đem giang vân ở phía sau thiên muốn cùng vương diễm tiến hành cuộc chiến sinh tử chuyện tình nói cho người sau ba người dù sao cũng chuyện này hắn cũng phải cần tuyên truyền đi mà biết được sau chuyện này ba người liền đem đường để cho ra khiến mạ an bọn họ qua đi lao vương chuyện này ngươi thấy thế nào nụ c ư ờ i trên mặt thu hồi nhìn mạ an bọn họ rời đi bóng lưng chỉ thấy tống thế long thần tình có chút ngưng trọng nói ha hả cái này sao nghe vậy khí chất văn nhã vương xa khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một tia nụ cười mê người thấy thế một bên đằng thanh sơn cùng mập mạp tống thế long đều l ặ n g lặng nhìn hắn chờ hắn câu kế tiếp cái này sao ta cũng không biết đến lúc đó đi nhìn một chút sẽ không thì phải nổi lên một lát chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói một câu đạo mẹ chứng lao tử chờ ngươi lâu như vậy tờ mờ ngươi liền cho ta tới một câu như vậy làm cho một câu nói ra khỏi miệng một bên tống thế long cùng đằng thanh sơn trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc vẻ tính tình trầm ổn đằng thanh sơn hoàn hảo nói mập mạp tống thế long nhất thời liền không nhịn được đối về người sau tức miệ mắng to này này. chú ý một điểm xem nước miếng của ngươi đều phun đến trên mặt ta khác ảnh hưởng ta hình tượng tốt xấu ta ở ngoại môn cũng là được xưng nhất có phong độ nam nhân nói như ngươi vậy vạn nhất ảnh hưởng ta tại những sư đó hội trong lòng hình tượng ta cũng không tha cho ngươi đối với tống thế long kia nổi trận lôi đình gián g dấp vương xa cũng vẻ mặt ghét bỏ lui về phía sau một b ư ớ c cùng người sau rất xa kéo ra cự ly ta thảo n g ư ơ i con mẹ nó còn ghét bỏ ta muốn làm ban đầu ta cứu ngươi thời điểm nhìn thấy vương xa kia vẻ mặt ghét bỏ gián g dấp tống thế long càng trong cơn giận dữ lập tức liền kéo n ậ p to lớn thân thể truy về phía sau người hai người này đăng thanh sơn thấy thế không khỏi bật cười than nhỏ một tiếng cũng lập tức đi theo mà bên này m ã an bọn họ rất nhanh liền đi tới giang vân chỗ ở trúc viện lúc này giang vân đang giúp giúp giang hàn kiểm nghiệm kiếm của hãn thuật vừa thấy được m ã an mang người vào sân hai người bật người liền ngừng lại đây là ta thay đại tàu hạ chiến thiếp hậu thiên buổi chưa ngoại môn sinh tử thai đánh một trận ừ đến lúc đó hy vọng ngươi sẽ đúng hẹn trình diện đem vật cầm trong tay kia trương đỏ sấm như máu chiến thiếp trong nháy mắt bắn về phía giang vân chỉ nghe mạ an thần tình lạnh lùng nhìn chằm chằm giang vân đạo ta sẽ không c h ạ đến k i ế m chỉ nhẹ nhàng nhất t ị n h tinh chuẩn không có lầm mang k i a t r ư ờ n g chiến tiếp h thêm tại đầu ngón tay nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua sau giang vân liền ngẩng đầu đối v ề người sau nói hy vọng như vậy nhìn chằm chằm giang vân trong mắt lóe lên một đạo mơ hồ sắc ý mà an bỏ lại những lời này sau liền dẫn hạ phi bọn họ ly khai ở đây giang vân ngươi thế nào ngu như vậy k i a vương diễm thế nhưng một cái hóa dịch c ả n h cơn giả ngươi hôm nay bất quá mới nạp khí tầm bầy làm sao có thể t h ắ n g được nàng vẫn cùng hắn tiến hành cái gì cuộc chiến sinh tử ngươi đây không phải là tại muốn chết sao như vậy ngươi sẽ đi ngay bây giờ tạc vụ đường thỉnh cầu thăm người thân giả về nhà trước tộc tránh một chút lại nói. chờ mã an bọn họ sau khi rời đi chỉ thấy giang hàn thần sắc có chút nóng n ả y đối với giang vân nói cảm tạ quan tâm bất quá trận này cuộc chiến sinh tử là ba tháng trước ta định cho mình cho nên trận chiến đấu này ta phải nhận nhìn thấy giang hàn thay hắn lo lắng giáng dấp giang vân trong lòng nhất thời ấm áp đạo giang hàn không biết từ giờ khắc này bắt đầu hắn đã tại giang vân lòng của trong chiếm được thuộc về bằng hưu huynh nệ cái vị trí kia cái gì cuộc tỷ thí này là ngươi chủ động nói ra n g h e xong giang vân giải thích giang hàn nhất thời chân mày vặn một cái trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải tốt lắm ta nếu dám nói ra vậy dĩ nhiên là có nắm chặt nhất định cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta tổng sẽ không cầm cánh mạng của mình nói đ ù a sao giang vân khẽ mỉm cười nói ừ vậy được rồi ta đây liền không quáy rời ngươi còn có ngày mai một ngày nhanh lên để thăng thực lực à. giang hàn thật sâu nhìn giang vân liếc mắt sau đó lắc đầu nói cái này giang vân hắn càng ngày càng nhìn không thấu nói xong hắn đối liền xoay người ly khai ở đây áp chế thời gian dài như vậy cũng nên để thăng thực lực nhìn theo giang hàn sau khi rời đi nhìn một chút trong tay kia trường c h i t i ế p chỉ thấy giang vân trong mắt tinh quang lóe lên đạo ngoại giới ma an sau khi rời khỏi liền phân phó hạ phi đám người đem giang vân muốn cùng vương diễm tiến hành cuộc chiến sinh tử tin tức nhanh chóng truyền bá ra đi q một chương một trăm ba mươi lăm một nghìn năm bằng phách huyền dạ sư bá không biết huyền thanh sư thúc như thế nào huyền kiếm cốc trung tâm kia tòa chủ phong đỉnh núi trên bình đài chỉ thấy vu tu kiệt mang theo truyền công trưởng lao cho phép thận cùng mấy vị k h á c các chủ đường chủ lo lắng nhìn về phía mới vừa từ phía trước kia tòa động phủ trung đi ra thái thượng tờ giờ ư hỏng g lao huyền dạ đạo ngay vậy trong lúc đó huyền dạ vẻ mặt m ệ n mọi lắc đầu nói hắn tan vỡ kinh mạch ta đã vì hắng tiết t ư ợ n g thế nhưng hắ hai ngày này ta không dừng ngủ đ ê m địa chữa thương cho hắn đem hết toàn lực cũng mới xua tan một phần ba mà thôi hơn nữa ta mới vừa vừa thu lại công những thứ kia chân khí giống như phụ cốt chi giỏi từ từ sinh sôi dâng lên chỉ sợ kế tiếp thật sự nếu không có thể tìm tới biện pháp giải quyết sư huynh hắn thực sự sẽ gặp nguy hiểm a cái gì mọi người vừa nghe đều là biến sắc vũ tu kiệt sắc mặt nặng nề xoay người hướng bên cạnh linh dược các các c h ủ m ụ c nôn trưởng lão hỏi m ộ t sư huynh ngươi có biết hay không có vật gì vậy có thể chuyên môn khu trừ dị chúng chân khí đúng vậy m ộ t sư huynh ngươi là linh dược các các chủ tại linh dược các trong điện tịch hẳn là ghi lại một ít chuyên môn khu trừ chủ dị chủng chân khí phương pháp a t r u n g quanh những người khác cũng mang theo mong được ánh mắt nhìn về phía hắn bị xua tan dị chủng chân khí phương pháp ta đích xác ra mắt vài loại thế nhưng phía trên kia ghi lại những thứ kia dị chủng chân khí tối cao cũng chính là đan nguyên cảnh cường độ mà thôi dùng những thứ kia phương pháp bị xua tan cái này sinh tử cảnh vương giả dị chủng chân khí ta cảm giác hy vọng không lớn một n ô n trưởng lão nhìn mọi người chung q u n h trông lại ánh mắt cũng không khỏi cười khổ một tiếng nói hắn cũng bất lực t thế nhưng lẽ nào chúng ta liền trơ mắt nhìn huyền thanh sư bá tổ cứ như vậy mỗi ngày chịu đủ kia dị t r ù n g chân khí gian vặt mà không đạt được gì sao bị phụ thân gọi tới vu h ạ o nhiên mặt lộ v ẻ thống k h ổ đạo mọi người cũng trầm mặc không nói một cổ bi thương không khí nhanh chóng tràn ngập ra ta trái lại tại truyền công các một bộ do ta tông một vị thái thượng tờ giờ ư họ ng lao biên soạn du ký trong thấy qua có quan hệ khu trừ dị t r ù n g chân khí ghi chép trầm mặc chỉ chốc lát đ ỗ n g nhiên chỉ nghe một giọng nói vang lên ừ bao quát hiên đã ở nội mọi người n ộ n nhịp nhìn phía nói ra câu nói này người tiểu hứa ngươi nói có thể là thật huyền dạ vội vàng tiến lên ch ừ bên trong ghi lại lưỡng chủng phương pháp một loại là tìm một vị thực lực viễn siêu dị chủng chân khí chủ nhân cao thủ tới khu trừ còn có một loại phương pháp chính là tìm được một nghìn năm băng phách mang kia đeo ở trên người có thể c h ấ n áp trên người dị chủng chân khí cho phép t h ậ n gật đầu một cái nói huyền dạ sư bá kích thương huyền thanh sư bá người nọ thực lực mạnh bao nhiêu vu tu kiệt hỏi hướng huyền dạ đạo những người khác cũng gật đầu chỉ cần xác định tu vi của đối phương vậy là tốt rồi làm ta không biết ngay cả sư h u n h cũng không rõ ràng làm thực lực của đối phương hắn rất quỷ dị sau cùng dĩ nhiên n ạ n h xinh xinh đích k h i ê n hạ không minh kiếm trận trung tự sát c i ê u một trong không minh vạn kiếm lưu ngoài ý liệu chỉ thấy huyền d ạ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói điều này sao có thể coi như là tử lôi tông vị kia tại nơi chiêu giới cũng là tuyệt đối k h i ê n không được chúng ta khai sơn tổ sư huyền kiếm tử thế nhưng chỉ bằng đến chiêu này chém giết qua một gã sinh tử cảnh tầng năm đại đ ạ a mọi người vừa nghe không khỏi sắc mặt hoảng sợ kia loại phương pháp thứ hai rằng một nghìn năm băng phách nơi đó có vu tu kiệt n h ư ớ n g mày trước mặt kệ tên địch nhân thần bí này rốt cuộc là ai mà là nhìn về phía cho phép t h ậ t đạo một nghìn năm băng phách chỉ nơi cực hàn mới có kia bản du ký mặt trên ghi chép một n g h n năm t r ư ớ c la tiêu sơn mạch trong cư trụ một người tên là huyền băng yêu mãng tộc quần bọn họ sinh hoạt cái kia g i ớ i đất băng trong hồ thì có một nghìn năm băng phách tồn tại đáng tiếc hôm nay thời gian trôi mau con này tộc quần đã sớm diệt tuyệt cái kia g i ớ i đất hồ băng đã ở về sau một lần núi lửa phun trào trong triệt để hủy diệt bởi vậy từ đó về sau chúng ta hoán n g u y ệ t quốc rất nhiều hóa dịch cảnh tộc cùng võ giả kiếm giả còn muốn phải tìm c ự c phẩm lãnh sắt cũng chỉ có đến hoán n g u y ệ t quốc ở ngoài tìm nhưng mà không đợi cho phép thận nói chuyện chỉ nghe nhiệm vụ đường đường chủ tôn càng dài lao thở dài nói có quan hệ huyền băng yêu mãn g chuyện tình tại nhiệm vụ bọn họ đường dĩ vãng một vị đường chủ bản chép tay ở giữa ghi lại thập phần kể lại không sai cho phép thận khẽ gật đầu vậy ngươi đây không phải là nói vô ích sao lưỡng chủng phương pháp cũng không thể chúng ta bây giờ nơi đó có thời gian đi tìm nơi cực hàn coi như là đi chỗ đó nhất phương bắc ngọc bang quốc thứ nhất một hồi cũng phải tiêu hao hồi lâu hơn nữa đến rồi chỗ đó tìm được hay không còn chưa nhất định đây một vị trưởng lao tạ và nói không nơi cực hàn chúng ta huyền kiếm cốc nội thì có hứa sư huynh ngươi là muốn nói chỗ đó a vu tu kiệt đột nhiên nhìn cho phép thận trên mặt lộ ra nhất ty hoàng nhân đạo nơi cực hàn ha ha ta trái lại đã quên có chúng ta huyền kiếm cốc nội thì có đây là huyền dạ tựa hồ cũng hiểu nhất thời liền vui vẻ cười rộ lên chúng ta huyền kiếm cốc thì có ở nơi nào xung quanh còn không có phản ứng tới được mọi người đầu góc mơ hồ nhìn ba người đạo cái chỗ này các ngươi đều biết chỉ thấy cho phép thận quét mọi người liếc mắt dừng một chút sau đó chỉ nghe hắn mắt lộ ra tinh quang gần từng chữ một bên kia là di lạc bí cảnh ngươi nói cái gì nội môn vương diễm muốn cùng lần trước chặt đức mạ an cánh tay phải cái kia ngoại môn tiểu từ tiến hành sinh tự quyết hơn nữa ngay ngày kia có người nói đến lúc đó đứng hàng kiếm hiệp bảng mã long sư minh b i ế t đi được rồi ngươi nghe nói không lần trước cái kia chặt đứt mã an cánh tay phải ngoại môn đệ tử kêu rằng cái gì vân muốn cùng chúng ta nội môn vương yến sư tỷ ngày kia tiến hành sinh tử quyết ha <cười> ha đến lúc đó nhất định phải đi xem cuộc vui a phải biết rằng sinh tử lôi cũng có mấy năm không động tới loại này trò hay cũng không d u n g bỏ qua ngay huyền kiếm cốc cao t ầ n g thảo luận làm sao tìm kiếm một nghìn năm băng phách thời điểm một cái manh động nội ngoại môn kinh thiên tin tức như gió lốc thông thường ở bên trong ngoại môn đệ tử trong lúc đó quận xảy ra ha <cười> ha đại gia nghe nói không mã long sư huynh ngày kia muốn đi ngoại môn đ ư c chiến các ngươi nhìn sao nội môn một tòa biệt h i ệ nội chỉ thấy một cái khí tức m ở mịt thanh niên áo trắng mỉm cười đối về trước mặt hắn mấy người đạo hừ một cái chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu tiểu nhân m à t h ô i ta mới lời xem cái tia dáng người khôi ngô lông mày dẫm mắt to thanh niên nghe vậy tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng nói còn ngươi lý sư đệ thanh niên áo trắng cười nhặt vừa nhìn về phía một vị khác đang ở trà l a o trường kiếm trong tay cầm y thanh niên nói ta cũng không đi bất quá là một hồi không huyền n i ệ m chút nào tỉ thí không có ý nghĩa không đáng nhìn s ắ t kiếm động tác ngừng một chút chỉ nghe người sau ánh mắt bình thản trả lời một câu đạo được rồi các người đám này không thú vị người ta đây liền tự mình đi bạch y nam tử vẻ mặt thất vọng lắc đầu nói liền đi ra ngoài đi ra ngoài đứng lại nhưng mà hắn vừa mới chuyển thân chỉ thấy tia cường tráng thanh niên cùng cầm y nam tử bám một chút liền chắn cửa chính mặt chầm như nước nhìn c h ầ m c h ầ m người sau tia đàn năm mươi năm trần cất say rượu hoa điêu lấy ra nữa n g ư ờ i có thể đi không thì nơi nào cũng đừng nghĩ đi chỉ thấy hai người miệng đồng thanh đối về bạch y nam tử hùng ác nói ngạch ta chỉ phải đi thượng cái nhà xí mà thôi một hồi nhi chỉ cần một hồi nhi nghe được kia năm mươi năm c h ấ n cất bạch y nam tử nhất thời tâm lý đau sốt khóc không ra nước mắt đạo hư thiếu ra vẻ thượng cái gì n h à sĩ, chúng ta cho ngươi xem đến người đang cái kia góc tường giải quyết là được cường tráng thanh niên cùng cầm y thanh niên cũng sắc mặt hư lạnh một tiếng không hẹn mà cùng chỉ chỉ một bên khắp nó g ngách đạo không phải là ta nói các ngươi a ta cái bụng thật là đau thanh niên áo trắng đang muốn lý luận đã thấy hắn đột nhiên đau kêu một tiếng chặt tiếp theo liền thấy sắc mặt của hắn trắng nhuận biểu tình thống khổ một giọt g ọ t hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ chán của hắn dị ra hai tay ôm bụng từ từ ngồi trộm xu hai người nhìn thấy thanh niên áo trắng như vậy liền vội vã ngồi xồn xuống, xuống nhìn về phía hắn đạo các ngươi nhanh đi trong phòng cho ta sợ trường giấy thanh niên áo trắng thống khổ chịu không nổi túi đầu cắn răng nói hào hào nghe vậy hai người vội vã khẩn trương đứng dậy chạy hướng về phía phòng trong bất quá đang lúc bọn hắn chạy khi đi tới cửa một cái nghi ngờ thật lớn đ ỗ n g nhiên ra hiện tại trong lòng bọn họ vì sao cầm cái giấy vệ sinh muốn hai người đây lẽ nào không tốt bọn họ tựa hồ ý thức được cái gì lập tức quay đầu nhìn lại quả nhiên kia bạch đ nam tử lúc này đã chạy không có ảnh a nhạc phong chúng ta tuyệt không đông thang ngươi chỉ nghe lưỡng đạo tức giận tận trời rít gào từ nhỏ huyện trung truyền ra cả kinh bốn phía đi ngang qua nội môn đệ tử vẻ mặt vô cùng kinh ngạc ha ha muốn bảo bối của ta không có cửa đâu lúc này một cái ẩn nút trong góc phòng chỉ thấy lúc trước người thanh niên áo trắng kia nghe cái này hai tiếng rít gào vẻ mặt cười như nên nói Gì, trần sư huynh cùng lý sư huynh đây là thế nào bọn họ làm sao sẽ như vậy sinh khí tại cự ly vừa mới cái tia tiểu h u y ệ n một chỗ không xa trong nhà chỉ thấy đang ở l â y hoay trong viện hoa có phan đình ngọc đang nghe tiếng gầm gừ sau có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía thanh em truyền tới phương hướng đạo ha, ha chưa chừng lại là nhạc phong tại đùa b một đạo dịu r à n g như ngọc thanh âm của tại phan đình ngọc phía sau v ă n g lên chỉ thấy lưỡng đạo mạng d i u thân ảnh của đã đi tới q một chương một trăm ba mươi sáu để t h ă n g tu vi nhạc phong sư minh không thể nào nào sư tỷ ngươi có đúng hay không lầm nhạc phong sư minh trong ngày thường cũng không như cái loại này sẽ mở người đùa dỡ người a nghe vậy phan đình ngọc đôi mi thanh tú một túc có chút hoài nghi nhìn đi tới trước mặt mình vị này khí chất thanh nhã cô gái nói nàng đúng là nội môn kiếm hiệp trên bảng gần với phù nguyên thanh cùng vu hạo nhiên hai người m ề kiếm cốc đại sư tỷ khói n h ạ kiếm nào đu di không nghĩ tới nhạc phong tiệu từ này tại trong lòng ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm thế nào chẳng lẽ phan sư mọi người đối với hắn có ý tứ nhìn thấy phan đình ngọc cái này có chút không muốn gián dấp nào nhu không khỏi dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía người sau đạo nào sư tỷ ngươi nói cái gì đó bị nào nhu cái này vừa nhìn chỉ thấy lướt một cái dạng mây đỏ nhất thời bay lên phan đình ngọc hai gõ má bất quá tuy rằng trong mắt lộ vẻ ngượng ngùng nhưng miệng nàng thượng cũng vẫn là có chút sinh khí nói ha h a tuyết tình ngươi xem rõ ràng chính là thích k h ô n g còn khẩu thị tâm phi nào nhu thấy vậy càng buồn cười trêu nói nhà phong sư minh người này cũng không tệ ngay cả có chút tiểu hài tử tính tình bất quá tại đình ngọc diện trước biểu hiện từ trước đến nay cũng không t chỉ thấy một vị mặc bạch sắc áo l ù a vắng l ạ n g xuất trần nữ tử đi tới giữa hai người nhìn phan đình ngọc cười n h ạ t một cái nói bạch tuyết t ì n h nội môn kiếm hiệp bảng bài danh đệ tứ băng tuyết kiếm tuyết t ì n h thế nào ngay cả ngươi cũng như vậy t r e o g ẹ o ta phan đình ngọc thấy từ trước đến nay rất ít ngôn ngữ h ả o tỷ bội đều nói như vậy không khỏi có chút xấu hổ đạo tốt lắm không lộn xộn ta và các ngươi nói sự kiện ngoại môn một cái đệ tử muốn khiêu chiến vương diễm chuyện tình các ngươi nghe nói à tựa hồ mã long sư đệ muốn đi vào đốc chiến các ngươi thấy thế nào nào nhu thu hồi nụ cười nói hừ là người này giống như mã long ỉ mạnh hiếp yếu khi được ệ đệ m rồi đến lúc đó các ngươi đi quan chiến sao ta nghĩ kêu lên vu sư huynh cùng đi phải biết rằng hắn người này không gớm nhất loại chuyện này nói không chừng đến lúc đó có thể cứu vị kia sư đệ một mạng hơn nữa cái kia ngoại môn đệ tử có thể lấy nạp khí ba tầng tu vi đánh bại nạp khí tầng tám mã long cũng là một cái không được thiên tài quả thực so năm đó phủ sư h i n h còn lợi hại hơn nhân tài như vậy nếu như cứ như vậy bỏ mình thật đúng là khiến người ta thất vọng đau khổ phan đình ngọc nghiêm mà nói phủ sư h i n h sao tốt ta đây ngày kia liền đi xem nếu như vị kia ngoại môn sư đệ thực sự cũng không tệ lắm ta liền liên lụy một tay là tông môn bảo vệ hắn nào nhu đang nghe phủ sư h i n h ba chữ lúc trong mắt nhất t h ờ i hiện lên một tia nhu hòa cân nhắc một chút sau liền đối với phan đình ngọc gật đầu một cái đạo mấy ngày nay ta cũng không có chuyện gì liền tùy các ngươi cùng đi xem một chút đi bạch tuyết tình thấy hứa nhu đáp ứng muốn đi liền cũng gật đầu một cái nói ha h a đã sớm nghe nói phan sư mọi người đẹp tâm đẹp hơn không nghĩ tới hôm nay vừa nghe quả thực như vậy à vừa lúc ta cũng chuẩn bị ngày kia đi xem không bằng chúng ta liền cùng nhau à một đạo sang sáng tiếng cười đột nhiên tự sân bên ngoài truyền v à o nhạc g ạ c n h sư minh ba người nghe tiếng không hẹn mà cùng hướng phía cửa nhìn lại chỉ thấy một cái khí tức mở mịn bạch đi nam tử khoe miệng mịm cười đã đi tới mà nhìn thấy người phan đình ngọc trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng hòa thuốc làm phi ngươi t r ú c p h o n g trong giang vân đối về hiện ra thân hình hi hòa gật đầu nói không có việc gì mặc dù bông u ra hấp thu có ta ở đây ở đây nguyên lực tiên h địa tuyệt không là vấn đề hi hòa không thèm để ý khoát tay áo nói xong cũng thấy hắn vung tay lên ném ra hơn mười khối nguyên khí quanh quần hạ phẩm nguyên thạch rơi vào giang vân xung quanh xem cái này nguyên thạch hạ xuống phương vị đúng là trước khi hi hòa lần trước tại giang gia điệu mạch linh huyệt trung dùng đã dùng qua tụ linh hóa nguyên trợ ông một đạo linh quang sáng lên Đang khi nói chuyện chỉ thấy cái này hạ phẩm nguyên thạch tại giang vân dưới thân buộc vòng quanh một đạo phù văn phồn đa chất văn tiện đà liền thấy trận pháp trong những thứ kia hạ phẩm nguyên thạch bên trong thiên địa nguyên khí nhanh chóng giật tàn đi ra chỉ chốc lát sau giang vân quanh thân đã bị từng luồng b ạ c h s ắ c thiên địa nguyên khí cho bao phủ ở bắt đầu ngồi xếp bằng ở tụ linh hóa nguyên trận thượng giang vân tâm thần thả l ỏ n g thở ra một cái thật dài đạo tiếng nói vừa giúp chỉ thấy hắn bật người thôi động lên trong đan điền cái kia ở vào khí hải phía trên bánh sắc vòng xoáy mang ngoại giới thiên điện g u y ê n khí một tia sẽ tiến đến sau đó tương kỷ luyện hóa thành thuộc về giang vân mà bởi vì giang vân chân khí trong cơ thể trên thực tế đã sớm đạt tới nạp khí tầng bảy giới hạn c h ỉ bất quá bởi vì hắn một mực mạnh mẽ áp chế cho nên cái này mới không có đột phá bất quá bây giờ diệt đối chân khí trong cơ thể áp chế vừa để xuống tay người sau bật người liền trở nên c u ộ n trào mánh liệt dâng trào dâng lên chỉ thấy một cổ g i ư ờ n g như báo tố đã tới trước nặng nghề khí tức từ giang vân nhanh chóng tự trong cơ thể hắn tràn ngập ra vênh vênh giang vân ý thức chìm vào đan đ i ệ n điều động lên trong cơ thể kia c u ộ n trào mánh liệt m ê n mông cựu chuyển chân khí nhắc lên từng đạo to lớn sóng chiều hướng phía khí hải biên giới chỗ hôi sắc lá mỏng đánh đi. to lớn lực đánh vào có thể dùng người sau không ngừng mà rung động tại liên tiếp đánh mười mấy hạ sau chỉ thấy tại nơi hôi s ắ c lá mỏng thượng nhiều một cái n h ợ t nhạt l o n hố thấy thế giang vân nhướng m ạ y như vậy đánh hiệu quả quá chậm nghĩ thôi chỉ thấy hắn tập trung toàn bộ tâm thần điều động lên toàn bộ trong khí hải đích thực khí hóa thành một thanh trôi đích thực khí tiểu kiếm sau đó mang theo một cổ thẳng tiến không lùi phong rệ chi khí hung hăng đánh phía một chỗ hôi s ắ c lá mỏng ầm ầm một tiếng biết hai nhức ó p tiếng đánh tại trong đan đ i ề n văng lên chỉ thấy giang vân đích thực khí lợi kiếm hóa như bàng bạn đại vũ thông thường không ngừng bắn nhanh tại hôi sắt lá mỏng bên trên trong c h ư ớ c mắt chỉ thấy một đạo một đạo rậm rạp chẳng c h ị t vết dạn nhanh chóng từ giang vân đánh kia chỗ địa phương hướng về bốn phía lan tràn đi、Bất. trở t t lại giang vân trong lòng vui mừng nói dứt lời liền không chế được chân khí lần thứ hai hóa thành một sóng kiếm mưa đánh đi tới giang giác lần này h oanh kích một chút đã đem kiêm màu xám cho lá mỏng vách ngăn cho đánh bể ra đã không có lá mỏng ngăn trở chặt tiếp theo liền thấy từng cổ một thất thải mây mù lập tức liền tràn vào không ngừng bị giang vân khí hải rất nhanh c ă n ướt rất nhanh mang cái này thất thải mây mù thôn vệ hậu giang vân khí hải lập tức liền trở nên lớn rất nhiều nguyên lai、like, những thứ kia m ê n h n ô n g chân khí tại vào mở rộng sau tân phòng sau bật người liền có vẻ rất thưa tớt h cho nên giang vân liền lần thứ hai bắt đầu rồi chuyển hóa chân khí buồn chán quá trình ngoại giới k h i hỏa còn lại là thủ vệ tại giang vân bên cạnh không ngừng mà là giang vân thay đổi đến tụ linh hóa nguyên trận bên trong nguyên thạch bởi vì giang vân đã sớm tích lũy sung túc hơn nữa tu thành hát thiết chiến thể hắn cũng không cần lo lắng liên tục đột phá đối kinh mạch tổn thương cho nên bốn canh giờ sau chỉ thấy giang vân trên người của lần thứ hai bước lên một cổ mê ngông khí t ứ c sắc trời bên ngoài tối lại sáng lên trong n g á y mắt một đêm liền đi qua t r ú c phòng trong giang vân cũng nên đón nạp khí chín tầng vách ngăn mà ở, nội môn vũ hạo nhiên nơi ở sáng sớm cũng nên đón mấy vị dáng người thức tha nữ tử q một chương một trăm ba mươi bảy đêm trước chuyện này ta đã sớm biết ngày mai ta sẽ đi qua cùng lúc đó giang vân cùng vương diễn một trận chiến này cũng được nội môn cùng đệ tử ngoại môn trong lúc đó thảo luận nhất lửa nóng một đề tài tất cả mọi người đang mong đợi ngày mai đến mẹo cùng rạc mây trôi tiên hạc đệ minh huyền kiếm cốc nội như trước như trước kia vậy yên tĩnh tương hòa tất cả mọi người nghĩ chuyện này thật phần mới mẻ bất quá lại đều biết ôm xem trò vui tâm tính mà thôi cho nên một trận á o nhiệt thảo luận sau khi bọn họ thì có làm chuyện của mình đi bởi vì không ai sẽ cảm thấy một cái nạp khí cảnh tiểu tử sẽ đọc được trên thực tế qua nhiều năm như vậy bọn họ cũng trên cơ bản chưa từng thấy qua loại chuyện này s á c trời lần thứ hai từ từ tối xuống một tầng sáng tỏ tuyết bạch sắc ánh trăng nhẹ nhàng mà từ chân trời rơi tại h u y ề n kiếm cốc ngọn núi cao nhất thượng một cái ưu tính động phủ trong chỉ thấy hai vị kim bảo lão giả nhìn nhau mà ngồi sư minh chúng ta đã thương lựa qua lần này cuối năm ngoại môn đại bị sau khi chấm dứt để ngoại môn chức mười tên cường giả cùng nội môn kia mấy đứa bé cùng nhau tiến nhập di lạc bí cảnh giúp đỡ ngươi tìm kiếm có thể áp chế bên trong cơ thể ngươi những thứ kia dị trùng chân khí một nghìn năm bằng cách chỉ thấy vị kia dài một đầu cho bột lên men dung hơi có vẻ trẻ tuổi lao giả tại thay hắn đối diện sắc tái n h ậ t khí cơ phủ phiếm lao giả đem hết mạch sau khi thần sắc ngưng trọng lắc đầu nói ngươi nói cái gì muốn bọn họ mở ra di lạc bí cảnh không được chuyện này ta không đồng ý thất lạc bí mặc dù đang bí cảnh pháp tắc giới áp chế bên trong những thứ kia yếu thú không có thể đột phá đan nguyên cảnh đại cũng phần lớn đều là hóa dịch cảnh trở lên yêu thú. nửa bước đan nguyên cảnh giới yêu thú cũng nhiều không kể xiết hơn nữa ngươi phải biết rằng nơi đó là tuyển chọn đệ tử nòng cốt địa phương các ngươi cứ như vậy đưa bọn họ đi vào không phải là hại bọn họ sao còn khiến ngoại môn trước mười cũng thăm ra các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào bọn họ cũng đều là chúng ta huyền kiếm cốc tương lai trụ cột vạn nhất ngã xuống ở bên trong ta không là được tông môn tội nhân thiên cổ sao nghe vậy nguyên vốn cả chút hư nhược huyền thanh vừa nghe lời này bật người liền trợn tròn đôi mắt đối về huyền dạ l ệ n h lùng nói huyền dạ thấy vậy cũng nhướng mày nói vậy n g ư ơ i để chúng ta như vậy trơ mắt nhìn n g ư ơ i cứ như vậy bị hành hạ đến tu vi hoàn toàn biến mất sau đó không c h ừ n g trị mà chết sao có thể là các ngươi làm như vậy sẽ đối với tông môn căn cơ tạo thành hủy d i ệ t tính đạo kích ta chính là chết cũng không làm tông môn tội nhân huyền thanh vẫn là hừ lạnh nói ngươi ngay huyền dạ khí sắc mặt của đỏ bừng ngay hắn không biết nên nói như thế nào lúc đột nhiên chỉ nghe một đạo giọng ôn hòa tự đông c h u y ể n ra ngoài tới huyền thanh s ư bá huyền dạ sư thúc không phải là ý tứ này chúng ta tự nhiên cũng sẽ không đi làm kia tự hủy căn cơ truyền tình chúng ta sẽ cho những thư kia tiến vào đệ tử mỗi người chuẩn bị ba loại bảo mệnh thủ đoạn hơn nữa trần kiến sư huynh đã đ a n g g i a tăng chế tạo gấp gáp có thể từ bí cảnh trung thuấn di ra phát bài coi như là gặp gỡ cái gì yêu thú lợi hại cũng có thể để cho bọn họ đúng lúc sử dụng ly khai bí cảnh chúng ta sẽ không để cho bọn họ không không chịu chết vừa r ứ t lời hạ sau một khắc chỉ thấy quần áo áo b à o tím vu tu kiệt xuất hiện ở hai tầm mắt của người trung tu kiệt người tới cho lão gia hỏa này nói đi dù sao cũng ta là nói bất động hắn nhìn thấy vu tu kiệt tiến đến h u y ề n dạ bật người liền đứng lên đi tới một bên trong góc phòng ba loại bảo mệnh thủ đoạn vậy ngươi xác định bọn họ có thể tìm được nơi cực hạt sao Tính tìm là đối ư với lần này vu tu kiệt còn lại là không thèm để ý chút nào khẽ mỉm cười nói huyền thanh sư bá ngươi cũng biết hôm nay hóa huyết ma tông vừa hiện thân chúng ta đông nam thập quốc tất nhiên tương nên tới một hồi báo tố mượn lần này thú triều cùng tử xuyên bị giết một chuyện mà nói a rõ ràng thế lực ở sau lưng dợ cho quỷ cho nên chúng ta huyền kiếm cốc cấp tuật cùng chiến l ư c lúc này có thể tuyệt không thể ra cái gì sai lầm hơn nữa ta khiến mấy người bọn hắn đi vào cũng có mặt khác một phen dụ ý đó chính là nghị thông suốt qua cái này di lạc bí cảnh tìm ra chân chính có đại khí vận đệ tử đây cũng là vì không lâu sau sẽ đến tiềm lòng đại hội làm chuẩn bị có thể dùng đến lúc đó ta huyền kiếm cốc có thể phân c à n g nhiều hơn đông nam số mệnh thủ hộ như vậy nhất cử lưỡng tiện thật là tốt sự sư bá cho rằng thế nào n g h e xong vu tu kiệt lần này giải thích huyền thanh cũng lâm vào sâu đậm tự hỏi trong vu tu kiệt nói không sai nếu như huyền kiếm cốc thực sự thiếu hắn cái này một tôn sinh tử cảnh ba tầng uy tín lâu năm vâng dạ nhất định sẽ tại tương lai trong gió lốc rơi v à bị động cảnh hơn nữa càng làm cho hắn do dự là đông nam thập quốc thập đại tông môn hai mươi năm một lần tiềm lòng số mệnh chi tranh lại muốn bắt đầu nếu như không có đủ cường đại thiên tài đệ tử bọn họ huyền kiếm cốc số mệnh tất nhiên sẽ bị những tông môn khác cất đoạn cho nên hắn có chút do dự bất định sư huynh có đồng ý hay không ngươi trái lại cho cái t h ô n g k h o á i mà nói a một bên huyền dạ có chút nóng nảy đối với huyền thanh đạo n g ư ơ i đã môn đã làm cặn kẽ như vậy ăn bài ta đây đừng nói cái gì cuối cùng huyền thanh còn là gật đầu đồng ý huyền dạ cùng vu tu kiệt bọn họ đề nghị này bóng đêm dần dần yên lặng ngoại môn giang vân trúc phòng trong giang vân cũng bắt đầu từ từ tích xúc lực lượng hướng phía nạp khí chín tầng địa vách ngăn đành tới từng cổ một như triệu tịch kiệu lên xuống đích thực khí dâng trào phần âm mơ hồ từ giang vân trong cơ thể t r u y ề n ề n n ra đứng ở giang vân trước người hi h ỏ a nhìn giang vân trên người kia dần dần nổi lên đích thực khí vòng bảo hộ trên mặt đông nhiên n h i ề u một k i a vui mừng tiêu ý h o n h quả nhiên sau một khắc chỉ nghe một đạo nổ thật to thân từ giang vân trong đan đ i ể n truyền ra tiếp theo một cổ to lớn hấp lực từ giang vân trên người chuyển đến số thoáng qua giữa liền đem xung quanh nồng n ạ c kia vô cùng thiên địa nguyên khí hít vào hiểu rõ trong cơ thể thấy thế hi hỏa nhanh lên lại cho tụ linh hóa nguyên trận tăng thêm mấy khối hạ phẩm nguyên thạch cũng gia tốc chuyển hóa bên trong nguyên lực thiên địa lúc này mới bảo đảm giang vân có thể quần quận không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí tới bổ khuyết tự thân trong đan đ i ể n trống rỗng theo giang vân hấp thu thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều hắn khí thế trên người cũng càng ngày càng lớn mạnh từ từ b ư ớ c lên một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tại trong cơ thể hắn giống như ẩn nút một con hung manh ác thú thông thường mà ở dưới người của hắn chỉ thấy khi hắn không ngừng mà thôn vệ hạ những thứ kia tinh khiết màu trắng hạ phẩm nguyên thạch không ngừng mà văng tung toẹ l á i đi xem ra trước hắn tích lũy vẫn là có thể khi hòa nhìn thấy giang vân đang đột phá nạp khí chín tầng sau khi kỳ khí tức còn đang không ngừng tăng trưởng liền biết giang vân trước khi tích lũy thâm hậu trình độ bất quá hắn suy đoán giang vân cuối cùng đạt được nạp khí đỉnh điểm này là không nghi ngờ chút nào bất quá muốn m quả nhiên theo thời gian trôi qua giang v â n trên người tăng vọt khí tức tăng trưởng tốc độ dần dần chậm lại thiên tiên vách ngăn trong đan điền giang v â n ánh mắt nặng nề nhìn khí hải s á t biên giới chỗ kia giống như một trận tường s á m vậy vô biên vách ngăn thấp giọng lẩm bẩm ngoại giới sắc trời đã sáng t r a n g một ít ngoại môn đệ tử đã thật sớm đi tới sinh tử lôi chỗ đó q u y một chương một trăm ba mươi tám sinh tử lôi thượng phân sinh tử ánh nắng sáng sớm rọi sáng đại địa sinh tử lôi cạnh sáng sớm liền tụ tập rất nhiều tới người xem cuộc chiến mọi người ở đây lẫn nhau nghị luận ẩm ỉ thời điểm mã long vương diễn cùng với mã an làm chờ đá ở đây nội môn đệ tử nhộn nhịp hướng về mã long định nọt đến vấn an đạo cùng sau l ư n g mã long mã an cũng mặt mang ngạo sắc vẫn ngắm nhìn chung quanh đông đảo ngoại môn đệ tử ta thảo người xem người xem hãng kia chó cậy gần nhà gà cậy gần chồn u hình dạng còn cho là mình có bao nhiêu rất giỏi đám người trong góc phòng chỉ thấy một người mặc rộng t h ù n g thình hoàng sa mật mạ chỉ vào mã an vẻ mặt khinh tường nói người khác có một vị nội môn đại ca bà bọc ngươi liền đừng ở chỗ này kêu loạn vạn nhất bị mã long nghe được cũng không lòng tốt của ngươi trái cây ăn một bên y đến văn nhã vương xa còn lại là nhữ m à nhìn mã long một cái nói vụ sư h u n h cũng tới đứng ở giữa hai người đằng thanh sơn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đoàn người sau dưới chân núi quả nhiên không chỉ hắn một người phát hiện mọi người ở đây đều đưa ánh mắt nhìn về phía phía dưới chỉ thấy vu hạo nhiên nào nhu bạch tuyết tình nhạc phong phan đình ngọc một chuyến năm người chậm rãi đi lên vu sư huynh tốt nào sư tỷ tốt bạch sư tỷ phan sư m g ụ i tốt nhạc phong sư huynh tốt nhìn thấy mấy người đến tất cả mọi người tại chỗ nhộn nhịp hướng về vu hạo nhiên mấy người hành lễ nói mà v u hạo nhiên bọn họ cũng mỉm cười gật đầu đáp lễ sau tiếp theo liền đi tới sinh tử lôi một bên đứng trên này cái này sinh tử lôi khí nhưng thật ra là mang một tòa núi nhỏ đỉnh núi lột bỏ sau xây thành bình thai k h phía trước là một cái sâu không thấy đáy vực sâu mà ở sinh tử lôi hai bên thì cắt có một thật cao sân ga là vì khiến người xem cuộc chiến xem tỉ thí dùng mà trước kia đã tới mã long bọn họ còn lại là đứng ở đối diện đứng trên này quả nhiên tới mã long khi nhìn đến v u hạo nhiên trong nháy mắt con n g ư ờ i chính là trận co rụt lại thần tỉnh trở nên lãnh đạm dâng lên mà đối diện vũ hạo nhiên khi nhìn đến mã long cùng vương diễm sau nhẹ nhàng mà một gật đầu liền cùng bên cạnh mấy người bắt đầu giao lưu hà sư muội nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt ngươi rất nhanh thì có thể nhìn thấy phụ sư m u n h thật vậy chăng lẽ nào hắn đệ tử nòng cốt thí luyện thông qua nghe vậy nào nhu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng đạo một bên bạch tuyết tình mấy người n g h e này trong mắt cũng lộ ra một tia tia sáng bọn họ biết năm ngoái huyền kiếm cốc đại sư h i n h phủ nguyên thanh tại xin đệ tử nòng cốt thí luyện sau khi liền tiến nhập huyền kiếm cốc trong truyền thuyết kia tràn ngập nguy cơ cùng kỳ ngộ di lạc bí cảnh đến nay nữa cũng không có đi ra bất quá thông qua hắn vốn tên là hồn đăng huyền kiếm cốc tất cả m không có quá lo lắng bọn họ đối phủ nguyên thanh thực lực vẫn tin tưởng bất quá muốn thông qua thí luyện bí cảnh nhất định phải đánh chết hai mươi con nửa bước đa nguyên n cấp tột cùng y ê u thú nhiệm vụ này quả thực độ khó cực đại bởi vì bên trong những thứ kia y ê u thú đều cực kỳ lợi hại nếu không phải là bị quản chế với bí cảnh quy tắc áp chế không chỉ nói đột phá đa nguyên n tính là sinh tử cảnh đối với những thiên đó phú dị b ầ m thọ mệnh kéo dài y ê u thú mà nói cũng không phải việc khó gì không phú sư h i n h còn không có đi ra nghe vậy vu hạo nhiên cũng khẽ cười lắc đầu Ngày, kia vu sư h u n h ý của ngươi là nào nhu kinh nghi bất định hồi đáp nhạc phong bọn họ cũng thật chặt nhìn vu hạo nhiên thấy thế, thế vu hạo nhiên không nói gì mà là dùng truyền âm nói với bọn họ một câu nói nguyên lai、like、là như vậy đa tạ vũ sư huynh báo cho biết xem ra chúng ta được nói chuẩn bị trước một phen nào nhu bạch tuyết tình bốn người nghe vậy cảm kích đối v ề vu hạo nhiên đạo ừ không có gì vu hạo nhiên đang muốn phải tiếp tục nói cái gì đó cũng đột nhiên hướng phía dưới chân núi nhìn lại đối diện mã long cũng có điều cảm giác nhìn về phía đi lên sân đạo mọi người thấy thế nhất thời hiệu nhộn nhịp xoay người nhìn lại có chút bất ngờ trên sân đạo chỉ thấy một vị khuôn mặt thanh tú ánh mắt trong suất thanh ý thiếu niên từng bước một đi lên hắn thực sự tới trong đám người nhận được tin tức chạy tới giang thiên vũ cùng giang hổ đều là nhìn giang vân nhướng mày nói tự nhiên từ khi biết hắn tới nay hắn lúc nào sợ hãi qua t i ê n lặng đứng ở một bên giang hàn nhìn thần sắc lạnh nhạt giang vân không chót mũi lên m e n đạo đây hết thể vốn không nên khiến giang vân tới thừa thụ hết thể đều là bởi vì bọn họ dựng lên hôm nay bọn họ lại chỉ có thể sợ hai đứng ở dưới đài mà không thể làm những gì có thể lúc đầu giang vân tại c h ặ t đức mạ an cánh tay của hậu giang thiên vũ nói câu k i a đúng giang vân cùng bọn họ bất đồng hắn mới là một gã chân chính kiếm giả nguyên lai、like、hắn chính là cái tia người mới trách không được mọi người ở đây nhìn chậm rãi tới chỗ này giang vân đều là âm thầm kinh hô bọn họ còn nhớ rõ lúc đầu tại hạ t ă n g thành hạ đợt thứ hai bị ẩm đã tới lúc làm tất cả nạp khí cảnh v õ giả kiếm giả toàn bộ lui về hạ t ă n g thành lúc chỉ cái này nạp khí tầng bảy thanh y thiếu niên một người một kiếm không sợ hai thâm nhập bảy thú một đường chém giết yêu thú lúc đó giang vân kia bị nồng đậm h u y ế t khí bao phủ một màn thực tại làm bọn hắn khó có thể không nhớ lại nói tiếp ngay mấy ngày hôm trước còn có người hỏi thăm cái này khiến người khâm phục thanh y thiếu niên thân phận đây bất quá thực đang đáng tiếc ca như vậy một cái thiếu niên anh hùng hôm nay cứ như vậy mu thật đúng là khiến người ta có chút đau lòng đây không đơn giản thực lực của hắn sợ là không giống người môn nói là nạp khí tầng bảy trong đám người chỉ thấy lúc trước mập mạp tống thế long hai con đôi mắt nhỏ chặt mị định đến giang vân lộ ra một tia v ẻ c h ỉ n h trọng đạo nói nhảm vô luận là ai hắn cũng phải để thăng thực lực của chính mình không thì gọi ngươi tại nạp khí tầng bảy đi đánh bại một vị hóa dịch cường giả thử xem nhìn giang vân đi lại giữa tản r a ổn trọng chi k h í khinh bạc vương xa cũng là vẻ mặt nghiêm nghị nói một bên trầm mặc đằng thanh sơn trong mắt cũng nhìn giang vân hiện lên một đạo tinh quang ha ha vân tiệu tử xem ra ngươi còn đĩnh được hoan lên đây kiếm truy t r o nghe k ô n g vậy hi hòa ánh mắt lộ ra một tia ngọn vị nụ cười nói bất quá đối với này giang vân chỉ là cười vẫn chưa đáp lại bởi vì hắn lúc này đã đi tới vu hạo nhiên trước mặt của hạo nhiên sư huynh đây là ngươi ngọc bội đa t ạ n à y ân đức sư đệ nhất định hoàn lại cung kính đáp tạ vu hạo nhiên một tiếng tiếp theo giang vân liền từ tay h áo trung lấy ra khối kia trước đây vu hạo nhiên cho hắn mượn hình rồng ngọc bội nghe được giang vân mà nói vu hạo nhiên thật sâu nhìn sau cái nhìn này sau biến hóa mỉm cười nói ừ ta đây trước hết nhớ kỹ đa t ạ sư minh ở đây b á i tạ một tiếng giang vân liền xoay người lại đạp lên trước mặt cho nâu sinh tử lôi vị sư đệ này tựa hồ rất có sức mạnh a nào n u nhìn leo lên lôi đài giang vân đạo đôi mi thanh tú cao lại đạo đối với giang vân lời nói mới rồi nàng tự nhiên nghe được một câu cuối cùng ý tứ một bên bạch tuyết tình cùng phan Đình ngọc. bất quá ta nhìn hắn cũng không giống như là cái loại này người cùng vọng vũ sư huynh ngươi không phải là nhận thức hắn sao ngay cả tùy thân linh long đội cũng làm cho hắn sử dụng ngươi chẳng lẽ cho hắn linh k h í à. phan đình ngọc còn lại là nhìn về phía vu hạo nhân đạo ừ không sai ta cũng vậy nghĩ như vậy một bên nhạc phong tại phan đình ngọc sau khi nói xong cấp bách vội vàng gật đầu đạo làm cho phan đình ngọc khuôn mặt đỏ lên bất quá hắn lời này cũng lọt vào nào nhu một trận khinh bỉ giang sư đệ cũng là một thiên tài đây chớ để xem nhẹ hắn ngoại trừ linh long đội ta cũng không cho hắn những vật khác thế nhưng hắn hôm nay dám tới nơi này ta tin tưởng hắn chắc là sẽ không cầm tánh mạng của mình đùa dỡn vũ hạo nhiên bật cười lắc đầu nói trong năm người i miệng m không nói bạch tuyết tình còn lại là nhìn sinh tử lôi thượng du trường giang vân kia thẳng tắp như kiếm hông của cán cùng một thân thong dong chấn định khí phách âm thầm gật đầu h i u một đạo lam sắc lưu quang từ xa đến gần rơi vào sinh tử lôi thượng g i á m thị tràng tỷ đấu này chấp chuyển tới diễm nhi đi thôi mã long nhìn đứng ở trên lôi đài hướng bên này trông lại giang vân thản như nói ừ vương diễm nhẹ khẽ lên tiếng sau đó cũng bước lên sinh tử lôi q một chương một trăm ba mươi chín đánh một trận kinh người thượng ngoại môn đệ từ giang vân nội môn đệ tử vương diễm chỉ thấy vị này mặc một thân áo lam giữ lại một luồng dâu cá chê trung niên chấp sự ánh mắt giỏi giang phân biệt xem xét liếc mắt giang vân cùng vương diễm đạo ừ hai người nhìn nhau đều là nhàn nhạt gật đầu một cái nói tuất ra đây thì lập lại lần nữa sinh tử lôi thượng v â n sinh tử các ngươi cần phải biết cuộc tỷ thí này có hay không thực sự muốn tiến hành một khi tỷ thí bắt đầu cuối cùng chỉ một người mới có thể đi xuống cái này lôi đài sinh mệnh thiên dư có này cả đời các ngươi làm muốn quý trọng mới là vị này triệu chấp sự sắc mặt trịnh trọng đối về hai người đạo bất quá hữu ý vô ý ánh mắt của hàn phần nhiều là nhìn về phía giang vân Đa tạ triệu không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến vương diễm trên mặt có chút kinh ngạc nhìn giang vân đạo lúc này trên đài chỉ còn lại có giang vân cùng nàng nhàn nhặt từng cơn gió nhẹ thổi qua hai người bên cạnh nhẹ nhàng mà trêu chọc đến bọn họ y góc vì sao không dám tới ta đi đang ngồi được thẳng có kiếm bộ dạng bồi thiên hạ to lớn nơi nào không thể đi được giang vân vẻ mặt bình tĩnh nhìn vương diễm đạo tuy rằng người sau cũng là một vị mỹ nhân ở giang vân hiện nay thấy qua nữ tử chúng coi là thượng là rất đẹp bất quá đối với nàng kia ánh mắt cao cao tại thượng hắn lại là có chút không thích ha h a tốt một cái một kiếm nơi tay thiên hạ to lớn nơi nào không thể đi được vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút kiếm có hay không ngươi nói lợi hại như vậy vương diễm nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia rõ ràng vẻ khinh thường dứt lời chỉ thấy nàng tay phải dỗi một cái một thanh lóng lánh màu tím nhạt lưu quang hoa lệ trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của nàng xem kỷ khí tức giang vân liếc mắt liền nhìn ra đây là một thanh trung gia linh minh từ vũ lưu thương tự hỏi giữa chỉ thấy vương diễm thân thể khẽ động liền với tay trung thanh trường kiếm kia mang theo một mảnh tản r a tôn quý chi khí t ử sắc kiếm quang ầm ầm từ bốn phương tám hướng hướng phía giang vân bắn nhanh mà đến đối với lần này giang vân nghiêm sắc mặt cũng đồng thời rút ra trong tay tinh cương trường kiếm tại trước người hắn trong nháy mắt b ộ c vòng quanh số đó mờ mị trắng đoán mây trôi nên hương kia phiến từ sắc kiếm quang vương diễm chém ra cái này phiến t ử sắc kiếm quang thực tại sắc bén không gì sánh được cùng giang vân ngưng tụ ra vân đoá một gặp nhau trong khoảnh khắc đã đem người sau、so、xé nát ra sau đó so liền lại tiếp tục bắn về phía giang vân gió nổi mây phun thấy thế giang vân trong mắt kiếm quang lóe lên trượt lui về phía sau một bước ổn đánh hạ bàn tiếp theo trong tay tinh cương kiếm mang theo từng cổ một bạch sắc mây trôi ngay cả cuốn ra trong khoảnh khắc liền ở trước người ngưng tụ thành một đạo mây trôi vòng xoáy nhất cử mang những thứ kia kéo tới từ sắc kiếm quang cuốn vào trong đó tiếp theo trợt nghe một trận đinh, đinh đương đương thanh â m từ trong truyền ra trong trước mắt mà lúc này vương diễm cũng đi tới giang vân trước mặt nhìn thấy giang vân phá hết nàng một kiếm này nàng đáy mắt nhiều ít có chút kinh ngạc bất quá cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi nghị chỉ thấy nàng kiếm phong nhất chuyển sau đó liền dẫn một đạo mấy trượng lớn lên từ sắc kiếm khí đối v ề giang vân trước ngực kia mở rộng ra cửa trước một kiếm đông cái này vị sư đệ này phải thua không ít một bên xem cuộc chiến ngoại môn đệ tử thấy vậy đều là lắc đầu nói theo bọn họ từ chém ra kia phiến từ sắc kiếm quang đến nắm giang vân kẽ hở vương diễm chấp chỉ là dùng mấy hơi thở công phu mà thôi việc này gác qua trên người bọn họ bọn họ đã sớm thua trận đáng tiế chỉ thấy mới vừa bởi vì v h á t diệt kia phiến t ử sắc kiếm quang m à dẫn đến tự mình cửa trước mở rộng ra giang vân đột nhiên mạnh mẽ đem người xoay chính làm trong cơ thể b ù m b ù m bạo tiếng vang truyền ra tiếp theo liền thấy hắn trong nháy mắt trở tay một kiếm bộc phát ra một đạo lớn bằng ngón cái mây trôi quang trụ tinh chuẩn điểm vào vương diễm trên mũi kiếm đinh một đạo bén nhọn trí cực kim loại tiếng va chạm đ ỗ n g nhiên quanh quẩn đang lúc mọi người bên hai sinh tử lôi thượng chỉ thấy giang vân trên trường kiếm bắn ra mây trôi quang trụ gắt gao cùng vương diễm từ sắc kiếm khí đụng vào nhau bộc phát ra một trận mạnh mẽ kình khí ph vương d i ệ m không khỏi mặt cười lạnh leo tức giận nói thoại âm rơi xuống chỉ thấy trên người của nàng oanh một chút buộc phát ra một cổ viễn siêu nạp khí cảnh mạnh mẽ khí tức liền nàng trên thân kiếm bắn ra từ sắc kiếm khí cũng lại tăng cường mấy t ứ c nhất cử đem giang vân bắn ra mây trôi quang trụ cho áp giúp vào mũi kiếm của hắn chỗ lôi đài phía bên phải trên khán đài nhìn thấy một màn này mạ an trong mắt đống nhiên lộ ra một tia cờ nhạt tại bên cạnh hắn mạ an cũng nhàn nhạt gật đầu vương d i ệ m lúc này đã xử xuất mình toàn bộ thực lực vị sư đệ này tựa hồ tu luyện qua cái gì công pháp luyện thể thân thể độ linh hoạt cùng phản ứng lực đã vậy còn quá cường. quả nhiên không khiến vũ hạo nhiên thất vọng sau một khắc chỉ thấy giang vân trên người của khí thế cũng rồi đột nhiên tăng vọt thẳng tắp bay lên trong chớp mắt liền đạt tới cùng vương diễm hầu như độc nhất vô nhị cường độ về phần kia đã bị áp trở lại mũi kiếm mây trôi quang trụ cũng lập tức tựa như ăn thuốc súng một dạng nhất thời hùng lên tại mọi người chung quanh kia trong ánh mắt đờ đất ngạnh xinh xinh đích mang vương diễm từ sắc kiếm khí bước cho lui ra làm sao có thể lẽ nào hắn đột phá hóa dịch cảnh mọi người tại đây không gì sánh được hoảng sợ nhìn t r ằ m t r ằ m giờ khắc này ở trên lôi đài cùng vương diễm lực lượng ngang nhau giang vân đạo đứng ở trong đám người giang thiên vũ cùng giang hổ bọn họ cũng gương mặt vẻ khiếp sợ bất quá bên k i a tống thế long ba người cũng tựa hồ phát hiện cái gì nhìn về phía giang vân ánh mắt không khỏi trở nên ngưng trọng nạp khí đỉnh vu hạo nhiên nhìn về phía giang vân ánh mắt của đông nhiên hiện lên một tia, tia sáng kỳ dị đạo tại bên cạnh hắn nào nhu mấy người đồng dạng cũng nhìn thấu giang vân tu vi nạp khí đỉnh cự li tiên thiên hóa dịch chỉ một bước xa nếu như giang vân mở khí hải cấp bậc đủ cao. nói không chừng thật đúng là có thể đánh với vương diễn một trận ở đây người sáng suốt tâm lý đều là như vậy thầm nghĩ ừ bất quá đối diện mã long thấy vậy cũng sắc mặt trầm xuống có chút mất hứng hắn không nghĩ tới giải quyết một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử dĩ nhiên như vậy phiền phức sau lưng hắn mã an thì càng vẻ mặt che lấp vẻ hắn làm sao cũng không nghĩ tới lúc đầu cái kia nạp khí ba tầng tiểu tử dĩ nhiên nháy mắt liền đạt tới nạp khí đỉnh trở thành ngoại môn mạnh nhất một trong mấy người kia gian giắc gian giắc bất quá đúng lúc này lại nghe một trận hắn loáng thoáng tiếng vỡ vụn trên đài truyền đến mọi người tìm theo tiếng nhìn lại trên mặt nhất thời lộ ra một màu ngạc nhiên. kiếm muốn chặt chỉ ặ t đứt. c h thấy tại giang vân tay của trung c h ô i này được tự phong ma c h i địa cấp tột cùng tình cương kiếm từ chỗ mùi kiếm bắt đầu từ từ hướng phía toàn bộ thân kiếm dọc theo từng đạo dầm d ạ p chẳng c h ị t vết dạng q u y một chương một trăm bốn mươi đánh một trận kinh người hạ ha ha ngu xuẩn ngươi cho là mình là ai dĩ nhiên cầm một thanh phạm bình cùng linh binh chiến đấu vừa người đến cực điểm phía bên phải nhìn trên này nhìn thấy giang vân hướng kia bàng bạc chân khí trùng kích dần dần văng tung t o a lại đi mà an không khỏi vẻ mặt vẻ trầng ký chỉ cần giang vân thủ trúng trôi này tình cương kiếm vợ đức kia vương diễm liền thắng chắc mà ở đối diện trên k h á n đ à i nào nhu bạch tuyết tình cùng với phan đình ngọc ba người các nàng thấy như vậy một màn còn lại là đôi mi thanh tú một túc kỳ thực lúc trước giang vân tới nơi này lúc các nàng liền chú ý tới giang vân bội kiếm chỉ là một thanh cấp tột cùng phạm minh vu sư minh chúng ta có muốn hay không đem bội kiếm cho mượn vị sư đệ này dùng một lát phan đình ngọc nhìn về phía một bên với hạo nhân đạo nhạc phong lần này trái lại không co x e n muộn mà là nhìn với hạo nhân n g k ê u bình tĩnh a n h mắt túi đầu âm thầm suy tư quả nhiên tiếp theo các nàng chỉ thấy với hạo nhân khoe miệng hơi một kiều đạo không cần các ngơi bội kiếm hắn còn chưa nhất định nhìn thượng đây ngài không ngừng phan đình ngọc cùng nhạc phong ngay cả một bên nào nhu cùng bạch tuyết tỉnh cũng s ừ n g sốt một chút các nàng có chút không hiểu với hạo nhiên ý tứ ngươi xem vu sư h u n h mấy người bọn hắn cùng vị này giang sư đệ là quan hệ như thế nào bọn họ tựa hồ hết sức quan tâm hắn à? ừ mới vừa mới nhìn đến bọn họ tới thời điểm ta liền nạp b u ồ n b ự c cuộc tỉ thí này có chỗ nào hấp dẫn bọn họ khiến mấy vị này tới nơi này bất quá hôm nay nhìn ra bọn họ phải cùng vị này giang sư đệ hiểu biết trước khi hắn không liền đi tới vu sư h u n h c h ỗ đó cùng hắn nói chuyện với nhau một hồi sao hay chờ xem chờ một chút vị này giang kiếm của sư đệ tan vỡ sau khi, bên trong đám người mập mạp tống thế long cùng vương viễn ở nơi nào lén truyền â m nói đưa vào địa chỉ trang ép quan sát say mê c h ư ớ c tiết ừ tống thế long nhìn trên lôi đài giang vân như có điều suy nghĩ gật đầu cho ta t h o á i trên lôi đài vương diễm nhìn giang vân thủ t r u n g kia đầy vết dạn không ngừng rung động tình cương trường kiếm hử lạnh một tiếng nói thình thịch tiếng nói vừa dứt chỉ thấy theo vương diễm trên trường kiếm tử sắc kiếm khí hào quang l o ạ lên giang vân c r ô i này tình cương kiếm lập tức liền vỡ nát ra vân t r ô này tình cương kiếm lập tức liền vỡ nát ra giang vân cùng vương diễm đồng thời lắc mình lui về phía sau cũng chống lên một tầng chân khí vòng bảo h vương diễm bật người sẽ thấy lần cầm kiếm đâm về phía giang vân lúc này hắn tay không tất sát thế nhưng thời cơ tốt nhất suy nghĩ giữa chỉ thấy nàng đã phá không tới đi tới giang vân trước người của từ hoàng chi h ế trong con ngươi sát ý l o a lên chỉ thấy vương diễm trong tay chuôi này t ử sắc linh kiếm đ ô n g nhiên h à o quang mãnh liệt sau đó trong nháy mắt ngay chỗ mùi kiếm lăng không ngưng tụ ra một cái tử quang lưu chuyển thủy tinh đ i ể u m ỏ mang theo một cổ vô kiên bất tồi phong duệ chi khí đâm về phía giang vân vương khi dễ người nàng vốn là không muốn khiến vị này giang vân sư đệ sống xuống tới hôm nay nàng kia tam thành phá phong áo nghĩa không có toàn bộ s ử xuất ra đã rất tốt đứng ở nàng bên cạnh nhạc phong cũng đã không có ngày xưa kia phần tiêu sái trong ngày sắc mặt có chút không t h í c h nói t r u n g quanh những người khác cũng mở to hai mắt muốn nhìn một chút giang vân cái này nên như thế nào ứng đối trong đó giang lệnh cùng cùng giang thiên vũ bọn họ đều là, là giang vân bóp một cái mồ hôi thanh phong phát diện đối mặt đã đi tới trước mặt mình đạo kia từ sắc điệu mỏ giang vân mặt không đổi sắc hắn tự nhiên cũng nhìn thấu vương diễm đã vận dụng áo nghĩa cho nên chỉ thấy hắn tại trong điện quan g hỏa thạch từ kiếm truy không gian lấy ra trôi này cấp tột cùng linh binh long nha kiếm sau đó thân hình nhất chuyển phất tay chém ra một đạo mấy trượng lớn lên thanh s ắ c ngọn gió mang k i a tử sắc điệu mỏ trong nháy mắt xé rách lái đi cũng cản lại ẩn dấu sau đó kia xóa sạch t ử sắc kiếm quang đang thanh thúy vang r ộ i kim loại tiếng đánh tự sinh tử lôi thượng hướng bốn phía truyền r a dưới đài mọi người lúc này đều là trận mắt hốc một nhìn trên đài kia cầm một thanh hình dòng ngân sắc trường kiếm giang vân cái gì cấp t ộ t cùng linh binh hắn làm sao sẽ có cấp t ộ t cùng linh binh không chỉ là linh binh hắn vừa mới một chiêu kêu bên trong giống như ẩn chứa phong c h i áo nghĩa trời ạ người này đến cùng là ai còn không có đột phá hóa dịch cảnh liền l ĩ n h mộ áo nghĩa hắn là yêu nghĩa sao vũ sư minh ngươi đã sớm biết vị sư đệ này có cấp t ộ t cùng linh binh cùng phong c h i áo nghĩa a bên trái trên khán đài nào nhu nhìn trên lôi đài dơ kiếm cái đến vương diễm linh kiếm giang v â n trong mắt lóe lên một tia kinh diễm chỉ thấy nàng nghiêng đầu lại hỏi hỏi hạng một tia kinh diễm chỉ t h phan đình ngọc nhạc phong ba người cũng nhìn về hắm ha, ha kiên bất quá với hạo nhiên cũng khép cười lắc đầu không trả lời các nàng cái này giang vân cùng cái tên kia có vừa so sánh với đám người d ư ớ i đài trung một mực trầm mặc đằng thanh sơn bỗng nhiên mở miệng nói từ năm nay ngoại môn đại bị có nhìn mập mạp tống thế long cùng vương viễn không hẹn mà cùng nhìn trên đài giang vân gật đầu một cái nói tiểu tử kia tại sao có thể có cấp tột cùng linh binh phía bên phải trên khán đài chỉ thấy lúc này m ã an vẻ mặt toán độc nhìn giang vân đạo thú vị ta trái lại nhìn lầm mã long nhìn chằm chằm giang vân hai mắt h i p lại đạo trên lôi đài giang vân cùng vương diễm cái này gắt gao ràng co bất quá giang vân dù sao sửa thành thiết chiến、thể. cho nên thân thể của hắn lực lượng tự nhiên viễn siêu vương diễm bởi vậy vương diễm từ sắc linh kiếm bị giang vân trợt vừa phát lực đã bị cho giang vân dung trở lại phi v â n động tại đem vương diễm đẩy lùi trong nháy mắt chỉ thấy giang vân dưới chân một sai thuận thế đối v ề vương diễm một kiếm đâm ra ngâm một đạo mơ hồ long ngâm thanh tự giang vân thủ t r u n g t i ê n ngân quang lưu chuyển long nha trên thân kiếm chuyển ra sau một khắc chỉ thấy một điểm bạch quang tự chỗ mũi kiếm ngưng hiện tiếp theo một đạo lớn bằng ngón cái mây trôi quang trụ liền trong nháy mắt bắn ra không tốt giang vân một kiếm này chiêu thức lên xuống thành thạo không gì sánh được tại trong chớp mắt q phi hỏa lưu tinh bất quá giang vân cũng không lưu tình chút nào kiếm phong nhất chuyển liền thôi động trong óc tam thành hỏa chi áo nghĩa lần thứ hai giơ tay lên chém ra một kiếm hưu chỉ thấy một đoàn cực nóng vô cùng hỏa diễm lưu tinh tại giang vân dưới kiếm trong nháy mắt ngưng hiện tiếp theo liền bán ra vững vàng khóa được phía trước vương diễm được một t ứ c lại muốn tiến một thức muốn chết vương diễm nhất thời tức giận đạo trước mặt mọi người nàng bị giang vân liên tục đẩy lùi thực tại lệnh nàng không gì sánh được căm tức ngay sau đó nàng liền không ở giữ lại thực lực giữa không trung chỉ thấy nàng thôi động tam thành phá phong áo nghĩa lần thứ hai ngưng tụ ra một cái màu tím thủy tinh đ i ể u mỏ hung hăng cùng bay tới hỏa diễm lưu tinh đụng vào nhau v a n h bất quá vẫn là rất đáng tiếc cái này phá phong áo nghĩa phụ thuộc với kim phần áo nghĩa hỏa khắc kim bởi vậy gặp phải giang vân hỏa chi áo nghĩa tại rằng con một lát sau kia từ sắc điệu mỏ liền bị ngọn lửa lưu tinh bắ nhìn thấy một màn này trên mặt của nàng lập tức liền lộ ra một tia không khó tin t ư ở n g v ẻ bất quá tuy rằng trong lòng khó có thể tiếp thu thế nhưng nàng còn là lần thứ hai huy kiếm mang còn thừa lại kia đoàn hỏa diễm lưu quang cho chạm nát lái đi không thể tưởng tượng nội vị này giang vân sư đệ thật đúng là đáng sợ ngoại trừ phong c h i áo nghĩa lại vẫn lĩnh nộ hỏa c h i áo nghĩa bên trái trên khán đài nhạc phong kinh dị nhìn giang vân đạo ngay vậy nào nhu cùng phan đình ngọc đều là gật đầu đối với giang vân thiên tư các nàng đã thấy được ngay cả bạch tuyết tỉnh cũng nhìn giang vân trong mắt lóe lên một đạo vẽ kinh dị bất quá thấy vậy có người cũng mất hứng chỉ thấy an, mã an sử dụng kiếm thế nhất chiêu đánh chết trên khán đài mã long mặt lạnh lúc không có ai cho vương diễm truyền âm nói ừ nghe được mã long truyền âm vương diễm thân thể r u lên nàng biết mã long sinh khí từ hoàng kinh thế cả người khí tức một cao chỉ thấy vương diễm mặt như băng xương đối về giang vân một kiếm chém ra thu chỉ nghe một tiếng kinh thiên phượng hoàng minh từ của nàng tự hoàng kiếm trong t r u y ề n liền ra tiếp theo liền thấy một con thần tuấn t ử sát phượng hoàng điệu từ của nàng trên thân kiếm bay vút lên dựng lên sau đó lần thứ hai n g ử a mặt lên trời trường minh một tiếng liền trực tiếp đánh về phía giang vân về phần vương diễm còn lại là chân sau giấm một cái nhất thời phi thân lên ngâm kiếm đi hắn n g mở đầu nhìn về phía với h ạ o nhiên hiện tại hắn cần phải làm là phòng ngừa người sau nhúng tay đối diện với h ạ o nhiên chú ý tới mã long xem ra ánh mắt hắn nhìn một chút lúc này trên lôi đài vương diễm tựa hồ hiểu cái gì không khỏi hắn chân mày cao lại mà mọi người chung quanh nhìn thấy vương diễm toàn lực công kích hô hấp trong nháy mắt r ồ n r ậ p đều là mắt không chấp nhìn về phía gia n g vân không biết vị này hôm nay lực lượng mới xuất hiện ngoại môn tiên t à i hội làm sao ứng đối Quy một chương 141, sát lục kiếm sát thế ra thắng. chương lục Phong hỏ ra giang vân không chút do dự một kiếm chém ra hiu một đạo thanh hồng tương giao rực rỡ kiếm quang rồi đột nhiên bay lên tiếp theo liền thấy đạo kiếm quang này cùng kia tử phượng hoàng đụng vào nhau sau liền ẩm ẩm hóa thành một đạo nóng cháy buộc lên hỏa diễm tất h luyện cùng một cổ khí thế bén nhọn thanh sắc của phong phong giúp hỏa thế hỏa giúp sức gió phong hỏa liệu nguyên một thành hình liền tạo thành một cái tứ ngược hỏa diễm phong bạo mang kia tử phượng hoàng gắt gao mẹn n ở, vô số hỏa diễm gió hêm dịu nhận không ngừng công kích tới con kia tử phượng hoàng bất quá nếu là phượng hoàng dĩ nhiên là trời sinh không hái sợ hỏa diễm. bởi vậy hai người tốt một phen c u ố n đấu cuối cùng rằng có không giới song song tiêu tán tạc tàn m á t giang vân thấy vậy lập tức đem long nha kiếm phong nhất chuyển phòng bị vương diễm công kích phượng hoàng uy phía trước h ỏ a diễm cùng phong còn chưa tan hết trợt nghe một đạo quát lạnh thanh t ừ đối diện chuyển đến giang vân cả người cơ thể một băng bó làm tốt phản kích chuẩn bị bất quá khi vương diễm công kích đã tới sắc mặt của hắn cũng bật người liền cứng lại rồi bởi vì này công kích dĩ nhiên là kiếm thế vâng mọi người d ư ớ i đài chỉ thấy một cổ vô cùng tôn quy trầm trọng uy áp tại vương diễm trên người của b ộ phát ra sau đó nhắm ngay giang vân một cổ não toàn bộ ép tới lệ người sau không thể động đậy. âm hiểm bên trái trên khán đài với h ạ o nhiên nào nhu bọn họ đều là sắc mặt trầm xuống ta đi cứu hắn nào nhu nhìn vương diễm cầm kiếm trực tiếp đâm về phía giang vân mi tâm của đôi mi thanh tú một tốc đạo Ừ. n g h e vậy với h ạ o nhiên gật đầu hắn là thiếu tông chủ trừ phi đến cuối cùng trước mắt hắn chắc là sẽ không đi đầu trái với quy tắc không tốt giang vân hắn bị nữ nhân kia kiếm thế chế trụ trong đám người giang lạnh vẻ mã sốt dột đạo giang thiên vũ cũng chân mày vặn một cái nắm chặt xong quyền đáng tiếc a kỳ xoa nhất chiêu trong một cái góc mập mạp tống thế long nhìn trên đài định trụ thân hình giang vân trên mặt lộ ra vẻ cô đất một cái trăm năm khó gặp kỳ tuyệt thiên tài hôm nay sẽ ở trước mặt hắn yêu c h ế t làm sao không lệnh đồng dạng được người gọi là thiên tài hắn sinh lòng thương tiếp cảm giác bá bất quá tiếng nói của hắn vừa chỉ thấy trên khán đài nào nhu cũng không có dấu hiệu nào đột nhiên vọt người bay lên hướng sinh tử lôi thượng rơi đi h ừ mơ tưởng mã long thấy vậy còn lại là ánh mắt lạnh lẽo không nói hai lời cũng bay đi tới mang nào nhu ngăn lại các ngươi đang làm cái gì còn không đổi mau lui xuống chẳng lẽ nghĩ phải tiếp nhận chấp pháp đường chế tại sao triệu minh chấp sự nhìn thấy hai người phi lâm trên đài nhất thời liền tức giận hư một tiếng nói nếu như chàng tỷ đấu này bởi vì xuất hiện ngoại lực can thiệp mà dẫn đến tỷ đấu kết quả phát sinh cải biến kia trách nhiệm của hắn liền lớn nó i chỉ thấy hắn cũng phi thân lên sau đó bắt lại tay của hai người cổ tay đưa bọn họ cho kéo lại tới ha ha đà tạ nào sư tỷ bất quá ai biết bọn họ v ừ a địa i trên khán đài nhạc phong cũng đột nhiên cười lớn một tiếng sau đó liền xông lên sinh tử lôi vung tay lên sẽ đánh về phía vương diễm tử hoàn g kiếm không tốt nhạc phong ngươi muốn vi phạm môn quy không được Thế thế mã ớ i Triệu Minh vừa bị xuống m đến trào long sắc mặt tái xanh không gì sánh gì đ ư ợ c lúc này, tay của cổ này tay tay t bị r i ệ u m i n không h lao lao cầm lấy cầm triệu h ể động đậy. t chấp sự. Người sẽ không còn không sự. sẽ sao. Người minh ã Long đ ố về Triệu i m lạnh lùng nói nghe vậy triệu minh không khỏi n h ú g mày hắn nhìn một chút một bên trên khán đài thần sắc lạnh nhạt với hạo nhiên tựa hồ hiểu cái gì tâm lý thầm than một tiếng hắn liền bung lỏng ra mã long cùng nào nhu tay của sẽ xuất thủ ngăn lại nhạc phong bất quá đúng lúc này sinh tử lôi thượng cũng dị biến này xanh chỉ thấy nguyên bản bị vương diễm p ư ợ n g hoàng uy kiếm thế giam cầm giam vân trên người đột nhiên bắn ra ra một cổ kinh thiên khát máu xác ý、Giết một đạo băng lanh trí cực thanh â m từ giang vân trong miệng t r u y ề n ra chỉ thấy hắn quanh thân chẳng biết lúc nào tụ thành lập một đ o à n lượn lờ huyết xương hai t r ò n g mắt cũng trở nên đỏ như máu không gì sánh được về phần vương diễm đặt ở trên người của hắn p h ư ợ n g hoàng uy kiếm thế đã ở vừa mới kia cổ khát máu s á t ý bạo phát trong nháy mắt bị đánh tan đi s á t lục kiếm thế trong óc giang vân dựa vào đến hạo dương tinh mạnh mẽ chấn áp tạm thời hoàn toàn đã không chế cho tới nay giã tính khó khăn tuần s á t lục kiếm thế cũng thôi động người sau、so、i nghịch đến trước chân vương diễm trong nháy mắt ép tới cùng thời khắc đó hắn cũng nhấc tay lên chúng kia lưu chuyển lướt một cái huyết quang long Tại những lời này hầu như đồng thời hiện lên tại mỗi người trong đầu trên khán đài với hạo nhiên cũng nhìn lúc này giống như sắt thần giang vân nhữ mày hãn tại thầm nghĩ trong lòng loại tình cảnh này tốt như vậy như ở nơi nào thấy qua tiểu từ này đang dợ trò quỳ gì mã long thần sắc gâm trầm nhìn chằm chằm sinh tử lôi thượng đột nhiên rổ giang vân đạo xem ra cũng không phải dùng chúng ta xuất thủ nào nhu thật sâu nhìn thoáng qua trên đài giang vân trong mắt lóe lên một tia v ẻ kinh dị mọi người ở đây nhìn đột nhiên bạo phát giang vân nghị luận ở mỹ thời điểm sinh tử lôi thượng du trường giang vân s á t lục kiếm thế cũng cuối cùng từ trên người của hàn binh phát ra rồi lần đầu tiên đem uy thế triển lộ ở tại trong mắt thế nhân vê anh mọi người dưới đài chỉ thấy giang vân tại tránh thoát vương d i ễ m kiếm thế áp chế sau khi thân trong nháy mắt liền sáng lên một đoàn chói mắt huyết quang tiếp theo một cổ kinh thiên khát máu s á t ý liền mang theo tuyệt vời trầm trọng uy áp nặng nề từ giang vân trên người vọt ra cũng lấy gió thu cuốn hết lá vàng phần thế mang toàn bộ trên lôi đài phượng hoàng n g uy kiếm thế đều hễ quét là sạch chiếm đoạt toàn bộ lôi đài về phần vương d i ễ m còn không có phản ứng kịp đã bị giang vân s á t lục kiếm thế g ắ t gao định ở tại c h ỗ đó ngay cả nhạc phong cũng thân thể cứng đờ cái gì nhạc phong có chút khiếp sợ đây là cái gì kiếm thế thậm t h ấ ngay cả hắng bất quá giang vân s á t lục kiếm thế dù sao chỉ là mới vừa ngưng tụ mà như nhạc phong loại này thập đại kiếm hiệp trên bảng cường giả tự nhiên cũng là có thuộc về mình cường đại kiếm thế cho nên sau một khắc chỉ thấy hắn trong con ngươi một đạo đạm thanh sắc ngưng thật kiếm ảnh trợn lõe lên tiếp theo một cổ phiêu giật không câu nệ cường đại kiếm thế liền từ trong cơ thể hắn vọt ra phá trừ s á t lục kiếm thế phong tỏa khôi phục tự thân đi động tuy rằng những thứ này đều là trong nháy mắt phát sinh bất quá nhạc phong biết nơi này với hạo nhiên phan đình ngọc mấy người bọn hắn nhất định nhìn ra cho nên khó tránh khỏi có chút xấu hổ hắn không nói hai lời thân hình ngươi xem vừa mới ta có thể cái gì chưa từng làm cho nên không tính là vi phạm môn quý a ha ha nhạc phong cười lớn đây đối với đến triệu minh chấp sự nói hừ chuyện của các ngươi quay đầu lại nữa với các ngươi tính sổ bất quá bây giờ các ngươi tất cả mọi người không được đang làm dự t h đấu triệu minh chấp sự hừ lạnh một tiếng không chút khách khí lớn tiếng nói hắn muốn cảnh cáo những người khác không được c ả n nữa dự t h thí ngạnh hào hào nghe vậy nhạc phong cười khổ gãi đầu một cái hắn quay đầu lại liếc một cái phan đình ngọc phát hiện nàng chính đem lực chú ý đặt ở sinh tử lôi thượng sau không khỏi ám ra một cái khí sau đó dùng chỉ tự mình mới có thể nghe được thanh âm của đạo nàng sẽ không có chú ý tới vạn hạnh bất quá lúc này trên lôi đ à i vương diễm lại không có may mắn như vậy giang vân s á t lục kiếm thế một mực xâm nhập vào của nàng trong óc gắt gao đem nàng phượng hoàng uy kiếm thế cho phong cấm lên cho nên hắn lúc này toàn thân đều bị s á t lục kiếm thế cho áp chế không thể động đậy cưỡng một đạo tiếng xe gió văng lên chỉ thấy lúc này giang vân kiếm cũng đến rồi dừng tay ngay giang vân long nha kiếm v u n ra nuốt vào đến huyết sắc kiếm quang sẽ một nhập vương diễm trước ngực lúc đột nhiên chỉ nghe một đạo kinh sợ phần tiếng vang lên chỉ thấy tại dưới đài mã long vẻ mặt hắn giọng g i ậ n quát một tiếng tiếp theo liền bọt tới một trường mang theo một cái thạc đại kim sắc thủ lấn hung hăng từ một bên đánh về phía giang vân đối với lần này với h ạ o nhiên nào nhu bọn họ cũng không có xuất thủ bởi vì chàng tỷ đấu này đến nơi đây thắng bại đã rồi công bố cho nên triệu minh chắc là sẽ không khiến giang vân bị mã long công kích bất quá triệu minh đối với mã long một kích này cũng không có ngăn cản bởi vì hắn biết mã long một trường này chủ yếu là vì cứu vương diễm quả nhiên trên lôi đài giang vân bỏ qua c h ạ m cơ hội g i ế t vương diễm mà là xoay người lại c h ạ m nát kia đạo kim s ắ t t r ư ờ n g ấn mà mã long lúc này cũng đi tới vương diễm trước mặt chỉ thấy hắn phóng xuất ra tự mình kia d ư ờ n g như đế vương tiểu trí cao vô thượng kiếm thế uy áp thoải mái mà mang toàn bộ trên lôi đài sắt lục kiếm thế hễ quét là sạch khôi phục vương diễm tự do tiểu tử người muốn chết mã long mang sắc mặt có chút tái nhợt vương diễm ôm vào trong ngực nhìn đối diện giang vân trong mắt sắt ý bước lên tiếng nói vừa dứt chỉ thấy hắn khống chế được sinh tử lôi thượng tốt lắm như vạn cân núi lớn nặng nề như vậy bá vương kiếm thế nặng hắn biết không có thể ở chỗ này ở giữa giết giang vân thế nhưng phế đi hắn hoặc là đem giang vân biến thành một người ngu ngốc liền chưa nói tới vi phạm m ô n quy hơn nữa tông môn như thế nào sẽ bởi vì một tên phế nhân ngu ngốc mà thực sự nghiêm phạt chính hắn một nội môn tiên t à i đây cảm thụ được mã long mục đích giang vân nhất thời sắc mặt căng thẳng hắn s á t lục kiếm thế dù sao chỉ là mới vừa ngưng tụ đấy còn kém rất cái này muốn hắn làm sao c ũ n g đã sớm ngưng tụ kiếm thế mã long so sánh với cho nên hắn lập tức sẽ thu hồi s á t lục kiếm thế lắp mình lui về phía sau đáng tiếc mã long tốc độ quá nhanh căn bản không cho thời gian phản、ứng. sau một k h ắ c chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm ảnh lóe lên rồi biến mất một đường đưa hắn chém giết vỡ ra tới cuối cùng phá tan hắn s á t lục kiếm thế ngăn cản nhất cử trào và góc của hắn ghê tởm giang vân không gì sánh được tức giận nhìn đối diện mã long l ê n mắt tiếp theo liền thu nạp tâm thần tiến nhập thức hải không gian bởi vì kia đạo kim sắc kiếm ảnh đã tại phá hư góc của hắn vô liêm sỉ ngươi cho ta nói là thối l à m sao lúc này triệu minh đã đi tới trên đài thấy vậy lập tức chính là giận tí m ặ t đ a n nguyên cảnh uy áp trong nháy mắt bạo phát nhất cử đã đem mã long trên người phát ra bá vương kiếm thế bị đánh tan đi、Phúc. kiếm thế sinh mã long cũng là không chịu nổi bởi vậy mang tới phản vệ thoáng cái liền p h u n ra một búng m g u tới bất quá trên mặt của hắn cũng nhìn đối diện nhắm hai mắt lại giang vân lộ ra một tia làm người ta sợ l ạ n h lạnh dáng t ư ơ i cười bởi vì ngay vừa mới hắn đã tại giang vân trong ố c để lại một đạo kiếm thế mà hắn cho đạo này kiếm thế mệnh lệnh đó là hủy diệt hết thảy quả nhiên tiếp theo liền thấy đối diện giang vân trực đĩnh đĩnh ngã xuống đáng chết cuộc tỷ thí này ngoại môn giang vân thắng lợi nhìn thấy giang vân té x ỉ u triệu minh vội vàng tuyên bố tỷ đấu kết quả sau khi liền tới đến giang vân bên cạnh lộ ra thần thức vừa nhìn liền phát hiện gi giang sư đệ lúc này với hạo nhiên bọn họ cũng đi tới trên đài ừ mã long ngươi thân là nội môn tập h đại kiếm hiệp một trong lại công nhiên đối với ngoại môn sư đệ xuất thủ tội không thể tha thứ chờ chấp pháp đường truyền lệnh a triệu minh vẻ mặt hắn giọng đối về đối diện đỡ vương diễm mã long nói tiếng nói vừa dứt chỉ thấy hắn vội vàng ôm giang vân hướng ra ngoài môn linh d ư ợ c các bắn nhanh đi hắn tuyệt không thể để cho giang vân chết ở trong tay của hắn mã sư đệ lần này ngươi làm có chút quá phận tại chỗ với hạo nhiên cũng lạnh lùng nhìn mã long lên mắt bỏ lại những lời này sau liền đứng dậy bay lên không chúng ta cũng trở về đi nào nhu đ ô i mi thanh tú khẩn túc nhìn thoáng qua mã long không nói gì thêm đối về bên cạnh bạch tuyết tình cùng phan đình ngọc hai người gật một cái đầu sau cũng ly khai ở đây vượt cười mã long ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn nào nhu mấy người sau khi rời đi t hư lạnh một tiếng c ũ n g ôm vương diễm bay về phía nội môn đại ca mã an thấy mã long rời đi vội vàng quắt to một tiếng sau đó cũng mang theo hạ phi bọn họ nhanh trong xuống núi sinh tử lôi cạnh chị để lại một đám bị mới vừa đây hết thệ kinh ngạc đến ngây người mọi người Ngạnh, một hồi sinh tử đấu dĩ nhiên sẽ phát triển đến nước này có thể mã long cũng không nhịn được hạ sát thủ vị này giang sư đệ nếu như lần này không có gì đáng ngại sợ là năm nay ngoại môn đệ nhất chi tranh muốn náo nhiệt trong đám người chỉ thấy mập mạp tống thế long nhìn lúc này chống rộng sinh tử lôi âm thầm chắt lưới nói thình thịch bất quá hắn mới vừa nói xong một đạo bàn tay liền rơi vào sau h ó t của hắn trước thượng chỉ thấy một bên vương viễn mặt đen lại nói ra như thế một cái quái vật ngươi vẫn còn có tâm tư ở chỗ này cảm khái chúng ta còn là nhanh nghĩ nghĩ đối phó thế nào lần này cuối năm đại bị a Quy một chương 142, người mau đến xem xem tên đệ tử này thương thế ngoại môn linh dược các nội chỉ thấy triệu minh ôm hôn mê giang vân vẻ mặt lo lắng từ bên ngoài xung vào triệu sư minh làm sao vậy đang ở chỉ đạo linh dược các nội niên k ỳ nhẹ chị bệnh nữ chị thương bạch dịch mộng nhìn thấy triệu minh như vậy hỏa cấp hỏa liệu chạy vào không khỏi ngừng động tác trong tay có chút kỳ quái nhìn về phía người sau đạo người cứu người trước lại nói triệu minh lại không kịp cùng nàng giải thích nhiều như vậy mà là đem giang vân ôm vào một cái ưu t ĩ n h căn phòng của nội tốt khiến ta xem một chút bạch dịch mộng trịnh trọng gật đầu tiếp theo liền dẫn hai cái trẻ tuổi chị bệnh nữ vào phòng bá vương kiếm thế thanh nhi đi lấy nhắc nguyên hộ hồn đ a m tới bạch dịch mộng hơi t r a một cái dò xét liền đã biết giang vân bị hà sợ thương tuy rằng không biết vì sao mã long sẽ đối với giang vân hạ này sát thủ bất quá nàng còn là điều chỉnh tâm thần đối về bên cạnh một gã trị bệnh nữ phân p h ó nói về phần triệu minh còn lại là sắc mặt ngưng trọng đứng ở ngoài cửa có chút áo nao lắc đầu lúc này trong lòng hắn hối hận không nớt nếu là hắn có thể đúng lúc thấy rõ mã long ý đồ có thể liền sẽ không phát sinh loại chuyện này triệu sư thúc giang sư đệ thế nào với hảo nhiên có chút không yên lòng cũng theo qua đây nhìn thấy triệu minh đang đứng tại một gian phòng giữa bên ngoài lắc đầu thở dài s nhìn thấy người đến là với h ạ o nhiên triệu minh nhướng mày nói không biết hiện tại bạch sư mội đang ở chữa trị cho hắn h ạ o nhiên ngươi có đúng hay không một đã sớm biết giang vân tư chất cao như vậy còn có hà nhu cùng nhạc phong bọn họ xuất thủ tương trợ cũng là ngươi âm thầm chỉ điểm a đúng vậy sư thúc bất quá sư điệt cũng xem nhẹ vị này giang sư đệ không thì ta cũng sẽ không khiến hà sư mội bọn họ xuất thủ n g h e vậy với h ạ o nhiên t r ầ mặc m một chút sau đó không chút nào che giấu nói quên đi, sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng đều là của ta sai hy vọng cái này giang vân không có cái gì trở ngại a hắn thế nhưng một cái tốt m ầ a nghe xong với hạo nhiên nói triệu minh cười khổ lắc đầu nói với hạo nhiên cùng ánh mắt nặng nề nhìn về phía trong phòng thời gian từng giây từng phút trôi qua bên trong gian phòng kia hai gã trị bệnh nữ thỉnh thoảng ra vào gian phòng làm cho ở bên ngoài chờ với hạo nhiên cùng triệu minh hai người đều là những chặt chân mày đang chờ đợi trong quá trình giang thiên vũ cùng giang l ệ n h giang hồ bọn họ cũng chạy tới bên trong căn phòng chỉ thấy bạch dịch mộng thần tình ngưng trọng cũng đến kiếm chỉ ngưng tụ lại một đạo tràn đầy nồng nặc sinh cơ chi lực lục sắc kiếm quang sau đó nhẹ nhàng mà điểm vào giang vân mi tâm của bên trên giang vân trong óc hắn lúc này chính điều động đến hết thể lực lượng chống cự lại, mã long lưu lại kia đạo kim chỉ thấy người sau hôm nay dừng lại tại giang v â n trong óc tựa như một cái bá đạo vô cùng tường đạo không ngừng đối về bốn phía t h ứ c h ả i không gian chém ra từng đạo bén nhọn kim sắc kia băng sẽ rách ra từng đạo to lớn vết dạn g mà t h ứ c h ả i vỡ tan phản vệ đau nhức tự nhiên cũng không ngừng mà truyền vào cảm nhận của hắn trong làm hắn mấy lần như muốn hôn mê bất quá cái này cũng càng thêm kiên định trong lòng hắn đối với mã long tức giận hắn toàn lực kích phát hạ dương tinh cùng s á t lục kiếm thế điên cuồng mà đối về mã long bá vương kiếm thế vây d ế t đi bất quá hiệu quả lại là có chút bất tận nhân ý chỉ thấy hạ dương tinh dâng lên ra một sóng cực nóng vô cùng hỏa diễm sóng lớn cuộn sạch hướng bá vương kiếm thế lại bị người sau một đạo kiếm quang đều xé nát về phần sau đó tới rồi hóa thành một thanh huyết sắc c ự kiếm s á t lục kiếm thế tuy rằng chém chúng người sau thế nhưng chỉ là ở phía sau người trên người để lại một đạo thật nhỏ vết dạng mà bản thân nó còn lại là bị hai người chạm vào nhau chuyển ra thật lớn lực phản chấn cho đạn bay ra ngoài đáng chết hạ o dương tinh trong giang thần hồn của vân nhìn đây hết thệ không khỏi tức giận mắng một tiếng nói hắn s á t lục kiếm thế tuy rằng cấp bậc nếu so với đối phương cao đáng t i ế c hiện tại chỉ bất quá sơ cụ kỳ hình còn không cụ bị kia uy lực chân chính bất quá mặc dù là như vậy hắn cũng chỉ có thể cầm kia cùng cái này đạo kim sắc kiếm ảnh giao phong、vâng. ngay tại lúc lúc này giang vân lại cảm nhận được một cổ ôn nhuận x ư ơ n g mù màu trắng từ ngoại giới tràn vào đưa hắn trong óc những thứ kia bị kim sắc kiếm ảnh bổ ra vết rách nhanh chóng cho bao vây lại chỉ chốc lát sau giang vân thức hại sẽ thấy lần trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu có người ở gi cái này hắn rốt c ụ c có thể yên tâm c h u n g cố kỵ hiu bất quá tựa hồ cảm thấy có ngoại lực cản trở t i ê u đạo kim sắc kiếm ảnh khí tức liền lần thứ hai một cao tiếp theo chỉ thấy thân kiếm khẽ động kia liền rồi hướng chung quanh thức hải phân bích chém ra một đạo khí phách tận trời kim sắc kiếm quang sau một khắc một tiếng ầm ầm nổ qua đi giang vân thức hải phần trên vách liền lần thứ hai nhiều hơn một đạo dữ t ậ n kinh khủng thật lớn vết rách nhưng mà đạo này vết rách mới ra hiện đã bị ngoại giới kia bao vây lấy giang vân thức hải sương mù màu trắng tại trong trước mắt cho chữa trị tốt lắm viêm dương、bạo. Mà tiếng nói còn vừa dứt chỉ thấy hạo dương tinh quang mang cùng hỏa diễm đầu tiên là co rụt lại tiếp theo liền trong nháy mắt muốn nổ tung lên vô số tia sáng trói mắt từ hạo dương tinh thượng bay lên tràn ngập toàn bộ t h ứ t hại không gian tiếp theo liền thấy hạ o dương tinh thượng bắn nhanh một đạo kim sắt chói mắt h ỏ a diễm sóng xung kích mang theo một cổ đốt sạch b á t hoang kinh khủng n h i ệ t ý trong nháy mắt đánh chung k i a đạo kim sắt kiếm ảnh hô dùng hết ta tất cả hữu lực đối phó mã long lưu lại đạo này kiếm thế hẳn là có thể a bên này tại phát ra một kích này hậu giang thần hồn của vân trong nháy mắt liền trở nên trong suốt lên bên ngoài hạ o dương tinh quang mang cũng lập tức liền ảm đạm rồi xuống tới hơn nữa ngay cả hắn thức hải thâm sử cái tia tích xúc hồn lực hôi sắt hồ nước cũng bị hết sạch hữu lực giang giang vân vậy có chút hệ v o i thần hồn vừa nghe bật người liền nhấc lên tinh thần nhìn về phía trước đợi h ỏ a quang dần dần t a n hết chỉ thấy một đạo có chút tạm đạm đầy vết dạng kim sắc kiếm ảnh lộ ra cái gì điều này sao có thể giang vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn không biết mã long kiếm thế đã đạt đến ngũ thành viên mãn hồi lâu trải qua không ngừng mà cô động kỳ ngưng thật độ cao xa không phải là hắn có khả năng tưởng tượng ngâm một đạo kinh thiên kiếm minh thanh từ màu vàng kia kiếm ảnh trung chuyên ra chỉ thấy người sau kiếm phong nhất chuyển quanh thân b ỗ n nhiên toát ra một đoàn hừng hực quang diễm sau đó xa xa khóa được Hạo Dương tinh sau. khí thế một cao liền dẫn vô biên khí p h é p h u y áp cùng phong dệ ý hung hăng bắn nhanh mà đến không tốt thấy vậy giang vân vội vàng liền khống chế được hạo dương tinh rất nhanh lui về phía sau né tránh bất quá hắn trước chiêu đó viêm dương bạo đã hầu như đã tiêu hao hết hắn h ồ n lực cho nên hắn lúc này là hữu tâm vô lực hạo dương tinh tốc độ di động căn bản là bảy không thoát được người sau tập trung hô hấp giữa người sau liền đi tới hạo dương tinh trước mặt xuyên thấu qua hạo dương tinh giang vân đã có thể cảm thụ được người sau k i ê u bá đạo u y m a n sắc bén kiếm thế bất quá ngay giang vân cho rằng người sau sẽ chém chúng hạo dương tinh chỉ thời điểm trong đầu của hắn đột nhiên xông vào một đạo cảm h danh tiếng nổi danh, hoàn h ư ơ n tiếng nổi g o đổi Giang kịp. ộ thụ tiếng nhân tiêu tan thành, hơi thở tiêu một sau khắc được đạo kim sắc kiếm ảnh gần chém chúng hắn trong nháy lục trước mặt đạo này tràn đầy vô hạn sinh cơ lục sắc kiếm quang giang vân đáy lòng hơi chút nhất định bởi vì hắn nhận đi ra đạo này lục sắc kiếm quang đối với hắn so với k i a cái không có ác ý hơn nữa nó ngưng thật độ xa không mã long kiếm thế có khả năng bằng được đỡ mã long bà vương kiếm thế không thành vấn đề quả nhiên chặt tiếp theo liền thấy đạo này lục sắc kiếm quang lần thứ hai chấn động thoáng cái đã đem kia đạo kim sắc kiếm ảnh cho đánh bay ra ngoài đồng thời kia kiếm phong nhất chuyển trong nháy mắt cũng đi theo thừa dịp màu vàng kia kiếm ảnh phản ứng không kịp nữa liền một kiếm đem nổ nát lại đi nhìn thấy đạo này lục sắc kiếm quang đánh nát màu vàng kia kiếm ảnh giang vân không khỏi thả lỏng nhi một hơi thở về phần đạo kia lục sắc kiếm quang còn lại là tại đánh nát người sau sau khi không có dừng lại liền bay ra giang vân thức hải riêng lớn t ứ hải không gian chỉ để lại lúc này hào quang lờ mờ hạo dương tinh cùng nghề phải không ph nhìn thức hải thâm sử kia đã trở nên khô khốc hôi sắc hồ nước chỉ thấy giang vân ánh mắt lộ ra một k i a sâu đậm vẻ m ệ t m ỏ i đạo thoại âm rơi xuống hắn cặp kia trầm trọng vô cùng mí mắt liền thật chắc ợ p thượng toàn bộ thức hải không gian thoang cái lại trở nên an tĩnh dâng lên ngoại giới bên trong gian phòng bạch dịch mộng thu hồi kiếm thế nhìn trước mặt trên người khí tức đã bình ổn xuống gia n g vân không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười tiểu t ử này thần hồn lực lượng còn không yếu người bình thường thần hồn sợ là sớm đã bị bá vương kiếm thế cho m ặ sát t r á c không được triệu sư huynh sẽ như vậy lo lắng thật là cái thiên tài người sau gật đầu liền xoay người đi ra ngoài mang ở bên ngoài chờ triệu minh mấy người kêu t i ề n đến triệu sư minh nói một chút ta bạch dịch m ộ n g nhìn thấy triệu minh đi tới trước mặt khẽ mỉm cười nói ừ nhìn thoáng qua hô hấp đều đạn giang vân triệu minh trước khi ngưng trọng thần sắc rốt cục dần dần l i ế m đi đối với bạch dịch m ộ n gật g đầu hắn liền đem sự t ì n h tiền căn hậu quả nhất nhất nói ra giang vân hắn không sao đứng ở một bên với hạo nhiên cùng với giang hàn mấy người đang nhìn thấy giang vân không gặp nguy hiểm sau khi cũng hơi ra một cải khí bạch sư mỗi nếu hắn không có việc gì ta hãy đi về trước hạo nhiên triệu minh nói nguyên nhân gây ra sau khi trải qua lại cùng bạch dịch mộng hàn huyên một hồi sau liền cáo từ rời đi dù sao sinh tử lôi thượng tỷ thí hai người đều sống đi xuống chuyện này hắn cần phải đi chấp pháp đường làm giải thích thuận tiện mang mã long hôm nay đi là báo lên một chút phải biết rằng huyền kiếm cốc môn quy không cho khinh n h ậ n tốt bạch trưởng lao chúng ta liền đi trước một bước với hạo nhiên nghe vậy gật đầu một cái nói dứt lời hắn liền cùng triệu minh xoay người ly khai linh giữa các Các ngươi là bằng hữu của hắn à, hắn hiện tại đã không có gì đáng ngại các ngươi đưa hắn mang về a bạch dịch mộng đưa đi hai người sau trở về đối về còn ở bên trong phòng giang hàn ba người đạo là ba người nghe vậy lập tức liền cung kính gật đầu tiếp theo giang hàn liền c o n g lên giang vân ly khai ở đây thú vị tên đệ tử này tiềm lực tựa hồ không nhỏ a ha hả cái này t ử tông môn rằng một số người lại muốn tranh đoạt một phen linh dược các lầu hai một cái trước cửa sổ chỉ thấy bạch dịch m ộ n g nhìn hướng dưới chân núi đi đến giang hàn ba người trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị đạo mà đang ở giang hàn bọn họ mang theo giang vân xuống núi thời điểm giang vân đánh bại vương diễm tin tức đã bắt đầu ở nội môn cùng ngoại môn điên cùng mà truyền ra tới trong lúc nhất thời giang tên vân trở thành toàn bộ huyền kiếm cốc trên dưới mở miệng ngậm miệng đều biết tùy thuộc một cái trọng yếu trọng tâm câu chuyện. c h ắ c không được mã long sư huynh sẽ ra tay nếu như ta làm bất định ta sẽ trực tiếp hạ sát thủ còn không có đột phá hóa dịch cảnh liền lợi hại như vậy vậy chờ hắn đột phá hóa dịch còn phải ai chúng ta cái này thay nội môn đệ tử thật là không may đã chết mặt trên có thập đại kiếm hiệp đệ nặng không nói hiện tại lại đi ra một cái yêu nghiệt chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn không ngày nổi danh nội môn nhiệm vụ điện trong một cái hóa dịch sơ k ỳ nội môn đệ tử vẻ mặt h ề phải đối về chung quanh hắn hai bên ngoài mấy người nội môn đệ tử đạo p h ù huynh lời ấy sai rồi ta trái lại nghĩ cái này là phúc khí của chúng ta chúng ta hẳn là hảo hảo chuẩn bị nên tiếp tương lai kỳ ngộ mới là bất quá trong đám người này cái khác có chút nho nhã mặt chữ điển thanh niên cũng mỉm cười lắc đầu nói nga chiều hinh ý tứ là vừa nghe lời ấy chung quanh mấy người trước mắt sáng lời đều là vẻ mặt tò mò nhìn về phía tên này nội môn đệ tử ngay cả nguyên bản trong đại điện cái khác đi ngang qua nội môn đệ tử đang nghe vị này triều tính thanh niên nói sau n ộ n nhịp đều dừng bước đối về ở đây dựng lên cái lô thai thư s i n h kiếm chiều mục lâm lời mới vừa nói vị này chính là nội môn đệ tử trong có chút danh tiếng nhìn thấy người chung quanh kia ánh mắt tò mò chỉ thấy vị này triều tính thanh niên khỏe miệm một kiều liền lần nữa mở miệm nói chúng ta huyền kiếm cốc thiên tài yêu nghiệt càng nhiều vậy nói rõ chúng ta tông môn số mệnh lại càng cường thân là tông môn một phần tử chúng ta lấy được ích lợi dĩ nhiên là càng nhiều không phải sao hơn nữa các ngươi hẳn là chú ý tới gần nhất toàn bộ đông nam mười quốc bầu không khí có chút quỷ dị tổng cảm giác như là có đại sự gì sắp xảy ra liền giống chúng ta hoàn thắng quốc lần này ly kỳ thú triều có người nói tại những thứ khác một ít quốc gia cũng xảy ra những chuyện tương tự các ngươi nghĩ một khi có cái gì cải biến cách cục đại sự phát sinh diệt trong chúng ta tông môn số mệnh cường đại chúng ta kỳ ngộ không thì càng nhiều sao hô triều sư huynh cao kiến không sai chúng ta gần nhất ra ngoài làm nhiệm vụ có mấy lần đến lân cận thiên phong quốc chẳng nghe nói thiên phong quốc quân lông môn chẳng biết tại sao tông môn cao t ầ n g đột nhiên đồng thời trúng một loại đ ộ c thuốc về sau may mà linh mẫn hoàng môn ba vị đan vương tự mình xuất thủ là quân lông trên cửa hạ luyện chế linh dược mới tới bọn họ tình thế nguy hiểm nghe vậy chung quanh mấy vị nội môn đệ tử đều là không khỏi ám ra một cái khí bọn họ nghe xong người vừa nói như vậy n m n g h ị dưới thật đúng là như vậy giang vân trần sư m i n h nhạc phong tên kia hôm nay tựa hồ chính là xem cái này ngoại môn đệ tử cùng vương diễm chiến đâu a đại điện khắp n g ó ngách chỉ thấy một vị ô n kiếm đứng cầm ý thanh niên chân m ừ ta còn nghe người ta nói hạo nhiên sư m i n h hà n u sư tỷ tuyết tình sư tỷ cùng đình ngọc số miếng đều đi tựa hồ là cho cái kia giang vân trợ trượt có người nói nhạc phong người này sau cùng trả lại sinh tử lôi muốn giúp cái kia giang vân bất quá sau cùng vô dụng thượng hắn bây giờ nghĩ lại không bao lâu chấp pháp đường của người nên đến thượng bọn họ bất quá sao ta cao hứng nhất còn là mã long lần này sợ rằng phải bị trừng phạt nghiêm khắc d á m công nhiên xuất thủ đối phó đồng một còn làm dự sinh tử lôi tỷ đấu hắc hắc chờ nhìn thấy vị kia giang vân sư đệ ta phải hào hào cảm tạ hắn thay lại ra dạy dỗ một hồi cái kia không coi ai ra gì ra hỏa tại đây cẩm một vị khắc dáng người cường tráng lông mày dấm mắt to khỏe mạnh thanh niên còn lại l à b i ể u m ô i đạo cũng là đi thôi đi tìm một chút tên i kia nói không chừng lần này bị phạt cũng có hắn chúng ta được thừa dịp hắn trước khi rời đi đem đàn say rượu hoa điều cho thu vào tay cầm y thanh niên đến nhàn n h ạ t gật đầu sau đó sắc mặt có chút bất thiện nói hắc hắc đối đối đối cũng không thể tha hắn đi cường tráng thanh niên nghe vậy trước mắt sáng lời bật người liền tạo nên người sau vội và hướng phía ngoài đi ra ngoài vũ sư h u n h ngoại môn một chỗ tọa lạc tại một cái trống trải đỉnh núi nhà lá bên ngoài chỉ thấy một vị mặt mang anh khí cô gái áo lam đến nơi này tựa hồ sợ đã quay dày trong phòng của người nàng đôi mi thanh tú c a o lại nhẹ nhàng mà đối về phòng trong nhẹ giọng kêu lên vào đi một tiếng bình thản thanh âm nam tử từ trong nhà chuyên gia chỉ nghe chi nha một tiếng bị gió núi ăn mòn khanh khanh hoa hoa cửa gỗ đột nhiên mở ra tới Quy truyền xuất thủ can thiệp sinh tử lôi quyết đấu một chậm chạm Mã tộc tới tin. thủ thiệp tử chương công can không nhiên sinh Long, gia lôi huyền kiếm cốc một tòa tia sáng âm u u lanh trong đại điện chỉ thấy triệu minh với h ạ o nhiên hà nhu nhạc phong mã long năm người l ặ n g lặng đứng ở điện hạng mà ở đại điện trái phải hai bên phân loại đến hơn m ộ ư ơ i người đầu đội mặt nạ màu đen khí tức bức nhân cầm kiếm cực giả về phần lời mới vừa nói của người thì là một g ã đứng ở đại điện nhất phía trên hắc b à o lao giả chấp pháp đường đường chủ la o ích. đệ tử chỉ là nhất thời bảo hộ ái thê sốt ruột thực là cũng không phải là cố tình thương hắn xin hãy la trưởng lao minh giám mã long nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hàn ý liền lúc trước chấp pháp đường của người truyền lệnh h ắ n lúc h ắ n cảm giác được hắn ở không thì vừa mới nhìn thấy triệu minh lúc người sau sắc mặt cuột thì không phải là giống như bây giờ vắng lạnh mà nghe được mã long nói như thế một bên hà nhu ánh mắt lộ ra một tia chắn ghét g về phần nhạc phong cùng với hạo nhiên hai người đây là không có gì biểu tình biến hóa bởi vì bọn họ đã sớm biết mã long sẽ nói như vậy dù sao thân là thập đại kiếm hiệp một trong mã long biết tông môn chắc là sẽ không thực sự trừng phạt nghiêm khắc hắn nhất là ở ngoại môn đại bị qua đi bọn họ thập đại kiếm hiệp còn muốn đi vào thất lạc bí cảnh đi tìm một nghìn năm bằng h á c h quả nhiên mọi người tiếp theo trợn nghe phía trên la r í c trưởng lão mà không thay đổi gật đầu một cái nói ừ ngươi đã nhận tội. như vậy ta liền x ử ngươi tiến nhập âm sát động tầng dưới chót nhất thanh lý âm sát thú ba tháng trước còn ngươi nữa vị hôn thê vương diễm vốn không nên đi xuống sinh tử lôi bất quá hôm nay nếu bị ngươi liền xuống vậy phạt n à n g và ngươi mang năm nay một năm nội môn đệ tử lương tháng giao cho ngoại môn đệ tử giang vân a ngươi có gì dị nghị không chỗ này phạt cũng quá thanh a nhạc phong nhìn thoáng qua phía trên mặt không thay đổi la lích trưởng lão không khỏi đ i ể u m ô i đạo nhạc sư đệ không được vô lễ nhạc phong thanh â m của tuy nhỏ nhưng là lại không có thêm nữa che giấu bởi vậy mọi người tại đây đều nghe được nhất thanh n h ị sở đối với lần này với hạo nhiên còn lại là nhàn nh bất quá lời của hắn trong cũng không có một k i a ý trách cứ mà giữa hai người triệu mình chấp sự nghe xong cũng không có phát biểu ý kiến đối với lần này trên đại điện l a g i x trưởng lão còn lại là không nói gì thêm mà là nhìn về phía phía dưới mã long đệ tử không dị nghị mã long tự nhiên không có có gì khác nhau đâu nghị đi âm sát động tầng dưới chót nhất thanh cách â m sát thu đối với hắn mà nói chính là khiến hắn bế quan một trận mà thôi về phần một năm nội môn đệ tử lương tháng hắn có thể không quan tâm kia ý đồ ừ dẫn hắn đi âm sát động l a i c đối về phía dưới những thứ kia đầu đội đổ mặt nạ màu đen khí tức bức nhân cầm kiếm cường giả đạo nhận được mệnh lệnh chỉ thấy những người đó gật đầu liền mang mã long lộ ra đại điện hiện tại đến hai người các ngươi hà nhu nhạc phong các ngươi cũng đúng tay tỉ thí bất quá xem tại các ngươi vẫn chưa làm ra cái gì thực chất tính can thiệp phân thượng liền phạt hai người các ngươi giam hãm ba tháng trên đại điện la rích liếc mắt một cái phía dưới hà nhu cùng nhạc phong đạo đệ tử lanh phạt hai người nhìn nhau không hẹn mà cùng gật đầu một cái nói đối với cái này không tính là trừng phạt nghiêm phạt bọn họ không có ý kiến gì các ngươi nghe nói không lần này mã long sư huynh bị phạt đến âm sát động tầng dưới chót thanh lý âm sát thú ba tháng đây còn có hà n u sư tỷ nhạc phong sư h u n h cũng bị gi có cái gì đại kinh tiểu q u á i kia âm s á t động đối với bọn ta mà nói kiên trì cái mười thiên nửa tháng đều không phải là việc khó húng là mã long sư h i n h còn có giam hãm và vân vân căn bản cũng không tính nghiêm phạt ta đã sớm biết sẽ là như thế này dù sao bọn họ thế nhưng thập đại kiếm hiệp người trên bản g vật tông môn làm sao sẽ bỏ được thực sự phạt bọn họ nếu không phải là lần này mã long sư h i n h thương cái kia ngoại môn đệ tử giang vân là một cái ta tông mấy trăm năm cũng khó được một gặp thiên tài phòng chừng chuyện này cũng sẽ không bị triệu minh chấp sự báo lên không sai ha, ha thiên tài cùng tài trí bình thường tự nhiên là không thể ngang nhau đối lãi ừ được rồi xem chấp pháp đường nghiêm phạt lần này cái kia ngoại môn đệ tử giang vân sẽ không có sự à? không có mỗi mỗi ta ở ngoại môn linh dược cát nàng nói là bạch trưởng lão tự mình xuất thủ t i ể u tử kia hiện tại đã không chuyện gì bất quá đại khái muốn nghỉ ngơi mười thiên nửa tháng nghĩ đến là góc của hắn bị mã long sư huynh bá vương kiếm thế cho phá hư quá nghiêm trọng hắc hắc chờ hắn thương tốt sau này ta gọi ngoại môn sư phụ đệ đi thăm dò một chút hắn hư thực nhìn vị thiên tài này còn chưa phải là thiên tài đúng đúng nếu quả như thật không có gì đáng ngại chúng ta cũng phải đến người đưa một vài thứ bày tỏ một chút mới là lúc đầu phụ sư huynh không vượt qua hôm nay cái này giang vân nói không chừng còn có cơ hội cùng hắn kéo c h ấ p đối sau này không chừng nơi nào hay dùng đến, đến rồi làm chấp pháp đường đối lần này can thiệp sinh tử lôi chuyện tình có kết quả sau khi nội môn trong không ít người lúc nghe đối mã long bọn họ nghiêm phạt sau khi tại các nơi nghị luận ở bỉ gây t h ở m cái này giang vân làm sao sẽ lợi hại như vậy nội môn vương diễm tiểu h u y ệ n trong m ã an vẻ mặt không cam lòng cắn giang nói ta cũng sơ sót không nghĩ tới hắn vẫn một cái không được thiên tài bất quá không cần lo lắng cho ta sẽ không cho hắn phát triển cơ hội chờ ta từ âm xác động bên trong đi ra tại tìm cơ hội diệt trừ hắn trong viện mới từ chấp pháp đường trở về mã long vẻ mặt tâm trầm nhìn chằm chằm xa xa mây mù mờ mị tiên không đạo tại phía bên ngoài viện hai cái đầu đội mặt nạ màu đen khí tức bức nhân cầm kiếm cường giả l ặ n g lặng đợi chờ ở nơi nào đồ vật chuẩn bị xong vạn sự cẩn thận vương diễm trầm mặc từ trong nhà đi ra sau đó mang một bọc lớn đồ vật đưa cho mã long nàng lúc này nội tâm còn đang h o à n g hốt đến trước khi tại sinh tử lôi thượng du trường giang vân đột nhiên buộc phát ra kiên lợi hại kiếm thế phá vỡ của nàng phượng hoàng uy kiếm thế cũng mang nàng định ở nơi nào một màn không ngừng mà hiện lên tại tim của nàng nội môn tinh anh tại sinh tử lôi thượng bị một cái ngoại môn đệ tử đánh bại còn kém điểm c h é m g i ế t sợ rằng đây là huyền kiếm cốc thành lập tông tới nay một lần duy nhất ta diễm nhi chờ ta trở lại ta sẽ vì ngươi cọ rửa lần này x ỉ nhục mã long mang túi đồ kia cất vào không gian giới chỉ sau đó cầm vương diễm cặp kia có chút lạnh lẽo nhu đề trong ánh mắt hiếm thấy lộ ra một tia vẻ ônu vạn sự cẩn thận cảm nhận được mã long kia bàn tay ấm áp vương diễm miễn cưỡng lên tinh thần đối về mã long khẽ mỉm cười nói mã sư minh đã đến giờ ngoài cửa kia hai cái chấp pháp đội đệ tử đối về ở đây mở miệm nói đi mã long t r á n h liêu t r á n h thần sắc đối với vương diễm cùng m ã an gật đầu dứt lời liền xoay người đi ra ngoài giờ khác này ở ngoại môn giang hàn nơi ở giang vân l ặ n g lặng nằm ở trong phòng giang hàn cùng giang thiên vũ ba người còn lại là ngồi ở trong sân trò chuyện với nhau giang vân tình huống này chỉ sợ mấy ngày nay chắc là sẽ không tỉnh mấy ngày nay liền giao cho ta chiếu c ố a giang hàn như trước sắc mặt vắng lặng đạo ừ giang thiên vũ cùng giang hồ hai người không nói gì thêm bởi vì thân là giang ra dòng chính đệ tử bọn họ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là bị người chiếu cố cái này chiếu cố người sống bọn họ thật đúng là làm không đến được rồi trương hạo sẽ đi cũng có đã mấy ngày à thế nào hiện tại vẫn chưa trở lại chẳng lẽ là lam diệp thành bên kia xảy ra chuyện gì không được giang thiên vũ đột nhiên nhướng mày nói mấy người bọn họ ở chỗ này ngồi xuống hắn phát hiện trương hạo đã hồi gia tộc đã mấy ngày thật đúng là người này trước khi đi nói xong rồi sau khi trở về liền cho chúng ta g ử i thư đến bây giờ đều không có tin tức sẽ không phải là thực sự xảy ra vấn đề à. một bên giang hổ bị giang thiên vũ cái này nhắc tới cũng là có chút nghi ngờ nói chỉ là một môn hôn sự tính là hắn không đồng ý phụ thân hắn cũng sẽ không, không cho hắn hồi tông khả năng lam diệp thành bên kia thực sự xảy ra chuyện gì nếu không chúng ta cho gia tộc truyền tin hỏi một chút đi chúng ta tiến tông lâu như vậy theo lý thuyết tính là chúng ta không trở về tin gia tộc cũng có thể g ử i thư hỏi một chút chúng ta bình an mới đúng giang hàn cũng cảm giác có chút không đúng gia tộc truyền tin giang thiên vũ nghe vậy trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ ngưng trọng giang hàn nửa câu sau mà nói trái lại nhắc nhở hắn tiến tông lâu như vậy gia tộc bên kia không có phái người truyền tin để hỏi bình an xác thực vô cùng quỷ dị trước khi hắn tới thế nhưng cùng phụ thân giang thiên hùng từng có ước định cách mỗi một đoạn thời gian chỉ biết cho nhau cho đối phương viết một phong thơ tuy rằng bởi vì vừa vào tông môn bọn họ liền gặp phải m ã an còn có thú chiều cái này liên tiếp phiền phước khiến hắn đã quên cho gia tộc viết thơ thế nhưng gia tộc bên kia sẽ phải cho mình gửi thư mới đúng hôm nay bọn họ tiến tông sắp tới bốn tháng rồi gia tộc tin lại chậm chạp không được cái này có vấn đề nghĩ tới đây giang thiên vũ ánh mắt nặng nề nhìn về phía hai người đ ạ o ta muốn về nhà tộc một chuyến q một chương một trăm bốn mươi lăm tỉnh lại bên hai chuyển đến kỷ kỷ cha cha thanh túy tiếng chim hot giang đụn mây nao có chút tạm đạm mở hai mắt ra đợi hết thạy trước mắt đập vào mi mắt hắn phát hiện mình đang nằm tại một cái quen thuộc trong nhà gỗ nơi này là giang hàn nơi ở giang vân cật lực ngồi dậy nhìn cái này gian phòng chống rông nhướng mày nói hắn đã tới ở đây bởi vậy đối với nơi này còn tương đối quen thuộc di ngươi tỉnh rồi mới từ ngoài cửa đi tới giang hàn nhìn thấy giang vân tỉnh lại ánh mắt lộ ra tia sáng ta nằm đã bao lâu giang vân xuống giường thoáng sống giật mình sau đó hỏi hướng giang hàn đạo năm ngày ngươi đã hôn mê năm ngày giang hàn tìm một thanh chiếc gh ngồi xuống sau đó đem giang vân hôn mê sau Chấp p lần, lần này nghe người khác nói ra tay giúp cho ngươi hà nhu sư thị cùng nhạc phong sư huynh đều là vua sư huynh âm thầm thụ ý giang hà nghi ngờ nhìn về phía giang vân đạo hắn thế nào cũng không nghĩ ra giang vân sẽ cùng với hạo nhiên sư huynh quen biết thông qua một cái vô tình nhận thức mà thôi thiên vũ bọn họ đâu chẳng lẽ lại đang bế quan đối với lần này giang vân lắc đầu nói nói thật đi đối với với hạo nhiên như thế giúp hắn hắn cũng có chút bọn họ hồi gia tộc nghe giang vân cái này nhắc tới giang hàn n h ư ớ n g mày nói hắn tính toán thời gian một chút lúc này bọn họ đã trở lại lam diệp thành a hồi gia tộc nghe vậy giang vân không khỏi sửng sốt có chút hảo đoan đoan vì sao hồi gia tộc là như vậy sớm ít ngày trương hạo không phải là hồi lam diệp thành tương tân h sao thế nhưng hắn trở lại sau này một mực không có tin tức chuyển đến mà thiên vũ cùng tộc trưởng cũng có ước định cách mỗi một hai tháng chỉ biết cho nhau viết thơ nói một chút tự thân tình hình gần đây thế nhưng từ chúng ta vào tông cho tới hôm nay tộc trưởng nhưng thủy trung không có phái người truyền tin cộng thêm lần này trương hạo sau khi trở về chậm chạp không về thiên vũ chỉ lo lắng gia tộc bên kia có chuyện gì cho nên giống như giang hồ cùng nhau năm ngày trước hồi gia tộc đi bất quá chúng ta thương lượng xong nếu như trong vòng mười ngày bọn họ chưa có trở về như vậy gia tộc bên kia nhất định là đã xảy ra chuyện đến lúc đó hắn sẽ gửi thư trả lời tin báo cho biết chúng ta Thấy giang vân không giải thích được giang hàn liền đem chuyện nguyên nhân đại khái nói cho hắn một lần nguyên lai、like、là như vậy giang vân sau khi nghe xong thần tình dần dần trở nên ngưng trọng cái này ngẫm nghĩ giới hắn sắp tới vào tầng bốn tháng rồi ý theo mẫu thân hắn đối với hắn quan tâm theo lý thuyết đã sớm ký t í n tới nhưng bây giờ cũng khác thường không có ký tín trong nhà nhất định dùng đã xảy ra chuyện nhìn thấy giang vân vẻ mặt ngưng trọng giang hàn còn lại là an ủi hắn đạo yên tâm nếu quả như thật xảy ra sự tình thiên vũ nhất định sẽ đem ký thì tới thừa dịp trong khoảng thời gian này người hay là trước đem thương nuôi rồi hay nói không thì đến lúc đó thực sự xảy ra chuyện ngươi cũng hữu tâm vô lực không phải là. Ừ. Giang nhàng Vân nhẹ một à g đầu, bên t quá h tâm lý lo n giang hàn g là gian. thấy u tán một trái lại t nồng n thế không khỏi có chút bận tâm nhìn về phía giang vân đạo hắn nghe linh dược các chị bệnh nữ nói mã long sau cùng tại giang vân trong óc để lại một đạo kiếm thế hôm nay xem giang vân hình dạng tựa hồ ốc của hắn chạm hướng không tốt lắm bất quá giang vân lại không có trả lời ngay hắn mà là hỏi hướng về phía kiếm truy trong không gian hy cùng cùng thúc ta thức hại không gian không cần nói ta đã sớm biết lúc ấy có có thật nhiều mọi người chú ý tới tiểu tử kia tại của ngươi trong óc để lại kiếm thế ta sợ làm cho người khác hoài nghi cho nên mới không có ra tay giúp ngươi kiếm truy trong không gian hy cùng cũng không để cho giang vân nói hết lời mà là tự mình nói ta đây nên làm cái gì bây giờ muốn đi mua một ít chữa trị thức hại linh đ ằ n sau bất quá loại đan dược này linh dược cắt trong tựa hồ không có a giang vân ngừng một chút nói n g u y ê n lai、like、h ố c của hắn không gian tuy rằng lúc đó tại nơi chút bị những thứ kia đột nhiên xuất hiện ôn nhuận xương trắng cho che ở cũng giúp hắn tu bổ tốt lắm với nước bất quá hôm nay hắn tỉ mỉ dò xét một lần sau mới phát hiện những thứ kia bị tu bổ địa phương rõ ràng so địa phương khác muốn yếu nhiều hơi lớn một chút trùng kích chỉ biết có thể dùng người sau lần thứ hai vỡ tăng ra tự nhiên không có nữ nhân kia lúc đó cho ngươi ăn viên thuốc đó đã coi như là rất tốt không chỉ nói các ngươi huyền kiếm cốc không có coi như là cái này đông nam mười quốc cũng không có có thể đem bị hao tổn sau thức hải chữa trị cùng trước khi độc nhất vô nhị đan dược bởi vì coi như là tại năm đó cái này đại lục thiên kiếm còn không có từ thiên hoang đại lục thượng chia địa lúc loại đan dược này cũng là các đại thế lực coi là bí chân tồn tại đối với giang vân nói khi cùng cũng khép cười một tiếng nói thì ra là thế bất quá cùng thúc loại đan dược này phương pháp luật chế người nên biết t a giang vân vừa nghe trong lòng không khỏi dâng lên một cổ thất lạc ý bất quá nghĩ đến hy cùng tại lam diệp thành thời điểm từng vì hắn luyện chế qua dẫn tới vô số người điên cùng mã tẩy t ù y dịch trong lòng của hắn nhất thời liền lại dấy lên một chút hy vọng dù sao nếu như hắn theo đuổi hiện tại thức h ả i tổn thương mặc kệ đối với hắn sau này tu vi tiến cảnh tuyệt đối là lại lớn ảnh hưởng không sai ta đích xác có mấy người đan phương chúng nó luyện chế đan dược có thể mang của người thức h ả i triệt để phục hồi như cũ thậm chí trở nên càng thêm vững chắc hy cùng ha hạc ư ờ i tiếp theo liền đem chung một loại tên là thượng thanh bồ thiên đan đan p ư ơ n g báo cho g i a vân về phần hy cùng vì sao chỉ nói cho hắn cái này đan phương đó là bởi vì cái này đan phương trong cần linh dược so với việc mấy cái khác đan phương càng thường thấy c ả m tạ cùng thúc mang đan phương cần linh dược nhất nhất nhớ kỹ sau giang vân đáy lòng rốt cục thở dài một hơi hướng về hy cùng đáp tạ một tiếng hắn liền từ kiếm chỉ trong không gian ra tới giang vân người không sao chứ nhìn giang vân g ẩ n người tại đó hồi lâu giang hàn không khỏi có chút lo lắng nói ngạy không có việc gì lệnh minh ta nghĩ làm phiền người giúp ta đi linh dược cắt đi một chuyến đi mua một ít linh dược không biết có được không giang vân lắc đầu sau đó đối về người sau áy náy cười nói không thành vấn đề nhìn bề ngoài vắng lặng giang hàn giang vân cũng đáy lòng ấm áp hắn tiếp nhận giấy bút liền mang luyện chế thượng thanh bổ thiên đang cần linh dược nhất nhất nhóm đi ra cái này không gian giới chỉ trong có đầy đủ linh thạch bài thác liệt kê hoàn tất giang vân lại gỡ xuống trong tay trái kêu miếng tử sắc không gian giới chỉ đang giao cho giang hàn đạo nghỉ ngơi thật tốt ta giang hàn tiếp nhận trang giấy cùng không gian giới chỉ không có nhìn thêm nói một câu liền xoay người ra gian nhà mà giang vân còn lại là tại giang h à n sau khi rời đi đi tới trong v i ệ n đạ toa nhập định nhìn chằm chằm đỉnh đầu ánh nắng chính thịnh thái dương lặng yên vận chuyển lên tinh hải hóa thần kinh q một chương một trăm bốn mươi sáu lam diệp thành giang minh chúng ta làm sao bây giờ tiếp tục như vậy tỷ thí chúng ta liền nhất định phải thua giang gia bên trong phòng tiếp khách chỉ thấy giang gia cùng trương gia cao tầng trưởng lão đều vẽ mặt đồi s ắ c ngồi ở chỗ kia lời mới vừa nói không là người khác đúng là trương gia g i a chủ trương diệu k i ệ t nghe vậy mọi người ở đây cũng nhìn về ngồi ở chủ vị thượng giang thiên hùng đang mong đợi câu trả lời của hắn nghe vậy giang thiên hùng tự hầu nghĩ tới điều gì chỉ thấy trong mắt của hắn hiện lên một tia v ẻ khuất n h ụ bất quá tại quét đ ă n g ngồi mọi người l i ế c mắt sau hắn trở mặt chỉ chốc lát cũng bất đắc dĩ lắc đầu thấy thế mọi người sắc mặt đều là trăng nhật chương diệu kiệt còn lại là hít một hơi thật sâu có chút không cam lòng hỏi nhà các ngươi thiên vũ cùng giang hồ hôm qua không phải là mới từ huyền kiếm cốc gấp trở về s a o nếu có bọn họ tham gia có khả năng sao ta nhớ kỹ thiên vũ nhưng khi ban đầu làm diệp thành mới đồng lứa người ở giữa đệ nhất nhân a những lời này xuất khẩu toàn bộ phòng tiếp khách thoáng cái liền yên g i cây kim đều có thể nghe thấy tất cả mọi người trong mắt đều lần thứ hai dấy lên hy vọng ánh mắt nóng rực nhìn về phía giang thiên hùng không thể nào coi như là vũ nhi xuất thủ nhiều lắm còn hơn cái kia cười quang đời còn lại cuối cùng vẫn là cũng không thắng được m ạ c ra người kia ta nghe nói hắn thế nhưng thiết kiếm môn ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân thiên vũ mặc dù có nạp khí tầng bảy thực lực kiếm đạo tu vi cũng không sai bất quá đối với người sau nửa bước tiên thiên cũng tu vi quyết định là không thắng được giang thiên hùng có chút cô đơn thở dài nói đã như vậy kia còn có cái gì có thể sánh bằng thử cùng lắm thì cá chết lưới rách đỡ phải bọn họ cho là chúng ta hai nhà người dễ khi d trương gia nhị ra trương diệu huy vũ mạnh một cái bàn nổi giận đùng đùng đạo bất quá toàn bộ bên trong phòng tiếp khách bầu không khí như trước nặng nề cũng không có bởi vì trương diệu huy những lời này mà hơi có giảm bớt hắn những lời này trái lại dùng hai nhà của người trở nên càng thêm trầm mặc nhị đệ l ã n h tính một điểm không chỉ nói mê sảng trương diệu kiệt t r a o m ạ y nhìn người sau một cái nói chúng ta đây làm sao bây giờ ở chỗ này nhìn chúng ta hai nhà đệ tử bị bọn họ từng cái một đánh chết tại trên lôi đài sau cùng đáp ứng yêu cầu của bọn họ thành vì bọn họ phụ t h u sao trương diệu h u cũng như trước tức giận nói phụ thân ta muốn tham dự thì ngay trương diệu huy sau khi ngồi xuống toàn bộ phòng tiếp khách lần thứ hai rơi vào lặng ngắt như tờ thời điểm đột nhiên chỉ nghe một đạo thanh n m kiên định văng lên mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tại cửa phòng tiếp khách miệng chỗ l ặ n g lặng đứng ba người thiên vũ h ạ o nhi tiểu hổ làm ba người này đi vào phòng khách đang ngồi mọi người n ộ n nhịp kinh hô lên nguyên lai ba người này là trương hạo giang thiên vũ cùng giang hổ bất quá lúc này trương hạo cũng chẳng biết tại sao sắc mặt tái nhợt bước tiến lỗ m ả n g tựa hồ là bị trọng thương hảo nhi sao ngươi lại tới đây thương thế khá hơn chút nào không trương diệu kiệt cùng trương diệu huy hai huynh đệ đồng thời đứng dậy nhìn về phía cùng giang thiên vũ bọn họ cùng đi trương hạo không có việc gì phụ thân nhị thúc không cần lo lắng cho ta trong cơ thể kiếm khí đã khu trừ sạch sẽ đối diện trương hạo lên tinh thần miễn cưỡng cười nói như vậy cũng tốt hai người nghe nói lời ấy không hẹn mà cùng ra một cái khí cái này mới an tâm làm xuống tới sau đó đưa mắt đặt ở giang thiên vũ cùng giang hổ trên người hai người thiên vũ ngươi nói ngươi muốn tham dự thì thí thế nhưng có năm chắc đánh bại cái kia mặc vấn thiên sao giang ra gia đại trường lão giang tăng lương ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía giang thiên vũ đạo chung quanh những người khác cũng nhìn chằm chằm người sau không có giang thiên vũ bình tĩnh lắc đầu quả nhiên sao mọi người vừa nghe đều là lộ ra sâu đậm vẻ thất vọng bất quá sau một khắc giang thiên vũ có một câu nói cũng làm cho toàn bộ phòng tiếp khách tâm thần của mọi người chấn động chỉ nghe giang thiên vũ không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người tiếp tục nói bất quá ta biết có một người có ta tham dự t h t h í không vì cái gì khác chỉ vì tranh thủ thời gian chờ hắn trở về một người là ai vừa nghe lại có người có thể đánh bại nửa bước tiên thiên cảnh giới của người giang chưng hai nhà cao tầng không khỏi thần sắc chấn động ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng nhộn nhịp nhìn về phía giang thiên vũ đạo không biết là vân nhị a không tự chủ được giang gia bên này chỉ thấy ngồi ở một góc rơi giang hoành hưng tâm lý đột n g ộ t lõe lên nhà mình nhi từ lúc đầu đánh bại giang thiên vũ một màn bất quá lập tức hắn liền lắc đầu bởi vì hắn biết tại giang gia trong lịch sử mặc dù có cũng mấy người chi thứ thiên tài đệ tử đạt được qua gia tộc năm thử đệ nhất bất quá không biết nguyên nhân gì bọn họ về sau tại tân chức nạp khí cảnh sau sẽ cùng những thứ kia bại vào hắn thủ hạ cùng cảnh giới dòng chính đệ tử giao thủ đều là ngoài dự đoán của mọi người bại bởi người sau hắn là giang vân nhìn quét mọi người l i ế mắt giang thiên vũ cuối cùng đưa ánh mắt định ở tại ngồi ở trong góc giang hoành hưng trên người của cái gì thật là vân nhi. nghe được kia quen thuộc hai chữ chuyển vào cái lô thai nguyên bản ngồi ở trong góc giang hoành hưng nhất thời tâm lý một trận bước lên cùng lúc đó xung quanh giang ra những người khác cũng là có chút hoài nghi nhìn về phía bên này mà ở giang hoành hưng bên cạnh đang ngồi tam trưởng lao giang nhân dịch còn lại là trong mắt lóe lên một đạo k i a sáng kỳ dị trong lòng nhất thời hồi tưởng lại lúc đầu mình bảo bối kia tôn nữ tại từ phong ma c h i địa đạt được truyền thừa sau khi trở về nói với tự mình nói giang vân chính là cái kia tại năm ngoái năm thử thời điểm đánh bại thiên vũ tên tiểu tử kia giang con trai của hoành hưng không thể nào hắn thân là chi thứ lệ tử làm sao có thể tại tấn chức nạp khí cảnh s o so thiên vũ còn lợi hại hơn không ai chỉ điểm lẽ nào hắn mở khí hải đan điền nếu so với thiên vũ bọn họ còn muốn lớn hơn hơn nữa hắn ban đầu ở tiến nhập h u y ề n kiếm cốc thời điểm không phải là mới nạp khí ba tầng sao lẽ nào hắn tu vi bây giờ muốn còn cao hơn thiên vũ đã tới t nạp khí chín tầng còn là nửa bước tiên thiên giang ra mọi người nghe này câu là có chút không dám tin tưởng nghị luận mà ở đối diện bọn họ trương ra người còn lại là đối giang vân cũng không biết bọn họ đưa ánh mắt lại quay lại giang thiên vũ trên người chờ hắn làm ra giải thích giang vân thiên vũ ngươi xác định hắn có đánh bại nửa bước tiên thi nguyên vốn sẽ phải ngồi xuống đại trường lão giang tăng lương nghe được giang thiên vũ đọc lên tên này sau động tác không khỏi ngừng một lát đạo vũ nhi chẳng lẽ giang vân hắn tại h u y ề n kiếm cốc đã đánh bại nửa bước tiên thiên của người sao chủ tọa thượng giang thiên hùng cũng hỏi giang thiên vũ đạo hoành hưng tiểu tử nhà ngươi tựa hồ rất lợi hại đây ngay đại trường lão giang tăng lương cùng giang thiên hùng mở miệng thời điểm ngồi ở giang hoành hưng bên cạnh tam trưởng lão đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu cười ha h à truyền âm cho giang hoành hưng đạo Ngày, cái này ta cũng không do lắm giang hoành hưng xấu hổ cười sau đó liền tiếp tục nhìn về phía giang thiên vũ hắn cũng muốn biết vì sao người sau sẽ nói vân nhi có thể đánh bại nửa bước tiên thiên cấp bậc cường giả ừ tại ta hồi trước khi tới giang thiên vũ gật đầu liền đem giang vân cùng vương diễm đánh một trận sự tình nói ra cái gì hắn dĩ nhiên thiếu chút nữa đánh chết nội môn đệ tử ngươi không có nói đồ ù chớ nội môn đệ tử cũng đều là hóa dịch cường giả giang thiên vũ thoại âm rơi xuống sau bên trong phòng tiếp khách mọi người đều là lộ ra vẻ hoảng sợ kiếm thế áo nghĩ cái này vốn phải là hóa dịch cành cường giả mới có thủ đoạn hôm nay dĩ nhiên xuất hiện ở tại một cái nạp khí cảnh tiệu tử trên người của hơn nữa hắn còn đánh bại một vị hóa dịch cường giả cái này cái này cũng thật bất khả tư n g h ị a bất quá bây giờ toàn bộ lam diệp thành đối ngoại thư từ qua lại đều bị bọn họ cho cắt đứt các, các ngươi có thể trở về tới ta đều hết sức kinh ngạc giang vân không biết tình huống nơi này như thế nào dám tùy tiện mạo hiểm trương diệu kiệt đ è xuống trong lòng đối với giang trời cao tư chấn động sau đó trịnh trọng đối về giang thiên vũ đạo ừ vốn cho là có hy vọng mọi người vừa nghe lời này cũng đều nhộn nhịp trần mặt lại trương diệu kiệt nói không sai coi như là giang vân có thể đánh bại người kia thế nhưng hắn hôm nay đang ở huyện kiếm cốc làm sao biết gia tộc bên này đối mặt nguy cơ